truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video n h é chương một vô hạn điểm kỹ năng hôm nay 12 giờ thần đồ sắp mở ra bản đài lần nữa hô hào mọi người nhất định phải lượng sức mà đi không nên điên cuồng tô mộ nghe trong t v không ngừng lặp lại truyền ra một câu nói nhữ mày không nên điên cuồng toàn thế giới người ngay từ lúc một tháng trước đã điên cuồng thật sao trong miệng hắn nỉ non mở ra rồi một bàn tay một g i â y kế tiếp một khối hình t o i tinh thể xuất hiện còn có một giờ thần đồ liền muốn mở ra t ố mộ nhớ lại một tháng trước đột nhiên xuất hiện tại toàn thế giới nhân loại trong đầu cái thanh n m kia t h a n h thần c h i đồ sắp mở ra tất cả mọi người đều sẽ được thành thần cơ hội mỗi người các ngươi sẽ được một khối thần tinh với tư cách các ngươi bước lên thần đồ bằng chứng đem ý thức chìm vào tinh thể liền có thể biết liên quan tới thần đồ trò chơi tin tức cơ bản tại thần đồ chính thức mở ra trước các ngươi sắp có một tháng hòa h o ã n kỳ lý giải hết thể các thứ này tiếp theo tất cả mọi người h i ệ n nhiên phát hiện bọn hắn có thể bông dưng triệu hồi ra một khối hình thoi tinh thể đem ý thức chìm vào trong đó sau đó toàn thế giới đều sôi chào cái gọi là thần đồ chính là trí cao thần sáng tạo ra trò chơi chỉ cần có thể tại trong trò chơi này bộc lộ tài năng là có thể thu được thần vị bước vào trò chơi không có cánh cửa từ cựu t u ầ n lao thái cho tới nhóc con miệng còn hôi sữa đều có thể tham gia hơn nữa bước vào trò chơi sau đó tất cả mọi người đều có thể lại lần nữa biên tập mình bề ngoài triệu chứng lao thái có thể biến mỹ nữ tiểu hai có thể trở thành t r ẳ n g h á n cho dù là người tàn tật cũng có thể trùng hoạch k i ệ toàn tất cả mọi người khởi điểm đều là công bình đương nhiên cho dù không thể trở thành thần cũng không có quan hệ ở trong game lấy được tất cả năng lực tất cả đều có thể dẫn trong hiện thật trò chơi sau khi bắt đầu vẫn là xem t r ư ớ c ta thuộc tính rồi quyết định chức nghiệp đi hy vọng ta một tháng này tập luyện không có hồn phí tô mộ lặng lẽ đem ý thức lẹn vào thần tinh bên trong quan sát những cái kia liên quan tới trò chơi cơ sở tin tức trong một tháng này mình nhìn những tin tức này đã không dưới vài lần có thể mỗi một lần nhìn nội tâm cổ kia kích động vẫn vô pháp che giấu thần đồ mở ra còn có một phút thời gian chậm rãi c h u y ể n rời tô mộ trước mắt xuất hiện một cái nhắc nhở một khắc này toàn thế giới người đều nín thở cùng nhau phát ra lính ngược、Nam. 4, 3, 2, 1. thân đồ trò chơi chính thức mở ra tô mộ trước mắt nhất thời thoáng qua một đạo bạch quang đi tới hoàn toàn hư hào trong không gian mời thiết lập ta đích nhân vật của ngươi bề ngoài cũng có thể lựa chọn trực tiếp sao chép trước mắt thân thể tiến hành điều chỉnh trực tiếp sao chép trước mắt thân thể bộ mặt mức độ xoáy hai mươi tô mộ trực tiếp mở miệng nhân vật điều chỉnh thành công sắp đi tới thế giới trò chơi một cái nhắc nhở vang dội tô mộ cảnh tượng trước mắt biến đổi đi tới trên một cái quảng trường chín năm trăm hai mươi bảy số tân thủ thôn trong quảng trường giữa có một cái thạch trụ phía trên có khắp một loạt tự Ngậy! tô mộ có chút m ặ n ra mình làm lựa chọn lúc sau đã rất quả đoạn vẫn là nhanh xếp hàng sắp một mười ngàn tên có hơn bất quá mấy con số này cũng không có ý nghĩa dựa theo trò chơi cơ sở tin tức bên trên viết mỗi cái tân thủ thôn bên trong chỉ có thể có một vạn tên người chơi mà lấy cái trò chơi này độ chú ý tân thủ thôn số lượng sợ là có mấy chục vạn cái mau đi ra g i ế t quái a xông lên a các h i n h đệ sói nhiều thì ít ngàn vạn lần chớ do dự học thành đội có hay không tốc độ m ờ i cố định tổ năm người a xung quanh vô số bạch quang tiềm thức lần lượt người xuất hiện tại quảng trường bên trên cẩn thận quan sát sau đó không khó phát hiện những người này biểu tình một cái so sánh một cái điên cuồng tô mộ nghe thấy những cái kia gào t h é t liền vội vàng mở ra mặt của mình bản người chơi tô mộ chức nghiệp đợi lựa chọn đẳng cấp một không một trăm sinh mệnh tám mươi thể chất ít m ộ ư ơ i pháp lực một trăm i n h tinh thần ít m ộ ư ơ i vật lý công kích m ộ ư ơ i sáu lực lượng ít hai ma pháp công kích hai mươi trí lực ít hai phòng ngự vật lý tám thể chất ít một phòng ngự ma pháp 10. tô i mộ híp mắt lại thần đồ trong trò chơi chỉ cần lượng máu không thua kém một điểm liền sẽ không tử vong mà mỗi cái người chơi cũng có một mươi lần phục sinh cơ hội khi một mươi lần cơ hội toàn bộ dùng xong thần tinh liền sẽ p h á thoái người chơi liền cũng không còn cách nào đặt chân thần đồ đây cũng là toàn thế giới người trải qua điên cuồng sau đó các nước còn có thể duy trì trật tự nguyên nhân tô mộ mở ra chức nghiệp kia một cột phía trên xuất hiện mấy cái đồ án chiến sĩ cung tiến thủ thích khách mục sư pháp sư trước mắt chỉ có năm cái chức nghiệp bất quá dựa theo tin tức sổ tay trên viết trong trò chơi tồn tại cực kỳ cường đại ẩn tàng chức nghiệp mà những này liền cần người chơi tự mình đi lục lọi người chơi mỗi hạng mới bắt đầu thuộc tính giá trị cao nhất là mười điểm ta thuộc tính đã rất tốt dựa theo trước tính toán tiểu a l ề đều n chọn pháp sư đi. Tinh thần cùng lực đều cao đến lựa lực cao pháp sư đi. đ i trí m mộ mừng tô không cũng có Chúc c ngươi h do dự. y ể n c hòa ứ chức c được trở thành thu tiểu pháp nghiệp h năng, sư, kỹ cầu Tiểu hòa cầu, hòa sử dụng sau đó đối với địch nhân tạo thành một trăm phần trăm ma pháp công kích tổn thương tiêu hao hai mươi điểm pháp l ự c t r ị thi pháp thời gian hai s không có đi l ầ y tầm bắn phạm vi mười m không cấp năm xác định chức nghiệp tô mộ lập tức hướng phía bên ngoài thôn chạy đi đừng đẩy ta、a. các ngươi có thể hay không xếp hàng ra thôn a dựa vào ai dẫm đạp ta chân thật là đau a không hổ là t h ầ n sáng tạo trò chơi tất cả cảm giác đều là chân thật như vậy a thôn khẩu đầy ấp người trang diện được gọi là một cái t r ắ n g lệ tô mộ trên đầu lộ ra ba cái hát tuyến dựa theo điệu bộ này mình chốc lát là không sẽ ra thôn hơn nữa đi ra ngoài cũng chưa chắc có thể cướp được quái ken ngươi vô hạn điểm kỹ năng đã đến sổ sách đồng thời ngươi có thể học tập bất luận cái gì kỹ năng đang lúc này lại một cái âm thanh tại tô mộ bộ não bên trong vang dội vô hạn điểm kỹ năng có thể học tập bất luận cái gì kỹ năng hắn đột nhiên trận to hai mắt liền vội vàng mở ra cột kỹ năng c ộ t kỹ năng phía trên chỉ có một cái kỹ năng lựa chọn chức nghiệp thì lấy được tiểu h ỏ a cầu phía sau biểu thị tăng lên một cấp cần một cái điểm kỹ năng mà mình điểm kỹ năng kia một cột hiện nhiên hiện lên chín n g chín t chín chín chín chín chín ta đi đây là thật hay giả tô mộ cũng hoài nghi có phải hay không mình nhìn lầm rồi không ngừng vớt mắt con số kia không có thay đổi vẫn như cũ chín nghìn chín trăm chín mươi chín hắn mang tâm tình thất t ọ n g nhận tiểu h ỏ a cầu phía sau cái kia thăng cấp tiểu h ỏ a cầu thăng cấp thành công tiểu h ỏ a cầu sử dụng sau đó đối với địch nhân tạo thành một trăm l i n ă m phần trăm pháp thuật công kích tổn thương tiêu hao hai mươi điểm pháp l ự c trị thi pháp thời gian hai s không có đi l ầ y tầm bắn phạm vi mm một cấp năm c ư nhiên thành công sự biến hóa n à y dọa tô mộ giật mình dựa theo tin tức sổ tay trên viết mỗi lần thăng cấp chỉ có thể thu được năm điểm điểm kỹ năng tuy rằng còn có một ít những cách khác có thể thu được nhưng độ khó khăn có thể tưởng tượng được kết quả mình đi lên liền nắm giữ vô hạn điểm kỹ năng hắn nhìn về phía điểm kỹ năng phía sau kia sắp xếp con số cho dù vừa mới sử dụng một chút con số vẫn như cũ 9999999. t r ê n mặt hắn k h ó nén hưng phấn không nhịn được g à o to đi ra cất cánh a chương hai hỏa cầu thuật S cấp người anh em người lui ô mủ giống lên cái gì a đây tân thủ thôn đều ra không được khởi cái gì bay a chính là a dựa theo cái này chen trúc phát không biết lúc nào mới có thể ra thôn a chúng ta phía trước các ngươi có thể chờ đợi sao xếp hàng không được sao đại gia như vậy đều có chỗ ta nhìn có người đi leo tường tô mộ hô to kinh động bên cạnh mấy cái người chơi nhưng rất nhanh lại bị những người khác âm thanh chìm ngập tại cái người này âm thanh ồn ào tất cả mọi người lòng tràn đầy kích động tân thủ thôn bên trong hắn thất thố căn bản không có người để ý tô mộ thu hồi trên mặt biểu tình kinh ngạc tiếp tục tại tiểu h ỏ a cầu phía sau điểm thăng cấp tiểu h ỏ a cầu thăng cấp thành công điểm kỹ năng con số vẫn là không có thay đổi lần này tô mộ cũng không khách khí trực tiếp mạnh mẽ thêm tiểu h ỏ a cầu tiểu h ỏ a cầu thành công thăng cấp thành đại h ỏ a cầu e cấp ngược lại cũng ra không được tiếp tục thêm nhìn thoáng qua không có chút nào cải thiện ngược lại càng thêm ủng đổ cửa thôn tô mộ đem tâm tư thả lại kỹ năng bên trên tiểu hỏa cầu là chức nghiệp sơ cấp kỹ năng sơ kỳ thăng cấp tác dụng rất lớn nhưng đại đa số người khẳng định đem nó tăng lên đến mãn cấp sau đó cũng sẽ không lại tăng rồi giá trị đồng tiền không cao h a có đúng không tự mình tới nói đó cũng không có cái này băn khoăn tô mộ quả quyết tiếp tục thăng cấp đại h ỏ a cầu e cấp sử dụng sau đó đối với địch nhân tạo thành một trăm ba mươi phần trăm ma pháp công kích tiêu hao hai mươi điểm pháp l ự c t r ị thi pháp thời gian hai s không có đi lầy tầm bắn phạm vi hai mươi m một cấp năm có thể a tô mộ cười lên thần đồ bên trong trước mắt vật phẩm đẳng cấp phân làm không có cấp e cấp d cấp c cấp b cấp a cấp s cấp cấp độ ss cấp độ ss s còn có thần cấp không biết có thể hay không trực tiếp đem kỹ năng này lên tới thần cấp đại hỏa cầu còn có thể tiếp tục thăng cấp tô mộ tâm tư nảy m ầ m hắn nhấn đại hỏa cầu phía sau cái kia thăng cấp n ú tấn đại h ỏ a cầu e cấp thăng cấp thành công đại h ỏ a cầu e cấp sử dụng sau đó đối với địch nhân tạo thành 135% m a pháp công kích tiêu hao 20 điểm pháp lự trị thi pháp thời gian h s không có đi lầy tầm bắn phạm vi h a mươi m h a năm tiếp tục thêm tô tố mộ tốc độ tay thật nhanh liền chút mấy lần đại h ỏ a cầu e cấp lên tới ma g cấp phải t r ă n g sử dụng hai điểm kỹ năng đem thăng cấp thành đại h ỏ a cầu d cấp thăng thăng cấp thành công tiêu hao hai điểm điểm kỹ năng đại h ỏ a cầu d cấp sử dụng sau đó đối với địch nhân tạo thành 150% m a pháp công kích tiêu hao 20 điểm pháp lự c trị thi pháp thời gian 2 s tầm bắn phạm vi h a m ư m ộ t năm ta tiếp tục thăng cấp nắm giữ vô hạn điểm kỹ năng tô mộ hoàn toàn không có ý dừng lại đại hòa cầu d cấp thành công thăng cấp thành đại hòa cầu c cấp đại hòa cầu c cấp thành công thăng cấp thành đại hòa cầu b cấp người kỹ năng đã thăng cấp thành hỏa cầu thuật s cấp vô pháp tiếp tục để thăng thăng không được khi kỹ năng thăng cấp đến s cấp sau đó tô mộ phát hiện kỹ năng phía sau thăng cấp nút tấn không thấy đều cho ta xếp thành hàng đang lúc này một cái thanh âm đầy uy nghiêm vang lên cửa thôn vị trí xuất hiện một đội mặc lên khôi giác binh sĩ mở miệng chính là lĩnh đội người đội trưởng kia nhưng hắn âm thanh căn bản không che được tiếng người h ê n áo ai đội trưởng thở dài một cái giơ lên trong tay t r ọ n g kiếm người muốn làm sao nở tờ cờ muốn giết người không phải đi có người nhìn thấy cử động của hắn nhất thời hô lên một giây kế tiếp vệ binh đội trưởng nhất kiếm bủ về phía rồi phía sau hắn tường rào ẩm tường giao bị trẻ mở một vết thương cũng để cho tân thủ thôn bên trong tất cả mọi người trận to hai mắt mạnh như vậy sao kiếm này kỹ nếu có thể dẫn thực tế vậy còn không cất cánh ta hiện tại lo lắng hơn chính là đây nở tờ cờ muốn làm gì sẽ không cần ít í t í t chúng ta đi sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy có thể đem hắn luân phiên a huynh đệ ngươi thói xấu ngươi lên trước mọi người thấy binh sĩ đội trưởng giọng điệu thấp t h ỏ g tới bên này xếp hàng có thứ tự ra thôn vệ binh đội trưởng chưa cùng mọi người tính toán phát ra hô to tô mẫu nghe vậy bước nhanh hướng phía tường rào nước ra vị trí chạy tới có không ít người phản ứng giống như hắn nhanh chóng trực tiếp bày hàng đầu xếp thành hàng nếu ai nhập đội mà nói ta cũng sẽ không k h á c h khí vệ binh đội trưởng nắm chặt trong tay trọng kiếm phát ra cảnh cáo tại hắn cường đại kia dưới sự uy hiếp không người nào dám lỗ mãng rất nhanh tô mộ xuyên qua tường rào đi tới tân thủ thôn bên ngoài một phiến phi thường bao la khu vực phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là người một cái quái gì đều không có cùng những cái kêu hỏa bạo vong du vừa khai phục một dạng a tô mộ ở chung quanh đi dạo một chút manh nam rơi lệ hòa cầu thuật s cấp là rất thói xấu làm sao không trách đánh a vậy bên lâm tử không có người nào hẳn đúng là cao cấp quái vật khu tô mộ nghĩ tới vượt cấp đánh quái a cấp sau đó kỹ năng mỗi lần thăng cấp gia tăng cũng thay đổi cao s cấp hỏa cầu thuật tổn thương gia tăng phi thường khả quan hòa cầu thuật s cấp sử dụng sau đó đối với địch nhân tạo thành 400% m a pháp công kích tiêu hao 20 điểm pháp l ự c t r ị thi pháp thời gian 2 s không có đi l ầ y tầm bắn phạm vi ba m lấy mình bây giờ 20 điểm mp pháp công kích tại hỏa cầu thuật gia tăng bên dưới có thể tạo thành tổn thương chính là 80 điểm dựa theo cấp một quái vật 100 điểm hp đến xem mình hai lần là có thể đem giải quyết coi như là cấp hai quái lấy hỏa cầu thuật s cấp 3 0 m m tầm bắn phạm vi đây còn không phải là tùy tiện giết lung tung ta có thể đi nghĩ tới đây tô mộ hướng phía cấp hai quái khu vực đi tới người anh em người đ ừ n g đi qua a bên kia cấp hai quái lượng máu có hai trăm điểm căn bản đánh không chết chính là a hơn nữa kia quái công kích đặc biệt cao phòng ngự cũng không thấp đi tới chính là chịu chết tô mộ mới vừa đi tới bên kia mấy người liền hô lên đây cũng không phải là cái gì game online tại tại đây trải qua tất cả cũng đều là chân thật cho dù là cấp một tiểu quái một người đánh chết lên cũng không dễ dàng tô mộ hiện tại liền muốn đi cao cấp quái vật h u dưới cái nhìn của bọn hắn chính là đang chịu chết ta ta sẽ đi thăm nhìn tô mộ thuận miệm trả lời một câu không có chút nào dừng lại ý tứ tiểu tử này đúng là điên rồi hưởng phí hết một lần phục sinh cơ hội có vài người chính là dạng này nói không thông chết cũng biết sợ đừng cho chuyện bên kia quái đổi mới đoạt quái a hướng theo một con quái vật đổi mới khu vực này nhất thời loạn thành hỗn loạn trong rừng tô mộ đi rất chậm tại đây dù sao cũng là cấp hai quái vật khu mình t u y ệ t không thể lơ là chỉ chốc lát phương xa xuất hiện một thân ảnh đó là một đầu dã chư chính tại một khỏa bên cây không ngừng chạm đấy tô mộ cẩn thận tới gần thẳng đến đối phương tiến vào hỏa cầu thuật tầm bắn trong phạm vi hòa cầu hai giây thi pháp thời gian sau đó một khỏa cực lớn hỏa cầu bay hướng giá chư tám mươi một cái tổn thương con số từ giá t r ư trên đầu thoát ra cùng lúc đó tô mộ cũng tiến vào trạng thái chiến đấu thấy được giá t r ư thuộc tính giá t r ư đẳng cấp hai sinh mệnh trị một trăm hai mươi hai trăm công kích bốn mươi p h o n g ngự vật lý m ộ ư ơ i p h o n g ngự pháp thuật không kỹ năng không có miêu tả đây là một đầu ở trong rừng hưởng thụ l ư ỡ i biếng thời gian giá t r ư nhưng n g ư ờ i đến tựa hồ quấy dày cái đẹp của nó cực kỳ sống nó hiện tại cực kỳ phẫn nộ n g ư ơ i ở trong mắt nó chính là một k h ỏ a cải trắng chứ ba lại một cái kỹ năng đem ta làm cải trắng tô mộ lông mày véo thành một chữ hình vậy ta liền đem ngươi biến thành heo quay hắn không có do dự không cầm quyền heo xông tới thời điểm lần nữa thả đại hỏa cầu tám mươi lại một cái tổn thương con số theo hắn trên đầu bay lên g i ã c h ư nhất thời chỉ còn lại bốn mươi điểm lượng máu tám mươi tô mộ lại là một phát hỏa cầu xuất thủ không cho g i ã c h ư cơ hội phản kích hừ hừ giá chứ lượng máu trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ ngã trên đất đánh chết giá chứ thu được mười điểm kinh nghiệm nhiều như vậy thanh điểm kinh nghiệm tăng một phần mười tô mộ sắc mặt thích thú căn cứ vào tin tức trong sổ tay miêu tả đánh chết đồng cấp quái vật có thể thu được năm điểm kinh nghiệm hơn nữa còn là ai z hai mới có thể thu được cho dù là tổ đội cũng như nhau một khi bản thân đẳng cấp vượt qua quái vật đẳng cấp lấy được kinh nghiệm liền sẽ biến thành cưỡng chế một điểm mà cao hơn quái vật cấp ba tắc một chút kinh nghiệm đều không cách nào thu được bất quá về vượt cấp giết quái sổ tay bên trên cũng không có đề cập tới hiển nhiên là không cho rằng có người có thể tại trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm vượt cấp giết quái mười điểm kinh nghiệm cái này rất người tha phát hiện một điểm này tô mộ cười t o e t toét một phát đại hỏa cầu tiêu hao hai mươi điểm pháp lực trị ba phát chính là sáu mươi điểm mình một nửa quản nhiều một chút lam liền có thể chơi chết một đầu heo rừng xem nổ cái gì g i á chư trên thi thể hiện lên một cái t r u n g sáng tô mộ đi nhanh rồi đi lên đem cầm tại trên tay ngươi thu được hai mươi cái đồng tệ cụ nát một pháp trượng cụ nát một pháp trượng công kích năm trí lực hai thứ tốt ta tô mộ lập tức đem thanh này pháp trượng trang bị lên ta bây giờ trí lực là mười hai điểm một phát hỏa cầu chính là chín mươi sáu điểm thương tổn chỉ lại muốn tiến hành một hồi đòn công kích bình thường là có thể đem giã trư tiêu diệt món vũ khí này cũng để cho tô mộ đánh chết giã trư phương thức phát sinh biến hóa hai phát đại hỏa cầu có thể đánh sạch giã trư một trăm chín mươi hai lượng máu còn lại tám điểm một phát bằng a có thể hoàn thành rồi ngồi dưới đất sau năm phút tô mộ thanh xanh hồi mang hắn rồi pháp sư chính là điểm này không tốt sơ kỳ hồi làm đặc biệt trưởng hắn đứng lên hướng phía gần đây một đầu giã trư thả đại hòa cầu chín mươi sáu chín mươi sáu hai phát hỏa cầu liên tục trúng mục tiêu giá chư lượng máu trong nháy mắt hạ xuống tám điểm lúc này giá chư tốc độ cũng thay đổi chậm tô mộ rất rõ ràng giá chư đây là tiến vào sinh mệnh trị năm trạng thái trọng thương khả năng di chuyển giảm nhanh năm mươi lợi dụng ngươi bị bệnh muốn mạng ngươi mượn cơ hội này tô mộ không cầm quyền heo tới gần sau đó giơ lên trong tay pháp trượng một gậy đập vào trên đầu của nó、11. một cái tổn thương toát ra giá chư đi theo ngã xuống đất đánh chết giá chư ngươi thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm ngươi thu được hai mươi cái đồng tệ ngồi xuống hồi làm đi tô mộ bắt chước làm theo lại đánh chết hai đầu dã chư có lẽ là bởi vì vượt cấp giết quái vận khí của hắn phi thường không tồi tôn ra một kiện phòng ngự hai hai thể chất y phục tô mộ trực tiếp mặc vào người chính là hồi lam tốc độ quá chậm a ngồi dưới đất thanh xanh đang chậm rãi hồi âm mỗi năm lập tức trở lại phục không sai biệt lắm một điểm thừa dịp hồi lam công phu tô mộ mở ra kênh thế giới trò chơi này thăng cấp cũng quá khó khăn đi đến bây giờ ta cũng một con quái lông đều không sờ lâu trên biết đủ đi ta đánh tới tàn huyết quái bị những người k ắ t đoạt ta dĩ nhiên một chút kinh nghiệm đều không có ai nói không phải thì sao Cái này thiết này lâu ậ p xong mẹ k i ế trên nói có đạo lý tiền kỳ quái thật giống như không có cách nào phòng tuyệt đối có thể thử một lần bản nhân pháp sư tại số năm trăm bốn mươi hai tân thủ thôn có hay không cái khác pháp sư họp thành đội đi tần số khu vực gọi a trên kênh thế giới trò chuyện phi thường h ứ n g hực một đầu lại một cái tin tức không chớp mắt tô mộ nhìn thấy trong đó một ít bình luận c h a o mày pháp sư cùng nhau giết quái biện pháp tuyệt đối là có thể được chỉ là như vậy vừa đến phía này cấp hai khu vực chẳng mấy chốc sẽ có cái khác pháp sư đến lúc đó mình làm không tốt liền không giành được quái hồi lam không thể càng nhanh một chút không tô mộ mười phần sự bất đắc dĩ hắn gọi mở tần số khu vực phía trên tán gấu cũng rất hòa bạo có pháp sư tổ đội giết cấp hai quái sao pháp sư đều đến cấp hai bãi quái vực cửa vào tập hợp năm người một tổ nhanh x o á t đội cầu pháp gia mang tiểu mội là cái mục sư có thể tăng máu có thể bù phát ra pháp gia vĩnh viên tích thần có thể mang dẫn ta cái này cặn bã thích khách sao đám pháp sư cũng phản ứng lại bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào kỹ năng tầm bán doanh sát cấp hai quái đến lúc tô mộ thanh xanh hồi mãn sau đó lâm tử cũng tới không ít người chơi người anh em người là pháp sư đi tổ đội không mọi người thay phiên cầm kinh nghiệm đúng vậy a năm người họp thành đội cái cuối cùng phóng hỏa cầu vừa vặn có thể cầm kinh nghiệm khi bọn hắn nhìn thấy tô mộ sau đó lập tức phát ra họp thành đội mời có thể lựa chọn pháp sư cơ bản đều là tròn mười điểm trí khôn một phát h ỏ a cầu đều có thể tạo thành hai mươi điểm thương tổn nam pháp sư đội ngũ cũng là nhất hiệu suất không cần tô mộ trực tiếp cự tuyệt đối phương chuyển thân hướng phía trong rừng nơi càng sâu đi tới cái gì đồ chơi a tổ đội đều không tổ còn hướng bên trong đi đây không phải là m u ố n chết sao kẻ đần độ này thật đúng là cho rằng chơi game online đâu mệnh cũng không cần mọi người lý giải một hồi luôn có những người này tương đối kỳ lạ chúng ta còn kém nhất pháp sư chờ một chút đi nhìn đến tô mộ b ó n g lưng mấy người kia tất cả đều rêu cật lên pháp sư là có thể bánh q u á i nhưng một cái pháp sư không thể ra tô mộ không để ý đến khi những người đó biến mất tại trong tầm mắt nhắm một đầu dã chư phóng thích khởi h ỏ a cầu hơn mười phút sau đó tô mộ lần nữa thu được ba mươi điểm kinh nghiệm hắn nhìn thoáng qua kinh nghiệm một bảy mươi một trăm l ậ p tức liền có thể thăng cấp a tô mộ ngồi trên mặt đất nhìn đến kia từng điểm từng điểm hồi âm thanh xanh khi thanh xanh đầy về sau hắn không có do dự lập tức đứng dậy tìm kiếm con mồi lại đánh chết ba đầu giã chư sau đó kinh nghiệm t r ị cuối cùng đạt tới một trăm phần trăm chúc mừng ngươi thành công thăng cấp thu được mười điểm có thể phân phối thuộc tính năm giờ điểm kỹ năng chúc mừng ngươi trở thành cái thứ nhất thăng cấp người chơi tưởng thưởng một cái chức nghiệp kỹ năng xin tiến hành lựa chọn hai đầu tin tức đồng thời xuất hiện khi nhìn thấy cái tin tức thứ nhì sau đó tô mộ sắc mặt đại hỷ kỹ năng đồ chơi này đối với tự mình tới nói thật ra là quá trọng yếu hắn liền vội vàng mở ra lựa chọn bảng phía trên xuất hiện hai cái tuyển hạng một bị động loại chức nghiệp kỹ năng hai, chủ động loại chức nghiệp kỹ năng mình làm như thế nào lựa chọn đâu chương bốn đồ trắng bán một t ứ c hòa cầu thật u tổn thương phi thường khả quan ta bây giờ căn bản không thiếu kỹ năng công kích vẫn là chọn bị động loại đi tô mộ lựa chọn bị động loại kỹ năng chúc mừng ngươi thu được pháp thuật ý chí pháp thuật ý chí ngươi t ừ về tinh thần lấy được pháp lực trị biến thành một trăm mười phần trăm một năm không tệ a nhìn thấy kỹ năng này tô mộ gật đầu một cái mình bây giờ phi thường thiếu lam cái này bị động có thể nói là giúp người đang gặp nạn hơn nữa kỹ năng này vẫn là có thể thăng cấp hh <cười> tô mộ không có k h á c h khí trực tiếp đối với kỹ năng này tăng lên lên liên tục thăng cấp tô mộ đem kỹ năng này lên tới s cấp kỹ năng hiệu quả cũng thu được tăng lên cực lớn pháp thuật ý chí s cấp người từ tinh thần trị bên trên lấy được pháp lực tăng h lên làm bốn trăm linh phần trăm nhìn như vậy đến kỹ năng tối đa chỉ có thể tăng lên đến s c ấ p kỹ năng này tăng lên kết hợp tiểu h ỏ a cầu tăng lên cũng để cho tô mộ phản ứng lại một ít kỹ năng bình thường s c ấ p cũng đã là hạn mức tối đa rồi hắn tính một chút muốn đem một người bình thường kỹ năng tăng lên đến s c ấ p cần tốn hao điểm kỹ năng đại khái cần hơn một trăm điểm nói cách khác người khác muốn đem một người bình thường kỹ năng lên tới s c ấ p kỹ năng cần lên tới cấp hai mươi cái này còn phải đem toàn bộ điểm kỹ năng đều đầu tư ở một cái kỹ năng bên trên tiếp theo chính là thuộc tính làm như thế nào thêm hiểu rồi kỹ năng sau đó Tô mộ tại thuộc t mộ í người h đốt n h thầm khó. Sinh mệnh cùng thể chất hệ, ĩ trị trực tiếp liên hệ, bất kể liên cùng n g là chơi t nhất t đều là tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp hai không hai trăm linh sinh mệnh chị một trăm linh pháp lực chị bốn trăm linh công kích 21. Ma pháp bốn vật lý, 12. Phòng ngữ pháp mươi ợ n g thể chất h bốn điểm ma pháp công kích tại đại hỏa cầu g i a t r ỉ bên dưới có thể tạo thành tổn thương đạt tới 176 điểm cấp hai ra chư mình cơ hồ đều có thể miểu sát đi tìm tam cấp quái giết tổn thương tăng lên để cho tô mộ thay đổi người tài cao gan lớn lên hỏa cầu thuật nắm giữ ba mươi m ở tầm bắn phạm vi cho dù là cấp ba quái vật sợ là cũng chạy không được đến trước người của mình hắn hướng đến trong rừng nơi càng sâu phương hướng đi tới rất nhanh một ít mọc r a răng nanh dã chư xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn răng nanh dã chư đẳng cấp ba sinh mệnh trị ba trăm ba trăm công kích sáu mươi kỹ năng không có hai phát hỏa cầu có thể hoàn thành rồi nhìn thấy dã chư lượng máu tố mộ đứng tại ba mươi m ở nơi cực hạn vị trí ngâm sướng lên rồi hỏa cầu một phát hỏa cầu xuất thủ răng nanh dã chư kịp phản ứng hướng về tô mộ phát động công kích nhưng khi nó còn chưa chạy đến tô mộ trước người thì m á u của nó cái đã t h ấ y đ ấ y ngươi thu được mười điểm kinh nghiệm ngươi thu được bốn mươi cái đồng tệ hai phát h ỏ a cầu giải quyết một đầu giã chư tô mộ nhìn nhìn mình làm còn có ba trăm sáu mươi điểm phi thường r ồ i r à o thoải mái a đứng lên hắn hướng về cái khác giã chư phát động tấn công thanh xanh r ồ i r à o sau đó mình giết quá i hiệu suất chính là tăng lên rất nhiều a hướng theo thanh điểm kinh nghiệm không ngừng kéo lên giết hai mươi đầu giã chư sau đó một cái nhắc nhở lại lần nữa xuất hiện chúc mừng ngươi thăng cấp Thu thể h được 10 điểm có điểm, điểm p â đi đi. ngoại trừ h u thăng cấp ra hai mươi đầu giã chư cũng tuân ra không tồi hai kiện đồ trắng mà tô mộ hiện tại trong tay cũng có được một mươi một cái ngân tệ so sánh với những cái kia trong tay chỉ có đồng tệ người đến nói hắn mười một cái ngân tệ tuyệt đối là số tiền lớn bán bao nhiêu tương đối thích hợp đây tô mộ nhìn nhìn trên tay mình trang bị hai thanh công kích năm lực lượng hai lốn đốn t h i ế t kiếm tính một lần món vũ khí này đối với cận chiến chức nghiệp gia tăng cao đến chín điểm giai đoạn hiện tại tuyệt đối cũng coi là c ự c phẩm trang bị vậy liền một kiện năm cái kim tệ đi hắn quyết tâm đem đây hai kiện trang bị các bố trí năm viên kim tệ tiếp tục giết quái tô mộ bắt đầu ở trong rừng tìm kiếm cấp bốn quái vật số 663 t â n thủ thôn 78 người đem một phiến khu vực vây lại khi khu vực này bên trong đổi mới quái vật sau đó mấy người lập tức tiến đến đem quái vật vây đánh thành tàn huyết tiếp đó một người chậm rãi đi tới dành cho quái vật một kích cuối cùng mã ca nơi giao dịch trên có hai thành không tội vũ khí lúc này một người mở miệng hô không tội vũ khí giá cả gì được gọi là mã ca người chân mày cao lại liền vội vàng hỏi năm viên kim tệ kim tệ mã ca híp mắt lại liên hệ công ty toàn bộ nhân viên để cho trên tay có đồng tệ toàn bộ gửi cho ta món vũ khí này ta nhất định phải mua lại mã ca mười phần quả quyết tên của hắn gọi là ngựa sợ bay là một vị trò chơi cá s ấ u nhưng khi thần đồ sau khi xuất hiện hắn cũng hoàn toàn đã minh bạch hắn dưới cờ khai phát đại những cái kêu hỏa bạo trò chơi đều đem trở thành quá khứ thức vì thần đồ mở ra hắn đem sản nghiệp biến hiện thuê mấy vạn tay chân So lão, với vị cái gì xí nghiệp đại liên cái càng chính gì xí hắn muốn thành thần. hệ, Đã là trở tạm thời còn thấu không ra năm viên kim tệ một lát sau bên người hắn thủ hạ trả lời vậy tìm người thu đồng tệ chỉ cần đối phương ra giá vô luận bao nhiêu tiền ta đều mua ngựa sợ bay hào khí mười phần thân là bá chủ hắn tuyệt đối nắm giữ vốn liếng này tám số sáu trăm hai mươi một tân thủ thôn một cái nam nhân ở bốn năm người vây quanh r i ế t quái hiệu trưởng nơi giao dịch có hai kiện không tồi độ trắng nói thế nào một người mở miệng hỏi thăm ngoa tạo nhất thiết phải mua a được gọi là hiệu trưởng nam tử không chút do dự nào chính là một kiện lại muốn năm viên kim tệ a ai đây c ầ một ra riêng được、à? Người người cổ bức. Cho chuyện tình bán, hỏi hắn biểu hỏi kêu m thức mặc ộ t kiện có hay một mình. chút, để dù biết hiệu trưởng chơi game luôn luôn p h o n g khoáng nhưng m ấy con số này vẫn là vượt quá tưởng tượng của bọn họ cứ như vậy một kiện đồ trắng thật đáng cái giá này sao hiệu trưởng cái này có phải hay không hơi nhiều có người không nhịn được nhắc nhở một thức nếu có thể mua được mà nói ta cảm thấy không thua t h i ệ t đây cũng không phải là trước tiên những trò chơi kia a hiệu trưởng giọng điệu mười phần nghiêm túc một thức đối với rất nhiều người lại nói là con số thiên văn có đúng không gia tộc của hắn mà nói chẳng qua chỉ là một cái tiểu mục tiêu mà thôi nói cho đối phương biết chỉ cần hắn bán tiền lập tức là có thể vào tài khoản ta liên lạc một chút tiểu đệ cũng biết rõ vị hiệu trưởng này tài lực hùng hậu lập tức liên hệ người bán thế nào một lát sau hiệu trưởng khẩn cấp hỏi vậy gia hỏa nói tiền có tác dụng cái gì sau đó liền không trở về rồi tiểu đệ biểu tình lúng túng liên hệ chúng ta quen biết những trò chơi kia cao thủ đem bọn họ trên tay đồng tệ đều thu qua đây ta phải muốn tại trong trò chơi này cuộc khởi hiệu trưởng thái độ vô cùng kiên quyết tại cái này thời đại hoàn toàn mới bên trong mỗi người đều ảo tưởng có thể trở thành người thống trị t r ư ơ n g năm quái vật tinh anh chỉ tiếp nhận kim tệ giao dịch bao nhiêu tiền cũng không bán cấp bốn quái vật khu bên ngoài tô mộ nhìn đến mình vang lên không ngừng trò chuyện riêng quả quyết mở ra tự động hồi âm khi nhìn thấy những người đó cho ra giá cả thì tô mộ s ắ c thực sinh ra dao động một kiện đồ trắng một thức đối với từ nhỏ đã một người sinh hoạt mình đừng nói một t h ứ rồi coi như là một trăm vạn bản thân cũng chưa thấy qua nếu mà đây chỉ là một trò chơi mà nói ta khẳng định thì bán đóng lại tán gẫu giao diện hắn bắt đầu ở bốn phía lục x o á t mục tiêu một đầu chính tại du đãng dã lang tiến vào trong tầm mắt của hắn dã lang đẳng cấp 4. sinh mệnh trị 400-400. lực công kích 80. p h o n g ngự vật lý 15. p h o n g ngự pháp thuật không miêu tả chó sói tốc độ chạy trốn rất nhanh đồng thời có sắn bén nhạy k h ứ u giác lấy ta 64 điểm pháp thuật công kích hai phát hỏa cầu là có thể chơi chết người này tô mộ cẩn thận hướng phía dã lang tới gần lấy hp của chính mình có thể bị không được công kích của nó nhất thiết phải tại nó tới gần trước đem giải quyết t ấ m bắn cao vẫn là thoải mái a khi g i ã lang bước vào mình hỏa cầu thuật phạm vi sau đó tô mộ nhịn không được bật cười loại này nắm giữ tiên thủ cảm giác thật sự là quá đã h ỏ a cầu thuật tô mộ bắt đầu ngâm sướng kỹ năng 256. m ộ t cái khuyết đại tổn thương con số từ chó sói trên đầu toát ra nếu là có người chơi khác tại đây tuyệt đối sẽ bị mấy con số này dọa c h o ngốc g à o g i ã lang bị hỏa cầu bắn chúng cũng phản ứng lại hướng phía tô mộ chạy như điên 256. t ô mộ bình tĩnh ngâm sướng kỹ năng đem dã lang trực tiếp đánh chết đánh chết dã lang thu được 10 điểm kinh nghiệm ngươi thu được sinh mệnh dược tề tiểu sử dụng sau đó có thể khôi phục 100 điểm sinh mệnh trị cd một phút thứ tốt nhặt lên dã lang trên thân trùng sáng tô mộ trong tay nhiều hơn một bình thuốc đỏ mình bây giờ sinh mệnh t r ị cũng mới 80 điểm có đồ chơi này thời khắc mấu chốt cũng có thể bảo vệ tính mạng tiếp tục tô mộ tiếp tục ở đây khu vực bên trong tìm kiếm lạc đàn dã lang cấp ba đến cấp bốn cần năm điểm kinh nghiệm chị ý vị này mình cần đánh chết năm mươi con chó sói mới có thể thăng cấp t h ầ n đồ không giống với những trò chơi kia làm nhiệm vụ mặc dù sẽ có tưởng h thưởng nhưng không có kinh nghiệm muốn thăng cấp chỉ có đánh chết quái vật con đường này trước kia bất kỳ trong trò chơi điểm này nghe vào tuyệt đối là không hợp lý nhưng đây chính là t h ầ n đồ trò chơi trước khi bắt đầu cũng có người tại trên internet thảo luận qua cái này thiết lập tương đối bị công nhận cách nói là trên người quái vật hàm chứa một c ổ năng lượng chỉ có đánh chết mới có thể rút ra mà thăng cấp quá trình kỳ thực chính là quá trình tu luyện điều này cũng giải thích vì sao chỉ có giết q u á i người mới có thể thu được kinh nghiệm đương nhiên những thứ này đều là đại chúng phỏng đoán đánh chết một đầu g i ã l a n g thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm một cái ngân tệ đánh chết một đầu g i ã l a n g thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm tám mươi cái đồng tệ chúc mừng ngươi thăng cấp thu được m ộ ư ơ i điểm thuộc tính năm điểm điểm kỹ năng Hai phát hỏa chủ ầ đầu u qua sau một mộ tô trải giã lang, yếu vẫn là hồi lam chậm không thì hắn giết q u á i hiệu suất còn có thể mo hơn một chút vẫn là toàn bộ thêm trí lực cái khác lại nói dựa vào hỏa cầu thuật tô mộ cũng không có ý định thêm thể chất rồi mặc dù mình lượng máu rất ít nhưng quái vật căn bản không sở được mình a tấn công mới là tốt nhất phòng thủ người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp bốn không một nghìn sinh mệnh trị một trăm pháp lực trị bốn trăm công kích hai mươi mốt ma pháp công kích tám mươi sáu phòng ngự vật lý m ộ ư ơ i phòng ngự pháp thuật một ư ơ i thuộc tính lực lượng tám thể chất tám hai nhanh n h ẹ y tám tinh thần một ư ơ i trí lực bốn mươi ba trang bị lốm đ n thiết pháp trượng vợ nát áo vải đánh chết năm mươi con chó sói tô mộ đã nhận được không ít đồ vật trong đó có một cái công kích năm trí lực ba pháp trượng bình đỏ ba cái bình lam bốn cái chó sói phá thoái ra lông hai mươi vợ nát trang bị ba kiện trang bị tiếp tục bán lam cùng hồng giữ lại tô mộ mở phòng đấu giá bán hết trước gửi bán hai kiện trang bị tất cả đều bán đi đợi lấy ra kim tệ số lượng vì chín cái phòng đấu giá này tiền phí tổn thật là tối a tiền phí tổn bị khấu trừ một cái kim tệ tô mộ đều thật có chút nhức lối hắn suy nghĩ một chút đem trên tay ba kiện trang bị lần nữa trưng bày một cái là mình trước đổi lại pháp trượng mặt khác hai kiện đều là đồ phòng ngự hiện nhiên không có vũ khí như vậy được ưa thích đầy ba kiện trang bị tô mộ bỏ bao treo sáu cái kim tệ bán ra thành công nhanh như vậy đồ vật vừa mới để lên liền bán rơi xuống tô mộ có chút bất ngờ mình lên tới cấp bốn trong tay kim tệ mới chỉ có một cái đám người này cũng quá có tiền đi bất quá tỉ mỉ nghĩ lại hắn cũng không ngại ý thần đồ mở ra phía trước một tháng này toàn thế giới các xí nghiệp lớn các đại tài phiệt đều ban bố chiêu h i lệnh dưới quyền không biết tụ tập bao nhiêu người làm công đó là đang lúc này tô mộ ở trong rừng phát hiện một đầu không giống da lang đó là một đầu toàn thân màu trắng da lang lười biếng đi tại trong rừng sói trắng con non tinh anh đẳng cấp bốn sinh mệnh trị một nghìn một nghìn một nghìn lực công kích một trăm năm mươi phòng ngự trị hai mươi kỹ năng cắn xé miêu tả đây là một đầu sói trắng con non chẳng biết tại sao đi đến tại đây c ư nhiên là q u á i vật tinh anh nhìn thấy đầu này sói trắng tin tức sau đó tô mộ hơi có chút giật mình so với những cái kia phổ thông giã lang đầu này quái vật tinh anh lượng máu đạt tới một nghìn điểm lực công kích cũng cao đến một trăm năm mươi đáng sợ hơn là còn có một cái kỹ năng thần đồ bên trong kỹ năng tổn thương tính toán công tức là lực công kích ít kỹ năng gia tăng phòng ngự trị chính là cuối cùng tổn thương không nói trước sói trắng kỹ năng gia tăng là bao nhiêu chỉ là k i a n g một trăm năm mươi điểm công kích đều không phải mình có thể bị được đó à. chỉ phải bị nó đụng phải một hồi ta nhất định phải chết ta đánh hay là không đánh tô mộ tính toán một chút mình bây giờ một phát hỏa cầu tổn thương là ba trăm bốn mươi b ố điểm nói cách khác nhất thiết phải ba phát hỏa cầu mới có khả năng sạch đầu kia sói trắng cho dù mình nắm giữ tiên thủ phía sau cũng cần ngâm sướng hai phát hỏa cầu cũng chính là bốn s thời gian sói trắng tốc độ rất nhanh bốn s tuyệt đối có thể chạy đến ta trước người rồi vạn nhất bị nó xuất thủ trước vậy ta coi như xong đời không thể mạo hiểm như vậy trước tiên về thôn học mấy cái kỹ năng lại đến đổi thành những cái kia vô hạn sống lại game online tô mộ khẳng định hỏa cầu trực tiếp lên tay có thể thần độ không giống nhau mười lần phục sinh cơ hội tốt nhất là một lần là chương sáu học kỹ năng hướng phía thôn trở lại cấp ba quái vật tạm thời vẫn không có người chơi về đến nhà trước tô mộ là từ ra phía ngoài bên trong trên đường trong sạch bất quá hắn hiện tại đã đến cấp bốn hoàn toàn có thể tránh những cái kia cấp ba g ă n g nhanh giá chứ nắm chặt thời gian thăng cấp ba lại dết một ít giá chứ chúng ta là có thể toàn bộ lên tới cấp hai rồi như vậy thì có thể đi ế tam cấp quái vẫn là pháp sư mạnh mẽ a đây luyện cấp hiệu suất chính là hồi lam quá chậm không thì chúng ta có thể thăng càng nhanh hơn đừng o á n trách liền hiệu suất này đã vượt qua mấy c h ủ c ước người rồi mới vừa đi tới cấp hai quái vật khu tô mộ liền nghe được một ít thảo luận âm thanh trước mời mình những người đó đang ngồi ở trên mặt đất hiển nhiên là đang khôi phục pháp lực là ngươi ngươi thế nào không chết mấy người nhìn thấy tô mộ trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc tô mộ có thể từ cấp ba quái vật trong khu như vậy nên ngang đi ra dưới cái nhìn của bọn hắn căn bản là không thể nào tô mộ không để ý đến mấy người kia cũng không quay đầu lại hướng phía thôn đi tới dựa vào g i a hỏa này cũng quá lớn lối đi ta xem hắn bắt thành chính là ẩn náu tại nơi nào chờ chúng ta diệt đi rồi chung quanh đây cấp hai quái lúc này mới dám chạy đến đúng rồi không thì lấy một mình hắn ở đó chút quái vật trước mặt còn không phải tặng không chúng ta giúp hắn hắn cũng không lên tiếng cảm ơn còn bày ra cái này duệ tự kỷ biểu tình người nào à mấy người không nhịn được lẩm bẩm đi mọi người tiếp tục giết quái đi cái mấy con là có thể toàn bộ cấp hai rồi sau đó mọi người toàn bộ thêm trí lực cũng có thể đi giết tam cấp quái vợt l í n h đội người kia cắt đứt mọi người thảo luận trước tiên đứng lên phía này cấp hai khu cũng không chỉ bọn hắn một đội người này bất quá xung quanh cái khác pháp sư đội lẫn nhau giữa đều đặt thành một cổ ăn ý mỗi cái đội ngũ đều ở đây cố định trong phạm vi giết quái chỉ là trái tim tất cả mọi người bên trong đều rất rõ ràng chờ cấp một khu những người đó giết tới tình huống của nơi này sẽ thay đổi m ộ ư ơ i phần nghiêm nghị bọn hắn nhất thiết phải tranh đoạt từng giây từng phút cướp ở những người khác phía trước bước vào tam cấp quái vật khu biển ngươi tấp nập a trở lại thôn ra tô mộ nhìn đến những cái kia đoạt quái đám người không ngừng lắc đầu có thể ở dưới hoàn cảnh này cướp được quái vậy tuyệt đối đều là manh nhân a thật may ta không cần cùng bọn hắn đoạt quái có vệ binh đội trưởng duy trì trật tự trong thôn chật trội hoàn cảnh đã nhận được cực lớn cải thiện tô mộ rất thoải mái đi trở lại trong thôn vị này người mạo hiểm xin dừng bước vệ binh đội trưởng đột nhiên ngăn cản hắn có chuyện gì không tô mộ chân mày c a o lại hỏi ta ở trên người của ngươi cảm thấy một c ổ khí tức ngươi có phải hay không ở trong rừng thấy được một đầu sói trắng vệ binh đội trưởng rõ hỏi đúng tô mộ gật đầu một cái lâm tử sâu bên trong có một con sói trắng vương nó ngăn cản thôn đi thông thành trấn muốn đạo nhất thiết phải đánh chết nó mới có thể đả thông con đường này vệ binh đội trưởng tiếp tục mở miệng sói trắng vương b ộ t tô mộ híp mắt lại nghe vệ binh đội trưởng một hơi này đầu kia sói trắng vương hẳn đúng là tân thủ thôn bột cuối cùng a đây ý là muốn cho tự mình đi chơi chết đầu kia sói trắng vương vệ binh đội trưởng tựa hồ cũng nhìn ra tô mộ ban văn liền vội vàng mở miệng ngươi không nên hiểu lầm lấy thực lực của ngươi bây giờ đừng nói đầu kia sói trắng vương coi như là lâm tử sâu bên trong cũng không cách nào đặt chân Ngạch, vậy ngươi muốn cho ta làm gì sao ta muốn cho ngươi đem cái kia sói trắng con non da lông mang về hướng theo vệ binh đội trưởng mở miệng tô mộ trước mắt xuất hiện một cái nhiệm vụ t u y ể n hạ có tiếp nhận hay không vệ binh đội trưởng ủy thác sau khi hoàn thành tưởng t ư ở n g một cái kinh ệ vệ binh đội trưởng t i ế t kiếm e cấp ta tiếp nhận vốn là tính toán làm đầu kia sói trắng con non tô mộ quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ này bất quá lấy thực lực của ngươi bây giờ muốn đối phó đầu kia sói trắng cũng không dễ dàng ngươi có thể tổ đội hoặc là đi tới chức nghiệp đạo sư nơi học tập kỹ năng tăng thêm một bước ngươi thực lực hướng theo tô mộ tiếp nhiệm vụ vệ binh đội trưởng cho ra thành thật khuyên tô mộ gật đầu một cái đang muốn rời khỏi đột nhiên dừng bước còn có chuyện gì sao vệ binh đội trưởng kỳ quái hỏi xin hỏi ngài tại đây có thể học tập kỹ năng ạ tô mộ dừng lại nguyên nhân chính là vệ binh đội trưởng trên đầu ghi chú nghề nghiệp chiến sĩ đạo sư mình còn nhớ đóng lại thu được vô hạn điểm kỹ năng thời điểm cái kia nhắc nhở còn nói mình có thể học tập bất luận cái gì kỹ năng ta nắm giữ đều là kiếm kỹ ngươi xác định muốn học tập sao vệ binh đội trưởng sửng sốt một chút xác định tô mộ mười phần khẳng định gật đầu vậy được rồi hướng theo vệ binh đội trưởng mở miệng tô mộ trước mắt xuất hiện hai cái có thể cung cấp học tập kỹ năng một cái c h ạ m kích kỹ năng sung phong một cái kỹ năng ngươi học tập c h ạ m kích kỹ năng thao tốn, tốn một cái kim tệ giao đồ n ư ớ vách tô mộ một mình toàn thu c ộ t kỹ năng cũng nhiều thêm hai cái kỹ năng trảm kích huy động vũ khí trong tay thần tốc về phía trước phát ra một đạo trảm kích tạo thành một trăm linh vật lý công kích tổn thương đi lây năm s năm công kích sử dụng sau đó nhanh chóng hướng về hướng về một tên mục tiêu đối tạo thành không một s c h o n g váng đi lây mười s năm thói xấu nữa rồi a nhìn đến hai cái này cực kỳ chiến sĩ đặc tính kỹ năng tô mộ cố nén nội tâm cổ kia chấn động tuy nói hai cái này kỹ năng đối với mình không có tác dụng gì nhưng hai cái này kỹ năng học tập sau khi thành công ý nghĩa lại cực kỳ trọng đại bất kỳ nghề nghiệp nào khẳng định đều có đặc sắc kỹ năng bị động chỉ cần mình nắm giữ những kỹ năng kia hơn nữa đem lên tới cao cấp nhất nói vậy mình không phải là có thể trở thành một cái toàn chức pháp sư sao cáo tử tô mộ cáo biệt vệ binh đội trưởng tiếp tục tại trong thôn tìm kiếm cái khác chức nghiệp đạo sư thôn rất lớn có rất nhiều địa phương cũng không thiếu n ở tờ cờ trên đầu đỡ lấy nhiệm vụ nhưng đại đa số người đều không có nhận nhiệm vụ tính toán thứ nhất là làm nhiệm vụ không có kinh nghiệm thứ hai là đẳng cấp không đủ a tô mộ đi tới một nhà đồ phòng n g cửa hàng lão bản trên đầu sáng lên một cái nhiệm vụ nhắc nhở xin chào a người mạo hiểm c h ê a tay của ngươi có phải hay không có đầy đủ da sói ta có thể vì ngươi chế tạo một kiện da sói bố giáp lão bản phi thường nhiệt tình tô mộ trực tiếp đem chính mình đánh được da sói nộp ra chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ cho sói d a lông thu được một cái k i m tệ da sói bố giáp e cấp da sói bố giáp e cấp năm tinh thần năm thể chất trang bị đẳng cấp cấp bốn thứ tốt ta da sói bố giáp tới tay tô mộ cũng không do dự trực tiếp mặc vào người đi ra đồ phòng n g cửa hàng chỗ không xa là một cái cầm lấy cung tiễn hiếm khách ăn mặc mỹ nữ xin chào ta muốn học tập kỹ năng tô mộ đi nhanh rồi đi lên mỹ nữ quan sát tô mộ mấy lần hơi kinh ngạc mở miệng ngươi xác định muốn học tập tiễn thuật loại kỹ năng xác định tô mộ khẳng định nói một giây kế tiếp trước mắt của hắn xuất hiện hai cái cung tiện thủ kỹ năng Ngậy. tô mộ sửng sốt một chút không có lựa chọn học tập cung tiện thủ cùng những nghề nghiệp khác không giống nhau đó là cần cung cùng, cùng mũi tên chiến sĩ kỹ năng mình còn có thể cầm lấy pháp trượng công kích cầm lấy pháp trượng t r ạ n kích có thể cung tiện thủ kỹ năng mình cũng không thể cầm lấy pháp trượng bắn cung đi được rồi đi học cái khác chưa có bị động lại nói sơ kỳ hai cái kim tệ vẫn là phi thường quý máu tô mộ hướng về phía nờ t ờ cờ mở miệng nói ngại ngùng ta lầm nếu ngươi muốn học ma pháp kỹ năng mà nói pháp sư đạo sư thì ở phía trước trong căn phòng kia nờ t ờ cờ không có ý trách cứ thay tô mộ chỉ một con đường cảm ơn tô mộ lễ phép đáp ứng chuyển thân hướng phía gian phòng kia đi tới đối với mình chức nghiệp kỹ năng hắn chính là phi thường mong đợi chương bảy hợp cách n h mẫu gian phòng kia bên ngoài môn làm ở tô mộ đi thẳng vào xin chào a trẻ tuổi pháp sư trong phòng đứng yên một cái mặc lên trường bảo lớn tuổi nam giới pháp sư lộ ra một bộ hòa nhã dễ gần bộ dáng ngài khỏe chứ ta muốn học tập kỹ năng hướng theo tô mộ mở miệng trước mắt của hắn xuất hiện hai cái kỹ năng cấp hai có thể học tập hàn băng tiễn còn có một cái cấp bốn có thể học tập ma pháp phi đạn người học tập hàn băng tiễn hao tốn một cái k i m tệ người học tập ma pháp phi đạn hao tốn một cái k i m tệ tô mộ không do dự trực tiếp học tập hai cái này kỹ năng học xong kỹ năng hắn đi ra khỏi phòng đồng thời mở ra cột kỹ năng hàn băng tiễn sử dụng sau đó có thể đối với địch nhân tạo thành 50% m a pháp tổn thương cũng khiến cho tốc độ di động giảm bớt một m ư kéo dài 3 s tiêu hao pháp lực trị 50 điểm thi pháp thời gian m s thời gian đ ý lấy 1 0 s công kích khoảng cách 1 0 m 05. m a pháp p h i đạn sử dụng sau đó có thể đối với địch nhân tạo thành 100% m a pháp tổn thương tiêu hao pháp lực trị 50 điểm thuần phát thời gian đ ý lấy 2 0 s công kích khoảng cách 1 0 m 05. hai cái này kỹ năng có thể a nhìn thấy hai cái này kỹ năng miêu tả sau đó tô mộ niết miệng lên có hai cái này kỹ năng đầu kia sói trắng mình hoàn toàn có thể tùy ý gây khó dễ toàn bộ trước tiên lên tới s cấp lại nói điểm kỹ năng kia một n g h chín trăm chín chín chín chín chín chín con số để cho tô mộ không cố k ỵ chút nào liền với trước lấy được chiến sĩ kỹ năng nhắm mắt lại chính là ngừng lại mạnh mẽ thêm hàn băng tiễn thành công thăng cấp thành hàn băng tiễn e cấp hàn băng tiễn e cấp thành công thăng cấp thành bằng xương tiễn s cấp bằng xương tiễn s cấp sử dụng sau đó đối với địch nhân tạo thành ba trăm n h phần trăm pháp thuật công kích tổn thương c ũ n g k h i ế n c h o t ố c độ di đ ộ n g giảm b ớ t 50%, k é o dài 3S, tiêu hao pháp lực trị 50 điểm t h i p h á p thời gian 1 s thời gian đ ý lấy 1 0 s công kích khoảng cách 30 m ư ơ m a pháp phi đạn thành công thăng cấp thành ma pháp phi đạn e cấp ma pháp phi đạn e cấp thành công thăng cấp thành ma pháp phi đạn z cấp ma pháp phi đạn a cấp thành công thăng cấp thành ma pháp phi đạn s、e e、cấp sử dụng sau đó có thể đối với địch nhân tạo thành 400% pháp thuật công kích tổn thương tiêu hao pháp lực trị 50 điểm t h u ấ n p h á p thời gian lý hai m ư s công kích khoảng cách h a m trò chơi này cũng quá chơi thật khá đi hai cái kỹ năng lên tới s sau đó tô mộ đã bắt đầu nghiên cứu mình đánh quái liên chiêu rồi băng xương tiễn tầm bắn cùng hỏa cầu giống nhau là ba mươi m vậy mình liền có thể dùng chiếc băng xương tiễn giảm tốc độ sau đó lại phóng thích hỏa cầu cuối cùng dùng ma pháp phi đạn kết thúc một bộ này liên chiêu xuống cho dù là tốc độ di động mau quái vật chỉ sợ cũng không sờ tới mình đi còn có những nghề nghiệp khác đạo sư đi đem kỹ năng học tô mộ tiếp tục tại trong thôn tìm kiếm trong lúc hắn cũng nhìn thấy một ít cấp hai cấp ba liền có thể nhận nhiệm vụ nhưng lại cũng không có đi làm tính toán trước mắt cấp hai quái vật khu đã có không ít người tại đoạt quái rồi cấp ba quái vật khu đánh giá không lâu sau nữa cũng tới người làm nhiệm vụ còn muốn cấp quái quá lãng phí thời gian lại thêm mình bây giờ đã cấp bốn rồi giết cấp thấp quái chỉ có một chút kinh nghiệm hiệu suất quả thực quá chậm tuy nói mấy cái này nhiệm vụ cho trang bị còn có thể nhưng mình hiện tại cũng không cần trang bị để thăng đẳng cấp mới là đại sự tô mộ tìm được thích khách chức nghiệp đạo sư cho chuyện sau đó hai cái cận chiến kỹ năng xuất hiện tại trước mắt đối với mình thật sự là không có ý nghĩa gì tô mộ cũng lười lãng phí tiền vàng người mạo hiểm Nguyễn thánh quang bao phủ người sư. Sư u y học tập chỉ dũ thuật n g ư ơ i học tập tiểu thánh quang thuật tri dũ thuật sử dụng sau đó có thể đối với mục tiêu khôi phục bản thân trí lực ít một trăm linh lượng máu tiêu hao hai mươi điểm pháp lực một s thi pháp thời gian lý lời hai s thi pháp phạm vi mm năm tiểu thánh quang thuật sử dụng sau đó tại mục tiêu trên thân thi hành thanh quang tạo thành địch nhân tạo thành pháp thuật công kích h i t năm mươi tổn thương đối với quân bạn tạo thành pháp thuật công kích h i t một trăm trị liệu số lượng tiêu hao 50 điểm pháp lực thuấn phát đi lây 1 0 s thi pháp phạm vi mm năm kỹ năng này đánh k h ó trách độ đáng lo a nhìn thấy hai cái này kỹ năng tô mộ biểu môi mục sư cái chức nghiệp này vẫn là khổ bất ca tổn thương cùng pháp sư hoàn toàn không phải một cái lượng cấp thêm thêm thêm tô mộ không có chút nào khép ký trực tiếp đại thủ một chút chi dũ, dũ,、e dũ, e、dũ, dũ thuật A cấp, thành công thăng cấp thành thăng thành trì thuật, rũ sử cấp. cấp Trì thuật, S cấp. Thuật, s cấp sử dụng sau đó có thể đối với mục tiêu khôi phục bản thân trí lực ít 250% lượng máu tiêu hao 20 điểm pháp lực 1 s thi pháp thời gian lý lời 2 s thi pháp phạm vi hai mươi m tiểu thánh quang thuật e cấp thành công thăng cấp thành đại thánh quang thuật j cup đại thánh quang thuật a cấp thành công thăng cấp thành thánh quang thuật s cấp thánh quang thuật s cấp sử dụng sau đó tại mục tiêu trên thân thi hành t h á n h quang tạo thành địch nhân tạo thành pháp thuật công kích lit h i t 200% t ổ n thương đối với quân bạn khôi phục pháp thuật công kích lit bốn trăm t r ị liệu số lượng tiêu hao 50 điểm pháp lực thuật pháp đi lấy 1 0 s thi pháp phạm vi h a m có thể a hai cái này kỹ năng thăng lên sau đó đừng nói một đầu sói tô r n đến g ấu đầu, tệ, một t cho dù là đến một đầu, tô mộ cũng có lòng tin a hắn nhìn nhìn mình bây giờ thuộc tính người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp 4, 0, n 0 h ô sinh mệnh trị 130. pháp l ự c t r ị 600. công kích 21. m a pháp công kích 86. phòng ngự vật lý 13. phòng ngự pháp thuật 15. t h u ộ c tính lực lượng 8, thể chất 8, á nam nhanh nhẹn t tinh thần 10, t nam trí lực 40, n ba trang bị lốm đôn thiết p h á p trượng gia sói bố giáp 600 điểm lam lượng liền tính đem trước mắt nắm giữ kỹ năng toàn bộ p h o n g thích một lần cũng dư giả có thừa lấy ta trí lực chi d ũ thuật một hồi có thể khôi phục một trăm linh tám điểm hp t h á n h quang thuật có thể tạo thành tháng một năm bảy hai điểm tổn thương cùng ba trăm bốn mươi b ố điểm trị liệu số lượng ta hiện tại cũng coi là một cái hợp cách n h m n u đi tiểu bạch sói ka ca, ca đến tô mộ lộ ra cười hì hì biểu tình đi trước quái vật khu số bốn trăm sáu mươi chín tân thủ thôn một đội người chính tại cấp ba quái vật khu bên ngoài bồi hồi một tuyết ngươi bây giờ chỉ d ũ thuật có thể tăng bao nhiêu lượng máu một cái cầm lấy đại kiếm nam tử nhìn đến hắn thanh b ả n g cái k i a thon nhỏ đáng yêu lỏ lì mội tử nói ra nếu như tô mộ ở nơi này nhất định sẽ đối với hắn trên tay thanh kiếm kia hết sức quen thuộc ta đem kỹ năng này lên tới cấp năm gia tăng là một trăm hai mươi lăm phần trăm trí lực cũng chính là hai mươi lăm điểm hp lọ ly mội tự dựng tay trả lời sơ kỳ đem điểm kỹ năng đầu tư tại những n à y kỹ năng bình thường bên trên có phải hay không có chút bị thua thiệt nàng mới vừa nói xong bên cạnh một cái tóc ngắn tướng mạo lạnh lùng vóc dáng cao gầy mỹ nữ lên tiếng sơ kỳ không thăng cấp kỹ năng mà nói luyện cấp là cái vấn đề lớn tóm lại là muốn đầu tư một cái luyện cấp kỹ năng đại kiếm nam hít sâu một hơi giọng điệu có chút bất đắc dĩ đáng tiếc phân đến cùng một cái tân thủ thôn quá ít người rồi nếu như trong công hội những pháp sư kia đều ở đây cái tay mới thôn mà nói chúng ta là có thể đem những kỹ năng này điểm tiết kiệm nữa rồi nam tử bên cạnh còn đứng năm cái pháp sư là hắn hao tốn số tiền lớn mượn dùng đây cũng là bọn hắn một cái chiến sĩ một cái mục sư còn có một cái thích khách có thể nhanh như vậy lên tới cấp hai nguyên nhân chương tám thinh anh thủ sát người bắt đầu trở nên nhiều hơn trở lại cấp hai quái vật khu người nơi này càng ngày càng nhiều ngoại trừ một ít pháp sư ra còn có những nghề nghiệp khác cũng tới tô mộ nhìn đến những người đó ngồi trồn hồn chờ tại một phiến khu vực mặt đầy bộ dáng khẩn trương khẽ mỉm cười cấp ba trong khu vực đánh quái pháp sư cũng thay đổi hơn nhiều một đám pháp sư cùng nhau hướng phía một đầu giã chư thả h ỏ a cầu trong nháy mắt đem tiêu diệt dạng này đánh quái phương thức xác thực nhanh hơn rất nhiều tô mộ thấy được trước tại cấp hai khu vực đội kia người tại cái này tân thủ thôn bên trong đội kia người thăng cấp hiệu xuất hiện nhiên là nhanh nhất lại là cái tên kia hắn tại sao lại đến đoan chừng là phát hiện bên ngoài không giành được quái nghĩ đến đây tìm một đội ngũ nhìn hắn bộ dáng kia đánh giá cấp hai cũng chưa tới đi ai biết muốn a không đúng hắn thật giống như hướng về lầm tử c à n g sâu xa đi tới những cái kia cấp ba quái thấy thế nào cũng không nhìn hắn chẳng lẽ nói hắn đã cấp ba điều này sao có thể không thể nào chúng ta giết quái như vậy hiệu suất cũng mới cấp hai một mình hắn dựa vào cái gì cấp ba a nhưng hắn nếu là không có cấp ba mà nói những cái kia giã quái làm sao sẽ không nhìn hắn đâu đội kia người nhìn đến tô mộ cả đám trận mắt há mổm bọn hắn hiển nhiên phát hiện trước mắt người pháp sư này làm không tốt thật đã đến cấp ba rồi đặc biệt là lĩnh đội cái pháp sư kia nhìn c h ầ m c h ầ m đến tô mộ b ó n g lưng ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ gì ta thích tiểu quay quay a ngươi cũng đừng chạy trốn a trở lại địa phương quen thuộc tô mộ bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm đầu kia soi trắng tung tích cùng một màu dã lang trong đống soi trắng con non tướng mạo đặc biệt xuất chúng rất nhanh sẽ bị tô mộ phát hiện nó chính tại một cái đại thụ bên dưới lười biếng phơi nắng đối tiếp đi xuống vận mệnh không biết gì cả một nghìn điểm lượng máu một bộ kỹ năng tổ hợp vừa vặn mang đi tô mộ chậm rãi tới gần khi soi trắng tiến vào tầm bắn phạm vi sau đó hắn bắt đầu phóng thích kỹ năng ba ă băng n xương tiễn. hàn tiễn n g Một đạo h lấy cực n h t ố c độ bay hướng sói t r ắ n g 258. m ộ t tổn thương cái con s ố toát ra đ ồ n g trắng cũng thời, trên thân sói bị mươi ộ t tầng băng x n g báo phủ, trực t ế p giảm bốn ớ t t nó 50% c độ đ ộ di g Giảm tốc độ chỉ có thể kéo dài 3 giây, ngâm sướng dài quả mộ tốc thể tô quyết bắt thuật. chỉ có cầu độ đầu hỏa kéo 3 344. lại một cái tổn thương con số từ sói trắng con non trên đầu t o á t ra nhưng mà ngọn lửa công kích vậy mà để cho sói trắng trên thân đóng băng hiệu quả trực tiếp biến mất còn có loại này thiết lập lần này là để cho tô mộ không có nghĩ tới nhìn đến cấp tốc mà đến sói trắng hắn cũng không do dự trực tiếp sử dụng mà pháp phi đạn 344. thuấn phát kỹ năng để cho sói trắng chỉ còn lại có 54 điểm lượng máu bất quá sói trắng lượng máu hạn mức tối đa là 1000, còn chưa đạt 5% trạng thái trọng thương nó huyết b u ồ n đại khẩu chỉ lát nữa là phải cắn lấy tô mộ trên thân t h á n h quang thuật nhưng ngay khi sói trắng cắn xé kỹ năng trúng mục tiêu tô mộ trước trên đầu của nó lần nữa bay lên một cái 172 t ổ n thương con số sói trắng trong nháy mắt ngã trên đất đánh chết sói trắng thu được hai điểm kinh nghiệm vẫn là thuấn phát kỹ năng đáng tin a nhìn đến đầu này quái vật tinh anh tử vong tô mộ cười lên lấy sói trắng tốc độ chạy trốn mình là tuyệt đối đọc không ra cái thứ ba h ỏ a c ầ u may mà trước lựa chọn hồi thôn học một đợt kỹ năng không biết giá hỏa này có thể bạo s u ấ t vật gì tốt ngay tại tô mộ chuẩn bị đi sờ sói trắng trên thi thể chùm s a n thì trước mắt của hắn xuất hiện một loạt sờ cồn nhắc nhở chúc mừng người chơi tô mộ thành công đánh chết thần đồ con thứ nhất quái vật tinh anh đặc biệt ở đây tưởng thưởng một cái tinh anh vũ khí chúc mừng người chơi tô mộ thành công đánh chết thần đồ con thứ nhất quái vật tinh anh đặc biệt ở đây tưởng thưởng một cái tinh anh vũ khí chúc mừng người chơi tô mộ thành công đánh chết thần đồ con thứ nhất quái vật tinh anh đặc biệt ở đây tưởng thưởng một cái tinh anh vũ khí liên tục ba lần phi thường dễ thấy ta đi như vậy thói s â u sao tô mộ để tay tại bạch quang bên trên trước mắt nhất thời xuất hiện một kiện trang bị tin tức tinh anh pháp trượng a cấp công kích hai mươi trí lực hai mươi lăm trang bị đẳng cấp cấp bốn đây thanh này pháp trượng thuộc tính trực tiếp để cho tô mộ sợ ngây người cấp bốn vũ khí vậy mà tăng thêm dòng g ã hai mươi lăm điểm trí lực không hổ là a cấp phẩm c h ấ ta nếu ai cầm lấy như vậy một thanh vũ khí đó nhất định chính là điệu thương hoàn pháo a ngoa tạo vũ khí này cũng quá khoa trương đi không nói hai mươi lăm điểm trí lực hai mươi điểm công kích cũng nịch thiên a cái này tô mộ là ai chỗ nào nhô ra trò chơi cao thủ vòng trò chơi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a vòng trò chơi chúng ta hát quốc n g ọ a hồ tàng long cái nhân tài nào chưa tô mộ thói xấu tô mộ huynh đệ trò chuyện riêng ta ta nguyện ý ra mười ức mua người tình anh vũ khí mười ức ta hát thành phố mã gia nguyện ý ra năm mươi ức ta ma đô tần gia nguyện ý ra một trăm ức ngày đó vào tài khoản quyết không nuốt lời điên điên tất cả đều điên rồi trên kênh thế giới mọi người chú ý điểm tất cả đều ở đó đem tinh anh vũ khí bên trên thậm chí rất nhiều người đều bỏ quên tô mộ là thế nào đánh chết quái vật tinh anh tô mộ chỉ là một cái người hoa quốc làm sao có thể cướp tại chúng ta anh hoa quốc phía trước không thể bỏ qua a quái g h ạ t phút đáng chết người hoa quốc không thể để cho hắn ảnh hưởng đến chúng ta phiêu lượng quốc địa vị bá chủ nhất thiết phải đem thanh kia vũ khí lấy ra bỏ ra bao nhiêu đánh đổi đều ở đây không t i ế t tô mộ tô ngươi kỳ thực là ta đại khờ quốc người một điểm này có thể từ ngươi tổ tiên bắt đầu ngực dòng mau trở lại đến chúng ta đại khờ quốc ôm ấp hoài bao đi che giấu trò chuyện riêng cứ như vậy mười mấy giây công phu tô mộ trò chuyện riêng k i n h trực tiếp nổ lộn xộn cái gì đều có hắn chỉ có thể toàn bộ che giấu có món vũ khí này ta hiện tại nhất định chính là bay bên trong bay a che giấu trò chuyện riêng trước tô mộ loáng thoáng nhìn thấy một ít vài chục ước thậm chí trên một trăm ước gia giá nhưng hắn không nhúc nhích chút nào ngươi thu được năm mươi cái ngân tệ ngươi thu được sói trắng g a lông ngươi hoàn thành vệ binh đội trưởng nhiệm vụ nhiệm vụ muộn giờ lại trở về giao trước tiên thăng cấp đem món vũ khí này trang bị tô mộ pháp thuật công kích trực tiếp biến thành 130 điểm đây cũng chính là nói hắn một phát hỏa cầu thuật tổn thương cao đến dòng giã 520 điểm tô mộ xuyên qua cấp bốn quái vật khu không ít cấp năm giã lang xuất hiện tại trước mắt của hắn giã lang đẳng cấp nam sinh mệnh trị 500-500. lực công kích 100. phòng ngự trị 20. cấp năm giã quái lượng máu cũng đạt tới 500 điểm nhưng mà tô mộ trước mặt một phát hỏa cầu là có thể miễu sát với tư cách pháp sư bằng a công kích h ỏ a cầu thuật là không có thời gian đi lấy đây cũng chính là nói tô mộ mỗi hai s là có thể miễu s á t một đầu cấp năm dã lang hơn nữa mình quan tâm làm có thể phóng thích ba mươi phát h ỏ a cầu thuật còn có tám trăm điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp nói cách khác còn muốn đánh chết tám mươi con c h ó sói khu vực này bên trong dã lang hoàn toàn đủ ta giết ba mươi em mở phạm vi công kích để cho tô mộ có thể nằm ở tuyệt đối an toàn vị trí lại thêm không có ai đoạt quái mình quả thực không có áp lực chút nào nhắm ngay hắn rồi một đầu cấp năm dã lang bắt đầu ngâm sướng Ad cấp hỏa cầu hỏa trong h u i t rừng mở rộng một trường giết chóc hát quốc nơi nào đó một đám người ngồi quanh ở trên một cái bản hiển nhiên là đang họp cái này tô mộ là ai có thể tra được sao toàn quốc gọi cái tên này người có mấy chục và cái chương ỉ sợ là k tra đ chín Bất n ư t h dẫn thực tế đánh chết dã lang ngươi thu được mười điểm kinh nghiệm chúc mừng ngươi thăng cấp thu được mười điểm thuộc tính năm điểm điểm kỹ năng cấp năm bái vật khu đem trong tầm mắt cuối cùng một cái cấp năm dã lang chơi chết sau đó Tô mộ đẳng cấp cũng tới đến cấp năm trên tay hắn cũng thu được bốn mươi cái giã lang g a lông cũng không thiếu đồ trắng vũ khí đối với những thứ này tô mộ trực tiếp treo ở phòng đấu giá gửi bán giá cả cao vượt quá bình thường nhưng hắn còn đánh giá thấp hát quốc những cái kia tiền muôn bạc biển đám thổ hảo loại này cấp năm k h á i bạo xuất đồ trắng cơ hội trưng bày liền bị dây ngược lại thì vậy có thể đủ trao đổi ra sói giáp giã lang g a lông không có người hỏi thăm làm như thế nào thêm chút tiếp tục toàn bộ thêm trí lực mười điểm tự do thuộc tính đặt ở trước mắt tô mộ hít mắt lại thu được thanh kia tinh anh pháp trượng sau đó mình bây giờ trí lực đã rất cao nếu so sánh lại tinh thần thuộc tính cũng có chút thấp tại pháp thuật ý chí g i a chỉ bên dưới mình một chút tinh thần trị tương đương với bốn mươi điểm pháp lực tinh thần mang theo lợi nhuận phi thường khả quan được rồi vẫn là theo đuổi cực hạn phát ra đi có thể nghĩ lại mình bây giờ lại không thiếu lam pháp thuật công kích mới là đạo lý cứng r ắ n a tô mộ trực tiếp đem m ộ ư ơ i cái thuộc tính điểm thêm tại trí lực bên trên người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp nam không hai nghìn sinh mệnh chị một trăm ba mươi pháp lực chị sáu trăm công kích 36, m a pháp công kích 150, phòng ngự vật lý 13, phòng ngự pháp thuật 15, t h u ộ c tính lực lượng 8, thể chất 8, nam nhanh n h ẹ 8, t i n h thần 10, nam trí lực 50, 25, trang bị thinh anh pháp trượng r a sói bố giáp 150 điểm mk công có thể đi rét cấp sáu k h á i tô mộ cười một tiếng hướng phía lâm tử càng sâu xa vị trí mà đi đây là rất nhanh một phiến gia chư nhân doanh địa xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn trong đó có một chút cầm lấy trường kiếm còn có một ít tắc cầm lấy trường cung tầm x a quái cầm kiếm g i a chư nhân hắn cũng không lo lắng hắn để ý chính là những cái k i a cầm cung giá chư nhân đây chính là tầm x a quái tô mộ t r ầ m rãi đi tới ở hai mươi m ở trong phạm vi cũng nhìn thấy giá chư nhân tin tức giá chư nhân thợ săn đẳng cấp sáu sinh mệnh trị năm trăm năm mươi năm trăm năm mươi lực công kích một trăm năm mươi phòng ngự trị hai mươi giá chư nhân chiến sĩ đẳng cấp sáu sinh mệnh trị sáu trăm năm mươi sáu trăm năm mươi lực công kích một trăm phong ngự trị ba mươi giá chư nhân thợ săn ta một cái h ỏ a cầu có thể trực tiếp dây giá chư nhân chiến sĩ thì không được hơn nữa nhìn chỗ đứng của bọn họ hai loại quái thủ hận tựa hồ là liên động giá chư nhân doanh địa bên trong quái vật đều là hai hai đứng c h u n g một chỗ không thể để cho tầm xa quái công kích đến ta không thì coi như là một phát đòn công kích bình thường cũng không phải ta có thể tiếp nhận t ố mộ nhìn về phía hai cái giá chư nhân hướng về phía cầm cung giá chư nhân thợ săn phóng thích ra h ỏ a cầu、600. tổn thương thật lớn con số từ giá chư nhân thợ săn trên đầu toát ra cũng để cho nó trực nó nhà để đi Hừ hừ. tiếp lời ma. bốn trăm năm mươi tổn thương t o á t ra g i ã chư nhân chiến sĩ trên thân theo sát xuất hiện một tầng b ă n g xương trong n g á y mắt thay đổi chậm trễ t h á n h quang thuật ba trăm tô mộ giơ tay lên lại là một phát thanh quang mang đi nó còn sót lại lượng máu toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ kéo dài mấy giây tô mộ phi thường thoải mái giải quyết xong hai đầu dã chư nhân đây thăng cấp hiệu xuất thật chậm a chơi chết hai đầu cấp sáu quái thanh điểm kinh nghiệm chỉ tăng thêm ném một cái ném tô mộ không nhịn được oán trách lên nếu như những người khác nghe nói như vậy sợ là sẽ phải bóp cổ của hắn hung tận hỏi n g ư ờ i đây nha còn nói thăng cấp chậm có hay không thiên lý chỉ là những người đó đừng nói cấp sáu quái vật khu coi như là cấp bốn quái vật khu cũng không đến được a đó là một đầu bột tô mộ tiếp tục vây quanh dã chư nhân doanh địa quan sát ngoại trừ bên ngoài doanh trại vây du đã tuần tra dã chư nhân ra doanh địa bên trong còn có một đầu thân hình cao lớn cầm trong tay lợi phụ giã chư nhân còn có một cái bảo dương ở đó con heo rừng người sau lưng h i ệ n nhiên có một cái bạch ngân kiểu bảo dương không biết đây bột là cái thuộc tính gì bất quá nhìn qua hẳn đúng là cận chiến k h á i a khoảng cách quá xa chung quanh doanh trại còn có cái khác giã chư nhân tô mộ cũng không dám áp sát quá gần tiếp tục thanh q u á i hắn nhìn về phía mặt khác một tổ giã chư nhân h ỏ a cầu bắt đầu xuất hiện một dạng liên chiêu phương thức hai đầu giã chư nhân từ đầu đến cuối tử vong thời gian chỉ cách nhau mấy giây Từng điểm từng điểm ngươi tại thần đồ bên trong kéo dài thời gian trò chơi quá lâu mời kịp thời nghỉ ngơi giết hơn một trăm linh con heo rừng người sau đó trước mắt của hắn xuất hiện một cái nhắc nhở、Ngày. tô mộ nhìn một chút thời gian từ mình bước vào trò chơi sau đó bất chi bất giác đã qua năm cái tiếng đồng hồ hơn rồi trò chơi này quả nhiên vẫn là để cho người mê hoặc à trước nghỉ ngơi đi doanh điệu bên trong đã không có vài đầu giã t r ư nhân rồi tô mộ vẫn không có lên tới cấp sáu tạm thời b u ô n g xuống đối phó giã t r ư nhân một ý nghĩ hắn tìm một cái chỗ an toàn ngoại trừ những cái kia giã t r ư nhân răng nanh ra đem những cái kia hôn tạm đồ trắng toàn bộ vào vip phòng đ ầ u giá sau đó mở ra trò chơi bảng lựa chọn rời khỏi xung quanh hình ảnh biến đổi tô mộ trở lại mới vừa gia nhập thì hư huyễn không gian tại tại đây hắn bể ngoài biến trở về rồi nguyên bản bộ dáng ta muốn trở lại thực tế hướng theo hắn mở miệng một đạo bạch quang thiềm t h ư ớ c hắn trở lại trong phòng của mình hô quả thật có chút mệt mỏi đặt mông ngồi ở trên ghế salon t ố mộ cảm thấy một cổ mỏi mệt kéo tới thần đồ trò chơi cũng không phải loại kia game ảo cũng không có máy chơi game cái gì đây chính là thật linh hồn xuyên việt toàn thế giới đại bộ phận người tố chất thân thể có thể liên tục tiến hành mấy giờ trò chơi đều cũng coi là thân thể cường trắng rồi bất quá hướng theo người chơi tại thần đồ bên trong không ngừng để thắng thời gian trò chơi cũng biết thay đổi lâu hơn thậm chí có thể vĩnh viễn đợi tại thần đồ trong trò chơi đều nói trong trò chơi tất cả có thể dẫn thực tế ta những kỹ năng kia có thể mang về sao từ tủ lạnh bên trong cầm một bình vui vẻ thủy tô mộ ực mạnh một ngụm khởi tâm tư hắn bắt đầu nếm thử triệu hoán hỏa cầu thuật động tĩnh gì đều không có phát sinh tô mộ cũng không được trí bắt đầu tập trung tinh thần tiếp tục nếm thử một lần hai lần vài chục lần đều cuối cùng đều là thất bại cuối cùng thử một lần nữa tô mộ đầu đã bắt đầu hôn mê hắn quyết định cuối cùng thử một lần nhưng chính là lần này hắn đột nhiên cảm giác đến lòng bàn tay càng ngày càng nóng có vật gì đó tựa hồ sắp phun mạnh ra ngoài Tô mộ vậy mà n thật có thể nhưng chính là như vậy nho nhỏ một quả cầu lửa lại khiến cho tô mộ đảo qua mọi mệnh tinh thần đại chấn truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương mười bên trên tìm kiếm học rồi hỏa cầu tuy nhỏ một chút nhưng có thể ở trong thế giới hiện thực triệu hoán hòa cầu điều này nói rõ rồi cái gì chỉ cần mình tiếp tục tại thần đồ bên trong tiếp tục tăng lên tất nhiên có thể tại trên thực tế trở thành cường g i ả tuyệt thế a nắm giữ vô hạn điểm kỹ năng ta nhất định có thể đủ đứng tại thế giới tri đ ỉ n h thậm chí trở thành thần tô mộ đứng tại ban công một bên nội tâm dâm trào hắn điều chỉnh một hồi tâm tính lại lần nữa ngồi về trên ghế salon tích, tích, tích. đang lúc này đặt ở trên bàn uống trà điện thoại di động đột nhiên vang lên không ngừng tô mộ cầm điện thoại di động lên phát hiện lại có người ở cấp ba lớp học trong đám điên của mình tô mộ có ở đây không thần đồ trong kia cái toàn cầu thông báo tô mộ là người sao tô mộ tại sao có thể là hắn nghe nói tiểu tử này cao khảo thi rớt hiện tại chính là một cái người làm công hắn dựa vào cái gì cầm tinh anh thủ sát ta mau chạy ra đây giải thích một chút ta tô mộ khẳng định không phải hắn theo trên internet tiết lộ đó là một thành phố một cái họ tô đại gia tộc thiếu chủ mặc dù có thể cầm cái kia thủ sát là thuê một đám thủ hạ lấy mạng đi đánh quái cũng vậy ta tại thần đồ bên trong đợi ba giờ liền cấp hai cũng chưa tới căn bản cấp không được q u á i không có vốn liếng người tại trò chơi này bên trong cũng như nhau không có đường ra a tổng cộng mới mười lần phục sinh cơ hội những người đó thật đúng là cam lòng a nghe nói một lần phục sinh cơ hội đối phương ra một trăm vạn nếu là ta ta cũng làm a thôi đi nếu có thể tại thần đồ bên trong lẫn vào mở ai còn muốn tiền a nhìn đến lớp học trong đám kia chín mươi chín tin tức tô mộ mở ra đàn tổ giao diện tìm được rời khỏi g rút cái n ú t kia quả quyết đ è xuống n h ữ tôi mộ cái này nắm lấy thần đồ tinh anh thủ sát người chơi n cũng tô quá treo c h mộ nắm lấy toàn bộ sệ vợ thanh thứ nhất nịch thiên vũ khí vì ta hát quốc làm vẻ vang một giáo huấn lao tổng ngựa sợ bay phát vi một trăm ước mời tô mộ gia nhập một giáo huấn cũng bởi vì một cái tinh anh thủ sát mình dường như trở thành nước vạn cấp lưu lượng siêu cấp vong hưởng a không thể để cho người biết rõ thân phận chân thật của ta ít nhất tại ta đem thần đồ bên trong có năng lực toàn bộ dẫn thực tế trước không thể bị người phát hiện tô mộ hít mắt biểu tình cực kỳ nghiêm túc thần đồ cũng không chỉ là một cái trò chơi một khi mình để lộ thân phận chân thật tất nhiên sẽ nằm ở nguy cơ to lớn bên trong thật may ta một cái từ trạch không có gì bằng hữu tô mộ nghĩ tới những cái kia phong cách cũ tiểu thuyết vong du bên trong tình tiết cái gì nữ thần cùng đồng đảng phát hiện mình là trò chơi cao thủ sau đó tại trong thật tế trang bức đánh mặt cái gì mình cũng không có kia thời gian rảnh rỗi tô mộ mở ra thần đồ trò chơi xa khu đây là thần đồ trò chơi sau khi xuất hiện mấy đại bài viết liên hợp khai sáng xa khu bình đài khiếp sợ t i n h anh thủ sát tô mộ hẳn là siêu cấp sát thủ quá kinh thủ sát tô mộ hẳn là x thành phố tô ra vứt đi t ố mộ tại p h ầ n lớn thiệp nhìn lên nhìn thiệp đồ ế n tên của mình, không nhịn trắng.、Đám、người này ra hòa vì hấp dẫn ánh đúng dùng đoạn mắt trợ mắt, thật đúng là dùng bất cứ thủ t của được cứ ra hòa Đám vì hấp là i thời ệ nào ắ n không nhìn thẳng những này thiệp, tiếp tục liếc nhìn. Thần thiệp, h tiếp tục t liếc đồ thời gian trò chơi thống kê rất nhanh một cái thiệp hấp dẫn sự chú ý của hắn điểm sau khi tiến vào một ít phân tích ra hiện tại hắn trước mắt căn cứ vào chuyên nghiệp số liệu thống kê trước mắt người bình thường có thể ở thần đồ bên trong trò chơi thời gian đại khái là ba bốn tiếng tố chất thân thể đặc biệt mọi người có thể kiên trì năm sáu giờ hơn nữa bước vào thần đồ trò chơi sau đó thân thể của chúng ta sẽ ở trên thực tế biến mất hẳn đúng là đi đến đó cái hư huyễn không gian sau đó từ hư huyễn không gian phục chế ý thức của chúng ta bước vào trò chơi dựa theo suy đoán đến xem ở trong game hướng theo đẳng cấp đề cao thuộc tính gia tăng có thể tiến hành thời gian trò chơi cũng biết thay đổi càng nhiều về phần trong trò chơi năng lực mang ra ngoài một điểm này trước mắt vẫn không có người có thể làm được cái này trong bài b ộ t thống kê không ít có dùng trái cây khô tô mộ sau khi thấy lặng lẽ gật đầu một cái thân thể của mình tố chất cùng những cái tia nghiêm trình huấn luyện nhân viên so sánh khoảng cách không phải một điểm nửa điểm nhưng mình tại thần đồ bên trong đợi thời gian lại không thể so với bọn hắn thấp hơn hẳn đúng là cùng cấp bậc của mình chiều cao quan hệ không chống nổi thật sự là buồn ngủ quá phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi tiếp theo sau đó trò chơi nhìn đến những ngày thiệp bị hưng phấn đẻ xuống cổ kia mọi mệt lần n ữ a quấy phá tô mộ hắt cắt liên tục nằm ở trên ghế salon hắn định một cái năm giờ đồng hồ báo thức năm giờ đủ mình ngủ một giấc rồi sau đó liền muốn bắt đầu tiếp tục tăng lẹ vẹo đinh đinh đinh sau năm tiếng tô mộ bị một hồi rồn rập chung báo thức đánh thức、ngày hắn gọi đến áp thuần thục nước nóng sau đó mở ra một bao mì gói vì chuẩn bị chiến đấu thần đồ hắn chuẩn bị không ít thức ăn tiếp tế về phần gọi thức ăn ngoài một đoàn thức ăn ngoài nhân viên sợ là tất cả đều tiến vào thần đồ bên trong đánh quái xi、si、trốn mất ăn xong mì gói sau đó tô mộ đưa ra lòng bàn tay thần đồ thủy tinh xuất hiện hắn đem ý thức chìm vào một g i â y kế tiếp đi tới vùng này hư huyễn không gian bên trong bước vào trò chơi hoàn cảnh chung quanh biến đổi trước vùng này g ã chư nhân doanh địa xuất hiện tại trước mắt của hắn đều đổi mới a năm giờ quá khứ cấp sáu quái vật khu vẫn không có người chơi khác mình cần nghỉ ngơi người chơi khác cũng như nhau căn cứ vào đánh giá đẳng cấp bây giờ đầu đội ngũ hẳn đều ở đây cấp bốn quái vật trong khu luyện cấp mở ra phòng đấu giá bên trong đợi lấy ra kim tệ số lượng là hơn sáu mươi cái tính cả trong tay hẳn trong túi sách kim tệ cân nhắc đạt tới tám mươi cái những này kim tệ nếu như lấy ra đi bán kia ổn thỏa là ma đô một tòa nhà a đồ trắng không tốt bán đi giá lang m a u bị giá trị ngược lại hiện ra tô mộ phát hiện phòng đấu giá nhiều hơn không ít đồ trắng giá cả bị đẹ lên một cái kim tệ thật may mình bán sớm ngược lại thì trước không tốt bán giã lang r a lông tần số khu vực bên trong có không ít người chính tại thu mua giá cao trước tiên lên tới cấp sáu nhìn một chút cái này giã chư nhân bộ thuộc tính lại nói nhắm bên ngoài doanh trại thành những cái kia giã chư nhân tô mộ đọc lên rồi hỏa cầu thuật vẫn là trước đấu pháp trước tiên dây tầm sát quái đánh lại cận chiến quái đánh chết giã chư nhân thợ săn thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm đánh chết giã chư nhân chiến sĩ thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm tại hắn siêu cao pháp thuật công kích cùng ép cấp kỹ năng ra chỉ bên dưới kinh nghiệm chị cũng tại nhanh chóng tăng trưởng bên trong chúc mừng ngươi lên tới cấp sáu thu được mười điểm có thể phân phối thuộc tính năm điểm điểm kỹ năng một cái nhắc nhở vang dội tô mộ rốt cuộc tới cấp sáu mà lúc này doanh địa bên trong cũng chỉ còn dư con heo rừng kia người bột còn có sau lưng nó bạch ngân bảo dương chương mười một nhiệm vụ chính tuyến nhìn đến mình kia mười cái chưa phân xứng đôi thuộc tính điểm tô mộ cũng không nắm n ả y hắn đi tới khoảng cách con heo rừng kia người ba mươi em mở vị trí cũng nhìn thấy đối phương tin tức cơ bản lợi phủ dã chư nhân tinh anh đẳng cấp sáu sinh mệnh chị ba nghìn ba nghìn ba nghìn lực công kích hai trăm phòng ngự vật lý năm mươi phòng ngự pháp thuật không kỹ năng công kích không phải một nhìn thấy giã chư nhân thuộc tính sau đó tô mộ h í p mắt lại đầu này quái vật tinh anh nắm giữ ba nghìn điểm hp lấy mình bây giờ trong tay nắm giữ kỹ năng liền tính toàn bộ dùng tới và một chơi chết nó cũng có chút độ khó tô mộ nhìn nhìn mình thuộc tính đem thuộc tính điểm toàn bộ thêm tại trí lực bên trên người chơi tô mộ t r h ứ c nghiệp pháp sư đẳng cấp sáu không ba nghìn sinh mệnh chị một trăm ba mươi pháp luật c ị sáu trăm công kích 36. 13. Pháp Phòng Phòng pháp thuật công kích, 170. Phòng vật lý, 13. Phòng pháp thuật, h vật t công ngự ngự 170. 15. lý, u ộ c t í n lượng h lực 8, t h chất 8, 5, nhanh nhẹ 8, tinh thần ể t 8, 8, 10, r í lực 60, 25. Trang b ị tinh anh pháp t r ư n g ra s ó i bố rác. 170 điểm pháp thuật công kích một phát hỏa cầu có thể đánh 680 điểm hp muốn chơi chết đầu này d ã c h ư nhân bột u ít nhất cần năm phát hỏa cầu có thể nhìn đạt được b u ộ t cái k i a công kích kỹ năng sau đó tô mộ kiểm chế lại rồi xuất thủ kích động có cái k i a công kích kỹ năng ở đây không tốt phong tranh a nếu có thể tìm hai cái chiến sĩ đỉnh một đỉnh đó cũng không có áp lực như vậy một đầu quái vật tinh anh đang ở trước mắt lại thêm sau lưng nó cái dương kia tô mộ tin tưởng chỉ cần mình đi tần số khu vực gọi một g i n g tuyệt đối sẽ có hay không mấy người nghĩ đến thấu náo nhiệt này có thể nghĩ lại tô mộ vẫn bỏ qua cái ý niệm này quái vật tinh anh liền ở ngay đây cho dù là lại trải qua thêm thời gian một ngày cái này tân thủ thôn bên trong cũng không khả năng có người có thể đánh chết mình hoàn toàn không cần thiết gấp á p trước tiên về trong thôn học tập kỹ năng sau đó lại đến ít ít ít người tô mộ có vẻ rất có kiên nhẫn nếu mà bởi vì chính mình nhất thời kích động tại tại đây lãng phí một lần quý báo phục sinh cơ hội vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được những n à y giã trư nhân răng nanh hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ gì trở về xem thật kỹ một chút ta hiện tại trong tay bình đỏ có hai mươi năm cái bình lam hai mươi hai cái trên căn bản chưa dùng tới có thể bán tất cả còn có những n à y phổ thông đồ trắng tô mộ mở ra bọc đồ của mình hai mươi cách thùng vật phẩm đều sắp bị chất đầy hắn nhìn, nhìn thùng vật phẩm phía sau cái kia mở rộng phim ấn tiêu hao năm mươi cái kim tệ có thể mở rộng mười cái thùng vật phẩm đắt như vậy tô mộ bị dọa giật mình tại tiên kỳ mình là tuyệt đối không thể đem nhiều kim tệ như vậy dùng ở thùng vật phẩm bên trên hắn chỉnh sửa một chút đem phần lớn đồ vật tất cả đều vào vip phòng đấu giá một bình thuốc đỏ bây giờ giá tiền là năm mươi cái ngân tệ một bình m ạ n nạ cũng là năm mươi bạc phổ thông đồ trắng là tám mươi bạc đến một kim ta có chữa trị kỹ năng không cần thiết hỏng lưu m ộ ư ơ i bình lam là đủ rồi những cái kia đồ trắng tất cả đều cỏi một kim tô mộ đem hai mươi năm cái bình đỏ mười hai cái bình làm còn có sáu cái đ ổ trắng toàn bộ trưng bày khấu trừ tiền phí tổn sau đó mình có thể thu hoạch hai mươi hai cái k i m tệ đã như thế tô mộ trong tay kim tệ số lượng đã đạt đến một trăm linh hai cái cho dù là những cái kia đưa ra thị trường công ty lão tổng trong tay cũng không khả năng có nhiều như vậy kim tệ tô mộ hướng phía trong thôn chạy trở về cẩn thận a đừng dẫn tới quái chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể đánh một chỉ ngoa tạo các ngươi cấm đoạt quái a van xin các vị ta kém năm điểm kinh nghiệm liền thăng cấp có thể hay không để cho ta thăng một cấp này a tổ pháp sư đội giết cấp bốn quái yêu cầu tăng cấp toàn trí lực tiêm chút còn có cái cuối cùng vị trí trở lại ngoài sâm lâm vây tại đây thay đổi náo nhiệt tùy ý có thể thấy đánh quái thăng cấp đại nhân ảnh trước mắt đến xem thân thủ thôn đầu luyện cấp đội ngũ đã đến cấp ba đại quan đang hướng về cấp bốn tiến phát nhìn là một người luyện cấp đại lão nghe nói hắn đã cấp bốn rồi lợi hại như vậy à một người là luyện thế nào đến cấp bốn không rõ bất quá nghe nói có thể là thẻ rồi một loại nào đó b ờ u g ờ b ờ u g ờ đây chính là thần sáng tạo trò chơi làm sao lại có bở g g l điều này cũng khó mà nói nói không chừng là cái gì đặc thù kỹ đúng dịp dù sao trò chơi này là chân thật kỹ xảo không tính b ở uga tô mộ từ cao cấp quái vật khu trở lại rất nhanh hấp dẫn đại bộ phận người chú ý không ít người càng là nghị luận tại cái này tân thủ thôn bên trong tô mộ hiện tại đã là một cái đại danh nhân rồi nghe những người đó tiếng lẩm bẩm tô mộ thờ ơ bất động đột nhiên mấy người ngăn cản đường đi của hắn vị bằng h ư u này có thể trò chuyện một chút sao ta với ngươi không có gì để nói tô mộ không có chút nào khắc khí bước chân không có chút nào dừng lại ý tứ bằng hữu ta chỉ là muốn hướng về người thỉnh giáo luyện cấp k ỹ xảo nếu mà ngươi có thể dạy ta mà nói ta có thể cho ngươi một tỷ hơn nữa tất cả đều là tiền mặt ngươi nói cho ta số thẻ hôm nay là có thể vào tài khoản một cái thanh âm hô to lên một tỷ đối phương báo ra con số để cho tô mộ bước chân dừng lại người kia thấy tô mộ dừng lại cũng cười lên tiếp tục nói ta họ hứa gia tộc ta địa sản xí nghiệp giải rác h quốc ngươi hẳn biết đại hàng tập đoàn đi tô mộ cũng kịp phản ứng đại hàng tập đoàn chính là h quốc số một số hai địa sản tập đoàn nó người sáng lập liền họ hứa mới ước đối với đại hàng tập đoàn mà nói hoàn toàn chính là hạt cắt trong sa mạc ta không có gì luyện cấp kỹ xảo xoay người tô mộ nhàn nhạt trả lời nói xong cũng đi đây vẻ mặt của người nọ thoáng cái cứng lại h ứ a thiếu g i a hỏa này liền mặt mũi của ngài cũng không cho đây cũng quá điên đi chính là à hắn thật đúng là coi mình rất quan trọng rồi bằng không chúng ta đợi một hồi liền theo hắn luôn có thể nhìn thấy hắn luyện cấp biện pháp người kia bên cạnh hai người liên tục mở miệng cái này tân thủ thôn bên trong người của chúng ta có bao nhiêu được gọi là hứa thiếu người tư duy một hồi mở miệng hỏi không sai biệt lắm có hơn ba mươi bất quá đại đa số đều vẫn là cấp một một người lập tức trả lời đem bọn họ đều gọi tới một hồi chờ ra hỏa kia từ trong thôn đi ra toàn bộ đều theo hắn hứa thiếu gật đầu một cái ra lệnh căn cứ vào tin tức trong sổ tay ghi chép người chơi tại cấp m ộ ư ơ i phía trước là không cách nào công kích lẫn nhau hứa thiếu ý nghĩ rất đơn giản hoặc là tô mộ nói ra luyện cấp phương pháp hoặc là mọi người liền cùng nhau hao tổn xin chào đây là người muốn sói trắng d a lông tân thủ thôn bên trong tô mộ đem sói trắng g a lông giao cho vệ binh đội trưởng nghĩ không ra ngươi cư nhiên làm được có cái này ra lông sau đó chúng ta là có thể lợi dụng nó bố trí càm bẫy đem sói t r ắ n g vương dẫn dụ đi ra vệ binh đội trưởng mặt đầy thưởng thức nhìn đến tô mộ bất quá muốn đối phó sói t r ắ n g vương thực lực của ngươi bây giờ còn xa xa không đủ chờ ngươi lên tới cấp m ộ ư ơ i rồi hãy tới tìm ta đi ngay tại hắn sau khi nói xong tô mộ trước mắt xuất hiện một cái nhiệm vụ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ chính tuyến đã thông thành chấn con đường cư nhiên là nhiệm vụ chính tuyến vậy đương nhiên là tiếp nhận a tô mộ quả quyết lựa chọn tiếp nhận một giây kế tiếp nhiệm vụ của hắn cột bên trong nhiều hơn một cái mang dấu hiệu nhiệm vụ nhiệm vụ chính tuyến đã thông tân thủ thôn đi thông thành trấn con đường chờ ngươi lên tới cấp m ộ ư ơ i sau đó trở lại tân thủ thôn cùng vệ binh đội trưởng tiến hành đối thoại không sao cả mở ra tân thủ thôn chính tuyến tưởng thưởng không biết chương m ộ ư ơ i hai kỹ năng bị động tăng vọt thuộc tính nhiệm vụ chính tuyến cần cấp m ộ mươi mới có thể mở ra tô mộ cáo biệt vệ binh đội trưởng hoàn thành sói trắng con non nhiệm vụ sau đó mình còn chiếm được một thanh vũ khí vệ binh đội trưởng trường kiếm e cấp công kích m ư ơ i lực lượng năm nhu cầu đẳng cấp bốn món vũ khí này thói xấu a tính cả lực lượng gia tăng món vũ khí này có thể gia tăng hai mươi điểm lực công kích ổn thỏa luyện cấp thần k h í a tuy nói hiện tại cận chiến có thể lên tới cấp bốn người cũng không nhiều nhưng món vũ khí này giá trị tuyệt đối không thể khinh thường bán bao nhiêu h à o đâu tô mộ suy tư suy nghĩ một chút hắn gọi mở phòng đấu giá thiết lập rồi mười đồng tiền vàng giá khởi đầu làm xong những n à y hắn bắt đầu ở trong thôn đi dạo tân thủ thôn rất lớn nờ ợ tờ cờ số lượng cũng không nhiều tôn kính người mạo hiểm nếu mà ngươi có thể cho ta cung cấp một ít dạ chư răng nanh mà nói ta có thể cho ngươi phần thưởng phong phú đi tới đồ phòng ngự cửa hàng lão bản trên đầu xuất hiện lần nữa có thể hoàn thành nhiệm vụ dấu hiệu tô mộ đem chính mình đánh được năm mươi cái giã chư răng nanh nộp ra đổi được một kiện không tồi trang bị tê gia hộ thối e cấp năm trí lực năm tinh thần nhu cầu đẳng cấp nam đây trang bị cũng không tệ lắm một kiện e cấp trang bị đề thăng trí lực cùng tinh thần tô mộ không hề nghĩ ngợi trực tiếp lựa chọn mà vào đi nghề nghiệp đạo sư kia tiếp theo tô mộ trực tiếp chạy pháp sư chức nghiệp đạo sư căn phòng mà đi xin chào ta muốn học tập kỹ năng như ngươi mong muốn cao tuổi đạo sư mười phần h ò ái hướng theo hắn mở miệng tô mộ trước mắt cũng xuất hiện một cái kỹ năng dựa theo tin tức sổ tay trên viết người chơi cấp một ư ơ i trước mỗi cấp hai là có thể học tập một cái kỹ năng căn bản sau đó đi tới trong thành trấn mỗi cấp năm mới có một cái kỹ năng căn bản mà cái khác kỹ năng liền cần thông qua đánh quái hoặc là hoàn thành nhiệm vụ lấy được pháp sư học đồ trí tuệ gia tăng mười điểm cơ sở trí lực năm kỹ năng bị động nhìn thấy kỹ năng này tô mộ hai mắt tỏa sáng cái này kỹ năng bị động đến có thể quá con mẹ nó kịp thời a người học tập pháp sư học đồ trí tuệ tiêu hao năm cái k i n tệ cho dù học tập kỹ năng này cần hao tốn năm cái k i m tệ tô mộ con mắt đều không nháy mắt mười điểm trí lực không thể tính cao nhưng vấn đề tại tại đây cái kỹ năng là có thể thăng cấp đi ra khỏi phòng tô mộ đứng tại một cái góc tối không người bên trong hướng về phía kỹ năng này phía sau đ è xuống pháp sư học đồ trí tuệ thăng cấp thành công pháp sư học đồ trí tuệ gia tăng mười hai điểm cơ sở trí lực một năm tăng lên một cấp thêm hai điểm trí lực có chút đồ vật a tô mộ không do dự tiếp tục tăng lên cái này kỹ năng bị động pháp sư học đồ trí tuệ thăng cấp thành công pháp sư học đồ trí tuệ thăng cấp trở thành pháp sư học đồ trí tuệ e cấp pháp sư học đồ trí tuệ e cấp gia tăng 20 điểm trí lực năm ta tiếp tục thăng pháp sư học đồ trí tuệ e cấp thăng cấp thành pháp sư học đồ trí tuệ j cấp pháp sư học đồ trí tuệ j cấp thăng cấp thành pháp sư học đồ trí tuệ c cấp pháp sư học đồ trí tuệ a cấp thăng cấp thành pháp sư trí tuệ f cấp pháp sư trí tuệ S cấp gia tăng 200 điểm cơ sở trí lực đây con mẹ nó mới gọi làm điệu thương hoàn pháo a hướng theo kỹ năng này không ngừng thăng cấp nó tăng lên cơ sở trí lực cũng tại không ngừng gia tăng cuối cùng đạt tới dòng d ã hai trăm điểm kỹ năng này mang đến gia tăng trực tiếp bù đắp được tám đem tinh anh phát trượng quả nhiên vẫn là kỹ năng bị động thích hợp nhất ta a tô mộ n h ì n không được bật cười pháp thuật công kích kia một cột trị số đã đạt đến năm trăm tám mươi điểm đây cũng chính là nói mình bây giờ một phát h ỏ a cầu thuật tổn thương trực tiếp ảo tới hai ba trăm hai mươi điểm bây giờ ta hai cái kỹ năng giết chết đầu kia quái vật tinh anh nữa rồi a lúc này giá chư nhân tinh anh kia ba nghìn điểm lượng máu tại tô mộ trong mắt đã hoàn toàn không đáng chú ý rồi cấp sáu có thể học tập kỹ năng bị động nói như vậy những nghề nghiệp khác chắc có bị động có thể học vậy ta ha chẳng phải là có thể tăng vọt một đợt thuộc tính nghề nghiệp kỹ năng học xong tô mộ nghĩ tới những nghề nghiệp khác bất kể là cái gì bị động chính mình cũng là chắc chắn phải học hắn bước nhanh hướng phía mục sư chức nghiệp đạo sư mà đi rất nhanh mặt đầy hiền hòa mục sư đạo sư xuất hiện tại trước mặt của hắn xin chào a người mạo hiểm có cần gì giúp một tay sao xin chào ta muốn học tập kỹ năng đổi thành cái khác pháp sư mục sư đạo sư chắc chắn sẽ không để ý tới bất quá tô mộ sau khi mở miệng hắn cũng lộ ra mỉm cười một cái vui vì ngươi ra sức một giây kế tiếp một cái kỹ năng bị động xuất hiện tại tô mộ trước mắt mục sư học đồ tinh thần gia tăng mười điểm cơ sở tinh thần năm đang nhìn đến kỹ năng này trong nháy mắt tô mộ không chút do dự nào ngươi học tập mục sư học đồ tinh thần hao tốn năm cái k i m tệ cáo biệt mục sư đạo sư tô mộ một bên hướng phía thích khách đạo sư đi tới một bên thêm khởi kỹ năng mục sư học đồ tinh thần thăng cấp thành mục sư học đồ tinh thần e cấp mục sư học đồ tinh thần e cấp thăng cấp thành mục sư học đồ tinh thần d cấp mục sư học đồ tinh thần d cấp thăng cấp thành mục sư học đồ tinh thần c cấp mục sư học đồ tinh thần a cấp thăng cấp thành mục sư tinh thần s cấp mục sư tinh thần s cấp gia tăng hai trăm điểm cơ sở tinh thần kỹ năng bị động mới là mãi mãi là thần a hai trăm điểm tinh thần t r ị một thêm tô mộ cảm giác mình cũng sắp muốn thăng lên này hắn nhìn về phía mình thanh t h u ộ tính người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp sáu không ba nghìn sinh mệnh chị một trăm ba mươi pháp luật c ị tám nghìn tám trăm công kích ba mươi sáu pháp thuật công kích 580, phòng ngự vật lý 15, phòng ngự pháp thuật 220, t h u ộ c tính lực lượng 8, thể chất 8, nam nhanh nhẹ 8, tinh thần 210, 10, t r í lực 260, 30, trang bị t i n h anh pháp trượng gia sói bố giáp thê gia hộ thối lam lượng nổ tung a tại pháp thuật ý chí cùng mục sư tinh thần hai cái này kỹ năng g i a trì bên dưới mình lam lượng đạt tới hơn 8 tám điểm hồi lam tốc độ cũng nhận được tăng lên theo cấp số nhân không biết mặt khác ba cái t r ư ớ c nghiệp bị động đều là cái gì Tô, Tô m、e、vệ binh đội trưởng trường kiếm là tân thủ thôn tên vệ binh kia đội trưởng đây là cái nhiệm vụ đi làm gì a hoàn thành nhiệm vụ đại lao đi ra nói rằng công lập chứ tại sao ta đến vệ binh đội trưởng bên cạnh hắn chẳng thèm để ý ta a nói thật loại nhiệm vụ này tưởng thưởng vũ khí thuộc tính là không tệ nhưng không cần thiết mua a không cần thiết mua hiện tại cũng chụp tới ba mươi đồng tiền vàng ngoa tạo chúng ta hát quốc thổ hào vẫn là nhiều a nghe nói hiện tại một cái kim tệ giá trị ít nhất một vạn ba mươi cái kim tệ chẳng phải là muốn ba ước theo ta thấy ít nhất phải chụp tới một ư ơ i ước mới có thể dừng lại tám số sáu trăm hai mươi một tân thủ thôn hiệu trưởng thanh kia vũ khí chụp tới ba mươi đồng tiền vàng chúng ta bây giờ cầm trong tay không ra nhiều như vậy một người nhìn đến bên người chính tại giết q u á i chiến sĩ biểu tình khai biến được rồi cho chuyện riêng một hồi cái kia người bán hỏi một chút thanh kiếm kia k ô n g được nói cho hắn biết chúng ta có thể ra hai mươi cái kim tệ hiệu trường n h ấ t kiếm kết quả ra chư xoay người nói cho dù hắn tài lực hùng hậu nhưng này rộng lớn đại quốc bất luận là bên ngoài vẫn là phía sau so với hắn tài lực hùng hậu gia tộc thật sự là quá quá nhiều vậy người tốt giống như mở che giấu phát tin tức tất cả đều không có trở về a đợi một hồi thủ hạ lên tiếng được rồi bản thân chúng ta nghiên cứu đi hiệu trường nghe vậy thở dài một hơi đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi đúng rồi để ngươi đi tìm cái kia tô mộ có tin tức chưa chúng tên trùng họ quá nhiều thật sự là lớn b i ể n b ấ t chấm a thủ hạ bất đắc dĩ lắc đầu hiệu trưởng không nói biểu tình mang theo mấy phần c a y đắng cái khác tân thủ thôn bên trong đồng dạng có không ít con em quý tộc chính tại nếm thử liên hệ tô mộ đều không ngoại lệ bọn hắn phát ra ngoài tin tức tất cả đều đã chìm lấy biển những n à y trong ngày thường cao cao tại thượng được người định vợ công tử ca không hẹn mà cùng sinh ra một cổ cảm giác bị thất bại bọn hắn tại thân đồ bên trong cũng không phải có tiền là có thể nắm giữ hết thảy chương mười ba ngươi có thể miễu ta lúc này để cho tất cả mọi người đều lo nghĩ tô mộ đang đứng ở đó cái mặc lên nóng bỏng d ắ p ra tướng mạo khóc khóc nữ thích khách trực nghiệp đạo sư trước mặt xin chào ta muốn học tập kỹ năng đương nhiên chỉ cần ngươi có đủ tiền nữ nở tờ cờ, cờ trả lời cũng rất khóc hướng theo kỹ năng danh sách xuất hiện tô mộ cũng nhìn thấy thích khách trực nghiệp cấp sáu có thể học tập cái thứ nhất kỹ năng bị động thích khách bị đạo gia tăng mười điểm cơ sở nhanh nhẹn năm học tô mộ trực tiếp móc ra năm viên kim tệ trong khung kỹ năng nhiều hơn nữa một cái kỹ năng bị động nhìn đến mình kia chín mươi chín hạn hướng về phía thích khách quỷ đạo không ngừng theo như khởi thích khách quỷ đạo thành công cấp là thích khách quỷ đạo e cấp thích khách quỷ đạo e cấp thành công cấp là thích khách quỷ đạo z cấp thích khách quỷ đạo a cấp thành công cấp là thích khách quỷ đạo s cấp thích khách quỷ đạo s cấp gia tăng hai trăm linh điểm cơ sở nhanh nhẹn cảm giác mình tốc độ di động đều biến nhanh a hai trăm điểm cơ sở nhanh nhẹn một thêm tô mộ nhất thời cảm giác mình tốc độ chạy trốn thu được tăng lên gấp đôi hắn bước nhanh hướng phía cung tiến thủ chức nghiệp đạo sư nơi ở chạy đi bởi vì trước nghiệp vấn đề tô mộ chỉ có tầm sa pháp thuật công kích cũng không có tầm sa vật lý công kích hơn nữa hắn chỉ có thể cầm pháp trượng góp quái lại không thể cầm pháp trượng bàn cung hết cách rồi tô mộ chỉ có thể cáo biệt cung tiến thủ đạo sư đi tới cửa thôn tìm kiếm vệ binh đội trưởng tôn kính người mạo hiểm cấp bậc của ngươi vẫn chưa tới cấp m ộ ư ơ i chờ ngươi cấp m ộ ư ơ i sau đó mới tới tìm ta đi vệ binh đội trưởng nhìn thấy tô mộ trả lời rất phía chính phủ ta là tới tìm ngươi học tập kỹ năng tô mộ mở miệng cười theo sát trước mắt của hắn xuất hiện một cái kỹ năng chiến sĩ võ đạo gia tăng hai mươi điểm cận chiến công kích năm ngươi học tập chiến sĩ võ đạo gia tăng hai trăm điểm cận chiến công kích được rồi bốn cái kỹ năng tổng cộng tốn hai mươi cái k i m tệ xem ta thanh kia vũ khí vô thế nào hai mươi cái k i n tệ tốn ra ngoài tô mộ không có chút nào đau lòng nếu như còn có kỹ năng bị động có thể học tập hắn chỉ mong đem trong túi sách kim tệ toàn bộ xài hết c ư nhiên vỗ tới ba mươi lăm cái kim tệ mở ra phòng đấu giá mình trưng bày thanh kia vệ binh đội trưởng trưởng kiếm bị vỗ tới ba mươi lăm đồng tiền vàng t h i ê n giới khấu trừ tiền phí tổn vào tài khoản ba mươi mốt kim năm mươi bạc mấy con số này đều thật là để cho tô mộ không muốn đến dù sao đây là cái nhiệm vụ cho vũ khí chỉ cần có người lên tới cấp bốn sau đó tại lâm tử nhìn thấy sói trắng con non là có thể từ vệ binh đội trưởng chỗ đó nhận được nhiệm vụ tuy nói sói trắng con non là cái quái vật tinh anh nhưng đến lúc tân thủ thôn bên trong đại bộ đội đẳng cấp đều đến cấp bốn sau đó hoàn thành nhiệm vụ này hiển nhiên không phải vấn đề gì ta hiện tại trong tay còn có một trăm m ư ơ i bốn cái kim tệ tạm thời đủ dùng rồi đi trước đánh con heo rừng kia tinh danh anh nghĩ đến gia chư nhân tinh anh bảo vệ cái kia bảo dương tô mộ có chút không kịp chờ đợi hắn bước nhanh hơn đi ra thôn người anh em trò chuyện một chút thôi đi chưa được mấy bước một đám người vây lại lại là ngươi nhìn thấy tên dẫn đầu kia người tô mộ chân mày c a o lại trước ta không có nói rõ lần nữa giới thiệu một chút ta là đại hàng tập đoàn người thừa kế hứa thế kiệt dẫn đầu nam nhân để lộ ra một cái xoáy khí nụ cười phi thường có lễ phép mở miệng nói ngượng ngùng ta không có nhiều thời gian tô mộ gật đầu tỏ ý định rời đi bên cạnh mấy người lập tức vây lại chặn lại tô mộ đường đi đây là ý gì tô mộ quay đầu nhìn hứa thế kiệt ánh mắt nghiêm túc đối phương cái này tỏ rõ chính là tìm đến chuyện a ý kiến của ta rất đơn giản đem ngươi thăng cấp phương pháp nói cho ta ta hôm nay liền có thể cho ngươi chuyển tiền một thức nhưng nếu là ngươi không nói hứa thế kiệt thu hồi bộ mặt tươi cười kia lạnh lùng nói vậy bọn hắn tiếp theo liền muốn một mực phụng đổi ngươi rồi hắn vừa dứt lời lại có một đám người vây ở tô mộ b ộ n phía đây coi như là uy hiếp sao tô mộ sắc mặt t âm u vậy liền muốn nhìn ngươi nhận thức không thức thời rồi hứa thế kiệt cũng rất trực tiếp giống như hắn dạng này quý tộc đệ tử đồ mong muốn cái gì không lấy được cái này tân thủ thôn bên trong ta người cũng không ít liền tính ngươi bây giờ rời khỏi trò chơi chúng ta thay phiên ngồi cũng có thể ngồi xuống ngươi nói được rồi mức này tô mộ trong lòng cũng đã minh bạch trước mắt cái gia hỏa này là dựa vào tân thủ thôn không thể công kích lẫn nhau cố ý cho mình xử bán từ a tránh ra tô mộ đi về phía trước hai bước nhìn về phía ngăn ở trước người mình người gần nhất người người kêu mặt lộ vẹn nụ cười không có chút nào tránh ra tính toán người chơi lửa kiến thụ làm trái tân thủ thôn quy tắc người có thể đối với nó tiến hành công kích sẽ không nhận bất kỳ t r ư ờ n g phạt nào đang lúc này tô mộ trước mắt xuất hiện một cái nhắc nhở có thể công kích nhắc nhở này để cho tô mộ ánh mắt sáng lên cũng hiểu rõ ra tân thủ thôn tuy rằng không cho phép người chơi giữa công kích lẫn nhau nhưng hứa thế kiệt và người khác hành vi cũng là không được cho phép không do dự tô mộ dơ lên mình phát trượng hướng phía l ử a kiến thụ gõ quá khứ người anh em người ngu rồi đi tân thủ thôn không thể công kích lẫn nhau xí liền tính có thể công kích một cái pháp sư có thể đánh bao n h i ê u tổn thương chúng ta nhiều người như vậy người muốn gõ đến lúc nào để cho hắn gõ à nói không chừng hắn vừa lập thủ thì trở nên tên đỏ rồi dạng này càng tốt hơn xung quanh những người khác nhìn đến tô mộ cử động tất cả đều cười lên xí ngươi một cái pháp sư còn có thể dây ta l ử a kiến thụ nhìn đến tô mộ dơ cao pháp trượng càng là vẻ mặt khinh thường Có thể một giây không ế tiếp, tất cả mọi người cả đều k cười được. hề ư nghi ngờ cấp hai lửa kiến thụ bị trực tiếp miểu sát biến thành một đạo bạch quang ngăn ở tô mộ trước người những người khác theo bản năng lui một bước đem vị trí n h ư ờ n g lại tô mộ lạnh lùng nhìn về bọn hắn hướng phía trong rừng đi tới ban nay ta nhìn hoa mắt đi g i a hỏa kia một gậy m i ệ u rồi lao lửa vậy cái tổn thương con số cũng quá khoa trương đi ra hỏa kia không phải là một pháp sư sao ta cảm thấy hẳn đúng là quy tắc cho chơi không cho phép chúng ta vừa mới hành vi cho nên lão lửa mới sẽ bị dây nhất định là như vậy không thì hắn một người bình thường công kích làm sao có thể miệng rồi lão lửa đám người sau khi phản ứng liên tục mở miệng hứa thiếu làm sao bây giờ có người hướng về phía hứa thế kiệt hỏi truy liên tính không thể đem hắn ngăn cản vẫn không thể theo hắn sao ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng là làm sao một người đánh quái hứa thế kiệt sắc mặt âm tình bất định trước tiên hướng phía tô mộ phương hướng ly khai đuổi theo những người khác cũng không dám chậm trễ t h e o sát phía sau.、Bị、tô mộ miểu rồi lừa kiến thụ t phía lừa miểu Bị mộ rồi kiến liền ư ơ n g đối khổ ép. Thần đồ bên trong tử vong sau đó, nhất định phải tiếng khổ Thần nhất ép. trong tử bên vong sau sau 24 mười ớ i có thể lần nữa b ớ c vào. Bất kể là Bất bất kể luận n g ư nào, chỉ c ầ n tại tiền kỳ chết một lần, liền sẽ vô hạn lạc liền người. lần, hơn Trưng kỳ hầu sẽ vô 14, bi thảm hứa thế kiệt bám d a i như địa a hướng phía ra chư nhân doanh địa đi tới tô mộ nhìn phía sau đi theo hứa thế kiệt và người khác sắc m ặ tâm t u hắn vừa muốn bước nhanh hơn hất ra những người này có thể nhìn đến xung quanh những quái vật kia sau đó khỏe miệng giơ lên hứa thế kiệt và người khác đẳng cấp hẳn không cao bọn hắn nếu như khăng khăng đi theo mình đi tới cao cấp quái vật khu mà nói coi như mình không thể hướng bọn hắn tiến hành công kích cũng có biện pháp có thể giết chết bọn hắn tô mộ thả chấm bước chân cẩn thận một chút nơi này quái đẳng cấp cao xung quanh xuất hiện không ít cao cấp quái hứa thế kiệt hướng về phía thủ hạ người phát ra nhắc nhở đoàn người đi theo tô mộ sau lưng trên đường từ cấp hai quái vật khu vượt qua đến cấp bốn quái vật khu hứa thiếu g i a hỏa này không phải là muốn đi cấp năm quái vật khu đi chúng ta còn đi theo sau chúng ta đẳng cấp thấp hơn cấp năm quái vật sợ là hai mươi m đều có thể nhìn đến chúng ta vậy ra hỏa đi như thế nào đến quái bên cạnh quái cũng không nhìn hắn chẳng lẽ nói hắn đã cấp năm sao nhìn đến tô mộ tại cấp bốn quái vật trong khu như vào chỗ không người rất nhanh sẽ biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ không ít người thảo luận lên lời của bọn hắn cũng để cho hứa thế kiệt hạ quyết tâm nếu mà hắn thật lên tới cấp năm vậy chúng ta thì nhất định phải làm rõ ràng hắn thăng cấp phương thức nếu có thể nắm giữ hiện giai đoạn một người lên tới cấp năm phương pháp thì hắn hứa thế kiệt tại đại hàng trong tập đoàn coi như nắm giữ quyền phát biểu tuyệt đối đuổi theo hứa thế kiệt hướng về phía mọi người ra lệnh không được ca hứa thiếu sẽ đi qua quái chỉ nhìn chúng ta đây chính là cấp bốn quái a một người nhìn cách đó không xa cấp bốn quái sắc mặt thấp t h ỏ g bọn hắn phần lớn đều là cấp hai lấy cấp bốn quái lực công kích không có một người có thể gánh nổi n g ư ờ i nhanh nhẹn cao n g ư ờ i đi đem đầu kia quái dẫn ra chúng ta những người khác tiếp tục cùng hứa thế kiệt chân mày cao lại nhìn về phía một cái thích khách t r ư ớ c nghiệp thủ h ạ hứa thiếu đây người kia phi thường do dự bớt nói nhảm nếu ngươi chết ta cho ngươi năm trăm vạn hứa thế kiệt tay v u lên hào vô nhân tính cảm ơn hứa thiếu cảm ơn hứa thiếu người kia nghe vậy liền hội vàng đồng ý năm trăm vạn đổi một lần phục sinh cơ hội với hắn mà nói cuộc mua bán này cũng không thua thiệt hắn hướng đến đầu kia cấp bốn quái đi tới đại khái ở cách một mươi bảy m t ư ơ i tám thức thời điểm cái kia d ã lang hướng phía hắn xông tới người kia lập tức nghiêng đầu mà chạy đi nhanh lên thừa cơ hội này hứa thế kiệt la to một tiếng những người khác ngay lập tức hướng về con đường kia chạy đi chạy trốn một hồi bọn hắn cũng nhìn thấy đứng tại cách đó không x a tô mộ g i a hỏa này là đang chờ chúng ta hắn đây là ý gì mấy người nhìn thấy tô mộ trên mặt kia nụ cười nhàn nhạt không rõ vì sao hứa thế kiệt càng là chân mày khẩn t ố c bằng hữu tân thủ thôn bên trong cũng không thể công kích lẫn nhau ta xem ngươi tốt nhất vẫn là đem luyện cấp phương pháp nói cho chúng ta biết ta có thể cho ngươi mười ước không b ỏ ra tô mộ hư thực hứa thế kiệt lần nữa cho ra một cái rất cao giá biểu mười ước xác thực là một cái để cho người khó lấy kháng cự con số a tô mộ cười lên hứa thế kiệt ánh mắt sáng lên tựa hồ cho rằng tô mộ độc l ò n g vội và nói g n chúng ta đại hàng tập đoàn tuyệt đối có thể lấy ra nhiều như vậy tiền mặt chỉ cần ngươi nói ra được phương pháp hiệu quả lựa tiền giờ bên trong là có thể đến trong chương mục của ngươi Phải h k ô nhưng g g Tô Mộ lộ ra n i biểu ề n ngâm tình. n g ơ i y ê tâm, c h ú n ta tập tín tại toàn thế giới đều có bảo đảm. Hứa Thế Kiệt vỗ ngực trả lời. Đáng tiếc. Tiếp, đáng tiếc? Hứa đại đoàn đều đảm. giới hàng bảo uy có vào ỗ bộ Một Mộ ngực Đáng nói khiến hắn sửng đáng không phản ứng、kịp. Nhưng giây gì tiếc. cho chút. Cái tiếc? có chút trả tiếp, Tô sốt một Thế Kiệt lời. lại kế kịp. Hứa v lúc này hắn đột nhiên phát hiện tô mộ sau lưng lại có một nhóm lớn quái vật đang đến gần ông trời của ta a cái quỷ gì cho dù là có năm mươi sáu mươi con giã lang đi vậy nhưng đều là cấp năm quái a ra hỏa này là đang tìm cái chết sao những người khác cũng nhìn thấy tô mộ sau lưng kia khuyết đại giã lan số lượng tất cả đều trận to hai mắt thậm chí sừng sờ tại chỗ so sánh với mọi người khiếp sợ tô mộ lại gương mặt bình tĩnh ngay mới vừa rồi vậy một lát lợi dụng mình bây giờ hơn hai trăm điểm nhanh nhẹn hắn thành công đem khu vực này bên trong phần lớn cấp năm quái vật thù hận hấp dẫn qua đây đây không thể nghi ngờ là cái cử động điên cuồng nhưng phương diện tốc độ có ưu thế tuyệt đối tô mộ căn bản không lo lắng sẽ bị quái vật đuổi theo người muốn làm gì hứa thế kiệt lúc này cũng phát hiện không đúng mở miệm chất vấn nói trả lời hắn chính là tô mộ một cái nụ cười lạnh lùng lần lượt tổn thương con số từ nơi này giúp người trên đầu thoát ra không ít người liên tục biến thành bạch quang hứa thế kiệt đẳng cấp đạt tới cấp ba lượng máu cũng so với người khác cao hơn một chút nhưng mà thành đoàn dã lang trước mặt chỉ có một con đường chết lao tử không để yên cho ngươi hóa thành bạch quang trước hắn hướng đến tô mộ đổi u đi một câu lời gác đám người này lãng phí ta không ít thời gian a tô mộ biểu tình bình tĩnh không thèm để ý chút nào tuy nói hứa thế kiệt đám người ở trong thật tế có quyền thế nhưng mà thần đồ bên trong h ắ n tại mình trong mắt căn bản không đáng chú ý tô mộ tăng nhanh chạy trốn tốc độ hướng phía dã chư nhân doanh địa mà đi rất nhanh sau lưng những cái kia dã lang bị mất mục tiêu tất cả đều dừng ở tại chỗ k h á i vật không có đổi mới dã chư nhân doanh địa bên trong cái kia cầm trong tay lợi p h ủ tinh anh dã chư nhân còn đang tận tụy canh chừng cái kia bảo dương bắt đầu đi đi tới ba mươi em ở phạm vi công kích bên trong tô mộ bắt đầu ngâm sướng lên rồi hỏa cầu thuật hai nghìn ba trăm hai mươi hai giây sau lợi phụ dã chư nhân trên đầu bay lên một cái tổn thương thật lớn con số g à o thân là một đầu quái vật tinh anh nó hiển nhiên bị tô mộ chọc giận d ơ c h ô i n ả y lơi bữa liền hướng phía tô mộ xông tới băng xương tiễn một nghìn bảy trăm bốn mươi nhưng ngay khi nó công kích kỹ năng vừa mới chuẩn bị xuất thủ thì một phát băng tiến đánh vào trên người của nó lợi phủ g i ã chư nhân trực tiếp ké ở trên mặt đất thoải mái a hai phát kỹ năng giải quyết một đầu quái vật tinh anh đây có thể so sánh chơi chết hứa thế kiệt đám người kia có thành tựu hơn nhiều hắn đi nhanh hướng về quái vật tinh anh thi thể đem cái quang đoàn kia nhật lên g i ã chư nhân lợi phủ b cấp công kích hai mươi lực lượng năm thể chất năm nhu cầu đẳng cấp sáu ngươi thu được một cái kim tệ ngươi thu được g i ã chư nhân bức thư không hổ là tinh anh c ư nhiên tuân ra một cái b cấp phẩm chất vũ khí đem dã chư nhân lợi phủ cầm ở trong tay tô mộ nhịn không được bật cười tiếp theo chính là kích động lòng người thời khắc đương nhiên cái này còn không là của mình toàn bộ thu hoạch ánh mắt của hắn rời về phía cái tia bạch ngân bảo dương hát quốc một tòa cao ốc bên trong gian g g i á t một hồi vật thể vỡ vụn âm thanh vang lên không ngừng h ứ a thế kiệt đem trong căn phòng có thể té đ ổ vật toàn bộ ngã tại trên mặt đất biểu đạt phẫn nộ của hắn đinh. đinh đinh đinh lúc này điện thoại của hắn vang lên nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu thị người danh tự sau đó sắc mặt hắn khai biến liền vội vàng điều chỉnh hô hấp đem cổ kia phẫn nộ ép xuống phu thân điện thoại kết nối ngữ khí của hắn rất cung kính nghe nói ngươi tại tân thủ thôn bên trong bị người g i ế t chết đầu kia chuyển đến một cái thanh âm đầy uy nghiêm n g ạ hứa h thế kiệt thoáng cái ngây ngẩn cả người tựa hồ không muốn đến chuyện này sẽ chuyển nhanh như vậy liền vội vàng giải thích vậy đều là bất ngờ cái này sân ta sẽ tìm trở về ngài không cần lo lắng người câm miệng cho ta tóc kia ra một tiếng mắng hứa thế kiệt không dám nói chuyện nữa người nhớ kỹ cho ta huynh đệ các ngươi mấy người ai tại thần đồ bên trong lấy được thành tựu lớn nhất ai mới là ta người kế tục phu thân ngài nghe ta giải thích hứa thế kiệt còn muốn nói nhiều cái gì đầu kia lại vang lên một hồi tín hiệu báo máy bận đô đô đô chơi ạ con mẹ nó hứa thế kiệt nặng nề g h đưa điện thoại di động nện xuống đất cả khuôn mặt khó coi đến cực hạn chương một ư ơ i năm thinh anh nhiệm vụ mở bảo dương a mở bảo dương giá chư nhân doanh địa tô mộ nhìn trước mắt bạch ngân bảo dương trà sát khởi tay cái dương này là không có khóa có mở ra hay không bạch ngân bảo dương một cái nhắc nhở bắn ra ngoài tô mộ mang khẩn trương tâm tình kích động nhấn xác định một giây kế tiếp bạch ngân bảo dương chậm rãi mở ra ngươi thu được năm cái k i m tệ ngươi thu được hải triều khôi đầu ngươi thu được sách kỹ năng ma pháp hậu thuẫn sảng khoai a nhìn đến liên tiếp nhắc nhở tô mộ phát ra một tiếng hô to hải triều khôi đầu c cấp phòng ngự mười thể chất năm ma pháp hậu thuẫn c cấp có thể mang bản thân mười phần trăm lam lượng đổi thành một cái ma pháp hậu thuẫn hậu thuẫn chỉ bằng tiêu hao lam lượng ít một trăm phần trăm kéo dài một phút hoặc là bị phá vỡ mới thôi ma pháp hậu thuẫn có thể ngăn cản tùy ý tổn thương hơn nữa hậu thuẫn tồn tại thì thi pháp sẽ không được đánh gãy một kiện phòng ngự trang bị còn có một cái pháp sư thần kỹ a để cho tô mộ vui mừng chính là kia vốn sách kỹ năng mình bây giờ lam lượng phi thường khuyết đại mười phần trăm lam lượng chính là tám trăm tám mươi điểm hộ thuẫn trị đây thì tương đương với tám trăm tám mươi điểm lượng máu a đương nhiên kỹ năng này vẫn không có lên tới đỉnh đâu q u y c ủ cũ tô mộ mở ra cột kỹ năng tìm được ma pháp hộ thuẫn kỹ năng này trực tiếp làm việc ma pháp hộ thuẫn c cấp thành công thăng cấp thành ma pháp hộ thuẫn b cấp ma pháp hộ thuẫn b cấp thành công thăng cấp thành ma pháp hộ n a cấp ma pháp hộ n a cấp thành công thăng cấp thành ma pháp h ộ thuẫn s cấp ma pháp h ộ thuẫn s cấp có thể mang bản thân mười phần trăm lam lượng đổi thành một cái ma pháp h ộ thuẫn hộ thuẫn trị bằng tiêu hao lam lượng ít năm trăm linh kéo dài ba phút hoặc là bị phá vỡ mới thôi ma pháp h ộ thuẫn có thể ngăn cản tùy ý tổn thương hơn nữa hộ thuẫn tồn tại thì thi pháp sẽ không được đánh gãy đi là sáu mươi s gấp năm lần tiêu hao lam lượng cũng chính là bốn nghìn bốn trăm điểm thương tổn hiện tại coi như là bột cũng dây không ta đi s cấp ma pháp h ộ thuẫn chẳng những hộ thuẫn trị gia tăng thật lớn kéo dài thời gian cũng đạt tới ba phút có kỹ năng này tô mộ hiện tại hoàn toàn không lo lắng mình biết bạo tễ trước tiên thử một lần ấn xuống ma pháp hộ thuẫn tô mộ lam lượng nhất thời giảm bớt 10%, t i ế p tục hắn cảm giác mình bên cạnh bị một cổ năng lượng bao vây tại sinh mệnh t r ị k i a m ộ t cột phía sau càng là nhiều hơn một cái 4.400 điểm hộ t h u á t trị lấy cấp bảy quái công kích cùng ta phòng ngự trị liền tính ta đứng yên khiến chúng nó đánh cũng đánh không chết ta sau đó chính là đây hai kiện trang bị thu hoạch một cái ra sức kỹ năng tô mộ nhìn về phía trong cái bọc hai kiện trang bị thanh tiêu ã chư nhân lợi phủ cùng hải chiều khôi đầu một kiện là vượt xa vệ binh đội trưởng trường kiếm thăng cấp lợi khí một kiện là phòng thủ cao ngự khôi giáp giá khởi đầu mười kim để cho đ á m kia người có tiền đi cướp tô mộ đem hai kiện trang bị thiết lập rồi mười kim giá khởi đầu cũng không để ý rồi hắn nhìn về phía trong cái bọc một dạng vật phẩm giá chư nhân bức thư đem phong thư này mang cho tân thủ thôn vệ binh đội trưởng đem kích động một cái nhiệm vụ ẩn Nhiệm vụ ẩn. Tô mộ thoáng hương rằng thần đồ bên trong thú. cái mộ vụ Tô Tuy đồ tia đôi chính mình tăng lên có thể to lắm đi về trước tiếp nhiệm vụ suy nghĩ một chút tô mộ không có tiếp tục đi tới cao cấp quái vật khu ngược lại hướng phía tân thủ thôn chạy tới trực giác tự nói với mình nhiệm vụ này cũng không đơn giản trở lại tân thủ thôn không có hứa thế kiệt và người khác quấy g i d y tô mộ dọc theo đường đi phi thường yên lặng tôn kính người mạo hiểm ngươi có chuyện gì không vệ binh đội trưởng nhìn thấy tô mộ thái độ phi thường thân thiện ta ở trong rừng thu được một p h ầ n bức thư không biết có tác dụng gì tô mộ đem là thư này lấy ra đây là vệ binh đội trưởng nhận lấy bức thư xem một phen sau đó chân mày thoáng cái nhữ lại vậy chút dã chư nhân vậy mà đầu phục tà thần bọn nó tại rừng rậm sâu bên trong thành lập một cái tế đàn thông qua cung phụng tà thần sẽ được lực lượng cường đại người trong thôn tay chưa đủ chúng ta rất khó thâm nhập rừng rậm phá hủy dã chư nhân tế đàn phải làm sao mới ổn đ â y h a vệ binh đội trưởng gương mặt sầu mi đột nhiên hắn nhìn chằm chằm đến tô mộ muốn nói lại thôi sau đó vẫn là lên tiếng tôn kính người mạo hiểm ngươi có thể lấy được phần này bức thư có lẽ ngươi có thể phá hủy dã chư nhân tế đàn có tiếp nhận hay không nhiệm vụ phá hủy dã chư nhân tế đàn tinh anh t i n h anh cấp nhiệm vụ vậy khẳng định muốn tiếp a không do dự tô mộ quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ này phá hủy g i ã chư nhân tế đàn g i ã chư nhân tại rừng rậm đông bộ thành lập một cái tế đàn ngươi cần tìm ra tế đàn vị trí hơn nữa đem phá hủy không sao cả thu được vệ binh đội trưởng biếu tặng độ khó của nhiệm vụ vì tinh anh cấp bậc đề nghị hai mươi người trở lên trước đội ngũ hướng hai mươi người trở lên đội ngũ xem ra nhiệm vụ này không đơn giản a nhìn thấy cột nhiệm vụ bên trên miêu tả tô mộ híp mắt lại đây tuyệt đối có thể được gọi là một đoàn đội nhiệm vụ tôn kính người mạo hiểm người tốt nhất có thể tìm thêm một ít trợ thủ ở đó cái trên tế đàn ngươi có lẽ sẽ gặp phải t à thần ý thức đem phá hủy hơn nữa đem t à thần ý thức tàn tinh mang về ta đem ngươi truyền thụ ngươi hạng nhất bí kỹ vệ binh đội trưởng lần nữa mở miệng nói bí kỹ tô mộ rất nhanh phản ứng lại vệ binh đội trưởng là một cái chiến sĩ truyền thụ bí kỹ khẳng định cũng là chiến sĩ kỹ năng nói cách khác cái đoàn đội này nhiệm vụ hẳn đúng là chiến sĩ kỹ năng đặc thù nhiệm vụ cùng mình một cái pháp sư nhìn qua không hợp bất quá mình có thể học tập bất luận cái gì kỹ năng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này bí kỹ nói không chừng đây cái gọi là bí kỹ là có thể lên tới s cấp trở lên yên tâm đi ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ tô mộ hướng về phía vệ binh đội trưởng gật đầu dựa theo nhiệm vụ chỉ dẫn phương hướng hành động vậy g i a hỏa là ai a vệ binh đội trưởng đối tốt với hắn khách khí a đúng vậy à chúng ta muốn đi cùng vệ binh đội trưởng tán gấu một chút suýt chút nữa bị nhất kiếm chém chết g i a hỏa kia dựa vào cái gì chẳng lẽ là lớn lên x o á i nhưng hắn vẫn không có ta x o á i a chẳng lẽ nói hắn kích phát nhiệm vụ gì đúng rồi các ngươi còn nhớ rõ trên kênh thế giới thanh kia vệ binh đội trưởng trường kiếm sao ngươi nói là hắn nhận chính là cái nhiệm vụ kia tân thủ thôn bên trong không ít người nhìn thấy vệ binh đội trưởng đối với tô mộ kia hoàn toàn khác biệt thái độ từng cái từng cái mơ tưởng viện vâng lên đặc biệt là khi bọn hắn cho rằng tô mộ tìm được kích động vệ binh đội trưởng t r ư ở n g kiếm nhiệm vụ sau đó một đám người nhìn đến tô mộ thân ảnh ánh mắt được gọi là một cái hừng hực phải biết chỉ cần có thể thu được thanh kia vũ khí coi như là cầm đi bán cũng có thể để bọn hắn rất nhiều người cả đời thậm chí là mấy đời áo cơm không lo ta muốn hướng đi cao thủ thỉnh giáo vậy cái nhiệm vụ khẳng định không tốt hoàn thành ta có lẽ có thể giút chút gì không theo hắn nói không chừng có thể thông qua nhiệm vụ quái thu được nhiệm vụ mấu chốt tin tức hắn thật giống như đi xa mau đuổi theo a trong lúc nhất thời tân thủ thôn bên trong có mấy trăm người cùng nhau hướng phía tô mộ phương hướng ly khai đuổi theo chương mười sáu cận chiến pháp sư đám người này muốn làm gì t r u n g t r u n g điệp điệp đám người đi theo sau lưng mình tô mộ gãi khởi đầu đám người này không phải là hứa thế kiệt tìm đến a có chừng bốn năm trăm n người bất quá đẳng cấp hẳn đều không cao dẫn tới cấp năm quái vật trong khu có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu lại đám người càng cùng càng chặn tô mộ khởi sát tâm nhưng vào lúc này mấy cái âm thanh chuyển tới vị đại lao này ngươi phải đi làm vệ binh đội trưởng nhiệm vụ đi có cần hay không trợ thủ hai ta cấp pháp sư phát ra tạm được cấp hai xem náo nhiệt gì ta tam cấp pháp sư toàn trí lực thêm chút n g ư ơ i anh em có thể hay không đem vệ binh đội trưởng nhiệm vụ cộng hưởng một hồi a một mình ngươi cũng không làm được đi đám người này kêu gọi để cho tô mộ những mày vệ binh đội trưởng nhiệm vụ hắn rất nhanh phản ứng lại nếu không phải hứa thế kiệt người vậy liền không cần thiết trong miệng nhẹ giọng nhỉ non rồi một câu tô mộ bước nhanh hơn chỉ chốc l á t liền cùng người phía sau đàn kéo dài khoảng cách ta đi ra hỏa này đi thật nhanh a chẳng lẽ nói là cái thích khách đeo cây phát trượng tại sao có thể là thích khách hắn đẳng cấp phải rất cao a những cái kia dã quái không thèm nhìn hắn dựa vào phía trước đến quái vật khu không qua được tính toán một chút loại cấp bậc này đại lao nhất định là có cố định đội ngũ ta vẫn là trở về luyện cấp đi mắt thấy không đổi kịp tô mộ phía trước lại xuất hiện giày đặc cao đẳng cấp dã quái to lớn trong đám người mọi người từng cái từng cái rên dỉ thở dài mỗi người tàn đi trong rừng tô mộ bước nhanh hơn hướng phía phía đông phương hướng chạy tới bốn phía bội cây rũ phát dày đặc che lại không ít tầm mắt ê a ừ c ụ đột nhiên tô mộ nghe thấy một ít thanh âm kỳ quái hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới m ầ mò mà đi một đội dã chư nhân xuất hiện ở hắn trong tầm mắt bốn chỉ đ ổ thừa tổng cộng bốn cái dã chư nhân trong đó hai cái cầm lấy buồng ngắn một cái cầm lấy cung tiễn còn có một cái tắc cầm lấy một cái p h á p trượng tô mộ đi về phía trước mấy bước cũng nhìn thấy những này dã chư nhân t h u tính dã chư nhân chiến sĩ đẳng cấp sáu sinh mệnh trị sáu trăm sáu trăm lực công kích 120. phòng ngự trị 30. mươi giá chư nhân thợ săn đẳng cấp 7. sinh mệnh trị 600-600. lực công kích 170. phòng ngự trị 20. i m ư ơ giá chư nhân pháp sư đẳng cấp 7. sinh mệnh trị 500-500. pháp thuật công kích 180. phòng ngự vật lý 10. phòng ngự pháp thuật 30. m hai cái cấp sáu quái hai cái cấp bảy quái thuộc tính này cùng lượng máu không có m ộ ư ơ i người tiểu đội căn bản không đánh lại a hàng này dã chư nhân thuộc tính để cho tô mộ biểu m ô i bốn con quái hai cái cận chiến hai cái tầm xa đây phối trí có thể nói phi thường cường lực rồi cho dù là một chi toàn bộ cấp sáu thập nhân đội ngũ tại không có kháng quái chiến sĩ cùng mục sư điều kiện tiên quyết cũng rất khó giải quyết bất quá ta không giống nhau nhưng tô mộ lại không có chút nào áp lực cái k i u pháp sư quái pháp thuật công kích còn không phá được mình phòng ngự pháp thuật đâu mở ra ma pháp hậu thuẫn tô mộ nhấn mình mới nhất lấy được kỹ năng sau đó hướng phía đầu kia thợ săn quái phóng thích khởi hòa cầu hai nghìn ba trăm hai mươi tổn thương thật lớn từ dã chư nhân thợ săn trên đầu t o á t ra hừ hừ lúc này nó ba đồng bạn cũng phản ứng lại kia hai cái dã chư nhân chiến sĩ phát ra thét to xông về tô mộ mà đầu kia pháp sư quái tắc bắt đầu ngâm sướng lên rồi chú ngữ tô mộ không nhìn thẳng pháp sư quái ngược lại hướng phía trong đó một đầu dã chư nhân chiến sĩ phóng thích khởi h ỏ a cầu không hai nghìn ba trăm hai mươi hai phát hỏa cầu cùng nhau xuất hiện một cái trong đó là dã chư nhân pháp sư đập về phía tô mộ nó hỏa cầu không có phá vỡ tô mộ hỏa cầu lại g i t chấp nhoáng một đầu khác dã chư nhân chiến sĩ còn lại cái k i a giã chư nhân chiến sĩ tắc vọt tới trước người của hắn d ơ lên cao khởi trong tay lơi ư bữa phát ra vung chém lấy tô mộ bây giờ nhanh nhẹn hoàn toàn có thể tránh né giã chư nhân công kích nhưng hắn lại không có tránh né một trăm năm mươi lăm một cái thương tổn không nhỏ con số từ tô mộ trên đầu toát ra hắn bây giờ lượng máu tổng cộng mới một trăm ba mươi điểm giã chư nhân hoàn toàn có thể đạt thành m i ệ u sát nhưng mà đây tháng một năm năm năm điểm tổn thương đối với nắm giữ bốn nghìn bốn trăm điểm hộ thuẫn đáng giá tô mộ mà nói căn bản là tại cú l e tràng kích một giây kế tiếp tô mộ không có phóng g a pháp thuật kỹ năng ngược lại d ơ lên thanh kia pháp trượng đột nhiên hướng phía giá t r ư nhân chiến sĩ chém tới 914. cao đến hơn 200 cận chiến công kích tô mộ cộng thêm ép cấp t r à m kích kỹ năng gia trì i á t r ư nhân chiến sĩ bị trực tiếp biểu sát nếu như những chiến sĩ khác nhìn thấy tô mộ gõ chết giá t r ư nhân cảnh tượng từng cái từng cái sợ là sẽ phải ngửa mặt lên trời thét dài đây con mẹ nó là pháp sư một đội quái cùng nhau 30 điểm kinh nghiệm thăng cấp c h i lộ còn dài đằng đ ằ n g a tiêu diệt hàng này giá t r ư nhân tô mộ nhìn về phía kinh nghiệm của mình cái năm hai m ư ơ dựa theo hiệu suất này đi xuống lên tới cấp bảy còn phải có một đoạn thời gian thừa dịp ma pháp hộ thuẫn vẫn còn tiếp tục h á n quả quyết tại bốn phía tìm kiếm ma pháp hộ thuẫn vẫn là rất tiêu hao s à n h mình nhất thiết phải tại ba phút thời gian kéo dài bên trong đem kỹ năng này phát huy ra giá trị lớn nhất người đánh chết dã chư nhân thợ săn thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm người đánh chết dã chư nhân chiến sĩ thu được năm điểm kinh nghiệm tô mộ bắt t r ư ớ c làm theo ở mảnh này quái vật trong khu mở rộng đồ sát hướng theo kinh nghiệm từng điểm từng điểm để thăng hắn cách cấp bảy cũng càng ngày càng gần một đầu cấp năm dã lang đang hướng về một cái chiến sĩ tới gần nhưng ngay khi g i ã lang tới gần trước liên tục mấy phát hỏa cầu thuật đánh vào chó sói t r ê n thân một trăm năm mươi một trăm năm mươi một trăm năm mươi ba cái tổn thương con số cùng nhau toát ra chó sói lượng máu khoảnh khắc thấy đ ấ y cũng chỉ tại lúc này người chiến sĩ kia dơ trường kiếm trong tay lên mang đi g i ã lang cuối cùng một tia lượng máu hô cấp năm q á i lượng máu là thật cao h a giải quyết xong g i ã lang chiến sĩ mở miệng nói ngươi liền biết đủ đi chúng ta luyện cấp phương thức tuyệt đối là toàn thế giới nhanh nhất rồi không lâu sau nữa ngươi là có thể trở thành toàn thế giới người thứ nhất đến cấp năm rồi bên cạnh pháp sư nghe vậy lật một cái lướt mắt cái thứ nhất à ta tương đối hiếu kỳ cái kia lấy được thủ sát tô mộ hiện tại bao nhiêu cấp chiến sĩ nhướng mày nói cái này t â n thủ thôn bên trong đại đa số đều là người của chúng ta chúng ta áp dụng thê đội luyện cấp phương thức đã là hợp lý nhất rồi liền tính cái kia tô mộ lấy được tinh anh thủ sát luyện cấp hiệu suất cũng không hơn chúng ta pháp sư gương mặt xem thường hắn cùng chiến sĩ thân phận khác nhau bọn hắn là thủ vệ hát quốc lực lượng trung kiên ở thế giới phát sinh biến hóa trước bọn hắn liền nhận được đặc thù mệnh lệnh nhất định phải tại thần đồ bên trong thu được lực lượng cường đại dùng cái này tiếp tục thủ vệ hát quốc vì thế bọn hắn đại bộ phận người đều lựa chọn chậm lại thời gian ở một cái cố định thời gian điểm bước vào thần đồ làm như vậy cũng lấy được hiệu quả tại cái này tân thủ thôn bên trong số người của bọn họ đạt tới hơn bốn bằng vào thân phận của bọn họ người chơi khác cũng đều chưa cùng bọn hắn vật quái c h i ế m cứ toàn bộ tân thủ thôn quái vật tài nguyên bọn hắn đặc biệt hợp thành đủ loại đội ngũ tinh anh thi hành bảo đảm một lít cấp sách lực đây tuyệt đối là bất luận cái gì tập đoàn bất luận cái gì xí nghiệp đều không cách nào làm được đúng rồi đã có người tìm được người đội trưởng kia trường kiếm nhiệm vụ tại sói hoang quái vật trong khu sẽ xuất hiện một cái bạch hồ nhìn thấy sau đó mới trở lại vệ binh đội trưởng c h ỗ đó liền có thể kích động nhiệm vụ pháp sư lên tiếng lần nữa ý kiến của ngươi là chiến sĩ nghe vậy hỏi vậy đ â u bạch hồ lượng máu chỉ có ba nghìn điểm nghe nói cái kia tô mộ trước vận dụng hơn trăm người mệnh mới giết chết đầu kia bạch hồ pháp sư cười một tiếng giọng điệu tự tin nếu như là trước chúng ta khẳng định cũng chỉ có thể dùng mệnh viết bất quá hiện tại không có thủ sắt rồi chờ pháp sư của chúng ta trong đội những cái kia tinh anh pháp sư lên tới cấp bốn liền có thể trực tiếp phái qua đánh chết đầu kia bạch hồ rồi vậy cứ như vậy đi chờ ta lên tới cấp năm ngươi liền đi đánh chết đầu kia bạch hồ cầm chút kinh nghiệm chiến sĩ gật đầu nói đừng à tính toán của ta là để ngươi đi lấy đầu kia quái vật tinh anh kinh nghiệm ta có dự cảm cái thứ nhất lên tới cấp mười nhất định sẽ có phi thường phần thưởng phong phú pháp sư nói đến đây dừng một chút tiếp tục mở miệng nói hiện tại ngoại trừ chúng ta Những q u ố chương gia k á c cũng tại toàn lực nỗ lực, quốc đội tại gia ngũ toàn nỗ nào n g ờ i c h i i trước t ê lên n tới cấp 10, ý h thật sự là rất. Nghe nói như vậy, chiến hít ĩ sĩ a rất. vậy, sự sức là nói dùng mười ộ t thứ nhất lên tới hơi. Hy cái vọng lên cấp 10 người là chúng ta người ta bảy quần công kỹ năng chúc mừng ngươi thăng cấp thưởng thưởng mười điểm thuộc tính năm điểm điểm kỹ năng lâm tử sâu bên trong đem lại một đội giã chư nhân chơi chết sau đó tô mộ trên thân nổi lên một đạo thăng cấp mang mang cấp bậc của hắn cũng tăng lên tới cấp bảy trí lực đủ dùng rồi thêm chút thể chất đi tô mộ đem mười cái thuộc tính điểm toàn bộ thêm tại thể chất phía trên lấy mình bây giờ pháp thuật công kích đối với quái bình thường hoàn toàn chính là dây ngày dây mà tồn tại nếu so sánh lại kia hơn một trăm sinh mệnh t r ị cũng có chút không đáng chú ý rồi tuy nói có ma pháp hộ thuẫn tồn tại mình rất khó bị chết bất đắc kỳ tử nhưng lượng máu nhiều hơn một chút tóm lại là c h u y ệ n tốt mở ra bảng thuộc tính người chơi tô mộ t r h ứ c nghiệp pháp sư đẳng cấp bảy không bốn nghìn sinh mệnh chị hai trăm ba mươi pháp l ự c t r ị tám nghìn tám trăm công kích hai trăm ba mươi sáu pháp thuật công kích năm trăm tám mươi phòng n g vật lý hai mươi ba phòng ngự pháp thuật 220 t h u ộ c tính lực lượng 8, thể chất 18 nam nhanh nhẹn 208 t i n h t h ầ n 210, 10 ă m t r í lực 260, 30 trang bị thinh anh pháp trượng r a sói bố giáp thê da hộ thối thuộc tính cũng không tệ lắm tiếp tục đi thành công lên tới cấp bảy t ố mộ cũng sắp xung quanh đây một mảnh dạ chư nhân toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ rồi hắn tiếp tục hướng phía lâm tử sâu bên trong mà đi đó là rất nhanh một cái doanh trại lớn như vậy xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn cùng trước doanh địa khác nhau doanh trại này đâu đâu cũng có tuần tra giã chư nhân càng là xây lên mấy thước cao tường rào tại tường rào phía trên một loạt cầm lấy cung tiễn giã chư nhân thợ săn nhìn chằm chằm không hổ là tinh anh độ khó nhiệm vụ a liền chiến trận này không có mấy chục người đ o à n đội doanh địa cửa chính cũng không vào được a tại bên ngoài doanh trại vây chạy hết một vòng tô mộ không có tùy tiện hành động toàn bộ doanh địa bên trong ước chừng có hơn bốn trăm cái giã chư nhân một khi phát động tiến công không biết có thể hay không toàn bộ đi ra đáng tiếc a không có quần công kỹ năng không thì lấy ta bây giờ pháp thuật công kích khẳng định có thể đàn m i ệ rồi hòa c â n để cho tô mộ không t h không ể c ẩ n t h ậ n đ ố i lại. c h ủ yếu v ẫ n là những cái kia dã chư nhân cung tiến thủ khá là phiền thoái mở ra ma pháp hậu thuẫn cân nhắc lại kiểm tra sau đó tô mộ tính toán từ chính diện tiến công doanh trại trên cửa tổng cộng có năm cái cung tiến thủ một đám bắn một lượt tổn thương có thể đạt đến bảy trăm hai mươi lăm điểm lấy mình bốn nghìn bốn trăm điểm hộ t h u ẫ n trị hoàn toàn có thể chống đỡ được đã như thế còn lại sáu cái cận chiến khoái cùng ba cái pháp sư khoái căn bản không phải vấn đề hòa câu thuật tô mộ trực tiếp hướng về phía một cái dã chư nhân thả hòa cầu 2320. hổn thỏa miệng sát cùng lúc đó doanh địa nơi cửa chính cái khác giã chư nhân cũng phản ứng lại trên tường thành những thợ săn kia bắt rồi cung tiễn nằm đúng tô mộ bên cạnh pháp sư trong tay nổi lên hòa diễm hừ hừ phía dưới thành tường giã chư nhân chiến sĩ phát ra gầm to d ơ cao vũ khí trong tay chưa từng có từ trước đến nay băng xương tiễn tô mộ quả quyết xuất thủ đối với một cái tầm xa quái thả thuần phát b ă n g tiến một n vẫn như cũ m i ệ sát một trăm b ố không Không. tiếp theo tô mộ trên đầu toát ra liên tiếp tổn thương con số nhìn đến thật nhiều nhưng tạo thành tổn thương cũng chỉ dạng này ma pháp phi đạn thanh quang thuật lại là hai cái thuấn phát kỹ năng trên tường thành g i ã chư nhân liên tục ngã xuống chỉ còn lại một đầu g i ã chư nhân c u n g tiễn thủ còn đang dường cung lắp tên trước tiên tự giải quyết mấy cái này cận chiến q u á i tô mộ không thấy cái kia tầm xa q u á i nhìn về phía đang đến gần g i ã chư nhân chiến sĩ công kích nhắm ngay hắn trong đó một đầu q u á i trực tiếp phát động công kích t ạ nhanh n h n gia tăng bên dưới cơ hồ ngay tại trong n h y mắt Hắn đã dơ lúc người ê người. liên n trượng con rừng người người. Chẳng chiến năng nhân ngã xuống pháp heo kích. Hai thủ, hai chư cái cái tới trước tục xuất đất. giã đi kia lại kỹ 914. 914. 95. 95. 95. sĩ là l này mặt khác ba đầu g i ã chư nhân công kích cũng chém vào rồi tô mộ trên thân tô mộ không thấy vây ở trước người mình g i ã chư nhân chiến sĩ hướng phía phương xa cùng tiễn thủ phóng thích khởi h ỏ a cầu 2320. t i ế p đó tô mộ tiếp tục đối với trên tường thành pháp sư quái phóng thích khởi h ỏ a cầu còn sót lại ba đầu giã chư nhân lực công kích có hạn tại mình hộ thuẫn trị bị kích phá trước đầy đủ phóng xuất ra hỏa cầu đem những pháp sư kia quái toàn bộ miểu sát giải quyết xong pháp sư quái sau đó b ă n g x ư ơ n g tiễn cùng thánh quang thuật thời gian đi lấy cũng đến tô mộ đem trước người hai cái giã chư nhân từng cái miểu sát để lại cuối cùng một đầu bồi ngươi chơi đ ù a d ơ lên p h á p trượng hắn một gậy đập vào giã chư nhân trên đầu hai trăm linh sáu một phát phổ thông trực tiếp đánh rứt giã chư nhân một phần ba lượng máu hai trăm linh sáu hai trăm linh sáu cái này còn không xong tại nhanh nhẹn gia tăng bên dưới năm chỉ tầm xa quái năm chỉ cận chiến quái ba chỉ pháp sư quái cấp sáu cận chiến quái chỉ cho tô mộ mang đến năm điểm kinh nghiệm mà còn lại cấp bảy quái tắc mang đến bốn mươi điểm kinh nghiệm kinh nghiệm vẫn là quá ít giải quyết xong m ộ ư ơ i ba con quái thanh điểm kinh nghiệm chỉ tăng thêm ném một cái ném đây là để cho tô mộ có chút khó chịu bất quá khi hắn đi tới doanh địa cửa lớn nhìn thấy bên trong những quái vật kia đẳng cấp sau đó vẫn cười lên bên trong những quái vật kia đẳng cấp phần lớn đều là cấp tám vậy ra hỏa là trong đó một đầu khôi ngô hùng tráng dã chư nhân hấp dẫn sự chú ý của hắn cái kia dã chư nhân cao đến hai mét trong tay cầm hai thanh sắc bén cái bờ lớn trên thân càng là mặc lên một bộ vừa dày vừa nặng khôi giáp giá hỏa này hẳn đúng là bột đi nhìn thấy đầu này dã chư nhân tạo hình sau đó tô mộ h í p mắt lại lấy doanh trại này bên trong dã chư nhân số lượng chỗ này nếu là không có bột mà nói đ ó thật là có chút không nói được nó đang thủ hộ cái sơn động kia khoảng cách quá xa tô mộ không thấy được dã chư nhân bột h u ộ c t n h chỉ có thể nhìn để ư lưng như ợ c cái có chỗ chính của sau sơn sai, kia Nếu là nó đen nhẹm sơn miệng. Nếu như không có đoán sai, chỗ đó chính là nhiệm đó i đậm đ mình vụ m Giá cho ư nhân bột bên cạnh bột có c n quái, tô h hận hẳn h đúng là liên động,、cái、này là cái k n g quá dễ l à mộ nữa rồi à. Để cho tô m tương đối lo lắng chính là bột bên cạnh g i ã chư nhân tiểu quái người gửi bán trang bị đã bán ra ngay tại hắn chuẩn bị trước tiên dọn dẹp cái khác tiểu quái thời điểm giao diện bên trên bắn ra một cái nhắc nhở thiếu chút nữa đã quên rồi mở ra phòng đấu giá phía trên đợi lấy ra kim tệ số lượng là bảy mươi cái có thể a mấy con số này để cho tô mộ nhịn không được bật cười tính cả trước kim tệ số lượng cùng vừa mới giết quái bạo mình trong cái bọc kim tệ đạt tới hơn ba trăm cái cái này còn không có tính những cái kia cao cấp quái bạo xuất đến đồ hô tạp trước tiên bán một số thứ t i ê n vang tầm quan trọng không cần nói cũng biết cộng thêm túi đã đầy tô mộ đem trong cái bọc thứ không cần thiết toàn bộ trưng bày thần đồ trong trò chơi người chơi số lượng thật sự là quá to lớn rồi lại thêm rất nhiều người đều là chạy để kiếm tiền tất cả đều tính toán thừa dịp trò chơi vừa mới bắt đầu trong khoảng thời gian này kiếm một món tiền điều này cũng dẫn đến trong phòng đấu giá đồ vật giá cả càng ngày càng thấp tô mộ trong tay đồ trắng đẳng cấp tuy rằng cao hơn một chút nhưng thêm thuộc tính cũng không nhiều xa xa không đạt được ngay từ đầu giá cao tối đa chỉ có thể bán hơn một đến hai kim tệ mà những cái kêu hết dược cùng m ạ n nạ còn có vật liệu cái gì cũng không làm sao đáng giá tiền có còn hơn không đi trưng bày sau đó đồ vật cũng không có ngay từ đầu tốt như vậy bán đi tô mộ cũng không nóng nảy đúng rồi xem có hay không kỹ năng hắn đang chuẩn bị đóng lại phòng đấu giá đột nhiên nghĩ đến cái gì mở ra lục xoát cột truyền vào kỹ năng hai chữ sau đó phòng đấu giá bên trên vậy mà thật xuất hiện một cái kỹ năng tiểu hòa vũ phóng thích sau đó tại mục tiêu địa điểm năm m trong t phạm vi triệu hoán một phiến mưa lửa đối bên trong địch nhân tạo thành 50% p h á p thuật tổn thương tiêu hao lam lượng 200 điểm thuần phát thời gian đi lệ 6 0 u mươi s năm nhìn thấy kỹ năng này miêu tả sau đó tô mộ không nhịn được phát ra một tiếng hô lớn dĩ nhiên là quần công kỹ năng chương mười tám không có quần công pháp sư có thể gọi pháp sư sao phải biết mình bây giờ thiếu nhất chính là một cái quần công kỹ năng a cho dù chính là một cái bình thường quần công kỹ năng một trăm cái kim tệ có thể nhìn đến kỹ năng này phía sau ghi rõ giá cả sau đó tô mộ trận to hai mắt thần đồ người chơi số lượng biết bao khổng lồ liền tính kỹ năng tỷ lệ rơi đồ thấp hơn khó tránh khỏi cũng biết xuất hiện một cái cầu ký thác nhưng phòng đấu giá bên trên chỉ có cuốn này kỹ năng cũng không phải không có đạo lý những cái kia thích hợp luyện cấp kỹ năng bình thường khẳng định đều bị đại tài đoàn bên trong tiêu hóa sẽ không có người lấy ra bán trái lại cái này tiểu hỏa vũ kỹ năng nhìn qua rất mạnh trên thực tế đối với tuyệt đại cân nhắc pháp sư mà nói hoàn toàn có thể được xưng là gân gà đầu tiên là hao man hai trăm điểm pháp lực trị tiêu hao có nghĩa là pháp sư tinh thần trị nhất thiết phải đạt đến hai mươi điểm lấy hiện tại những pháp sư kia đẳng cấp có thể phóng xuất ra một cái mưa l ử a chỉ đếm được trên đầu ngón tay lại thêm hiện giai đoạn chiến sĩ căn bản trụ không được nhiều như vậy giá quái luôn không khả năng để cho pháp sư tự mình đi tụ q u á i đi mấu chốt là kỹ năng này muốn thu được khả quan tổn thương thì nhất định phải đầu nhập lượng lớn điểm kỹ năng vào trong những cái kia thổ hào pháp sư khẳng định khinh thường ở tại đem điểm kỹ năng lãng phí ở loại kỹ năng này bên trên dù sao bọn hắn là có người mang theo lợi cấp một trăm cái k i n tệ đánh giá lại quả cái ba ngày cũng không thể bán ra ngoài mấu chốt nhất vẫn là kỹ năng này giá cả phải biết thanh kia giã chư nhân lợi phủ mới bán đi hơn năm mươi cái k i m tệ nếu so sánh lại cái dịu kia công kích cao đánh chính là thật để thăng a nào có o a n đại đầu sẽ cam lòng hao tốn một trăm cái k i m tệ mua một sơ kỳ tác dụng phi thường nhỏ q u ầ n công kỹ năng chém cái giá suy nghĩ một chút tố mộ hướng về phía gửi bán người cái kia ẩn núp danh tự phát ra trò chuyện riêng giá tổng cộng năm mươi cái k i m tệ t a hiểu rồi năm mươi cái k i n tệ tuyệt đối không phải là một cái con số nhỏ có lẽ là chú ý bản này sách kỹ năng quá nhiều người đầu kia cũng không có ngay lập tức hồi âm tô mộ cũng không n ó n g n ả y kiên nhẫn cùng đợi nếu như mình có thể đi bản này sách kỹ năng mà nói đánh chết doanh địa chồng kia chút giã c h ư nhân hiệu suất đem tăng lên rất nhiều chút thời gian này hoàn toàn không c h ế mãi có thể thêm chút đi sao qua chừng mười phút đồng hồ sau đó đầu kia trở về một cái tin thêm không nhìn thấy tin tức này sau đó tô mộ suy nghĩ một chút trực tiếp trả lời đầu kia thoáng cái không có tin tức lần này thật ra khiến tô mộ có chút thấp thỏm nếu như đối phương cắn chết một trăm đồng tiền vàng mà nói mình thật đúng là không có cách nào ai người khác trong tiểu thuyết lạc mềm buộc chặt tiết mục đều cùng tựa như chơi làm sao đến ta đây thì không được tô mộ thở dài một cái may vào lúc này đầu kia lại trở về một cái tin sáu mươi cái kim tệ muốn nói ta đã đi xuống chiếc chúng ta trực tiếp giao dịch sáu mươi cái kim tệ tại ta trong phạm vi chịu đựng bất quá ta nếu như đáp ứng quá sảng khoái đối phương làm không tốt sẽ trả giá tô mộ nghĩ sâu xa lên hắn không có vội vã hồi âm học đối phương dạng này phơi một cái tân thủ thôn bên trong một đội tổ năm người pháp sư chính tại hướng về phía cấp năm dã lang thả ra hỏa cầu t ư ờ n g ca người kia không trở về rồi làm sao bây giờ một cái trong đó pháp sư phóng thích xong hỏa cầu sau đó không nhịn được hô lên chờ một chút lúc này a i trước tiên mở miệng người đó liền thất bại được hắn gọi là tường ca người cái cuối cùng phóng thích hỏa cầu đánh chết đầu kia g i ã lang nhưng này đã là giá cao nhất nữa rồi à trước mắt mở những cái kia giá bên trong ngoại trừ người này năm mươi chính là một cái khác hai mươi năm đồng tiền vàng đây dòng giá kém gấp đôi a cái pháp sư kia không nén được tức giận cấp bách cái gì kỹ năng này trước mắt đến xem xác thực giá trị không lớn nhưng qua một đoạn thời gian nữa khẳng định có thể bán đi quả thực không được vậy chúng ta hoàn toàn có thể mình học tường ca nhìn đến tiểu đệ sốt u ruột bộ dáng lắc đầu nhưng là bây giờ kim tệ giá trị cùng sau đó kim tệ giá trị hoàn toàn khác nhau a tiểu đệ biểu tình có chút bất đắc dĩ chính là a tường ca nghe nói hiện tại tiền vàng giá trị bắt đầu mất giá hơn nữa rơi tốc độ rất nhanh cái khác tiểu đệ cũng đi theo lên tiếng có, có chuyện ó c như vậy tường ca nhữ mày hắn cùng những cái tia đại tài đoàn không giống nhau hắn là một nhà lão bài trò chơi công hội hội trưởng bản thân cũng coi là một có chút ít tiền phú nhị đại có thể thần đồ mở ra sau đó hắn điểm này giá trị con người ở đó có chút lớn lao trước mặt căn bản không đáng chú ý là thật nghe nói là đại bộ phận người phát hiện tại thần đồ bên trong cũng không có dễ dàng như vậy giành được thành thiệu tất cả đều tính toán cày tiền kiếm tiền trên tay chỉ cần vừa có đồng tệ lập tức liền bán đấu giá sạch đúng vậy à hiện tại mỗi cái tân thủ thôn đều có chuyên môn thu đồng tệ con buôn giá cả đều đẻ rất thấp hơn nữa hướng theo mọi người đẳng cấp để thăng giết quái bạo suất kim tệ cũng biết trở nên nhiều k i m tệ nhất định sẽ biến tướng mất giá mấy cái tiểu đệ liên tục nói ra、Ngày. được bọn hắn vừa nói như thế thường ca giao động hắn trong lòng cũng rất rõ ràng nếu thật là học cái kia mưa lửa kỹ năng sợ rằng một đoạn thời gian rất dài đều không có tác dụng gì vậy liền hồi đáp cái tên kia năm mươi cái k i m tệ phòng đấu giá trực tiếp giao dịch tiền phí tổn hắn bỏ ra biết rồi còn không trở về giá chư nhân doanh địa tô ngộ ngồi dưới đất tao mày người anh em năm mươi cái k i n tệ có thể bất quá tiền phí tổn cho người ra chúng ta phải năm mươi lăm cái k i n tệ n g ư ờ i trực tiếp dây đi một đầu tin tức đột nhiên bắn ra ngoài trực tiếp quải bốn mươi cái k i m tệ không thì cũng không cần tô mộ suy nghĩ một chút trực tiếp giảm thấp xuống giá cả lần này đối phương trầm mặc mấy phút sau liền phát tới tin tức người anh em n g ư ờ i cái này không phúc hậu à làm sao còn ép giá đâu vậy các ngươi chầm rãi bắn đi không cần trở về tô mộ cũng không k h á c h khí trực tiếp tắt trò chuyện riêng ngồi ở tại chỗ tô mộ mở ra phòng đấu giá lặng lẽ chờ đợi đúng như dự đoán hơn m ộ ư ơ i phút sau đó tia vốn mưa lửa kỹ năng giá cả bị đã đổi thành năm mươi cái k i n tệ còn có xuống giá không gian tô mộ không có lựa chọn mua sắm tiếp tục chờ đợi lại qua hơn mười phút sau đó kỹ năng giá cả quả nhiên đã đổi thành bốn mươi cái kim tệ hh ắ c ắ c tô mộ lần này không do dự trực tiếp lựa chọn giá tổng cộng trong cái bọc kim tệ ít đi bốn mươi cái sau đó còn sót lại ba trăm mười cái mà trong họ mẹ kẻm cũng nhiều thêm kia vốn sách kỹ năng phải chăng lựa chọn học tập tiểu h ỏ a vũ phải mở ra cột kỹ năng tô mộ theo như khởi tiểu h ỏ a vũ phía sau cái kia tiểu hòa vũ thành công thăng cấp thành tiểu hòa vũ e cấp tiểu hòa vũ e cấp thành công thăng cấp thành tiểu hòa vũ dê cớp tiểu hòa vũ a cấp thành công thăng cấp thành lửa lớn mưa s cấp lửa lớn mưa s cấp phóng thích sau đó tại mục tiêu địa điểm ba mươi m trong phạm vi triệu hoán một phiến mưa lửa đối bên trong địch nhân tạo thành pháp thuật công kích t h í c ba trăm phần trăm pháp thuật tổn thương tiêu hao lam lượng năm trăm điểm t h u ấ n phát thời gian đi lên sáu mươi s có thể a hướng theo kỹ năng này lên tới s cấp sau đó tô mộ nhịn không được bật cười năm trăm điểm l a m tiêu hao tuy rằng cao vô cùng nhưng ba lần pháp thuật tổn thương cực kỳ khả quan mấu chốt là kêu ba mươi m ở kỹ năng phạm vi mình hoàn toàn có thể mang những cái kia tầm xa quái tới gần chiến quái tất cả đều bao phủ vào trong có quần công kỹ năng pháp sư mới gọi pháp sư a đi tới doanh trại cửa lớn tô mộ bắt đầu điều chỉnh kỹ năng này thi pháp phạm vi 3 0 m bên trong bất kỳ địa phương nào đều có thể thi pháp nói cách khác mình chỉ cần kẹt ở 3 0 m vị trí thi pháp liền có thể công kích được 6 0 m bên ngoài quái vật lửa lớn mưa hướng phía quái vật dày đặc nhất khu vực tô mộ trực tiếp một phát mưa lửa đập xuống chương mười chín cấp tám rồi ba ư m phạm vi cũng không nhỏ tô mộ đặc biệt điều chỉnh mưa lửa kỹ năng vị trí khiến cho có thể đem mười mấy con giã chư quái toàn bộ bao phủ trong đó một nghìn bảy trăm bốn mươi một nghìn bảy trăm bốn mươi một nghìn bảy trăm bốn mươi mưa lửa đến nơi đến trốn từng cái từng cái khuyết đại tổn thương toát ra đều không ngoại lệ toàn bộ đều là miểu sát người đánh chết giã chư nhân thợ săn thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm người đánh chết giã chư nhân chiến sĩ thu được năm điểm kinh nghiệm người đánh chết giã chư nhân pháp sư thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm liên tục nhắc nhở xuất hiện tại tô mộ giao diện bên trên kinh nghiệm của hắn cái càng là tăng một mạng lớn đây cũng quá dễ chịu rồi đi so với trước một cái một con đánh quái bây giờ luyện cấp hiệu s u ấ t quả thực có thể dùng cưỡi tên lửa để hình dung tô mộ càng là không nhịn được phát ra hô to dựa theo hiệu suất này lại đến bảy tám cái mưa lửa là có thể đem nơi này quái vật toàn bộ giải quyết xong dựa theo những quái vật kia đẳng cấp kinh nghiệm ta khẳng định có thể lên tới cấp tám rồi mưa lửa kỹ năng thời gian đi lại còn đang đến ngược tô mộ nhìn về phía trong doanh trại cái khác giã chư nhân tính toán lên còn lại giã chư nhân còn có hơn ba trăm đầu chỉ cần mình thẻ hào làm phép cực hạn phạm vi một lần là có thể mang đi mấy chục con dã chư nhân duy nhất cần thiết phải chú ý đúng là b ộ t chỗ ở mảnh khu vực kia tại không rõ ràng bột thuộc tính trước mình là chắc chắn sẽ không khinh cử vọng đậu trước tiên đem có thể diệt đi quái rết tất cả sáu mươi s thời gian trôi qua rất nhanh tô mộ điều chỉnh làm phép phương hướng bắt đầu phóng thích kỹ năng lửa lớn mưa lại một phiến mưa lửa từ trên trời rơi xuống hướng phía một đám dã chư nhân rơi xuống người đánh chết dã chư nhân thu được mười điểm kinh nghiệm người đánh chết dã chư nhân chiến sĩ thu được năm điểm kinh nghiệm người đánh chết dã chư nhân pháp sư thu được mười điểm kinh nghiệm nếu như sớm lấy được kỹ năng này ta hiện tại sợ rằng đã lên tới cấp m ộ ư ơ i đi chỗ này thật đúng là một luyện cấp phong thủy bảo địa a nhìn đến kia đi từ từ tăng lên thanh điểm kinh nghiệm tô mộ biểu tình trên mặt được gọi là một cái h ư n phấn nơi đóng quân này bên trong giã chư nhân quái vật tương đối dày đặc cao đẳng cấp cũng phi thường nhiều đương nhiên tại cái khác trong khu vực mình khẳng định không có dạng này thăng cấp hiệu suất lam lượng r ồ i r à o tô mộ hiện tại cần phải làm chính là chờ đợi kỹ năng thời gian đi lấy nhìn đến mưa lửa kia sáu mươi s đến ngược từng bước về không hắn chuyển hướng trong d a n h trại mặt khác một p h i ế khu vực nơi đó r a chư nhân mười phần nhàn nhã có mấy cái càng là đang nhìn lấm nhét đến không có chút nào nhận thấy được nên đón bọn nó chính là cái gì vận mệnh hòa vũ thuật bầu trời một lần nữa rơi xuống một phiến mưa lửa phiêu lượng quốc khu bảy tám đội pháp sư chính tại một phiến khu vực bên trong hoạt động bọn hắn nhìn qua nghiêm chỉnh huấn luyện mỗi một đội pháp sư đều có một phiến cố định khu vực hoạt động khi mảnh khu vực kêu bên trong có quái vật đổi mới sau đó những pháp sư này liền sẽ cùng nhau hướng phía quái vật phóng thích hòa cầu nếu mà cẩn thận quan sát nói liền có thể phát hiện tại những pháp sư này đội ngũ bên trong đều sẽ có một cái pháp sư cuối cùng kết thúc mục đích làm như vậy rất đơn giản chính là vì để cho cái pháp sư kia có thể lấy được quái vật kinh nghiệm đã như thế cái pháp sư kia thăng cấp hiệu suất sẽ thu được tăng cường nhanh chóng cái này còn không xong những cái kia đẳng cấp thần tốc để thăng đi lên pháp sư lại sẽ tiếp tục tạo thành một đội ngũ bọn hắn phi thường ăn ý đi trước cao cấp quái vật khu vực bắt đầu tái diễn vừa mới hành động đối mặt cao đẳng cấp quái vật thương tổn của bọn họ đều rất dồi dào hiển nhiên là toàn trí lực thêm chút phương thức điều này cũng làm cho cái cuối cùng xuất thủ pháp sư có thể bảo đảm mang đi quái vật cuối cùng một chút lượng máu trong bọn họ lại sẽ sản sinh một cái thăng cấp thật nhanh pháp sư tuần hoàn lặp đi lặp lại đương nhiên những pháp sư này sở dĩ tái diễn loại này thăng cấp phương thức tất cả đều là vì cùng một cái tân thủ thôn bên trong một tên pháp sư lúc này hắn đang đứng tại cấp năm quái vật khu bên ngoài bên cạnh đi theo tất cả đều là cấp bốn pháp sư hướng theo những cái kia cấp bốn pháp sư phong thích h ỏ a cầu sau đó hắn tiến hành kết thúc lấy được quái vật mười điểm kinh nghiệm chỉ có ta lãng đặc biệt nam đức mới có thể nghĩ tới đây chủng bờ u g một dạng luyện cấp phương thức Đây cái pháp sư kia hiển nhiên đối với loại này tốc độ lên cấp vô cùng hài lòng một bên hô to một bên phát ra cười như điên mà bên cạnh hắn những pháp sư kia tựa hồ đối với cảnh tượng này đã sớm thành bình thường từng cái từng cái mặt không biểu tình anh hoa quốc đồng dạng có một đám pháp sư đang tiến hành thay đổi kiểu luyện cấp phương pháp dù sao tiền kỳ quái vật không có phòng ngự pháp thuật mà pháp sư tầm bắn hoàn toàn có thể hấp dẫn đến quái vật thù hận phía trước nắm giữ tiến thủ loại này luyện cấp phương thức không thể nghi ngờ là trước mắt ổn thỏa nhất và nhất hiệu quả mấu chốt ngay tại ở tại phải là nắm giữ lực hiệu triệu hay hoặc là đầy đủ tài lực người mới có thể thuê khởi như vậy một nhóm pháp sư ta tấn ý chí nhất định sẽ dẫn dắt anh hoa quốc đi về phía huy hoàng không có ai có thể ngăn trở gia tăng kinh lực lại giết hai mươi con quái ta liền có thể lên tới cấp năm rồi ta nghĩ ta hẳn đúng là toàn thế giới người thứ nhất đến cấp năm pháp sư đi giá chư nhân doanh địa bên trong hướng theo khắp trời mưa lửa sau khi rơi xuống doanh trại lớn như vậy bên trong chỉ còn lại có con heo rừng k i a n g ư ờ i bột cùng nó bên cạnh tầm m ộ ư ơ i con tiểu quái chúc mừng ngươi thăng cấp thu được m ộ ư ơ i điểm thuộc tính năm điểm điểm kỹ năng cùng lúc đó tô mộ i trên thân cũng nhấp nhoáng rồi một đạo huyết quang cấp bậc của hắn cũng tới đến cấp tám truy cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi thiểm thước s cấp trước xem một chút b ộ thuộc tính không gấp phân phối điểm kỹ năng t ố mộ nhích tới gần doanh địa ở giữa nhất bên đầu kia cao to giã chư nhân giã chư nhân đầu lĩnh bút đẳng cấp tám sinh mệnh trị hai mươi phẩy không không không hai mươi phẩy không không không vật lý công kích năm trăm phòng ngự vật lý một trăm phòng ngự pháp thuật một trăm kỹ năng giã chư nhân của ngộ gió lốc phi phủ công kỹ miêu tả thân là giã chư nhân đầu lĩnh nó có thân thể cường tráng nhưng nó cũng tương tự có chút cường k ề n thật đúng là b ộ t a thuộc tính này cũng quá thói xấu đi nhìn thấy giã chư nhân một thuộc tính sau đó tô mộ trận to hai mắt hai vạn điểm lượng máu cho dù lấy mình bây giờ nắm giữ kỹ năng nhớ một cái phá hủy đầu này bột cơ h ộ i là không thể nào không nói mặt khác kia hai cái kỹ năng chỉ là cái kia công kích đã đủ ta uống một bầu b ộ t lực công kích cao đến năm trăm điểm tại kỹ năng ra chỉ bên dưới cho dù tự có siêu cao mà pháp h ộ thuẫn cũng chưa chắc có thể tại h ộ thuẫn biến mất phía trước đem giải quyết không có hơn trăm người đ o à n đội trên căn bản không nên nghĩ có thể giải quyết đầu này b ộ t xung quanh những cái kia tầm xa trách ta một cái mưa lửa là có thể m i ệ rồi vấn đề là làm sao phong tranh quan sát toàn bộ doanh trại địa hình tô mộ đối với đầu này bột nguyện nhất định phải có không có cách nào ngày k h á n g mình vẫn không thể phong tranh sao ta đã cấp tám rồi bằng không đi về trước học bên dưới kỹ năng trong doanh trại địa hình tương đối eo hẹp tô mộ suy nghĩ một chút tính toán trước tiên phản hồi tân thủ thôn học tập kỹ năng đối với mình mà nói kỹ năng mang đến để t h ă n g lớn hơn tất cả hơn nữa nhiều mấy cái kỹ năng mình ở bột trong chiến đấu cũng có thể nhiều hơn một chút thủ đoạn trước tiên tha cho ngươi một cái mạng đem doanh địa trong kia chút g a trư nhân bạo xuất đồ vật quét dọn trưng bày sau đó tô mộ hướng phía thôn phương hướng trở lại túi này khoả không đủ dùng nữa rồi a vừa đi hắn vừa nhìn vậy có giới hạn hai mươi cái thanh túi điệu môi trước một cái một con đánh khoái thanh túi sửa sang lại còn có thể theo kịp nhưng bây giờ một cái kỹ năng đi xuống thanh túi cơ h ộ i liền đấy mình còn phải một bên trưng bày đi sang một bên nhặt đồ vật năm mươi cái kim tệ mới có thể mở ra cái thứ nhì thanh túi thấy thế nào đều quá mắc à ta đây là mở đâu vẫn là mở đâu nhìn đến mình kêu mấy trăm quả kim tệ tô mộ do dự một chút thanh toán năm mươi cái kim tệ tiêu hao năm mươi cái kim tệ thành công mở ra thứ hai thanh túi một giây kế tiếp kia nguyên bản hai mươi cách thanh t ú i thoáng cái mở rộng thành bốn mươi vạch bốn nghìn năm trăm tám mươi chín số tân thủ thôn phiền quả thanh t ú i lại đầy một đội người đang đánh quái một cái trong đó tướng mạo tuyển mỹ vóc dáng cao gầy mỹ nữ phát ra hoán giận tuyết tuyết ngươi cũng đừng o á n trách mở ra thứ hai thanh t ú i cần năm mươi cái kim tệ ngươi biết đây là khái niệm gì sao bên cạnh một cái đồng dạng tuyển mỹ vóc dáng cực phẩm mội từ liếp nàng một cái không phải là tiền nha các ngươi cũng để cho ta nhặt đồ vật còn không cho ta kim tệ thăng cấp một hồi thanh túy được gọi là tuyết tuyết mỹ nữ lộ ra một bộ vẻ mặt như đưa đám ta tiểu công c h ú a à, ta nếu là có năm mươi cái kim tệ ta đi mua ngay trang bị mở cái gì thành tụi à? một cái cầm lấy trường kiếm anh tuấn chiến sĩ nghe vậy bất đắc dĩ trả lời ngươi trong cái bọc không phải có một trăm cái kim tệ nha cho ngươi mội mội dùng một nửa làm sao thật keo kiệt tuyết tuyết lại xem thường nhích lên miệng nhìn qua mười phần đáng yêu chiến sĩ nhìn đến tuyết tuyết trên mặt kia biểu tình bất mãn thở dài một cái vậy chính là lão ca ngươi ta định dùng đến mua vũ khí trước thanh kia g ã chư nhân lợi phủ không có mua được ta hối hận phát n i ê n rồi nếu là có thanh kia vũ khí chúng ta đã sớm có thể đi giết cấp năm cái hừ hẹn hỏi tuyết tuyết nghe nói như vậy vẫn bất mãn chiến sĩ bất đắc dĩ lắc lắc đầu lại không có tức giận ngược lại cương chịu nói ra tiểu tổ tông của ta à thần đồ vừa mới bắt đầu đừng nói ca của ngươi rồi coi như là những cái kia đỉnh cấp bá chủ cũng sẽ không có người vào lúc này hoa năm mươi cái kim tệ mở thanh túi à chờ thêm đoạn thời gian kim tệ đ i ị u giới ca giúp ngươi đem thanh túi nở đầy còn không được sao cái này còn không sai bị lắm tuyết, tuyết lúc này mới để lộ ra một cái ngạo kiểu biểu tình Ta phải làm cái thứ nhất đem thanh túi nở đầy người. Tốt, tốt, ta ta tuyết tuyết nhất định là cái thứ nhất đem thanh túi của cam đoan phải hảo. Chiến hắn, khác không nhưng nhà chúng định cái người. cười nói, cái người. làm lên, là đem dám dám đem cũng ngực nở nở đầy đầy sĩ vô vô bộ xin chào ta muốn học tập pháp sư kỹ năng tân thủ thôn bên trong tô mộ đứng tại pháp sư đạo sư trước mặt tràn đầy mong đợi được rồi hướng theo đạo sư mở miệng trước mắt của hắn cũng xuất hiện một cái kỹ năng đây là nhìn thấy kỹ năng này sau đó tô mộ s ừ n g sốt một chút lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ tiềm thức tiêu hao một trăm điểm lam lượng có thể hướng tùy ý phương hướng thoáng hiện 10 ờ i m sẽ bị t r ư ớ n g ngại vật chặn thuần phát thời gian đi lầy 3 0 s 05. tại phần lớn game online bên trong tiềm h t h ư ớ c kỹ năng này trên căn bản có thể xưng là pháp sư chức nghiệp dành riêng kỹ năng tiêu hao 10 cái kim tệ thành công học tập tiềm h thức trực tiếp kéo căng khi cột kỹ năng xuất hiện kỹ năng này sau đó tô mộ đem nhanh nhẹn sau khi tăng lên mang theo tốc độ tay để t h ă n g phát huy đến cực hạn tiềm h thức thành công thăng cấp thành tiềm h thước e cấp tiềm h thước e cấp thành công thăng cấp thành tiềm thước z cấp tiềm thước a cấp thành công thăng cấp thành t h i ể m t h ư ớ c s p t h i ể m t h ư ớ c s p mỗi tiêu hao một trăm điểm lam lượng có thể hướng tùy ý phương hướng thoáng hiện mười m không c ó thoáng hiện trong khoảng cách giới hạn mặc kệ va chạm thể tích thuấn phát thời gian đi lây mười s ngoa tạo kỹ năng này thói xấu a thành công lên tới s p sau đó t ố mộ nhìn thấy t h i ể m t h ư ớ c kỹ năng miêu tả không nhịn được ở đ ấ y lòng phát ra thét một tiếng kinh hãi lấy mình bây giờ lam lượng duy nhất một lần dùng xong mà nói có thể trực tiếp đất bằng p h ẳ n g thuấn di tám trăm tám mươi thước tiếp cận với một km rồi mấu chốt nhất là kỹ năng này thời gian đi chỉ có mười s kỹ năng này ta chắc có thể dẫn thực tế đi tô mộ nội tâm khó nén kích động phải biết mình ở thần đồ bên trong tất cả cũng đều là có thể dẫn thực tế a mục sư đạo sư phòng nhỏ khoảng cách không sai biệt lắm bảy tám trăm l i n ta có thể trực tiếp thuấn di đi qua tô mộ không kịp đợi thử t h i ề m thước ấn xuống kỹ năng sau đó cả người hắn trong nháy mắt biến mất tại trong phòng này gian phòng ra một cái pháp sư ăn mặc người chính tại bốn phía đi dạo lung tung ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía gian phòng cửa chính hớt hiếu ta đang nhìn cái tên kia đâu hắn hẳn đúng là đang học kỹ năng còn chưa có đi ra đâu hắn gọi mở tán gẫu kênh phát một đầu tin tức ra ngoài tân thủ thôn bên ngoài ta bất kể nhưng chỉ cần ra hỏa kia tại tân thủ thôn bên trong ngươi nhất thiết phải đem hắn mọi cử động hồi báo cho ta rất nhanh hứa thế kiệt phát tới tin tức yên tâm đi ta nhất định đem cái tên kia cho ngài nhìn kỹ người kia phát ra bảo đảm ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm chức nghiệp đạo sư gian phòng cửa chính không đúng có thể đi qua hơn mười phút sau đó hắn nhữ mày nếu mà chỉ là học tập một cái kỹ năng mà nói căn bản không cần thời gian dài như vậy a hắn hướng đến căn nhà kia đi tới chương hai mươi mốt một thủ sát xin chào ta muốn học tập mục sư kỹ năng mục sư đạo sư căn phòng bên trong tô mộ có chút ngượng ngùng nhìn trước mắt lão mục sư vừa mới mình đột nhiên thuấn di đến trong phòng quả thực đem lão mục sư sợ hết hồn hai tử lần sau ngươi cũng đừng đột nhiên như vậy xuất hiện lão mục sư không có ý trách cứ vừa dứt lời một cái kỹ năng xuất hiện tại tô mộ trước mắt c ư ờ n g hiệu trì d ũ thuật sử dụng sau đó khôi phục đối phương bản thân pháp thuật công kích hai trăm phần trăm lượng máu tiêu hao một trăm điểm lam lượng một s thi pháp thời gian mười s đi lầy không năm thuấn phát tăng máu loại kỹ năng kỹ năng này để cho tô mộ chân mày cao lại có được ma pháp h ậ thuẫn thuần tăng máu loại kỹ năng đối với tự mình tới nói thật đúng là cảm thấy có chút gân gà ngược lại thì những cái kia vừa có thể lấy tăng máu lại có thể đánh bị thương kỹ năng còn thực dụng hơn một ít học đi suy nghĩ một chút tô mộ vẫn là lựa chọn học tập kỹ năng này tiêu hao mười cái kim tệ thành công học tập cường hiệu trì dũ thuật cường hiệu trì dũ thuật thành công thăng cấp thành cường hiệu trì dũ thuật e cấp cường hiệu trì dũ thuật a cấp thành công thăng cấp thành cường hiệu trì dũ thuật s cấp cường hiệu trì dũ thuật s cấp sử dụng sau đó khôi phục đối phương bản thân pháp thuật công kích sáu trăm linh lượng máu tiêu hao hai trăm điểm lam lượng một s thi pháp thời gian mười s đi l ấ y cáo biệt lão mục sư tô mộ chạy tới thích khách đạo sư vị trí hiện thời trước thích khách mấy cái kỹ năng chính mình cũng không có học không quá gần chiến công kích để thăng sau đó thích khách kỹ năng bản thân cũng tất yếu học tập một chút xin chào a người mạo hiểm có cái gì có thể đến giúp ngươi sao mặc lên tay thích khách đạo sư cười khanh khách mở miệng ta muốn học tập kỹ năng hướng theo tô mộ mở miệng ba cái kỹ năng đồng loạt xuất hiện đâm lưng tại địch nhân phía sau tiến hành công kích tạo thành một trăm năm mươi phần trăm vật lý công kích tổn thương đi lây mười s không năm thật đánh nện vào địch nhân bụng đối tạo thành một s tròn váng và một trăm phần trăm vật lý công kích tổn thương đi lây hai mươi s không năm đâm xuyên công kích mặc kệ địch nhân 30% p h ò n g ngự đối tạo thành 100% vật lý công kích tổn thương đi lầy 3 0 s 05. cùng nhau ba cái kỹ năng học tập sau đó cần hao tốn 20 m a i kim tệ tô mộ cũng không do dự đang học sau đó theo thứ tự đem đây ba cái kỹ năng lên tới s cấp đâm lưng s tại địch nhân phía sau tiến hành công kích tạo thành 600% vật lý công kích tổn thương đi lầy 1 0 s thật đánh s cấp nện vào địch nhân bụng đối tạo thành ba s choáng và năm trăm vật lý công kích tổn thương đi lầy 2 0 s tỉ mỉ u nghĩ n lại cũng không khó lý giải tại tuyệt đại đa số vong du bên trong thích khách vẫn luôn là cao bạo phát chức nghiệp đại danh tử kỹ năng gia tăng nếu không phải không thể so với những nghề nghiệp khác cao một chút như vậy há chẳng phải là thật mất mặt cung tiện thủ kỹ năng liền không xem đối với ý nghĩa của ta không lớn tô mộ không có đi tìm cung tiện thủ đạo sư ngược lại hướng phía cửa thôn đi tới vệ binh đội trưởng nơi nào còn có thể học một cái chiến sĩ cấp tám kỹ năng bất quá tô mộ cũng không có ý định đi học rồi đang nắm giữ rồi t h i ể m thức kỹ năng sau đó đối mặt con heo rừng kia người bốt bản thân đã có niềm tin tuyệt đối người anh em nhìn ngươi là cái pháp sư đi có cần hay không tổ đội đi giết cấp ba quái trong đội đều là cường lực pháp sư tất cả mọi người thăng cấp trước không thể thoát khỏi đội huynh đệ bình thường giết quái thiếu một cái pháp sư có hứng thúc không giết quái đến pháp sư a tùy tiện cái gì pháp sư đều được biết phóng hỏa cầu là được đi đến cửa thôn quái vật khu tại đây vẫn đầy áp cả người không ít người nhìn thấy tô mộ đeo một cái p h á p trượng nhiệt tình phát ra mời đang luyện cấp giai đoạn thiếu cái gì cũng không thiếu pháp sư a h ú n g chi còn là cái có trang bị pháp sư không cần tô mộ không nhìn thẳng những người này tổ đội mời túi đầu hướng phía lâm tử sâu bên trong đi tới dựa vào ngươi cấm đoạt quái a cái gì gọi là đoạt quái ai giết quái tài là ai có hiểu quy củ hay không a ngoa tạo lão tử đánh tới tan huyết ngươi đem quái thu còn lý luận thế nào đi cái quái gì vậy nếu không phải không thể vờ cờ ta đem ngươi mười lần phục sinh cơ hội toàn bộ giết xuyên ưu a ai giết xuyên ai còn không nhất định chứ đi đến hai cấp ba quái vật khu nơi này trang diện được gọi là một cái náo nhiệt thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít bởi vì đoạt quái cải và người hiện tại đại bộ đội đẳng cấp hẳn đều ở đây hai cấp ba đệ nhất thê đội hẳn đều ở đây cấp bốn sắp đến cấp năm bộ dáng tô mộ vừa đi một bên thông qua mỗi cái quái vật trong khu người chơi số lượng phân tích đương nhiên ta nhất định là độc nhất ngân a nhìn đến những cái kia một đám người vây quanh một cái quái dị đánh luyện cấp phương thức tô mộ không ngừng lắc đầu rất nhanh hắn đi tới cấp năm quái vật khu là ra hỏa kia tại tại đây tô mộ nhìn thấy một cái người quen hứa thế kiệt tại một đám người vây quanh không có áp lực chút nào giết cấp năm quái mặc kệ hắn tô mộ tránh được hứa thế kiệt và người khác hướng phía g i ã chư nhân bột doanh địa chạy tới trong doanh trại quái vật không có đổi mới cái sơn động kia bên ngoài vị trí chỉ có g i ã chư nhân bột cùng một đám tầm xa quái khẳng định muốn hỏa vũ n â n tay như vậy thì có thể đem tầm xa quái tất cả đều miểu rồi bột hẳn sẽ ăn băng xương tiễn k h ô n g chế đi nhìn đến da chư nhân bột kia cao đến hai vê đốt lượng máu tô mộ bắt đầu tính toán ta hộ thuẫn c h ỉ có bốn nghìn bốn trăm điểm cộng thêm tiềm h thức kỹ năng tồn tại phong tranh hắn tuyệt đối không phải là vấn đề mở ra ma pháp h ộ thuẫn hít sâu một hơi tô mộ mở ra ma pháp h ộ thuẫn đi tới ba mươi em ở cực h ạ n vị trí hắn r ơ i lên pháp trượng hòa vũ thuật anh hoa quốc khu Y chỉ tiên sinh chúng ta ở một cái địa phương phát hiện một đầu bột hiện tại nên làm như thế nào một cái võ sĩ、si、ăn mặc người đến đến đang luyện cấp tấn ỷ chi trước mặt túi đầu nói tân y chi nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt sáng lên ngươi xác định sao không thể xác định nhưng nó ở một cái doanh địa bên trong cái kia doanh địa đâu đâu cũng có cấp sáu giá chư nhân sau lưng của nó còn có một cái bảo dương ta nhớ nó hẳn đúng là một đầu bút thủ hạ giọng điệu phân nửa khẳng định phân nửa suy đoán bột thủ sát còn chưa có xuất hiện điều này nói rõ vẫn không có người có thể đánh chết bột đây là chúng ta cơ hội triệu tập tất cả mọi người không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem đầu kia bột đẩy ngang nghe thấy đây tân y chi lộ ra quả quyết thân sắc lần này bột thủ sát tuyệt không thể để cho cái tia tô mộ hoặc giả là người hoa quốc dành trước phần này vinh quang là thuộc về chúng ta võ sĩ h u hủy. t ầ n ý chỉ sau khi nói xong tất cả mọi người tại chỗ cùng nhau túi lầu xuống chương hai mươi hai p h á p thần hào quang một nghìn tám trăm một nghìn tám trăm một nghìn tám trăm một nghìn bảy trăm hướng theo một phiến h ỏ a vũ rơi xuống dã chư nhân đầu lĩnh xung quanh những cái tia tầm xa quái trong nháy mắt bị miễu sát g à o dã chư nhân bột thân ở h ỏ a vũ bên trong cũng tương tự gặp thương tổn không nhỏ phát ra rít lên một tiếng hướng phía phương x a tô mộ xuống tới người này tốc độ không nhanh thân mặc khôi giáp trong tay lại đem đến hai thanh cái b a lớn giá chư nhân đầu lĩnh nhìn qua phi thường công k ệ n băng tiến thuật tô mộ không do dự trực tiếp sử dụng mình duy nhất một cái giảm tốc độ loại kỹ năng một nghìn bảy trăm l n giảm tốc độ tổn thương toát ra đồng thời giá chư nhân đầu lĩnh trên thân cũng hiện lên một tầng băng xương tốc độ di động lại giảm quá tốt tô mộ thấy vậy nhất miệng lên hòa câu thuật thừa dịp lúc này công phu hắn bắt đầu ngâm nga lên hai nghìn ba trăm một phát h ỏ a cầu bay hướng dã chư nhân đầu lĩnh cũng để cho trên người nó bằng xương biến mất tô mộ không có tiếp tục thi pháp bắt đầu về phía sau rút lui một bên lùi hắn vừa nhìn c h ầ m c h ầ m dã chư nhân đầu lĩnh lượng máu 14.320.000 m h a pháp phi đạn t h á n h quang thuật tô mộ lại là hai cái thuấn phát kỹ năng hướng phía dã chư nhân đầu lĩnh chú ý mà đi 2.300 1.100 ba t r ă g i o dã chư nhân đầu lĩnh liền tô mộ lông đều không sờ lượng máu cũng đã gần như rất một nửa nhất thời phát ra à ẫ n nộ gầm hét ánh mắt của nó nhìn chằm chằm đến tô mộ tốc độ dưới chân đột nhiên đã nhận được tăng lên theo cấp số nhân công kích tô mộ rất nhanh phản ứng lại công kích kỹ năng này mặc dù là chọn mục tiêu nhưng lại không phải không cách nào lẩn tránh ngay tại giá chư nhân đầu lĩnh bọn tới trước người của h ắ n thì tô mộ quả quyết sử dụng tiềm thức hừ hừ giá chư nhân đầu lĩnh nào h hụt một cái m ờ mịt nhìn về phía trước thở hồn hển tại không khí hội nghị tranh pháp sư trước mặt chiến sĩ chính là đệ đ ệ lúc này sau lưng của nó chuyển đến tô mộ âm thanh giá chư nhân đầu lĩnh liền vội vàng quay đầu đối diện bị một phát hỏa cầu trúng mục tiêu 2.300 g à o n ba t r g ạ ã chư nhân đầu lĩnh đâu chịu nổi dạng này khí hai tay nắm chặt cái bớ lớn mép răng nanh toàn bộ lộ ra đi ra một bộ á t phải đèm tô mộ băm thành tám mảnh tư thế khoảng cách này còn có thể lại thả một phát hỏa cầu tô mộ lần nữa ngâm sướng lên rồi hỏa cầu thuật đang lúc này g i ã chư nhân đầu lĩnh đột nhiên đem hai tay giơ lên cao lên một giây kế tiếp hắn dùng lực mà đưa tay bên trong phi phủ hướng phía tô mộ ném mà đi hai thanh lưỡi bứa đan chéo quay về tốc độ cực nhanh chín h tại phóng thích hỏa cầu tô mộ hiển nhiên đã không tránh khỏi 727. m ộ t cái tổn thương con số từ tô mộ trên đầu toát ra cho dù là hiện tại toàn bộ thể chất thêm chút chiến sĩ mặc vào một bộ phòng thủ cao ngự trang bị đối mặt đây một búa cũng chỉ có bị m i ệ u sát phần nhưng mà tô mộ vẫn như cũ thẳng mà đứng tại chỗ 2.300. l ạ i là một phát hỏa cầu bay hướng dã chư nhân đầu lĩnh trên đầu nó thanh máu lần nữa thấp xuống một đoạn 6.320.000. chờ kỹ năng đỉ l ẩ y sau đó lại đến một vòng có thể hoàn thành đó tô mộ không gấp tấn công b n gạo vào khoảng bản thân tốc độ cùng chư nhân đầu lĩnh duy trì khoảng cách nhất định. Hiện tốc trì t chư cách độ đầu giã duy i cái kỹ năng, tại mình thiểm thức đi hiển nhiên nối với bột hết thức trước, đã dùng năng, mình nó mình không kỹ ạ lấy được uy hiếp gì rồi. gì Gào. trái lại dã chư nhân đầu lĩnh nó biểu tình trên mặt vô cùng phẫn nộ thân là tân thủ thôn bên trong bá chủ m ộ t phương nó đâu chịu nổi dạng này hành hạ nhìn đến kia thân thể cùng giấy một dạng giòn t ô mộ nó tự tin vô luận là dùng trong tay bất luận cái gì một cái l i bữa đều có thể đem t h o ả i mái n g ư sát làm sao chính là không đổi kịp b tại loại này phẫn nộ ra chỉ bên dưới trên người của nó nổi lên một đạo quỷ dị hào quang màu đỏ đây là cuồng bạo hơn sao tô mộ thấy vậy khi mắt lại suy đoán của hắn hiển nhiên là đúng giá chư nhân đầu lĩnh trên thân bị một hồi cường đại hồng quang bao phủ sau đó hai con mắt càng là triệt để biến thành màu đỏ máu gào một tiếng k h ủ n g lồ gầm thét vang dội giá chư nhân kia nguyên bản thân thể của kịch thoáng cái thay đổi nhẹ nhàng lên vô dụng giá chư nhân nhanh chóng tới gần tô mộ tâm tư không chút nào hoàng mình nhanh nhẹn cao đến hơn hai trăm điểm giá chư nhân loại đẳng cấp này buốt liền tính cuồng bạo tăng lên thuộc tính như thường không sợ được mình chớ nói chi là lóe lên mười s đi lẩy đã sắp đã tới rồi đầu này bột mình nhất định anh hoa quốc khu rất nhiều người cân nhắc chính tại tụ họp từ nhân số phân bố nhìn lên phần lớn đều là một ít pháp sư trong đó cũng không thiếu chiến sĩ cùng mục sư các vị các ngươi đều nghe kỹ cho ta tận Y c h i đi đến những người này trước mặt trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm lần này chúng ta phải đối phó là một đầu bột mọi người phải làm cho tốt hy sinh chuẩn bị bất quá các ngươi yên tâm ta tận Y c h i sẽ không quên các ngươi trả công hiến chỉ nếu như hôm nay tại bột trong chiến đấu tổn thất một lần phục sinh cơ hội người đều có thể thu được một thước tưởng t h ư ờ n g anh hoa quốc tệ tần Y chi nói xong những người đó chỉnh tề phát ra hô to nguyện vị ý chi các hạ hiệu mệnh được rồi lên đường đi tần Y chi hài lòng gật đầu hướng phía một phiến khu vực tiến phát rất nhanh ở trước mặt bọn họ xuất hiện nhóm lớn cao đẳng cấp quái vật giết xông lên a mọi người cùng nhau xông về cái k i a giã chư nhân trong doanh đ i ệ m đại đa số người bọn hắn đẳng cấp đều ở đây hai cấp ba khoảng trên căn bản đều thuộc về phá hôi mục đích đúng là vì cho phía sau những cái tia cao đẳng cấp pháp sư chế tạo phát ra cơ hội hướng theo những người đó từng cái một ngã xuống tấn Y chi nhìn đến danh o địa trong k i a đầu hư hư thực thực b u ồ n tồn tại cười lên cái thứ nhất đánh chết bột nhất định là ta cái kia trong hòng náu nhất định sẽ có rất đồ tốt tại chiến thuật biển người trồng bên dưới bọn hắn những người còn lại rất nhanh rết tới danh o địa bên trong không phải b u ồ n đây là có chuyện gì nhưng khi tấn Y chi nhìn thấy con heo rừng kia người tin tức sau đó cả người đều trợn tròn mắt tám vạch r ă n g đường ngươi t h ằ n g ngu này hắn càng là hướng phía trước báo cáo tin tức cái kia thủ hạ phát ra gầm thét hao phí rất nhiều nhân lực kết quả lại là một cái quái vật tinh anh đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được nhanh đi cho ta tìm muộn ta nhất định phải lấy được bột thủ sát sát mặt hắn cực kỳ âm u cùng loạn gầm thét chúng ta đây liền đi tìm thủ hạ người cũng cảm thấy phẫn nộ của hắn từng cái từng cái cúi đầu không ngừng đáp ứng cũng không c ó chờ bọn hắn hành động liên tục s ở cổn thông báo đột nhiên xuất hiện chúc mừng người chơi tô mộ thành công đánh chết thần đồ cái thứ nhất bất quái đặc biệt ở đây tưởng thưởng duy nhất kỹ năng pháp thần hà quang chúc mừng người chơi tô mộ thành công đánh chết thần đ ồ cái thứ nhất bất quái đặc biệt ở đây tưởng thưởng duy nhất kỹ năng pháp thần hào quang chương 2 a i thần cấp bị động quái gở quái gở liên tục sở c ổ n thông báo triệt để để cho tấn ý trì mắt t r ò n váng nguyên bản kêu biểu tình tức giận càng trở nên điên cuồng lên hắn không ngừng dập chân chỉ đến trước mắt đám kia thủ hạ trừ như tắt nước tất cả đều là phế vật các ngươi đều lăn cho ta nhìn đến hắn kia mất lý trí biểu tình ở đây một đám thủ hạ tất cả đều cúi đầu không dám nói tiếp lại là này cái tô mộ điều này sao có thể hắn dựa vào cái gì lấy được bột thủ sát phiêu lựa quốc đang luyện cấp lãng đặc biệt nạp đức nhìn thấy trước mắt sở cồn tin tức khuôn mặt bất khả tư nghị hắn chính là siêu cấp tự ngạt một dạng tồn tại vì có thể tại thần đồ bên trong cuộc h ở i hao tốn đến không hết tiền tài vì mau hơn luyện cấp hắn thậm chí còn lựa chọn pháp sư trước nghiệp nhưng dù cho như thế hắn vẫn bị người xa xa bỏ lại đằng sau duy nhất kỹ năng ánh mắt nhìn chằm chặp sở cồn bên trên cái kỹ năng đó trong mắt của hắn lộ ra một cổ vô tận tham lam kỹ năng này phải là ta nắm chặt nằm đấm hắm không có do dự hướng phía tô mộ phát ra trò chuyện riêng năm trăm ư c phiêu lượng quốc tiền tệ không một nghìn ư c ta dùng của ta toàn bộ tài sản đổi với ngươi kỹ năng này chỉ cần ngươi bán cho ta tiền sẽ không thiếu ngươi một phân hắn đưa cho ra giá cả không thể nghi ngờ là điên cuồng nhưng tất cả mọi người nhìn thấy cái kia pháp thần hào quang sau đó không có một người là không điên cuồng pháp thần hào quang cấp độ ss đánh chết quái vật sau có nhất định tỷ lệ để thăng không năm cơ sở trí lực để thăng vô thượng giới hạn có thể thăng cấp đây là một cái kỹ năng bị động một cái có thể vô hạn để thăng trí lực thượng hạn kỹ năng bị động đối với một cái pháp sư mà nói quan trọng nhất thuộc tính là cái gì một trăm cái pháp sư bên trong tuyệt đối có chín mươi chín cái sẽ trả lời ngươi trí lực trên kênh thế giới toàn bộ đều là liên quan tới kỹ năng này thảo luận kỹ năng này quá khoa trương giết quái có thể để thăng trí lực k i ế hậu kỳ không phải tùy tiện một trăm vạn trí lực ngàn vạn sức đánh không biết sát s u ấ t này có cao hay không bất quá nhìn đây ss s đẳng cấp cũng sẽ không quá thấp hơn nữa còn có thể thăng cấp a không biết thần cấp là hiệu quả gì hiện tại đã nghịch thiên được rồi nhưng mà này còn là duy nhất kỹ năng cái này tô mộ không phải nội định pháp thần người thừa kế sao ta hiện tại tương đối hiếu kỳ cái này tô mộ đến tột cùng là thần thánh phương nào cầm tinh anh thủ sát lại đem rồi b ộ n thủ sát hắn chắc có một cái rất thói xấu đoàn đội đi làm sao một chút tiếng gió đều không có cầu mua pháp thần hào quang tô mộ huynh đệ nhìn thấy trở về một hồi trò chuyện riêng chỉ cần ngươi ra giá tuyệt đối không trả giá loại này lịch thiên kỹ năng ai biết bán a cho ta một nghìn nước ta nói chưa chắc cân n h ấ t một chút toàn bộ trong kênh tràn ngập đủ loại ngôn luận muốn mua kỹ năng này người càng là đến k h n g hết tại ngoại hổ tàng long hát quốc bên trong vô số thổ hào toát ra thậm chí nguyện ý dùng toàn bộ tài sản đổi kỹ năng này nhưng mà hắn phát ra ngoài trò chuyện riêng từng cái từng cái tất cả đều đã chìm đáy biển giá chư nhân doanh địa bên trong giá chư nhân đầu lĩnh ngã tại tô mộ bên cạnh nó trên thi thể hiện lên một cái t r u n g sáng tô mộ lại không có tâm tư đi nhặt được kỹ năng này cũng quá thói xấu đi sự chú ý của hắn đều bị trong khung kỹ năng cái kia p h á p thần hào quang hấp dẫn khi lấy được kỹ năng này đồng thời hắn không có do dự chút nào quả quyết lựa chọn học tập về phần trong hiểm t r những cái kia hở một tí một trăm ư c trăm tỷ ra giá, giá. tô mộ hết thể lựa chọn mặc kệ kỹ năng này còn có thể để thăng a tô mộ nhìn về phía pháp thần hào quang phía sau cái kia đề thăng kỹ năng cần một vạn điểm kỹ năng phải t r ă n g đề thăng một vạn điểm kỹ năng đối với bất luận người nào lại nói đều là một cái cực kỳ khuyết đại con số có thể tô mộ dứt khoát quyết nhiên nhấn đề thăng tiêu hao một vạn điểm kỹ năng pháp thần hào quang thăng cấp thành công một cái nhắc nhở theo s á t bắn ra ngoài tô mộ nhìn về phía mình điểm kỹ năng vẫn như cũ cái kia chín mươi chín tô mộ hướng về phía kỹ năng tiếp tục nhấn pháp thần hào quang cấp độ ss thành công thăng cấp thành pháp thần hào quang thần cấp pháp thần hào quang thần cấp n g ư ờ i đánh chết quái vật có tỷ lệ nhất định để thăng một điểm cơ sở trí lực để thăng vô thượng giới hạn có thể a liên tục thăng cấp năm tăng lên hệ số cũng từ không năm biến thành một tuy rằng kỹ năng bên trên không có rõ ràng miêu tả nhưng tô mộ lại có một loại cảm giác kỹ năng này lên tới thần cấp sau đó để thăng c h í không x á t suất hẳn tăng lên không ít về phần cái này kỹ năng bị động cụ thể xác suất là bao nhiêu đây liền cần tự mình đi chứng thực không nóng này à, thần đồ cũng mới vừa mở ra thời gian mấy ngày đường phía sau còn rất dài đâu cái này bị động đối với ta mà nói tuyệt không phải như hổ mọc cánh đơn giản như vậy trước xem một chút bộ tuân gia vật gì tốt đi đóng lại cột kỹ năng t ố mộ điều chỉnh một hồi hô hấp nhìn về phía giã chư nhân đầu lĩnh thi thể ngươi thu được m ộ ư ơ i cái kim tệ ngươi thu được giã chư nhân khôi giáp a cấp ngươi thu được giã chư nhân chính phủ a cấp giã chư nhân khôi giáp a cấp gia tăng năm mươi điểm phòng ngự vật lý gia tăng năm mươi điểm phòng ngự pháp thuật lượng máu năm trăm nhu cầu đẳng cấp cấp tám trọng giáp giá chư nhân chính phủ a cấp gia tăng một trăm điểm vật lý công kích mười điểm lực lượng mười điểm nhanh nhẹn nhu cầu đẳng cấp cấp tám hai tay vũ khí hai kiện a cấp trang bị thuộc tính không thể a nhìn thấy trong tay hai kiện trang bị tô mộ cười lên pháp sư là không thể mặc trọng giáp cũng không thể cầm hai tay vũ khí đây hai kiện trang bị đối với tự mình tới nói chỉ có bán phần chỉ muốn treo ở phòng đấu giá bên trên tuyệt đối sẽ dẫn tới một đợt đấu giá cùng chiều chỉ là hiện tại đại bộ phận người đẳng cấp đều hơi thấp đây hai kiện trang bị hay là mượn giờ lại bán đi suy nghĩ một chút tô mộ không gấp đem đây hai kiện trang bị để lên phòng đấu giá tuy nói kim tệ đồ chơi này rời đổi theo thời gian sẽ rũ p h á t không đáng giá nhưng đối với tự mình tới nói lại không có sự khác biệt mình sẽ không đem kim tệ trao đổi thành tiền cần chính là kim tệ mà thôi chắc chắn chờ những cái kia đám thổ hào đều lên tới cấp tám sau đó mình lại đem đây hai kiện trang bị hướng phòng đấu giá bên trên một khoải tuyệt đối so với bây giờ có thể bán kim tệ nhiều hơn gấp mấy lần những thứ đồ khác đều có thể vào vip lưu c h ú t bình lam cùng bình máu là tốt quét dọn xong chiến trường tô mộ đem trong cái bọc có thể bán đồ vật toàn bộ trưng bày trong phòng đấu giá cũng không thiếu không có đồ đã bán đi hắn cũng không nóng nảy mở ra cột nhiệm vụ phía trên cái kia phá hủy d i á chư nhân tế đàn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành tô mộ nhìn về phía doanh điệu bên trong cái sơn động k i a m i ệ n g không có gì bất ngờ xảy ra d i á chư nhân tế đàn liền ở đó hoàn thành nhiệm vụ này ta liền có thể trước tiên lò gặp nghỉ ngơi hắn hướng đến sơn động miệng đi tới cho dù vừa thu được một cái thần cấp kỹ năng tô mộ đối với vệ binh đội trưởng cái kia bí kỹ vẫn phi thường cảm thấy hứng thú dù sao kỹ năng đồ chơi này nha càng nhiều càng tốt a chương hai mươi b ố t r o nếu g thật h o như c n dựa theo game online bên trong xáo lộ chỉ cần mình dựa vào một chút gần cái tế đàn này hẳn liền sẽ bắn ra một cái nhắc nhở tỏ ý chính mình phải trăng phá hư tế đàn rồi nghĩ tới đây hắn đi đến trên tế đàn phải t r ă n g phá hư nên tế đàn đúng như dự đoán một cái nhắc nhở rất mau ra hiện dựa theo nhiệm vụ miêu tả ta có thể sẽ gặp phải một cái t à thần ý thức phải làm hảo vạn vô nhất thất chuẩn bị tô mộ không gấp xác định mở ra ma pháp h ộ thuẫn một tầng thật dày h ộ thuẫn trong người hắn hít sâu một hơi làm xong bất cứ lúc nào lóe lên chuẩn bị nhấn cái tên là chính tại phá hư tế đàn một cái nhắc nhở xuất hiện bốn phía xương khô không ngừng vỡ vụn trên tế đàn phù văn bắt đầu lúc sáng lúc tối tô mộ lực chú ý độ cao tập trung lấy ứng đ ố i bất luận cái gì khả năng phát sinh cục diện đột nhiên trên tế đàn xuất hiện một cái hư ảnh cái này hư ảnh toàn thân đen nhèm hoàn toàn trốn vào tại trong l âm u đây chính là tà thần ý thức cho dù hư ảnh không có con mắt có thể tại nhìn thấy cái hư ảnh này trong nháy mắt tô mộ cũng cảm giác được một cổ cực mạnh cảm giác ngột ngạt hư ảnh này giống như là một cái bàn tay vô hình muốn đem mình kéo vào kia sâu không thấy đáy vô tận hắc cám bên trong hòa câu thuật tô mộ không có lối bước trong tay sáng lên một ánh hào quang trước tiên phát động tấn công、một một cái tổn thương con số từ hư ảnh trên đầu toát ra cứng như thế đây là để cho tô mộ hoàn toàn không có nghĩ tới hỏa cầu thuật vậy mà chỉ đã tạo thành một chút tổn thương điều này nói rõ hư ảnh pháp phòng có hơn hai nghìn điểm thế thì còn đánh như thế nào nhưng vào lúc này hư ảnh lại bị hỏa cầu thuật triệt để đốt cơ hồ ngay tại trong nháy mắt hư ảnh biến mất mà trên mặt đất đã lưu lại rồi một khối lớn bằng ngón cái tinh thể màu đen hoàn thành tô mộ đi đến tinh thể bên cạnh đem nó nhặt lên khối này tinh thể bên trong phong ấn một vị tà thần còn sót lại ý thức đem nó mang về cho vệ binh đội trưởng a xong c ộ c nhiệm vụ bên trên phá hủy giá chư nhân danh o điệu biểu thị hoàn thành tô mộ cười lên trước tiên lò gấp nghỉ ngơi đi chờ bên ngoài trong doanh trại quái vật đổi mới sau đó dùng hỏa vũ thuật lên tới cấp chín đi ra sân động tô mộ tìm một cái vị trí an toàn lò gấp chơi chết giá chư nhân đầu lĩnh thời điểm mình thu được hai điểm kinh nghiệm lấy giá chư nhân danh o điệu bên trong quái vật dày đặc trình độ tại đây tuyệt đối là cấp chín trước tốt nhất luyện cấp địa điểm hơn nữa đàn quái cũng có thể để cho mình tốt hơn kích động pháp thần hảo quang nếu như giá c ư nhân đầu lĩnh đổi mới mà nói ta là có thể đánh lại một lần một rồi rời khỏi trò chơi xung quanh cảnh tượng biến đổi tô mộ đi tới bước vào trò chơi phía trước hư v i ễ n không gian h á n t ử hư v i ễ n trong không gian quay trở về thực tế trở về phòng bên trong cả người chữ to một chuyến so với trước ta thời gian trò chơi tăng lên rất nhiều nhưng muốn một mực đợi tại thần đồ bên trong còn không được ca tô mộ n g ầ g đầu nhìn c h â n nhà vẫn là không quá thỏa mãn đúng rồi ta bây giờ trí lực như vậy cao không biết hiện tại tại có thể hay không phóng thích h ỏ a cầu lúc này một c á i ý nghĩ từ tô mộ trong đầu t o á t ra tăng lên lượng lớn thuộc tính sau đó mình ở trong hiện thật hẳn là có thể phóng xuất ra hoàn chỉnh h ỏ a cầu thuật mới đúng hắn đột nhiên từ trên giường bỏ dậy chạy tới trên ban công hít sâu một hơi tô mộ bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình trong hiện thật cùng trong trò chơi không giống nhau trong trò chơi chỉ cần ấn xuống kỹ năng đồ án liền có thể trực tiếp phóng thích kỹ năng có thể trong hiện thật là không có kỹ năng đồ án tô mộ có thể làm chính là tìm ra loại kia phóng thích kỹ năng thì cảm giác đến trước từng có thành công kinh nghiệm tô mộ tại nhiều lần nếm thử sau đó cảm thấy thể nội cổ kia không tầm thường lực lượng một đoàn hỏa diễm đột nhiên hiện lên ở trong tay của hắn cùng trước quả bóng bàn lớn nhỏ không đều bộ dáng đoàn hỏa này cầu còn đang không ngừng biến lớn mãi đến đem tô mộ lòng bàn tay toàn bộ báo p h ủ loại cảm giác này quả thực quá đã nhìn đến trong tay h ỏ a cầu tô mộ không nhịn được hô to đi ra hắn tâm lý rất rõ ràng lần này mặc dù có thể thoải mái như vậy thành công đề cập với chính mình thăng lượng lớn thuộc tính có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ nói cách khác chỉ cần mình ở trong game tiếp tục tiếp tục tăng lên cho dù vô pháp trở thành cái gọi là thần cũng có thể trở thành sự thực thế giới bên trong chúa tể Hỏa cầu thuật tô mộ tràn đầy tâm tình kích động đem vật c ầ m trong tay hỏa cầu thả ra ngoài hỏa cầu phi hành trên không trung rồi mấy chục mét sau đó thoáng cái nổ tung mười phần rực rỡ ta kháo đó là tô mộ r a cao ốc đối diện một người đứng tại trên ban công hút thuốc đột nhiên hô lên người thấy gì trong phòng một cái khác cũng đi tới nhìn đến bên ngoài bầu trời quang đãng hỏi ban nãy ta thật giống như nhìn thấy một quả cầu lửa à chẳng lẽ là có người đem thần đồ bên trong kỹ năng mang về thực tế người hút thuốc lá hít mạnh mùi hơi trả lời điều này sao có thể căn cứ vào trò chơi xã khu bên trong thống kê đừng nói có thể phóng thích h ỏ a cầu rồi liền tính có thể làm ra một cái ngọn lửa nhỏ người đều không tồn tại thật sự cho rằng chơi mấy ngày trò chơi đã có người có thể đem trong trò chơi kỹ năng mang ra ngoài thế giới kia không phải sớm lộn xổ sao mặt khác người kia gương mặt xem t h ư ờ n g ta xem ngươi chính là mấy ngày nay chơi thần đồ quá nhiều xác thực ta mấy ngày nay tất cả đều tại phóng h ỏ a cầu ngay cả ngủ đều là h ỏ a cầu nhất định là ta nhìn lầm hút xong điếu thuốc này ta được ngủ một giấc thật non rồi tranh thủ ngày mai có thể lên tới cấp ba người hút thuốc lá gật đầu một cái chương ầ m trong tay k ó i tắt, c h u hai m ô i phòng hắn không bên trong. Bọn mộng cũng không nghĩ tới.、Quả、thật nằm có nghĩ Quả ư ờ i đem đồ thần bên trong bên kỹ n ă n hoàn chỉnh g m a n Trưng g về thực tế.、Trưng、25, ám sát kế hoạch v ũ h ồ đây quả thực quá có thú vui rồi nhìn đến nổ tung hỏa cầu tô mộ không nhịn được phát ra một tiếng hô to chắc lần này hỏa cầu nếu như đập vào trên thân thể người sợ rằng thế giới hiện thật bên trong không có một người có thể chịu nổi a thời khắc này mình hiển nhiên đã thoát ly người bình thường phạm chủ nếu hỏa cầu có thể hoàn chỉnh phong thích k i a n h ữ n g kỹ năng khác chắc có thể chứ để cho tô mộ để ý là t h i ệ m thức kỹ năng này nếu như mình có thể tại trên thực tế thả ra mà nói vậy thì tương đương với có thể không hạn chế thuấn di trước tiên thuấn di đến trong căn phòng hít sâu một hơi tô mộ nhìn về phía gian phòng của mình ban công đến phòng ngủ vừa vặn không sai biệt lắm mười thước khoảng cách thiềm thức trong đầu mô phỏng r a lóe lên hình ảnh tô mộ gào to đi ra một giây kế tiếp cả người hắn đột nhiên biến mất tại, trên ban công, lập tức lại xuất hiện tại trong phòng ngủ quá con mẹ nó thói xấu rồi lần đầu tiên nếm thử liền lấy được thành công tô mộ sắc mặt mừng rỡ loại năng lực này tại trong thực tế tuyệt đối là vô g i ả i tồn tại lấy ta năng lực bây giờ trên cái thế giới này người lợi hại nhất cũng không phải đối thủ của ta đi rất tốt đãi mình một chút rồi ra ngoài ăn bữa ngon đổi một bộ quần áo tô mộ cầm điện thoại di động lên đi ra gian phòng nói thật hắn còn rất nhớ thử một lần trực tiếp thêm i t h ứ c xuống lầu có thể vạn nhất nếu là bị người gặp được mà nói nhất định sẽ dẫn tới o à n h động to lớn mang đến cho mình phiền thoái không cần thiết suy nghĩ một chút vẫn là quên đi ăn bữa cơm trở về ngủ một giấc tiếp tục trò chơi mới là chính sự hát quốc nơi nào đó một đợt khẩn cấp hội nghị chính tại tổ chức lại là này cái tô mộ hắn rốt cuộc là làm sao làm được vì sao một chút tiếng gió đều không có lộ ra đến đúng vậy à muốn đánh chết buốt khẳng định cần vận dụng rất nhiều nhân lực chúng ta tại mỗi cái tân thủ thôn bên trong đều có kẻ mắt không thể nào một chút động tĩnh đều không có phát hiện một đám người ngồi vây quanh một đoàn biểu tình trên mặt đều rất cay đắng so với trước tinh anh thủ sát một lần này bột thủ sát ý nghĩa càng thêm phi phạm theo ta thấy cái này tô mộ sau lưng chắc có một cực kỳ nghiêm mật tổ chức ta cũng là muốn như vậy hiện tại ta tương đối lo lắng chính là cái tổ chức này sẽ có hay không có đặc thù gì ý đồ có thể hay không uy hiếp được hát quốc ổn định không ít người sắc mặt thấp t h ỏ g trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng tương lai thế giới quy tắc nhất định là từ thần đồ trong trò chơi cường giả nơi viết thu được pháp thần huy hoàng tô mộ h i ệ n nhiên đã tại tương lai cường giả châu ngồi đứng vững bước chân đúng rồi để các người điều tra tô mộ cái tên này sàng lọc chọn lửa có khả năng người chơi có kết quả chưa một người đột nhiên mở miệng nói thời gian quá gấp vẫn không có sàng lọc xong hơn nữa cũng không loại bỏ tô mộ cái tên này có thể là tên giả Bước vào phiêu n đồ c không những có thể thay đổi tướng mạo, cũng có có t đổi mạo, lựa i lần n quốc đây là một cái nhà có tám cái cạnh góp cao ốc tại tòa cao ốc này bên trong một đám người ngồi ở một cái bàn tròn một bên thần tình nghiêm túc chúng ta phiêu lượng quốc cho tới bây giờ không có bị rơi xuống qua lần này đến tột cùng là làm sao vậy vì sao để cho hát quốc nhiều lần đi ở trước mặt của chúng ta ngồi ở chủ vị người kia phát ra gầm thét lời nói của hắn để cho tại chỗ những người khác trầm mặc không nói nói cho chúng ta biết các người đến tột cùng là làm sao ăn người kia thấy vậy lại là rít lên một tiếng người hoa quốc miệng đông đảo bọn hắn vốn là chiếm cư ưu thế ta nhớ tinh anh cùng bột cũng đều là bọn hắn dùng phục sinh số lần đi chất lúc này một người run run dậy dậy lên tiếng đúng vậy à b ọ trước c h l à mắt n h đã phái nhất nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên trình hợp tăng lệ mẹo tài đoàn khác chúng ta cũng có liên hệ lúc cần thiết sẽ liên hợp đẳng cấp bây giờ cao nhất đã đến cấp năm theo ta thấy cái t i a chơi chết bột tô mộ tối đa cũng, cũng chỉ có cấp sáu một người cầm trên tay một phần vật liệu làm lên báo cáo nói cho bọn hắn biết chúng ta phiêu l ư ợ n g quốc địa vị bá chủ cần bọn hắn bảo vệ để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào siêu việt cái k i a tô mộ so sánh với nắm giữ địa vị bá chủ phiêu l ư ợ n g quốc toàn thế giới các đại quốc gia đều ở đây tổ chức hội nghị bí mật chủ đề của hội nghị tất cả đều nhắc tới cùng một cái danh tự tô mộ đối với các nước mà nói cái tên này đã bị bọn hắn đánh lên đ ị c h nhân đáng sợ nhãn hiệu anh hoa quốc một cây dưới cây anh đào một cái nam tử mặc áo b à o vàng đứng tại phủ kín bạch ngọc đá cội trên mặt đất gác tay mà đứng cha được cái tia tô mộ là ai chưa vẫn không có nam tử đứng bên cạnh một cái che mặt đồ n ì dạ dạ chăng người kèn dì d ồ ngươi là ta anh hoa quốc cao cấp nhất n ì dạ ta hy vọng ngươi có thể đi hát quốc nam tử đột nhiên xoay người một cái tay nhấc lên người n ì dạ kia trên bả vai ý tứ sâu xa chúng ta không thể để cho cái kia tô mộ trưởng thành ta hiểu rõ được gọi là kèn dì d ồ người gật đầu nói c h ế mãi ngươi luyện cấp thời gian bất quá ngươi yên tâm đi sau đó ta sẽ tổ chức một nhóm pháp sư đội ngũ giúp đỡ ngươi nhanh chóng hướng về cấp nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi là tìm ra cái kia tô mộ sau đó đem hắn xóa bỏ nam tử lộ ra một nụ cười lần nữa vô vô k ẻ n di d ồ bà vai chúng ta tại hát quốc người sẽ cho ngươi cung cấp trợ g i ú p ngươi chỉ cần thờ phụng một cái nguyên tắc thà i ế t lầm không thể bỏ qua cho nghe thấy đây k ẻ n di d ồ ánh mắt lộ ra một cổ sắc bén h à n mang ta nhất định không có nhục sứ mệnh làm sao đều đóng cửa sao trên đường t ố mộ nhìn đến xung quanh kia một nhà lại một ra đóng cửa cửa hàng không nhịn được gãi khởi đầu ăn mấy ngày mì gói mình thật vất vả muốn đi ra ăn bữa ngon kết quả dĩ nhiên không có mở cửa vẫn là trò chơi chơi thật vui nữa rồi a tạo thành đây hết thể nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì t h ầ n đồ đừng nói cửa hàng đóng cửa người trên đường phố lưu rõ ràng đều thiếu đi đi trung tâm thương mại bên trong xem một chút đi bất quá nếu đi ra tô mộ cũng không gấp trở về đi dạo một vòng tiếp tế một ít thức ăn cũng là tốt tốc độ của ta biến sắp rồi đi đi tô mộ phát hiện mình tốc độ di động có tăng lên cực lớn hơn hai trăm điểm nhanh nhẹn gia tăng quả nhiên bị mang về thực tế ta nếu như đi tham gia chạy bộ trận đấu đây chẳng phải là tùy tiện cầm quân biến hóa này để cho tô mộ có một loại muốn đi tham gia thi chạy kích động đương nhiên những biến hóa này vừa vặn chỉ là bắt đầu mà thôi tô mộ ngẩng đầu lên xung quanh cao ốc mọc như rừng bầu trời xanh thảm có lẽ có một ngày ta đem đứng tại tầng mây kia bên trên nhìn xuống đại địa trở thành bị tất cả mọi người ngưỡng vọng thần linh chương 26, huyết ảnh phân thân hát quốc đối với thành phố q u ả n khống vẫn tính đúng chỗ cho dù thần đồ trò chơi đối với thực tế dòng người mang đến trùng kích cực lớn nhưng mà một ít cỡ lớn trong thương trường có rất nhiều cửa hàng đều làm ở tô mộ tìm một nhà tiệm cơm ăn uống no đủ sau đó lại đi siêu thị mua không ít vật liệu dự trữ trong thẻ chỉ còn lại mấy trăm khối a tiêu phí qua đi hắn nhìn đến thẻ ngân hàng bên trên số còn lại khẽ m ỉ m cười đổi thanh trước mình còn có thể vì sinh kế mà m ở mịt trải qua chạy ngược chạy sôi thời gian nhưng bây giờ không giống với lúc trước không nói khác liên mình đặt ở trong cái bọc kia hai kiện bột bạo s u ấ t trang bị đổi thập ra cỡ lớn siêu thị đều dư giả có thửa không nóng n ả y quả thực không có tiền doanh số bán hàng kim tệ là được rồi thắng lợi trở về đem vật bỏ vào tủ lạnh tô mộ hắt cắt liên tục nằm ở giường bên trên trước khi ngủ hắn định một cái tám giờ đồng hồ báo thức căn cứ vào khoa học nghiên cứu cho thấy mỗi ngày tám giờ giấc ngủ là hợp lý nhất chỉ có dưỡng hào đầy đủ tinh thần mình mới có thể ở thần đồ bên trong tiến hành càng nhiều hơn thời gian trò chơi mỹ mỹ ngủ lấy rồi một cảm giác tô mộ bị đồng hồ báo thức tiếng chuông đánh thức phải làm việc từ trên giường bỏ dậy tô mộ nấu một tô mì còn tiên rồi hai cái trứng gà ăn no sau đó hắn giang tay ra triệu hoán ra thần đồ thủy tinh bước vào trò chơi bạch quang trận lóe hắn đi tới bước vào trò chơi phía trước hư huyễn không gian tiếp theo lại đã tới thần đồ thế giới vẫn như cũ ngày hôm qua cái kia doanh địa hắn xuất hiện chính là không có quái vật khu vực an toàn trong doanh trại quái vật quả nhiên đều đổi mới bất quá b ộ t thật giống như không có đi đến doanh trại vị trí tô mộ vào trong nhìn ra xa chân máy c a o lại không có buột mình ở đây trong doanh trại lợi nhuận giảm bất nhiều a khi thăng cấp đi b ộ t không có đổi mới tô mộ tuy rằng bất đắc dĩ nhưng mà không có cách hắn nhìn về phía kinh nghiệm của mình cái cấp tám hai nghìn năm nghìn còn có ba điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp toàn bộ doanh địa bên trong không sai biệt làm bốn năm trăm con lợn dừng người vượt qua một nửa đều ở đây cấp tám ta có thể lấy được năm điểm kinh nghiệm cái khác chỉ có một chút kinh nghiệm kinh nghiệm cũng không thể tính quá mức phong phú bất quá nơi này quái vật dày đặc ta chỉ cần chờ hỏa vũ thời gian đi lầy là được điều chỉnh một hồi hỏa vũ thi pháp pha vi tô mộ cũng không k h á c h k h í hỏa vũ thuật một phiến hỏa vũ tiếp tục rơi xuống hai nghìn bốn trăm h a i nghìn bốn trăm h a i nghìn bốn trăm cái này tiếp theo cái kia khủng bố tổn thương xuất hiện bị hỏa vũ bao phủ dã chư nhân trong khoảnh khắc hóa thành bụi đánh chết dã chư nhân chiến sĩ thu được một điểm kinh nghiệm đánh chết g i ã chư nhân thợ săn thu được một điểm kinh nghiệm đánh chết g i ã chư nhân pháp sư thu được năm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm cơ sở trí lực liên tục đánh chết nhắc nhở xuất hiện tại những ngày nhắc nhở bên trong tô mộ bị một cái trong đó vững vàng hấp dẫn lực chú ý đây liền tăng lên một chút trí lực một phiến hỏa vũ không sai biệt lắm đánh chết năm mươi sáu mươi con g i ã chư nhân cũng để cho mình tăng lên một chút trí lực đem nơi này g i ã chư nhân toàn bộ giết sạch vậy ta ha chẳng phải là có thể để thằng cái mười mấy điểm trí lực sao nghĩ tới đây tô mộ biểu tình dũ phát phấn nhìn chằm chằm đến hỏa vũ kỹ năng thời gian đi l ầ y mỗi một giây tựa hồ cũng khá dài lên thật vất vả kia đọc dây biến thành không sau đó hắn không kịp đợi hướng phía doanh địa bên trong quái vật dày đặc nhất khu vực thả lên h ỏ a vũ thuật lại là một phiến hỏa diễm rơi xuống tô mộ nhanh chóng tại liên tiếp nhắc nhở bên trong tìm kiếm không có thêm đáng tiếc là lần này vận khí tựa hồ không tốt gia tăng trí khôn nhắc nhở chưa từng xuất hiện tiếp tục đi xoa xoa múi tô mộ kiềm chế lại tâm tình kích động bắt đầu bình thường đối đãi hòa vũ thuật liên tục hỏa vũ sau đó trong doanh trại giã chư nhân lần lượt được dọn dẹp sạch sẽ tổng cộng tăng lên năm điểm trí lực cũng rất tốt t a tô mộ nhìn nhìn pháp thần hào quang tổng cộng kích phát năm lần mang đến cho mình năm giờ trí k h ô n để thăng kinh nghiệm cột cũng đến ba nghìn sáu trăm linh năm nghìn còn sót lại một nghìn bốn trăm điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp nếu như g i ế t đồng cấp quái mà nói ít nhất cần tháng hai năm tám không con mà cấp chín quái vật chỉ cần tháng một năm bốn không con lại đi vào trong đi hẳn sẽ xuất hiện cấp chín quái vật đi tô mộ nhìn về phía giã chư nhân doanh trại phía sau bên tia tựa hồ còn có một phiến quái vật u vẫn là đi về trước giao nhiệm vụ đi nói không chừng có thể nhận được những cái nhiệm vụ khác trên đường trở về thuận tiện trong sạch một hồi túi đàn quái hiệu xuất q u ả thực quá cao tô mộ đã tới không bị kịp sửa sang lại thanh túi bên trong vật phẩm lại thêm phòng đấu giá gửi bán vật phẩm là có thượng hạn hắn chỉ có thể tiếp tục hao tốn một trăm cái kim tệ mở ra cái thứ ba thanh túi có sáu mươi ô lúc này mới xem như thư thái một ít đồ vật bắt đầu không tốt bán đi chỉ có thể bán hơi rẻ tranh thủ mau sớm xuất thủ hoặc có lẽ là hồi thôn con bên trong bảy cái sạp nhìn đến trong phòng đấu giá một đống lớn không có bán ra vật liệu bình lam bình đỏ còn có một ít đồ trắng tô mộ toát ra một cái ý nghĩ được rồi ta nếu như mở quán bán nhiều đồ như vậy nhất định sẽ bị chú ý tới càng là loại thời điểm này ta càng phải điệu thấp có thể nghĩ lại tô mộ từ bỏ cái ý nghĩ này ngược lại đều mở cái thứ ba thanh túi rồi đồ vật rẻ hơn một chút chậm rãi bán là được quả thực không được mình sẽ lại hao tốn hai trăm cái kim tệ mở ra cái thứ tư thanh túi ngược lại hiện tại trong tay kim tệ hoàn toàn đủ dùng rồi hơn nữa kia hai kiện trang bị một bán mình căn bản là không thiếu kim tệ hồi thôn trên đường t ố mộ bắt đầu điều chỉnh treo ở trong phòng đấu giá những vật phẩm kia giá cả cơ bản so sánh phòng đấu giá trung bình giá thấp mười mấy cái bạc bình đỏ cùng bình lam bán hết rất nhanh bình đỏ cùng bình lam tất cả đều bị miểu rồi những này trên căn bản đều là luyện cấp vừa cần giá cả tiện nghi sau đó ngược lại là tốt nhất xuất thủ lần này liền kiếm lời trở về hơn năm mươi cái kim tệ a sau đó chính là những cái kia cao đẳng cấp đồ trắng giá cả chỉnh thấp chút chắc có thể xuất thủ dạng này bọc đồ của ta cột là có thể trống đi điều chỉnh xong giá cả sau đó tô mộ cũng trở về trong thôn tôn kính người mạo hiểm xem ra ngươi đã kích phá giã chư nhân tế đàn vệ binh đội trưởng nhìn thấy tô mộ sau đó lộ ra nhiệt tình nụ cười càng là tự mình tiến đến n ê n đón đúng đây là ở đó cái tế đàn lấy được tà thần ý thức tô mộ đem khối kia tinh thể màu đen lấy ra quả nhiên là tà thần ý thức những cái kia đang ghét giã chư nhân vậy mà cùng tà thần đ ạ t thành giao dịch vệ binh đội trưởng sắp tối tinh cầm ở trong tay biểu tình căm giận dùng sức bóp một cái đem khối kia tinh thể bóp cái vỡ nát thật may có ngươi bằng không chờ dạ chư nhân từ tà thần chỗ đó thu được đầy đủ lực lượng thôn coi như nguy hiểm hắn nhìn đến tô mộ trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính vì báo đáp ngươi ta nguyện ý đem chính mình tại một vị đại sư châu đó học được bí ký truyền thụ cho ngươi đến nghe thấy vệ binh đội trưởng mà nói tô mộ mặt lộ vẻ vui mừng mình đối với cái này bí ký chính là phi thường mong đợi vệ binh đội trưởng muốn truyền thụ ngươi một hạng bí ký có tiếp nhận hay không phải không có chút nào do dự tô mộ lựa chọn xác định đinh ngươi học xong kỹ năng huyết ảnh phân thân s cấp chương hai mươi bảy phó bản nhiệm vụ cứ nhiên là s cấp kỹ năng nhận được nêu lên trong n g á y mắt tô mộ trận to hai mắt ed cấp kỹ năng thói xấu địa phương không cần nói cũng biết hơn nữa ngay từ đầu liền ed cấp hẳn đúng là có thể tiếp tục thăng cấp a tô mộ vội vàng mở ra mình cột kỹ năng huyết ảnh phân thân ed cấp sử dụng sau đó sẽ được một cái phân thân nên phân thân đem thừa kế ngươi một trăm linh thuộc tính phân thân vô pháp sử dụng kỹ năng chỉ có thể làm tấn công phổ thông thời gian đi lầy một giờ có thể thăng cấp không t ệ ể a kỹ năng này hiệu quả liên thông đủ loại g a m on l a t ô mộ cũng rất rõ ràng kỹ năng này ý nghĩa tại một ít riêng biệt trường hợp bên trong Kỹ năng này tuyệt đội trưởng h mời nói tô mộ không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại thăng cấp tâm tư chuyên tâm dựng lô thai lên giá chư nhân trong lúc bất trợt khung phụng tà thần tế đàn nhất định là có nguyên nhân không cầm quyền nhân doanh phía thường phủ hoài nghi chỗ quyền nơi xuyên sương sân gốc, cầm có có một mù sau trư trại bao ta đó bị vệ ấ n vọng ngươi đề, đi vào điều hy thể vào v có tra.、Vệ、binh đội trưởng nói đến đây biểu tình có chút lúng túng ta biết chỗ đó rất nguy hiểm nhưng chúng ta phải bảo vệ thôn không có cách nào điều phái nhân thủ hiệp trợ ngươi cho nên ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình cùng lúc đó tô mộ i trước mắt cũng bắn ra một cái đ ề thăng có tiếp nhận hay không nhiệm vụ điều tra mê vụ sân cốc phó bản phó bản nhìn thấy nhiệm vụ miêu tả tô mộ n h ữ n mày giá chư nhân doanh trại phía sau xác thực còn có một mảnh đất chống trải mang mình vốn là muốn đi tìm tòi kết quả bất quá vẫn là chịu đựng trước tiên về thôn giao nhiệm vụ rồi bây giờ nhìn lại cái này phó bản nhiệm vụ chính là phá hủy tế đàn đến tiếp sau này rồi chỉ là nhiệm vụ này tại sao không có đánh dấu cụ thể tưởng thưởng để cho tô mộ kinh ngạc là kỹ năng này chỉ biểu thị có tiếp nhận hay không cũng không có tưởng thưởng miêu tả được rồi trước tiên đón lấy đi keng ngươi đón nhận nhiệm vụ điều tra mê vụ sân gốc phó bản vậy liền nhờ ngươi tôn kính người mạo hiểm vệ binh đội trưởng đã lâu thở mờ hơi trên mặt cổ kia vẽ kính đ ể bộc phát m á n h liệt đúng rồi ta muốn học tập kỹ năng tô mộ gật đầu một cái mở miệng nói mình còn có một cái chiến sĩ kỹ năng không có học đi vui lòng ra sức vệ binh đội trưởng mặt đầy nụ cười một cái kỹ năng cũng xuất hiện tại tô mộ trước mắt trao phúng sử dụng sau đó cưỡng chế đối phương công kích n g ư ờ i 1 0 s thời gian đi lầy 30S. n g i s kỹ năng này để cho tô mộ s ư ớ n g sốt u một chút không có chỗ gì dùng a mình thân là một cái linh hoạt phiêu giật pháp sư hoàn toàn không cần kỹ năng này a ta một cái phát thần học dạng này kỹ năng là không có linh hồn không học Điều nữ môi tô mộ cũng lười học kỹ năng này rồi cáo biệt vệ binh đội trưởng hắn tại trong thôn đi dạo nếu là phó bản ta thì nhất định phải đem mình võ trang đầy đủ lên trong thôn rất nhiều nờ tờ cờ trên đầu có ghi chú nhiệm vụ những nhiệm vụ kia tuy rằng không cho kinh nghiệm nhưng có không ít sẽ tưởng thưởng không t ố i trang bị đối với tô mộ mà nói đánh quái cái gì đều là một cái kỹ năng miểu sát trang bị ngược lại không có trọng yếu như vậy cho nên bản thân cũng chẳng muốn đi làm những nhiệm vụ kia nhưng mà người chơi khác trong mắt trang bị giá trị tuyệt đối là ý nghĩa phi phạm bất kể là một cái vũ khí tốt vẫn là một kiện hào phòng trang hướng bọn hắn luyện cấp con đường đều là k h ủ n g lồ gia tăng a l i ê n đem những tài liệu kia đổi trang bị nhiệm vụ làm ngược lại hiện tại trong phòng đấu giá đều là bán tài liệu đi dạo một vòng thôn tô mộ khiến cho dùng vật liệu tưởng thưởng trang bị nhiệm vụ tiếp một lần tổng cộng ba cái nhiệm vụ vật liệu trực tiếp từ trong nơi giao dịch mua sắm nhiệm vụ trong nháy mắt liền hoàn thành trong tay của hắn cũng nhận được ba kiện không tồi trang bị thủy chiều dày ống cao e cấp thể chất năm tinh thần năm nhu cầu đẳng cấp bốn học đồ bao tay e cấp tinh thần năm trí lực năm nhu cầu đẳng cấp bốn vải s ă n g n ũ e cấp lượng máu một trăm phòng ngự pháp thuật m ộ ư ơ i nhu cầu đẳng cấp bốn cùng đánh bột khác nhau nhiệm vụ cho trên căn bản đều là phù hợp bản thân chức nghiệp trang bị tô mộ cũng không có do dự trực tiếp đem đây ba kiện trang bị mặc vào người mở ra thanh thổ tính người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp tám ba nghìn sáu trăm linh năm nghìn sinh mệnh trị ba trăm tám mươi pháp l ự c t r ị chín nghìn hai trăm công kích hai trăm ba mươi sáu pháp thuật công kích sáu trăm hai mươi phòng ngự vật lý hai mươi tám phòng ngự pháp thuật 240. t h u ộ c tính lực lượng 8, thể chất 18, 10, nhanh nhẹn 208, t i n h t h ầ n 210, 20, t r í lực 275, 35. trang bị tinh anh pháp trượng da sói bố giáp tê da hộ tối thủy triều dày ống cao vải s ă m mũ học đồ bao tay so sánh với trước tăng lên không ít điều này cũng gia tăng tô mộ một người xông xáo phó bản lòng tin xem trong phòng đấu giá có còn hay không kỹ năng bán đi ra thôn trên đường tô mộ mở ra phòng đấu giá trực tiếp tìm t ỏ i kỹ năng lần này đi ra ngoài kỹ năng thật đúng là không ít nhưng phần lớn đều là vật lý t r ư ớ c nghiệp kỹ năng công kích hơn nữa giá cả đều còn không thấp không có pháp sư kỹ năng tô mộ có chút k ỳ quái theo lý thuyết pháp sư chắc cũng sẽ cái khác kỹ năng thư bình thường mới đúng mặc dù nói những cái kia đê cấp kỹ năng thuộc về quá độ kỹ năng tác dụng không phải rất lớn nhưng mà trên tay mình những cái kia kỹ năng bình thường chính là có thể đủ tất cả bộ phận kéo căng cứng là bị người mua vẫn là không có ai bán lật tung phòng đấu giá vẫn không có nhìn thấy pháp sư loại kỹ năng tô mộ không quá chịu p h ụ hãng ọ i mở thế giới tán gẫu kênh thu mua giá cao đồng tệ mười đồng khởi thu liên hệ ta một trăm ba mươi ba ít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít h í t rít rít rít rít rít rít r h t rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít r í n rít rít rít rít rít r đội í t rít rít rít r í h rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít rít ả í t rít rít rít rít rít rít rít rít c h t rít rít rít rít rít rít n í t r i t rít rít rít r a n g í t rít rít rít rít rít rít r ả t rít đồng tàu vô khi kênh thế giới vẫn hừng hực đại đa số tin tức trên căn bản chỉ có một giây đồng hồ thời gian cũng sẽ bị phía sau tin tức lan đi thu mua giá cao pháp sư kỹ năng chỉ cần là kỹ năng đều lớn giá cả dễ nói nhìn đến kia đủ loại tin tức tô mộ rủi rủi con mắt biên tập một đầu phát ra ngay tại tin tức của hắn phát ra ngoài không đến một giây thời điểm rất nhanh sẽ bị phía sau vô số tin tức mang qua rất phiền tô mộ cũng không biết sẽ có hay không có người nhìn thấy bất quá kênh thế giới lên tiếng là có thời gian hạn chế mười phút mới có thể lần nữa biên tập tin tức đợi một hai phút sau đó Mắt thấy trò h y c u ệ nhưng riêng k ô tô không không n động tính, tô mộ nít lên miệng. Xem ra chính mình phát ra ngoài tin tức là đã chìm đáy biển nữa rồi Cũng vậy, dù sao trên kênh thế giới thu kỹ năng quảng cáo nối liền không dứt, thật đúng là không nhất định n g giới g có chút tức chìm cáo có một mộ Xem phát thế thu dứt, thật ha. đã đáy là là rồi ra ra sao vậy, dù kỹ ờ i tới sẽ chú ý m ì h Tích, tích, tích. h cái kia. n n ư ngay khi tô mộ không ôm kỳ vọng thời điểm trò chuyện riêng tin tức lại v ă n g lên Trưng 28, thuật. Mở ra trò chuyện riêng, một tô mắt. thuật, ra riêng, rồi lãnh đống chuyện năng ánh Lãnh đống phóng Mở mộ mì cái kỹ vào tạo thành ba mươi phần trăm pháp thuật công kích tổn thương thi pháp tiêu hao lam lượng một trăm điểm thời gian đi lầy năm phút khống chế loại kỹ năng kỹ năng này thoáng cái liền hấp dẫn tô mộ l ự c chú ý từ miêu tả nhìn lên đây là một cái quần thể khống chế kỹ năng đối với mình bây giờ lại nói loại này khống chế kỹ năng mang theo tác dụng không thể nghi ngờ là k h ủ n g l ộ bao nhiêu tiền tô mộ cũng không n ó n g nảy đợi hơn một phút đồng hồ sau đó phát một đầu tin tức quá khứ là ngươi muốn mua đồ đương nhiên là ngươi ra giá thích hợp ta thì bán đầu kia rất nhanh phát tới tin tức giá hỏa này thật đúng là người chơi giả dạng kinh nghiệm a nhìn thấy đối phương g ử i tới tin tức tô mộ h í p mắt lại ở trong đêm bán một số thứ một phương cùng mua đồ một phương kỳ thực đi theo trên bàn đàm phán rằng co không có sự khác biệt ai trước tiên bộc lộ ra trong lòng của mình giá người đó liền sẽ ở đây trận đàm phán bên trên mất đi quyền chủ động mười cái kim tệ đi ngươi kỹ năng này không chế thời gian quá ngắn lại tiêu hao lam tổn thương còn thấp hơn không thực dụng a tô mộ cho ra một cái giá tiền vô cùng thấp mười cái kim tệ ngươi chọc ta đi người anh em sớm đã có người mở cho ta đến năm mươi kim tệ rồi ta còn ngại tiện nghi không có bán đâu ngươi nhìn kỹ rõ ràng đây chính là cái đàn không kỹ năng cơ hồ ngay tại tin tức phát ra ngoài cũng trong lúc đó đầu kia liền hồi đáp rồi từ giữa những hàng chữ không khó nhìn ra đối phương c ũ n g lên ta thật bội phục ngươi đó a người anh em năm mươi kim tệ còn không bán là ai như vậy người ngốc nhiều tiền a ngươi có thể nhìn rõ ràng kỹ năng này chỉ có thể đóng băng bản thân xung quanh năm thức q u á i vật đều bị tiếp cận rồi ba s cũng không đủ ta chạy ra tô mộ cười một tiếng tiếp tục cùng đối phương sẽ lên pháp sư đẳng cấp cao nhất định là có thêm thức kỹ năng a cái này không là có thể đánh liên chiêu sao đầu kia trả lời băng q u á i thoáng hiện cái này không trước sau như một là game online bên trong pháp sư sáo lộ sao được a liên chiêu đều thay ta nghĩ kỹ tô m ộ cười a a lên ngươi làm sao khẳng định pháp sư nhất định có tiềm thức kỹ năng cho dù có giá cả kia khẳng định cũng không rẻ đi hơn nữa ngươi biết hiện tại pháp sư đều là toàn trí lực thêm c h ú ta lam lượng đủ dùng mình mấy cái này vấn đề cơ bản đều đến điểm mấu chốt bên trên lánh đóng thuật quả thật không tệ có thể hiện giai đoạn thật đúng là không có pháp sư sẽ đầu tư một cái như vậy khống chế kỹ năng vừa đến kỹ năng này tổn thương đều thật là quá thấp thứ hai chính là kỹ năng này được tiếp cận phát động tại pháp sư không có t h i ể m thức trước khống chế đoạn thời gian đó trên căn bản đều dùng đến đường chạy dùng năm mươi cái kim tệ mua một cái như vậy kỹ năng còn không bằng mua đem t ố i xấu pháp trượng để t h ă n g đại đi không trở về ta đợi vài phút đầu kia vẫn không có phát tới tin tức tô mộ gãi gãi đầu mình chiêu này lạc mềm m ộ c chặt sẽ không chơi đùa hỏng rồi đi trông t u khí nếu kỹ năng này bọn hắn có thể lấy được hẳn đúng là đánh tiểu quái bạo ta cũng không tin sau đó sẽ không có những người khác mua có thể nghĩ lại tô mộ cũng không nóng n ả y loại này sách kỹ năng sau đó chỉ có thể càng ngày càng tiện nghi thu mua pháp sư sách kỹ năng kỹ năng gì đ ề u mớn b ấ y người đừng đến đầu kia chậm chạp không có động tĩnh mười phút lên tiếng đi lầy kết thúc tô mộ ở thế giới kênh bên trên tiếp tục đ ờ cấp bốn quái vật trong khu người càng đến càng nhiều cấp năm quái vật khu cũng có người đang l u y ệ n cấp ngược lại không có nhìn thấy cái kia hơi thiếu hẳn đúng là lò gặp nghỉ ngơi đi xuyên qua mỗi cái khu luyện lẹ vẹo sau đó tô mộ bốn phía chỉ còn lại có quái vật liên hiện giai đoạn mà nói chờ mình đến cấp 10, đánh giá đệ nhất thê đội người cũng chỉ có cấp 6 tiếp cận cấp 7 bộ dáng cấp 10 là có thể mở ra cái k i a nhiệm vụ chính tuyến rồi không biết sẽ phát sinh tình huống gì tô mộ nhìn về phía mình cái k i a nhiệm vụ chính tuyến dựa theo miêu tả đến xem đầu kia sói trắng vương ổn thỏa tân thủ thôn bá chủ một dạng như loại này nội dung q u ố t chuyển tuyến nhiệm vụ cũng đều là tụ họp một cái tân thủ thôn chi lực mới có thể hoàn thành nếu như mình lên tới cấp m ộ trực tiếp mở ra không biết cái này tân thủ thôn bên trong người chơi khác chịu được không q u ả n bọn hắn đâu không phải là tân thủ thôn bột lớn nhà cùng lắm thì ta một người chọn hướng phía g i ã chư nhân doanh trại phương hướng chạy tới tô mộ tâm lý một chút không hoảng hốt có pháp thần hào quang ở đây chờ mình lên tới cấp mười sau đó khẳng định có thể gia tăng không ít trí lực chỉ cần mình pháp thuật công kích đủ cao sói t r ắ n g vương cùng g i ã chư nhân đầu lĩnh có cái gì khác nhau chớ ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm trò chuyện riêng vang lên giá tổng cộng bốn mươi cái kim tệ ta trực tiếp gác vợn mại hành nhìn thấy cái tin tức này tô mộ phá lên cười đối phương rõ ràng là vội vã cần kim tệ a quá mắt ngươi biết hiện tại một cái kim tệ trị giá bao nhiêu tiền sao ta chỉ có thể ra hai mươi cái ngươi kỹ năng này hẳn đúng là đánh tiểu quái bạo đi tỷ lệ rơi đồ tuy rằng không cao nhưng thần đồ game thủ nhiều như vậy nhất định sẽ tiếp tục ra ngược lại kỹ năng này hiện tại cũng phái không lên c h o ích lợi gì ta có thể chờ tô mộ quả quyết phát một đầu tin tức quá khứ một cái tân thủ thôn bên trong tiêu tỷ ra hỏa kia lại ép giá hắn nói chỉ có thể ra hai mươi cái kim tệ thật là một cái gian thương một cái nhìn qua mười sáu mười bảy tuổi buộc s o n g đuôi ngựa biện mội tử có chút thở hồn hển hô hồ. người mua khác đâu bị nàng gọi là tiêu tỷ chính là một cái cầm lấy trường kiếm giữ lại tóc ngắn tư thế hiên ngang chiến sĩ m ộ i tử hỏi một vòng cao nhất cũng chính là hai mươi cái kim tệ bằng không chúng ta liền hai mươi cái kim tệ g ắ t vợt bán đi chờ những ngày kim tệ tới tay chúng ta liền có thể trả nợ song đuôi ngựa mội tử nắm chặt hai tay giọng điệu có chút xoắn suýt ai nghe thấy đây tiêu tỷ thở dài một cái nàng là may mắn đồng dạng cũng là bất hạnh không may đang bước vào thân đồ trước nàng vốn là cái nhà giàu nữ có thể biến cố đột nhiên xuất hiện chẳng những để cho nàng táng ra bại sản c à n g là thiếu nợ khổng lồ có lẽ là bởi vì thân thế vắng lặng thượng thiên lại cho dư nàng c h i ế u cố để cho nàng đang đánh quái thời điểm tuân ra một bản sách kỹ năng đây cũng là vận may của nàng nợ của ta dùng bao nhiêu cái thần đồ kim tệ có thể trả hết nợ nàng mở ra trò chuyện riêng phát một đầu tin tức ra ngoài tiêu tiêu ngươi khách khí với ta cái gì chỉ cần ngươi đi theo ta còn muốn trả nợ gì đầu k i a trở về một cái rất lộ liêu tin tức đừng nói nhảm nói con số tiêu tỷ cau mày lạnh lùng trả lời được à thần đồ kim tệ hiện tại chính là rất đáng giá tiền đổi một cái ngươi cho ta hai mươi lăm cái k i m tệ chúng ta liền thanh toán xong rồi cái tin tức này để cho tiêu tỷ nắm chặt nắm đấm nói cho người kia hai mươi lăm cái k i m tệ tiền phí tổn h ắ n ra đây là chúng ta danh giới cuối cùng rồi nàng xem hướng s o n g đuôi ngựa ta biết rồi s o n g đuôi ngựa gật đầu một cái hai mươi lăm cái k i m tệ ta xuất thủ gia hạn đối phương cho ra một cái ra giá tô mộ tính toán một chút tự mua bên dưới kỹ năng này cần hao tốn hai mươi bảy tám kim đối với rất nhiều người lại nói đây tuyệt đối là cái con số thiên văn mình lại không thèm để ý chút nào tùy tiện tìm một chỗ giết một ngày quái bán đi cặn bã còn chưa hết số này ba mươi cái kim tệ là tâm lý của ta giá cái giá tiền này có thể hắn hướng về đối phương phát đi tới một đầu tin tức c h ư n g bày đi đã vào vip chỉ chốc lát tin tức trở về qua đây tô mộ mở ra phòng đấu giá lục soát hậu quả xong thấy được cái kêu bảy hai mươi bảy tám kim lãnh đống thuật miểu rồi tay vung lên tô mộ trực tiếp mua xuống cảm ơn ngươi có thể thêm cái hảo hữu sao nhiều cái bằng hữu nhiều đường đi giao dịch sau khi thành công đối phương lại phát tới một cái tin nhìn ta có tiền có thực lực nhớ thêm hảo hiu ta đối phương chiêu thức ấy tin tức đều thật để cho tô mộ có chút bất ngờ bất quá cũng vậy như chính mình loại này người có thực lực quá nhiều người muốn thêm bạn tốt của mình rồi tô mộ chưa có hồi phục trực tiếp tắt trò chuyện riêng kỹ năng này đều tới tay còn có người nào công phu để ý tới người a hai cái kỹ năng toàn bộ kéo căng chương hai mươi chín vui vẻ trước tiên tăng lên dĩ nhiên là từ vệ binh đội trưởng kia lấy được bí kỹ phải t r ă n g thăng cấp h u y ễ n ảnh phân thân s lần này thăng cấp cần hao tốn 2.000 điểm kỹ năng không hổ là s cấp kỹ năng đổi thành những người khác thật đúng là thăng không nổi a nhìn trước mắt n h ấ p nhở tô mộ khẽ mỉm cười không chút nào mang do dự nắm giữ vô hạn điểm kỹ năng đó cũng không chính là để cho mình dùng sức tạo sao tạ thêm h u y ễ n ảnh phân thân s thăng cấp thành công h u y ễ n ảnh phân thân s cấp thành công thăng cấp thành h u y ễ n ảnh phân thân s s đây lại không thể thăng huyền ảnh phân thân chỉ có thể lên tới cấp độ ss như thế để cho tô mộ không muốn đến mình còn tưởng rằng kỹ năng này có thể lên tới thần cấp đi bất quá tỉ mỉ nghĩ lại thần cấp kỹ năng hiển nhiên không dễ dàng như vậy a đánh giá trong một đoạn thời gian rất dài mình có thể lên tới cũng chỉ có cấp độ ss rồi đương nhiên những này cũng không tốt nói không chừng lúc nào mình lại đem rồi cái thứ nhất thần cấp kỹ năng liền đến tay xem hiệu quả huyết ảnh phân thân ss sử dụng sau đó sẽ được một cái phân thân nên phân thân đem thừa kế ngươi một trăm linh thuộc tính hai trăm linh sinh mệnh trị phân thân vô pháp sử dụng kỹ năng chỉ có thể làm tấn công phổ thông thời gian đi lầy một giờ So、n làm làm tiếp ề u g theo thăng lãnh đống thuật tô mộ nhìn về phía vừa lấy được khống chế kỹ năng l á n h đống thuật thành công thăng cấp thành lãnh đống thuật e cấp lãnh đống thuật e cấp thành công thăng cấp thành lãnh đống thuật g cấp lãnh đống thuật a cấp thành công thăng cấp thành lãnh đống thuật s cấp lãnh đống thuật s phóng thích sau đó đem đóng băng bản thân đường kính ba mươi m trong phạm vi toàn bộ bệnh nhân thời gian kéo dài năm m tạo thành một trăm linh pháp thuật công kích tổn thương thi pháp tiêu hao lam lượng năm trăm điểm thời gian đi lầy năm phút phạm vi trở nên lớn khống chế thời gian đã gia tăng rồi chính là tổn thương vẫn là thấp a tô mộ sờ khởi cảm kỹ năng này nếu như sử dụng tốt rồi mà nói vậy tuyệt đối có thể cho mình mang theo nổ a o e hiệu quả a phía trước chính là m ê vụ sơn cốc sao trên đường chạy chậm đi đến d i a chư nhân doanh trại phía sau tô mộ nhìn về trước vùng này còn chưa thăm dò khu vực từ nhiệm vụ miêu tả đến xem tại đây hẳn là một phó bản nhưng phó bản cụ thể hình thức thế nào thần đô tin tức sổ tay lại không có giảng giải qua đây là một cái hoàn toàn không biết hoàn toàn mới thế giới hết t h ả đều cần người chơi tự mình thăm dò huyễn ảnh phân thân tô mộ suy nghĩ một chút sử dụng huyễn ảnh phân thân sở dĩ lúc này dùng chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút phân thân có thể tồn tại thời gian bao lâu rất nhanh tô mộ cảm giác thân thể tôn trào một cổ cường đại lực lượng một g i â y kế tiếp một cái cùng mình giống nhau như lúc phân thân xuất hiện tại trước mắt cùng lúc đó hắn cũng cảm giác mình ý thức cùng phân thân tồn tại một cổ liên hệ chặt chẽ phân thân tất cả những gì chứng kiến cảm nhận được tất cả mình toàn bộ cảm thụ lây không có thời gian tồn tại đây cũng chính là nói chỉ cần phân thân lượng máu không tổn thương liền có thể một mực tồn tại mở ra phân thân bảng thuộc tính ngoại trừ lượng máu làm ì n h gấp đôi r a cái khác thuộc tính không có chút nào khác nhau hơn nữa cũng không có thời gian giới hạn nhìn lại h u y ễ n ảnh phân thân cái kỹ năng đó nằm ở trạng thái kích hoạt không có lọt vào đi lấy dựa theo game online cơ chế chỉ cần mình phân thân biến mất kỹ năng này khẳng định liền sẽ lọt vào đi lấy bên trong đây là cái thần kỹ a biết kỹ năng này hiệu quả sau đó tô mộ không nhịn được vô tay phân thân không thể sử dụng dược vật không thể sử dụng kỹ năng mặc dù có bản thể gấp hai lượng máu đối với một cái pháp sư lại nói tác dụng tựa hồ không lớn dù sao cũng không thể thả kỹ năng pháp sư lại có thể có tổn thương gì nhưng đối với tô mộ mà nói vậy coi như hoàn toàn khác nhau ta chính là có thể tăng máu chỉ cần ta thể chất thăng lên rồi cái này phân thân là có thể biến thành đánh không chết lướt như nghĩ tới đây tô mộ trong đầu đã có hình ảnh phân thân dơ pháp trượng kháng khoái mình đứng tại vị trí an toàn tăng máu phát ra hài hóa a làm khởi dụng ý nhận thức khống chế phân thân tô mộ hướng phía phía trước rừng rậm tiến lên bắt đầu xuất hiện sương mù rồi thâm nhập sau đó xung quanh nổi lên một phiến quỷ dị sương mù tầm nhìn biến thấp hơn phương hướng cũng thay đổi sương mù nhiễu loạn tô mộ khống chế phân thân đi ở phía trước mình đứng ở phía sau hai mét vị trí thả chậm tiến lên tốc độ ở loại địa phương này bất cứ lúc nào đều có thể hấp dẫn đến không biết tên q u á i vật mình nhất thiết phải cẩn thận chi đi đi phía trước phân thân đột nhiên đã dẫm vào một cái c ả n h tây khô phát ra không nhỏ tiếng vang mà đúng lúc này xung quanh mặt đất sinh ra quỷ dị biến hóa một ít xương khô từ trong đất bùn mọc ra sau đó tại lực lượng nào đó hợp lại bên dưới biến thành một bộ cao hơn một thức khô lâu không xương cái này còn không xong lần lượt có cái khác không xương xuất hiện nhìn số lượng còn không ít tô mộ nhanh chóng nhìn về phía trên sân đứng cái kia khô lâu khô lâu quái cấp chín sinh mệnh trị một nghìn một nghìn lực công kích hai trăm hai mươi phòng ngự vật lý năm mươi phòng ngự pháp thuật ba mươi miêu tả dù đãng tại mê vụ sơn cốc vong linh sẽ không bỏ qua trong sơn cốc bất luận cái gì vẫn còn sống Bình thường đều là quần thể xuất hiện. Cấp 9 quái. Không thể thể Khô xuất đều quái. lâu quái là Cấp A. một i ê u tả tô để cho m cười lên. Quần h ể x u ấ trăm hiện đ ư ợ n h tám h c nhất quần thể xuất hiện i lui Bản thể lui về phía sau về tô mươi bắt đầu thao túng phân thân cùng khô lâu quái độ、so、sáu khống quá chế phân thân nhất pháp trượng nện và o khô lâu quái t r ê n đ ầ u một cái khả quan tổn thương con số cũng toát ra đương nhiên cái này khả quan là đối với người chơi khác mà nói h ờ một tí là có thể đánh ra hơn ngàn tổn thương tô mộ nhìn đến ba vị này đ ế m tổn thương thẳng lắc đầu phân thân chỉ có thể tấn công phổ thông tổn thương vẫn là thấp a bất quá cao hơn nữa tổn thương cũng là dây dù quái là tốt tô mộ điều khiển phân thân hấp dẫn khô lâu quái thù hận tại cái khác khô lâu quái vật thành hình sau đó đem bọn nó toàn bộ kéo giữ tiếp theo tô mộ hướng phía phân thân phía sau những cái kia khô lâu trực tiếp một cái hỏa vũ đập xuống một nghìn tám trăm ba mươi một nghìn tám trăm ba mươi một nghìn tám trăm ba mươi người đánh chết khô lâu quái thu được mười điểm kinh nghiệm Người đ một, mộ một cái h khuyết đại trị liệu con số từ phân thân trên đầu thoát ra cũng tại trong nháy mắt đem lượng máu nhấc mát phân thân lượng máu vẫn là thấp ta phải đi làm một cái gia tăng thể chất kỹ năng bị động hay hoặc là trực tiếp từ trang bị bên trên chất lượng máu chất thể chất cùng phòng ngự đến lúc đó lấy ta đây sữa số lượng người đây phân thân làm cái pháp thẳng thắn g không quá p h ậ n đi nhìn mình phân thân tô mộ vẻ mặt tươi cười nam nhân vui vẻ chính là đơn giản như vậy truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện f u l l com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương ba mươi biết thao tác pháp sư mới gọi p h á p ra phân thân lượng máu vẫn là thấp dùng để lũ q u á i ngược lại lãng phí hiệu suất nhìn đến bốn phía sương mù tô mộ nhấn h u y ế n ảnh phân thân cái kỹ năng đó sau đó phân thân đột nhiên biến mất kỹ năng cũng tiến vào một giờ đi lầy trạng thái cùng ta phỏng đoán quả nhiên một dạng làm rõ ràng kỹ năng này cụ thể cách dùng tô mộ đem l ự c chú ý thả lại sương mù d à i rác trong sân cốc những cái kia khô lâu quái hẳn chỉ là khai vị chút thức ăn ở mảnh này trong sân cốc nhất định sẽ có một cái bước vào phó bản c h u y ể n thống trận về phần vị trí cụ thể vậy liền cần tự mình đi lục lọi một bên thăng cấp một bên thăm dò khoảng cách thăng cấp cũng không thiếu kinh nghiệm tô mộ cũng không nóng n ả y tiếp tục tiến lên hắn bước nhanh hơn đặt chân rồi một phiến khu vực sau đó vừa mới một màn phát sinh lần nữa chỗ này khô lâu quái đều là khu vực kích động không ít đoàn đội đi vào đó chính là chịu t r á c ta tô mộ cũng phản ứng lại mảnh sơn cốc này tuyệt không phải một cái thích hợp một người luyện cấp địa phương đương nhiên mình ngoại trừ mở ra ma pháp h ậ thuẫn ấn xuống hộ thuẫn kỹ năng tô mộ không gấp đ ộ n g thủ vô luận bao nhiêu con khô lâu quái tại hỏa vũ trước mặt đều chỉ có bị miễu sát phần nếu nói như vậy mình hoàn toàn có thể đỏ dạ một ít khô lâu quái có cái kia khống chế kỹ năng cùng tiềm thức ở đây ta thao tác không gian rất lớn căn bản không lo lắng lật xe cái gọi là người tài cao căn lớn tô mộ trực tiếp dẫn những khô lâu này ở trong sương mù tiếp tục tiến lên cùng dự đoán một dạng m ô i đặt chân một phiến khu vực sau đó mình liền sẽ kích hoạt trong đó khô lâu quái mà những khô lâu này quái cũng cùng miêu tả một dạng sẽ không bỏ qua tiến vào sơn cốc bất luận cái gì vật còn sống nói cách khác tại người khác người chơi hấp dẫn đến thù hận trước bọn nó sẽ một mực đuổi theo tô mộ không thả trong cái thung lũng này hiển nhiên là sẽ không có người chơi khác kích thích a tô mộ không chút kiên kỵ kích hoạt đến khu vực khác nhau bên trong khô lâu quái nhìn đến chẳng chịt quái vật số lượng nội tâm từng bước hưng phấn lên lấy khô lâu quái lực công kích đây nếu là bao vây mình ma pháp hộ thuẫn cũng kiên trì không mấy giây a không sai biệt lắm có một trăm con quái có thể thu hoạch tại cao siêu nhanh nhẹn cùng tiềm thức kỹ năng hai tầng g i a trì bên dưới tô mộ đem xung quanh phần lớn khu vực đều thăm dò một lần sau lưng càng là đuổi theo trên trăm con khô lâu quái những cái kia khô lâu quái cầm trong tay c ố t kiếm chống r ô n g ánh mắt nhìn qua có chút mấy phần thấm người có thể tại tô mộ trong mắt bọn nó đều là vô cùng đáng yêu kinh nghiệm không sai biệt lắm tô mộ nhìn một chút mình kỹ năng đều ở đây đi lầy trạng thái trước tiên mở một cái ma pháp h ậ thuẫn bảo đảm mình sẽ không được dây hộ thuẫn gia thân tô mộ dừng bước chờ đợi đến khô lâu đại quân tới gần một ít chạy ở phía trước khô lâu rất mò đuổi theo tới tô mộ không gấp công kích bắt đầu theo chân chúng nó quấy d ậ y chỉ chốc lát phía sau khô lâu đại quân đuổi theo 192, 192, 192. t ạ i đông đảo khô lâu quái trước mặt tô mộ cũng không có chạy không gian trên đầu càng là liên tục t o á t ra thương tổn không nhỏ con số không gấp toàn bộ tụ h ọ duy nhất một lần giải quyết tô mộ nhìn đến không ngừng giảm xuống hộ t h u ậ t trị nén lại khí ngay tại lúc này đến lúc tất cả khô lâu đều dựa vào gần sau đó hắn vung lên khoe miệng băng đống thuật một đạo hàn xương từ trên người của hắn bắn ra đem xung quanh ba m m ở bên trong khô lâu quái toàn bộ bao phủ trong đó 590. t r ì n h tề tổn thương con số cũng từ khô lâu quái trên đầu đồng loạt toát ra cái tổn thương này mặc dù không có khả năng giải quyết bọn nó lại khiến cho chân của bọn nó bên dưới cùng nhau kết khởi bằng xương khô lâu quái cầm trong tay cốt kiếm l i ề u mạng giấy r u a căn bản là không có cách đúc đích t h i ề m thước tô mộ lóe lên một cái xuất hiện tại hai m ư ơ ra hòa vũ lại là một cái kỹ năng xuất thủ tô mộ có đầy đủ thời gian điều chỉnh hỏa vụ phạm vi trực tiếp đem tất cả khô lâu quái toàn bộ bao phủ trong đó một nghìn tám trăm ba mươi một nghìn tám trăm ba mươi một nghìn tám trăm ba mươi một nghìn tám trăm ba mươi người đánh chết khô lâu quái thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một chút trí lực người đánh chết khô lâu quái thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một chút trí lực gần một trăm cái tổn thương con số trong cùng một lúc bắt ra tất cả khô lâu quái đều bị trong nháy mắt miều sát tô mộ giao diện bên trên cảng là không ngừng bắn ra nhắc nhở nhìn lại thanh điểm kinh nghiệm 4650-5000. lần này mình trực tiếp tăng vọt 1.000 điểm kinh nghiệm sẽ a quái pháp sư mới có thể cách gọi ra a p h e n này dưới thao tác đến tô mộ không nhịn được cho mình điểm một cái to lớn khen hơn nữa a quái mà nói pháp sư hảo quang cũng càng dễ dàng kích động a nhìn đến mình lại tăng lên 2 điểm cơ sở trí lực tô mộ nhìn về phía bị sương mù bao phủ s â n cốc khô lâu quái cấp bậc là cấp chín cho dù mình lên tới cấp chín đàn quái kinh nghiệm cũng là phi thường phong phú đại hàm quốc khu một cái giữ lại một đầu đủ mọi màu sắc tóc dài tướng mạo nhìn qua cực kỳ thành t ú nhân thân bên trên nổi lên một đạo thăng cấp q u có mang vất vả các vị thăng cấp sau đó hắn nhìn về phía đi theo phía sau mười mấy người kia khóc r u ệ biểu tình làm sao cũng không giống là đang càng tạng ta chừng nào thì đi đánh cấp bảy quái rất nhanh hắn nhìn về phía bên cạnh một cái đồng dạng x o á y khí nam nhân xã trưởng pháp sư của chúng ta sợ rằng còn đánh nữa thôi rồi cấp bảy quái đẳng cấp t r ê n l ệ n h quá nhiều tổn thương không đủ hơn nữa kỹ năng sẽ có đánh mất tình huống cho nên ngài phải tạm thời chờ một chút rồi người kia biểu tình thấp thỏm trả lời được xưng hô xã t r ư ở người n g nghe vậy hướng về phía người kia vầy vây tay người kia nuốt nước miếng một cái mặt đầy sợ hãi ních lại gần bắt một bạt thai lắc tại rồi trên mặt của hắn n g ư ờ i gặp triệu đời a vũ nhục ó thể phát động phản kích người kia trước mặt rất nhanh nhận được một cái nhắc nhở nhưng hắn lại không chút nào phản kích l í tứ a tây đi triệu đời a vung ra một t á t này sau đó hai tay chống n ạ n h ai để ý những tên kia chết sống ta chỗ sung yếu cấp tăng lệ vèo ngươi hiểu không cho bọn hắn tiền muốn bao nhiêu cho bao nhiêu để bọn hắn toàn bộ đều đến cho ta đánh k h á i đem đều đ tất cả quái á người h cho huyết, ta tàn đến n ơ i minh rồi, mạch mắng, một gầm Ngu xuẩn. Hắn vừa mắng, một bên gầm thét. Ta rõ rồi, xã trưởng. n chưa? thét. ư vừa Ta g xã rõ kia lập tức gật đầu a tây đi triệu đời a hung tận trợn mắt nhìn người kia ta nếu là không có thể cái thứ nhất lên tới cấp một ư ơ i tại gia tộc hỏa c h ỗ đó ta sẽ rất mất mặt nói đến đây hắn lộ ra một cái tà mị nụ cười ta nếu là không có mặt mũi n g ư ơ i liền chết chắc rồi xã t r ư ở n g yên tâm xã t r ư ở n g ngài yên tâm ta bảo đảm ngài nhất định sẽ là người thứ nhất đến cấp m ư ơ i người kia toàn thân run dậy không ngừng đáp trả nghe nói như vậy triệu đời a phát ra cực kỳ càn dỡ lại cười đến phóng đạn âm thanh không có ai có thể so sánh ta triệu công tử thăng càng nhanh hơn nếu như có vậy cũng sẽ chỉ là người chết tại hắn nói ra lời nói này sau đó cái k i a thủ hạ cúi đầu không nói một lời sắc mặt vô cùng khó coi so sánh với triệu đời a c u n g vọng thủ hạ trong lòng vẫn là hiểu rõ cho dù triệu đời a có thể ở đại hàm quốc một tay che trời nhưng thần đồ trong trò chơi lại có toàn thế giới người chơi thủ hạ hy vọng duy nhất chỉ có một chút triệu lời a vong cố người chơi khắc phục sinh số lần uy hiếp dụ dỗ luyện cấp phương pháp có thể giành được hiệu quả chương ba mươi mốt phó bản mới là luyện cấp tốt nhất nơi chúc mừng ngươi thăng cấp thu được mười điểm thuộc tính năm điểm kỹ năng từ pháp thần hào quang thu được một chút cơ sở trí lực trong sơn cốc sương mù hướng theo tô mộ lại một vòng tụ quái hỏa vũ cấp bậc của hắn thành công lên tới cấp chín đây một hồi thời gian công phu ba điểm trí lực đã tới tay nữa rồi a thăng cấp thuộc tính điểm trước hết toàn bộ thêm tại thể chất lên đi nắm giữ pháp thần hào quang lại thêm mình bây giờ pháp thuật công kích trên căn bản đều là dây quái tô mộ đem sau khi thăng cấp m ộ ư ơ i điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại thể chất bên trên người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp 9, 06.000. sinh mệnh trị 480. pháp l ự c t r ị 9.200. công kích 236. pháp thuật công kích 626. trăm h a ư ơ phòng ngự vật lý 38. phòng ngự pháp thuật 240. t h u ộ c tính lực lượng 8, thể chất 28, 10, nhanh nhẹn 208, t i n h t h ầ n 210, 20. đây là rất nhanh một khối khổng lồ đá màu đen xuất hiện tại trước mắt của hắn ở đó khối đá phía sau càng là có một phiến vòng xoáy phó bản cửa vào tô mộ ánh mắt sáng lên căn cứ vào nhiều năm trò chơi kinh nghiệm mình hẳn đúng là tìm được phó bản cửa vào rồi phải t r ă n g bước vào khô lâu sơn động phó bản đúng như dự đoán đi tới đá bên cạnh sau đó một cái nhắc nhở bắn ra ngoài vậy còn cần phải nói sao ấn vào xác nhận sơn động cửa vào vùng này vòng xoáy giống như là bị kích hoạt một dạng sinh ra một cái vặn b ẹ o truyền tống thông đạo tô mộ nhìn cửa động một cái bước nhanh đến phía trước xuyên qua thông đạo hoàn cảnh chung quanh nhất thời thay đổi đèn kịt một m à u hoàn toàn chính là đưa tay không thấy được năm ngón loại kia rào tô mộ x u ề bàn tay ra một quả cầu lửa xuất hiện đem bốn phía chiếu sáng đây là một cái tối tăm ẩm ướt sơn động xung quanh trên vách núi thỉnh thoảng có giọt nước rơi vào trên mặt đất phát ra tí tách tí tách âm thanh ở vào tình thế như vậy ngay cả phía trước mặt đất đều thay đổi lầy lội lên phó bản bên trong quái khẳng định cùng bên ngoài khác nhau ta phải cẩn thận một chút huyễn ảnh phân thân triệu hồi ra phân thân tô mộ khống chế phân thân đi ở phía trước mình ở phía sau dùng hỏa cầu chiếu sáng con đường phía trước lạch cạch toàn bộ sơn động ra hờn tĩnh có chút đáng sợ chỉ có tô mộ cùng phân thân tiếng bước chân lúc này phía trước con đường bên trên xuất hiện một đống sương khô tô mộ chân mày cao lại lập tức để cho phân thân ngừng lại một giây kế tiếp trên mặt đất xương khô tại lực lượng nào đó dẫn dắt bên d ư ớ i đứng lên biến thành một cái cầm trong tay cốt kiếm khô lâu chiến sĩ khô lâu chiến sĩ thinh anh đẳng cấp chín sinh mệnh trị sáu nghìn sáu nghìn lực công kích ba trăm năm mươi phòng ngự vật lý một trăm phòng ngự pháp thuật tám mươi kỹ năng nhị liên đánh không hổ là phó bản a nhìn thấy đầu này khô lâu chiến sĩ thuộc tính sau đó tô mộ khẽ gật đầu sáu lượng máu công kích cao phòng thủ cao hơn nữa còn có một cái nhìn qua rất mạnh kỹ năng đầu này khô lâu chiến sĩ vừa nhìn liền khó đối phó b ă n g s g tiễn tô mộ không do dự bắt đầu liền đến một cái giảm tốc độ kỹ năng 1798. m ộ t cái tổn thương toát ra đồng thời cũng để cho vừa muốn đối với phân thân phát động công kích khô lâu chiến sĩ thân hình dừng lại 136. phân thân nhân cơ hội nhất pháp trượng đập vào khô lâu chiến sĩ trên thân so sánh với bản thể công kích phân thân tấn công phổ thông liền số lẻ đều không có bất quá tô mộ hiển nhiên không mong đợi phân thân tiến hành phát ra ma pháp phi đạn hai n Lại một cái thuấn phát không ỹ năng xuất t ủ k h lâu c h i ế sĩ l ư ợ n máu thấp r o n n g á cái y này, nó cũng lên trong tay mắt kiếm, hung hãn mà chém Một trong cốt thân trên thân. t hạ phần hung hãn phân không h xuống nó cũng lên Lúc vào rơ rồi tổn thương con số từ phân thân trên đầu toát ra nhưng phân thân có chín trăm sáu mươi điểm lượng máu hoàn toàn có thể lại gánh nhất kích hỏa cầu thuật tô mộ không có cho khô lâu chiến sĩ cơ hội này trong tay hỏa cầu tiếp tục mà bay ra ngoài hai nghìn bốn trăm hai mươi bốn người đánh chết khô lâu chiến sĩ tinh anh thu được hai trăm điểm kinh nghiệm Thông q để cho á p thần h à quang tô h u đ mộ mừng rỡ vẫn là pháp thần huy hoàng kích động nếu như một đầu quái vật tinh anh là có thể để thăng mình một chút cơ sở trí lực vậy coi như phát đạt ta tô mộ không nhịn được trà sát khởi tay Ta nhất thể địa định có thể ở cái ở phó ư ơ n này lên tới cấp 10 rồi, làm không tốt còn g làm tới tốt rồi, cấp c thể để thằng cái 189 lượt đâu. Cũng không thể không hình, để đâu. đắc đi Cũng vong càng cái quá ý vào bản ê n trong gặp đi, p h i quái h định ấ t sẽ cố à đàn n nhiều, lấy ta bây giờ thuộc tính, còn đàn A không quái vật tinh anh. Ngắn ngủi hương g giờ thuộc phân quái lấy hấp, bây ta vật tô A sau đó, mộ nhiên là phong thủy bảo địa nhưng trên căn bản đều là đoàn đội cùng đi s o ạ n trước mắt đây to lớn phó bản bên trong chỉ có bản thân một người không đúng là một cái nửa người muốn qua cửa phó bản tuyệt không phải một chuyện dễ dàng dạo trong tay lần nữa dâng lên một đoàn ánh lửa tô mộ đi về phía trên mặt đất khô lâu thi thể ngươi thu được một cái kim tệ một cái cây đuốc có đồ chơi này đã tốt lắm rồi rồi đem cái kia cây đuốc lấy ra tô mộ thu hồi h ỏ a cầu so với h ỏ a cầu đuốc ánh sáng mạnh hơn tầm nhìn cũng thay đổi được cao hơn phân thân bắt đầu hướng phía phía trước tiếp tục tiến lên rất nhanh vị trí phía trước xuất hiện hai bộ xương khô tô mộ tranh thủ thời gian để cho phân thân ngừng lại xương khô không bị kích động hiển nhiên phân thân vẫn không có bước vào kích động khu vực hai cái tinh anh tính gộp lại chính là một vạn hai lượng máu trước hết để cho phân thân lôi đi một cái ta mở t h u ậ n cứng rắn g i ế t một cái có kế hoạch tô mộ quả quyết k h ô n g chê phân thân đi lên ma pháp hậu thuẫn tại hắn mở ra hộ thuẫn đồng thời kia hai bộ xương khô cũng đứng lên một trăm ba mươi sáu hai nghìn bốn trăm ba mươi hai hai cái khô lâu chiến sĩ trên đầu phân biệt toát ra khác nhau tổn thương cựu hận của bọn chúng cũng phân biệt bị phân thân cùng tô mộ hấp dẫn chạy tại tô mộ dưới thao túng phân thân xoay người chạy một cái trong đó khô lâu chiến sĩ lập tức đuổi theo hòa cầu thuật mà tô mộ tắt đứng tại chỗ trực tiếp đọc lên rồi hòa cầu có ma pháp hộ thuẫn ở đây lấy khô lâu chiến sĩ lực công kích căn bản dây không mình 2432 lại là một phát h ỏ a cầu xuất thủ mà tinh anh cấp khô lâu chiến sĩ tốc độ không chậm đã tới tô mộ trước người nó tự hồ biết rõ tô mộ là cái đối thủ khó dây dưa trong tay cốt kiếm đột nhiên nhiều hơn một cái hư ảnh 312 312 hai cái tổn thương con số cùng nhau từ tô mộ trên đầu toát ra nhị liên đánh tô mộ rất nhanh phản ứng lại đây hiển nhiên chính là khô lâu chiến sĩ kỹ năng 2432 hòa cầu lần nữa đánh vào khô lâu chiến sĩ trên thân khô lâu chiến sĩ cũng lần nữa giơ lên vũ khí tô mộ không chút hoang mang tiếp tục thả ra h ỏ a cầu 312. 2432. hai cái tổn thương con số cùng nhau xuất hiện khô lâu chiến sĩ trong nháy mắt biến thành một đống x ư ơ n g c h i ế c người đánh chết khô lâu chiến sĩ tinh anh thu được 200 điểm kinh nghiệm trong tay ánh lửa không có ngừng nghỉ tô mộ hướng phía phân thân phía sau khô lâu chiến sĩ lại là một phát h ỏ a cầu bị công kích khô lâu chiến sĩ thân hình dừng lại không thấy phân thân quay đầu xông về tô mộ 2432 2432 b t r ă i h ọ i cứng đến khô lâu chiến sĩ công kích tô mộ trực tiếp hỏa cầu bánh sát người đánh chết khô lâu chiến sĩ tinh anh thu được 200 điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một chút cơ sở trí lực lần này hai cái nhắc nhở lại cùng nhau bắn ra ngoài chương 32, pháp sư chính là phiêu giật đúng như dự đoán quái vật tinh anh kích động pháp thần huy hoàng sát xuất càng cao ba cái quái vật tinh anh tăng lên hai điểm trí lực dạng này sát xuất để cho tô mộ mừng rỡ khôn kẻ x i ế t cường hiệu trị liệu thuật、3780. một cái tăng máu kỹ năng đi xuống phân thân lượng máu trong nháy mắt nhấm mát tiếp tục tiến lên khống chế phân thân một cái nửa người tiếp tục hướng phía bên trong sơn động bộ phận thăm dò đi chỉ chốc lát phía trước con đường đột nhiên xuất hiện tương tự sương mù một dạng đồ vật đen thùi trong sơ cốc c ư nhiên còn có sương mù tô mộ không khỏi nổ nước b ọ t m ộ t câu nhưng mà đang lúc này bị sương mù bao phủ phân thân lại bắt đầu sạch khởi huyết một, một lượng máu rơi không nhiều lại kéo dài không ngừng có độc tô mộ rất nhanh phản ứng lại khống chế phân thân t ố i lùi ra vụ khô một tổn thương quả nhiên không thấy liền chút thương thế này hại lấy ta sữa số lượng nhất định có thể không có trở ngại nắm giữ ba cái tăng máu kỹ năng tô m ộ cũng không lo lắng phân thân của mình sẽ quải xông thẳng về trước về phần tại sao không ra mà pháp h ộ thuẫn chủ yếu là bởi vì hắn lo lắng sẽ ở trong x ư ơ n g mù đụng phải khô lâu chiến sĩ vạn nhất đến lúc h ộ thuẫn tiến vào đi lầy vậy coi như không dễ làm không ngoài s ở liệu ở trong x ư ơ n g mù đi tiếp sau một thời gian ngắn phía trước trên mặt đất quả nhiên xuất hiện ba bộ sương khô tự để đi phân thân vọt thẳng ra sương mù là tốt có sương mù đang không ngừng chưa huyết lại thêm ba cái khô lâu chiến sĩ tô mộ cũng không đoái hoài tới thao túng phân thân rồi ma pháp hậu thuẫn mở ra hậu thuẫn hắn khống chế phân thân hướng phía phía trước trực tiếp xông đi lên bước vào ba bộ xương khô phạm vi sau đó ba cái khô lâu chiến sĩ cũng đứng lên h ỏ a vũ không do dự tô mộ nâng tay chính là một phát h ỏ a vũ 1810. 1810. 1810. r ba cái tổn thương con số cùng nhau xuất hiện khô lâu chiến sĩ lập tức hướng phía tô mộ phát động công kích ma pháp phi đạn băng tiễn thuật hai n i 1.810. tám m ô mộ quả quyết nhắm trong đó một cái khô lâu chiến sĩ hai cái thuấn phát kỹ năng đồng loạt xuất thủ cái kia khô lâu chiến sĩ trong nháy mắt ngã xuống đất nhưng tương tự đồng bọn của nó cũng vọt tới tô mộ trước người thật đánh tô mộ cũng không lui lại giơ lên trong tay phát trượng hướng về phía một cái khô lâu chiến sĩ bên hông xoay rồi đi lên 1 ộ t n m ộ t cái khả quan tổn thương con số sau khi xuất hiện khô lâu chiến sĩ trên đầu cũng xuất hiện một cái choáng váng dấu hiệu thích khách kỹ năng vẫn là thói s ấ u a thừa dịp kỹ năng này Tô một r ự c tiếp v ò nghìn qua bộ xương này c i ba u lưng. m ộ trăm hắn t mười sáu cái này còn không có xong tại một đòn này thuận lợi sau đó tô mộ lại là một cái thích khách kỹ năng đâm xuyên công kích một nghìn một trăm sáu mươi khô lâu chiến sĩ trên đầu lại t o á t ra một cái tổn thương nhưng dù cho như thế nó cũng vẫn là không có tử vong lúc này trên đầu nó đỡ lấy choáng váng ký hiệu cũng đã biến mất ta còn có chiến sĩ kỹ năng đâu tô mộ khẽ mỉm cười một cái chạm kích xuất thủ sử dụng pháp trượng đem cái tia tàn huyết khô lâu chiến sĩ đập nát người sau trên thân tuân ra một cái t r u n g sáng tô mộ đem nó cầm ở trong tay thân thể bên trong hiện ra một cổ ma lực t h i ệ m thước một giây kế tiếp hắn trong nháy mắt di động khoảng cách mấy chục thước đi tới sương ngủ ra mà phân thân cũng chạy tới nơi này chờ cái khô lâu tia chiến sĩ bước vào tầm bắn liền có thể kết thúc tô mộ đứng tại chỗ con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đến sau lưng sương mù rất nhanh một thân ảnh đuổi theo hòa câu thuật hai cái kỹ năng đi xuống cuối cùng cái khô lâu kia quái cũng đi theo ngã xuống đất người đánh chết khô lâu chiến sĩ tinh anh thu được hai trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một chút cơ sở trí lực ba cái khô lâu chiến sĩ lại soát đến một chút trí lực quả thực quá thoải mái rồi lại tăng lên một chút trí lực tô mộ nụ cười rực rỡ đây có thể so sánh ở bên ngoài đàn quái muốn thoải mái hơn nhiều một nghìn hai trăm điểm kinh nghiệm thăng cấp cũng sắp tiếp tục ở đây cái phó bản bên trong quét xuống ta nhất định có thể trở thành người thứ nhất đến cấp m ộ ư ơ i rồi hắn sẽ có tưởng thưởng đi nhìn đến tăng một đoạn thanh điểm kinh nghiệm tô mộ không khỏi mong đợi nơi này vách núi không quá giống nhau a đột nhiên hắn phát hiện trước mắt trên vách núi tựa hồ có một đầu lõm một cổ mùi kỳ quái càng là tràn vào hơi thở của hắn bên trong dầu hỏa tô mộ nhữ mày cầm trong tay cây đốt thả lên dạo một hồi trên vách núi lõm bị trong nháy mắt đốt tạo thành một đầu tráng lệ hỏa tuyến cũng để cho toàn bộ sơn động đèn đốt sáng n ờ i đó là có đầy đủ tầm mắt tô mộ trông về xa xa phía trước nhất thời trận to hai mắt đại khái một trăm em ở nơi vị trí sơn động thay đổi c h ố n g trải từ nơi này vị trí loáng thoáng có thể nhìn thấy một tòa mấy t h ư ớ c cao đ ó n g cốt ở mảnh này đ ó n g cốt bên trên tựa hồ còn đứng một cái cầm trong tay cốt đồng khô lâu quái theo hắn tạo hình đến xem ra hỏa kia hẳn là một pháp sư hơn nữa rất có thể là cái pháp sư bột lấy những cái kia xương khô số lượng ta đây nếu là đi qua được có bao nhiêu cái khô lâu chiến sĩ xuất hiện so với cận chiến bột tô mộ đối với pháp sư bột vẫn là rất kiến kỵ dù sao cận chiến bột cho dù công kích cao hơn nữa bột ả n thân cũng có thể phong tranh đến giết, nhưng thể giết, pháp hệ có b liền không giống nhau. Pháp thuộc phòng khẳng định không thấp, kỹ năng tầm bắn làm không tốt bắn so với chính mình còn mình xa. Bột thuộc tính một hồi nhìn lại trên đường phía trước còn có hai t ố t khô lâu quái đâu tô mộ đem tầm mắt từ đầu kia bột trên thân rời đi ngược lại nhìn về phía phía trước kia hai nhóm xương khô bên trên một đống bốn con quái một đống năm cái quái ba phát hỏa vũ cộng thêm một cái băng đóng thuật vừa vặn có thể đem khô lâu quái đàn dây nếu không chơi một đợt đại hai nhóm quái giữa khoảng cách không sai biệt lắm khoảng ba mươi bốn mươi m k í chín động một đống quái trước chạy đến mặt khác đống một mặt trước t quái quái khác kia r chạy vị trí là đi t h ô g Hòa phút, hình địa ta vũ đi lấy là một phút, lấy địa hình nơi lầy là lấy này, một con h chạy h ạ y tới t lui, sử dụng quái vật tinh anh cùng nhau đánh đây tuyệt đối là cái cử động điên cuồng coi như là một cái quái vật tinh anh một chi năm người tiểu đội đánh nhau đều không đơn giản như vậy húng chi cái này phó bản cũng không phải năm người vốn đây là một cái đoàn đội vốn người tiến vào cân nhắc hạn mức tối đa là hai mươi hai mươi người đoàn đội phó bản tô mộ một người liền đánh như vậy buông thả nếu là có những người khác tại tại đây vậy đều không phải là quý dưới đất gọi đ ộ i phụng tia đoán chừng nằm gọi thói xấu đương nhiên tại cái khác người chơi trong mắt bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi tràng cảnh này muốn đi vào cái này mê vụ sơn cốc phó bản cấp bậc thấp nhất yêu cầu liền muốn cấp tám roi mắt cả thế giới cho dù là qua tầm vài ngày cũng không có bất kỳ một thế lực nào hoặc một cái tập đoàn có thể xây dựng nổi một cái cấp tám năm người tiểu đội chớ nói chi là một cái hai mươi người đoàn đội nhỏ rồi hít sâu một hơi tô mộ đã có tính toán hắn không chê phân thân đem dấu ở một khối vách núi phía sau đàn quái mà nói Phân thân trên chương ă n bản p ả i k chỗ chẳng dụng gì, võ q ba mươi ba pháp sư, sư một thân làm một cái pháp sư tô mộ tốc độ chạy trốn đủ để cho thích khách cùng cùng tiến thủ xấu hổ hắn bước nhanh lướt qua cái thứ nhất xương khúc khu, khu. tại kích phát trong đó khô lâu chiến sĩ sau đó không có chút nào dừng lại ý tứ chạy thẳng tới cái thứ nhì xương khô khu mà đi bốn cái khô lâu chiến sĩ hoàn toàn bị đánh thức sau đó ngay lập tức hướng phía tô mộ đuổi theo lúc này tô mộ đã đứng ở cái thứ nhì xương khô khu trên mặt đất năm bộ xương khô chậm rãi đứng lên hợp lại trở thành năm cái khô lâu chiến sĩ tô mộ đứng tại chỗ mở ra ma pháp hậu thuẫn đến lúc năm cái khô lâu chiến sĩ hoàn toàn thành hình sau đó k i a bốn cái khô lâu chiến sĩ cũng đến hòa vũ thuật một nghìn 1816. t ô mộ nâng tay một cái hỏa vũ đem chín cái khô lâu chiến sĩ toàn bộ bao phủ trong đó thiệm thước tiếp theo hắn lóe lên một cái cùng những khô lâu chiến sĩ này trực tiếp kéo ra năm mươi thước khoảng cách ngăn cản mười s lóe lên đi lầy rất nhanh tô mộ nhìn đến hướng mình v ọ t đến khô lâu chiến sĩ hướng về phía sơn động địa hình bốn phía đánh giá địa hình eo hẹp đối mặt chín cái khô lâu chiến sĩ mình h i ệ n nhiên không có gì vòng vẹo không gian bất quá năm mươi m khoảng cách những khô lâu chiến sĩ này đuổi theo cũng muốn sáu bảy giây rồi không thể toàn dựa vào thiệm thức a không thì ta lam lượng khẳng định không đủ dùng tô mộ nhìn thoáng qua phía sau đầu này sơn động đường về rất dài mình một bên lùi về sau một bên kéo hỏa vũ thời gian đi l ấ y tuyệt đối là đi thông lèn hắn bay đầu chạy chạy vị trí cố ý tránh ra ẩn náu tại vách núi phía sau phân thân vừa chạy tô mộ một bên tìm đúng cơ hội hướng về phía phía sau khô lâu chiến sĩ phóng thích hỏa cầu thuật mỗi một lần mục tiêu cũng không giống nhau mục đích đúng là rồi bảo đảm những khô lâu chiến sĩ này lượng máu duy trì tại cùng tiêu chuẩn cơ bản t u y thượng đi lấy nhanh được rồi thừa dịp lúc này công phu đa tạ mấy cái hỏa cầu chạy chạy khi hỏa vũ đi lấy nhanh hảo sau đó tô mộ dừng bước hắn một cái tay cầm lấy cây đuốc một cái tay dâng lên á n h lửa hướng phía lượng máu hơi cao mấy cái khô lâu chiến sĩ thả ra hỏa cầu 2464 2464 hai phát hỏa cầu xuất thủ khô lâu chiến sĩ cũng đã giết tới hắn phụ cận tô mộ không dám k i n h thường lập tức dừng lại hỏa cầu thi pháp đây chính là chín con quái hơn nữa đều có nhị liền đánh một khi bị bọn nó kỹ năng trúng mục tiêu vậy thì đồng nghĩa với là trọi cứng xuống mười tám lần khô lâu chiến sĩ công kích có ma pháp hộ n c ũ n g chủ không đ ư ợ c à. Văng đ ó n g t h u quả quyết ậ t Tô mộ sử dụng không chết kỹ năng. ạ i cái khô lâu chiến sĩ bị đóng văng ở thu được hắn hai trăm t linh điểm kinh nghiệm người đánh chết khô lâu chiến sĩ thu được hai trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm cơ sở trí lực thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm cơ sở trí lực thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm cơ sở trí lực trước dùng năm phát h ỏ a cầu c h ú n g mục tiêu năm cái khác nhau khô lâu chiến sĩ tại một vòng này hỏa vũ bên d ư ớ i vừa vặn đem toàn bộ giết chết mà chơi chết năm cái khô lâu chiến sĩ sau đó tô mộ cũng thu được ba điểm trí không gia tăng vẫn là đàn quái kích động pháp thần huy hoàng sát xuất cao a còn lại bốn cái khô lâu quái tô mộ cũng không k h á c h k h í ma pháp phi đạn băng tiến thuật t h á n h quang thuật đủ loại thuấn phát kỹ năng đồng loạt xuất thủ khô lâu quái liên tục ngã xuống quả thực còn có tan huyết tô mộ trực tiếp dùng thích khách kỹ năng tiến hành kết thúc khi toàn bộ khô lâu chiến sĩ n g ã xuống sau đó tô mộ đã nhận được 1.800 điểm kinh nghiệm pháp thần hào quang lại kích phát hai lần một đợt quái đã nhận được năm điểm trí lực rất tốt chơi chết cái kia bột mà nói thì có thể thăng cấp tô mộ nhìn một chút kinh nghiệm của mình cái ba nghìn sáu nghìn chỉ số trí lực chính là hai trăm tám mươi sáu ba mươi lăm quét dọn chiến trường nhìn đến trước mắt chín con khô lâu chiến sĩ trên thân bạo xuất trùng sáng tô mộ đem từng cái nhặt lên ngươi thu được chiến sĩ tiến d à i chứng minh ngươi thu được khô lâu cất kiếm b a cấp trang phục Người thu được thu khô lâu b ả n giáp b cấp trang phục ngoại trừ một ít kim tệ cùng tạp vật còn lại ba loại đồ vật hấp dẫn tô mộ lực chú ý chiến sĩ tiến giai chứng minh cấp m ộ ư ơ i sau đó đem nó mang cho nghề nghiệp chiến sĩ đạo sư sắp mở mở tiến giai chi lộ khô lâu c ố t kiếm b cấp gia tăng một trăm điểm công k í c h lực nhu cầu đẳng cấp cấp m ộ ư ơ i khô lâu b ả n giáp b cấp gia tăng năm trăm điểm sinh mệnh trị năm mươi điểm phòng ngự vật lý nhu cầu đẳng cấp cấp m ộ ư ơ i khô lâu trang phục ba kiện hiệu quả gia tăng m ư ơ i điểm thể chất m ư ơ i điểm lực lượng m ư ơ i điểm nhanh nhẹn bộ này trang không tệ a người chiến sĩ này tiến g i a i chứng minh là thang giai dùng nói như vậy pháp sư chắc có t h ă n g cấp chứng minh k h ô lâu trang phục thuộc tính xác thực rất mạnh tô mộ để ý hơn vẫn là cái kia tiến g i a i chứng minh phó bản bên trong quái vật đều là quái vật tinh anh phía trước một chỉ quái vật tinh anh rất tốt đánh nhưng đến phía sau bốn chỉ năm con cùng nhau thời điểm độ khó liền sẽ cực lớn gia tăng lấy người chơi t h ă n g cấp thuộc tính đến xem liền tính tổ đầy cấp tám đoàn đội cũng không có dễ dàng như vậy qua cửa phó bản đây cũng là tân thủ thôn bên trong duy nhất một cái phó bản rồi nói cách khác tại đây nhất định sẽ bảo n u ô i cái chức nghiệp t h ằ n g dài chứng minh xem ra ta còn phải ngâm mình ở tại đây soát chứng minh a đem chiến sĩ tiến d i a i chứng minh thu vào tô mộ nhìn về phía bộ kia khô lâu chiến sĩ trang phục thuộc tính quả thật không tệ nhưng đối với tự mình tới nói không có gì tác dụng quá lớn thân là một cái phiêu giật pháp sư mình theo đuổi là cao hơn lam lượng cùng cực hạn sức đánh gọp đủ một bộ lại bán đi khô lâu trang phục nếu như thu góp mà nói giá trị nhất định có thể bay lên gấp mấy lần tô mộ cũng không nóng này trưng bày hắn nhìn về phía trước bột bạo xuất đến hai kiện trang bị hiện tại hẳn có thể bán đi cho những cái kia đám thổ hào một chút thăng cấp động lực cười hắc hắc tô mộ mở ra phòng đấu giá bán bao nhiêu đâu thiết lập giá cả thời điểm hắn nghĩ thầm khó bỏ bao giá bắt đầu năm trăm kim tệ nhất định sẽ có thổ hào mua cùng lắm thì liền lãng phí mấy cái tiền vàng gửi bán tiền suy nghĩ một chút tô mộ không có chút nào k h á c h k h í hát quốc chính là không bao giờ thiếu thổ hào tin tưởng mấy ngày này thời gian bên trong trên tay có đến năm trăm đồng tiền vàng kẻ lắm tiền khẳng định không phải số ít đáng đánh một rồi đem trang bị chiết sau đó tô mộ cũng không để ý rồi hướng phía sơn động đi vào trong đi trở lại trước vị trí hắn điều khiển phân thân đi ra vậy cái bột nếu như quá khó khăn đối phó mà nói vậy trước tiên r a phó bản tìm địa phương lên tới cấp m ộ ư ơ i lại đến đi tới đống kia xương khô ba mươi em mở ra ngoài vị trí tô mộ cũng nhìn rõ phía trên cái k i a bột cụ thể thuộc tính khô lâu pháp sư bột đẳng cấp m ộ ư ơ i sinh mệnh trị ba mươi nghìn ba mươi nghìn pháp thuật công kích năm trăm phòng ngự vật lý một trăm phòng ngự pháp thuật hai trăm kỹ năng ám ảnh tiễn triệu hoán khô lâu chiến sĩ quần thể ám ảnh tiễn còn có giống như ta h nhận ể tiếp c ấ một phát hỏa cầu có thể đánh nó hai nghìn ba trăm sáu mươi tám dựa theo ba vạn điểm lượng máu đến xem vậy liền cần m ộ ư ơ i ba phát hỏa cầu tại ta phóng xuất ra m ộ ư ơ i ba phát hỏa cầu trước nó đối với ta tạo thành tổn thương vừa có thể đạt đến bao nhiêu đâu tô mộ tay trái nâng cầm lên tay phải tại trong hư không làm lên định đoạt b ộ t chủ yếu kỹ năng công kích chính là cái kia ám ảnh tiễn rồi nếu mà kỹ năng này gia tăng không cao lấy mình hai trăm điểm phòng ngự pháp thuật hoàn toàn có thể mở ra ma pháp hộ thuẫn cùng nó đối với bao hỏa cầu rồi dùng phân thân đi thử một lần tô mộ đã có c h ủ ý phân thân tại lúc này là có thể thể hiện ra giá trị của nó rồi chương 3 a m phân thắng bại đi t h á n h quang thuật động thủ trước tô mộ cho phân thân một n g ụ m sữa đem khôi phục được đầy máu trạng thái đợi một hồi kỹ năng thời gian đi lầy sau đó hắn khống chế phân thân đi vào người r ố t nát loại ngươi lại dám xông vào lãnh địa của ta ta phải đem ngươi biến thành một đống xương khô chọn đợi bị ta nô dịch cùng những cái kia khô lâu chiến sĩ khác nhau khâu lâu pháp sư vậy mà miệng nói tiếng người tại nó sau khi nói xong càng là trực tiếp giơ trong tay lên cốt trượng hướng theo một đoàn năng lượng màu đen xuất hiện một đạo đen nhẻm t i ễ n hình năng lượng bay hướng phân thân 260 m ộ t cái tổn thương con số rất nhanh từ phân thân trên đầu toát ra có thể a nhìn thấy cái tổn thương này tô mộ cười lên mình ký hơn hai trăm phòng ngự pháp thuật quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp ma pháp hậu thuẫn tô mộ mở ra ma pháp hậu thuẫn trực tiếp xông ra ngoài hỏa câu thuật không có suy tính trần trờ tô mộ hướng về phía đống cốt bên trên bột phóng thích khởi h ỏ a cầu 2368. s o sánh với bột tổn thương tô mộ tổn thương càng khả quan ngươi cái này đáng ghét con kiến hôi thoáng cái rơi xuống một đoạn lượng máu khâu lâu pháp sư mục tiêu trong nháy mắt từ phân thân chuyển tới tô mộ trên thân đến đây đi đối với báo kỹ năng đi tô mộ cười một tiếng không thấy bột lời được gác dựa theo cái này đối với tiêu tiết ấu bột khẳng định ngã tại trước mặt mình a ám ảnh tiễn hòa câu thuật ngay tại song phương đối với thả kỹ năng thời điểm tô mộ phân thân cũng không có n h à rỗi phân thân dơ pháp trượng một hồi lại một cái đập và o khô lâu pháp sư t r ê n đ ầ u tuy nói tổn thương con số không cao nhưng cũng là một phần phát ra a ngay tại tô mộ cùng b ộ t anh anh em em thời điểm trên kênh thế giới nhắc lên sóng to gió lớn phòng đấu giá kinh hiện thói xấu trang bị hoài nghi là b ộ t bạo không thể nào không thể nào thật sự có người đem bột bạo trang bị lấy ra bán ta xem cái bọc k i a bị thuộc tính nhất định là b ộ t bạo một kiện vũ khí công kích đội ta thăng mấy cấp rồi ngoa t à o đây trang bị liền vượt quá bình thường a ai cầm ai thói xấu a ai ác như vậy vậy mà lấy ra bán hiện tại chơi chết bột cũng chỉ có cái kia tô mộ chứ hắn ra sẽ còn người nào a tô mộ đại lao không có đoàn đội sao loại này trang bị vì sao bán a bán nhất định là có nguyên nhân nói không chừng là đánh bột trả giá cao quá lớn cần bán trang bị cãi lại huyết bởi vì kia hai kiện c ự c phẩm trang bị trưng bày kênh thế giới nghị luận ở bỉ đủ loại suy đoán càng là bay lời trời vô số người đều ở đây hiếu kỳ là hạng người gì sẽ đem bột bạo xuất đi trang bị bắn đi hiệu trưởng năm trăm cái kim tệ giá bắt đầu mới qua chỉ chốc lát hiện tại đã đến sáu trăm quả chúng ta làm sao bây giờ một cái tân thủ thôn bên trong một người nhìn đến đang đánh quái hiệu t r ư ở n g sắc mặt giàu gì vừa nói chúng ta bây giờ trong tay có bao nhiêu kim tệ hiệu t r ư ở n g không có đình chỉ công kích toàn bộ ánh mắt đặt ở trước người đầu kia d ã lang bên trên mấy ngày nay vẫn luôn ở đây thu kim tệ nhưng thu tiền vàng tập đoàn quá nhiều chúng ta bây giờ chỉ có bảy trăm cái kim tệ sợ rằng chụp không được đến thủ hạ thở dài một cái hiệu t r ư ở n g lựa chọn đúng lúc là nghề nghiệp chiến sĩ nếu như có thể nắm lấy đây hai kiện trang bị thực lực tất nhiên cần phải đến chất đề thắng coi như là vượt cấp đánh quái cũng là không áp lực làm sao kim tệ không đủ a hay hoặc là nói tiền của bọn hắn không đủ hiệu trường nghe vậy ngầm đầu nhìn về phía rồi bầu trời đem ta trong nhà để xe xe bán đi đi ngựa tổng chúng ta đã ra đến tám trăm cái kim tệ rồi nhưng vẫn là có người ở tăng giá ngài nhìn bên kia tại một đám người vây quanh ngựa sợ bay mang theo trường kiếm đang cùng quái vật đân đấu chỉ cần quái vật công kích được rồi hắn lập tức sẽ có một tên mục sư cho hắn tăng máu bảo đảm lượng máu của hắn tại an toàn trong phạm vi cái này còn dùng ta nói sao đây hai kiện trang bị ta tình thế bắt buộc trực tiếp cho ta đẩy đến một nghìn ngựa sợ bay hào khí b ấ c người so với năm nay không tốt lắm vương thị tập đoàn còn có cùng hắn sánh vai cùng mặt khác một con ngựa tình cảnh của hắn không thể nghi ngờ là tốt nhất b a n về tài lực h ạ n tại toàn bộ hát quốc cũng tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách một nghìn cái k i m tệ bây giờ không có những người khác đỉnh giới chỉ cần lại qua mười phút không có ai ra giá đây hai kiện trang bị chính là ngựa tổng ngài ờ, ngựa sợ bay nghe vậy nhàn nhạt, nhạt gật đầu một cái đột nhiên hỏi ta để các ngươi phát huy bù có đáp lại sao có không ít tự xưng là tô mộ người đến rồi công ty chính nhưng trải qua nghiệm chứng sau đó đều là tên lường gạn thuộc hạ lập tức trả lời tiếp tục cho cái tia tô mộ phát trò chuyện riêng chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập tập đoàn chúng ta ta có thể cùng hắn ngồi ngang hàng ngựa sợ bay giọng điệu nghiêm túc không hề giống là nói đùa trong lòng của hắn rất rõ ràng muốn duy trì hắn tại hát quốc địa vị chỉ có một con đường tại thần đồ bên trong đi xa hơn khô lâu sơn động bên trong tô mộ còn đang cùng khô lâu pháp sư đối với bão khô lâu pháp sư lượng máu đã đi xuống một vạt điểm quá dễ dàng nữa rồi a chơi chết giá hỏa này đều dùng không một phút ta nhìn đến bột kia đi từ từ thẳng rơi lượng máu tô mộ vẻ mặt tươi cười đây có thể so sánh cái gì phong tranh phải tới dễ dàng hơn nhiều nhưng vào lúc này khô lâu pháp sư đột nhiên dừng tay nó giơ cao trong tay p h á p trượng bộ xương khô kia thân thể càng là nhúc ních kỹ năng tô mộ thấy vậy chân mày cao lại đang như dự liệu một dạng khô lâu pháp sư chính tại phóng thích kỹ năng đi ra đi nô bục của ta nhóm hướng theo nó phát ra hô to kia cực lớn đống cốt bắt đầu nhúc ních lên một giây kế tiếp năm cái khô lâu chiến sĩ xuất hiện tại chiến trường bên trên nhiều như vậy năm con tinh anh cấp khô lâu chiến sĩ xuất hiện tại trên sân tô mộ không nhịn được trận to hai mắt khô lâu pháp sư kỹ năng này mình là biết có thể thoáng cái triệu hồi ra năm con quái vật tinh anh đây con mẹ nó cũng quá khi dễ người đi ta những người làm thay ta tiêu diệt cái tên đáng chết này khô lâu pháp sư cũng sẽ không quản tô mộ ý nghĩ trực tiếp ra lệnh một tiếng năm cái khô lâu chiến sĩ lập tức hướng phía tô mộ vào tới không thể t r ọ i cứng tô mộ sắc mặt đại biến quay đầu bỏ chạy một còn có hai phần ba lượng máu tại những khô lâu chiến sĩ này quấy n h i u bên dưới mình là tuyệt đối không thể chơi chết nó b ộ t đối với thương tổn của ta không cao trước tiên đem những khô lâu chiến sĩ này dẫn ra sau đó trở lại làm bột tô mộ trong lòng đã có chủ ý bột còn lại lượng máu bất quá chỉ là mười phát h ỏ a cầu mà thôi hắn hướng đến tiến vào sơn động trực tiếp lóe lên một cái kéo ra khoảng cách mấy chục thước đuổi theo hắn khô lâu pháp sư lập tức phát ra hô to chính nó vẫn đứng ở đống cốt bên trên không n ú c nhích quá tốt tô mộ thấy vậy ánh mắt sáng lên cũng không quay đầu lại tại sơn động bên trong lao nhanh những cái kia khô lâu chiến sĩ từng cái từng cái theo sát phía sau tại trước sơn động bên trong chạy trốn sau một thời gian ngắn tô mộ nhìn về phía ma pháp của mình hộ thuẫn thời gian đã đến chính tại đi lầy bên trong trong khoảng thời gian này không thể để cho phía sau khô lâu chiến sĩ công kích được hắn nhìn về phía sau lưng năm con khô lâu chiến sĩ băng đóng thuật t h i ệ m thước liên tục kỹ năng tiếp nối khống chế được những khô lâu chiến sĩ này sau đó tô mộ nghiêng đầu hướng phía sơn động bên trong chạy đi khi trong tầm mắt xuất hiện khô lâu pháp sư thân ảnh thì ma pháp hậu thuẫn cũng vừa lạnh quá lại xong tô mộ nhìn về phía khô lâu pháp sư ánh mắt lạnh lẽo phân thắng bại đi chương ba mươi lăm gấp đôi kinh nghiệm đáng chết con kiến hôi ta nô buộc vậy mà không có đem ngươi chém thành muôn mảnh nếu nói như vậy vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ rồi khô lâu pháp sư nhìn thấy tô mộ trong miệm nói lầm bầm một phát á m ảnh tiễn lập tức thành hình ma pháp phi đạn b ă hòa câu thuật phần lớn kỹ năng bước vào đi lầy sau đó tô mộ bắt đầu phóng thích lần lượt hòa cầu mỗi một phát đều cao đến hai nghìn hơn bốn điểm tổn thương trái lại khô lâu pháp sư một trận thao tác phía dưới vẫn không có phá hủy tô mộ trên thân h ậ thuẫn có lẽ là lượng máu suýt thấy đáy lại thêm chức những cái tia tiểu đệ vẫn không có trở lại khô lâu pháp sư bắt đầu luồn cuống đi ra đi nô bục của ta nhóm nó một lần nữa d ơ lên cao khởi trong tay pháp trượng muốn triệu hoán khô lâu chiến sĩ còn tới tô mộ thấy vậy chân mày khẩn thúc đây mắt thấy khô lâu pháp sư liền muốn không nếu thật là để nó đem tiểu đệ cho đòi đi ra đối mặt mười con khô lâu chiến sĩ tiền hậu giáp kích mình có thể bị không được ca thiềm thước thận đánh cũng không để ý có tác dụng hay không tô mộ có thể nghĩ tới cũng chỉ có một bộ này liên chiêu ngay tại thận đánh ra tay sau đó khô lâu pháp sư trên đầu nhất thời xuất hiện một cái c h o á váng ký hiệu không giống với quái vật tinh anh mấy d â y choáng váng bột trên đầu choáng váng chỉ có một s nhưng dù cho như thế tô mộ cũng thành công cắt đứt khô lâu pháp sư kỹ năng đâm xuyên công kích đâm lưng c h à n g kích không do dự tô mộ một bộ cận chiến kỹ năng trực tiếp lên tay lúc này khô lâu pháp sư lượng máu cũng vừa vặn chỉ còn lại có hai nghìn điểm h ỏ a câu thuật người đánh chết khô lâu pháp sư thu được ba nghìn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực chúc mừng ngươi thăng cấp thu được mười điểm thuộc tính năm điểm điểm kỹ năng lấy một phát hỏa cầu kết thúc tô mộ thành công tiêu diệt khô lâu pháp sư đồng thời cũng lên tới cấp mười cái này còn không xong một cái lăn bình thông báo cũng theo đó xuất hiện chúc mừng người chơi tô mộ qua cửa thần đồ cái thứ nhất phó bản hát quốc khu đem trong tương lai bốn mươi tám giờ bên trong mở ra gấp đôi kinh nghiệm không có một người thường cho nhìn thấy sở cổn thông báo sau đó tô mộ sửng sốt một chút lên tới cấp mười cũng không có tưởng thưởng qua cửa cái thứ nhất phó bản không có được cá nhân tưởng thưởng thì coi như xong đi dẫu gì có một gấp đôi kinh nghiệm có thể cái thứ nhất lên tới cấp mười thậm chí ngay cả cái thông báo đều không có tô mộ không nhịn được lật một cái to lớn xem thường hắn nhìn về phía cấp bậc của mình đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng đẳng cấp mười đợi tiến giai đẳng cấp phía sau cũng không có đánh dấu thăng cấp kinh nghiệm thay vào đó là một cái đợi lên cấp dấu hiệu nói cách khác ta phải giành được cái kia tiến giai chứng minh tô mộ nhớ lại trước lấy được chiến sĩ tiến giai chứng minh xem ra còn phải đánh cái này phó bản a trong tay chỉ có một cái chiến sĩ chứng minh tô mộ bị môi hắn nhìn về phía trước mắt đầu k i a bột bạo suất trùng sáng người thu được pháp sư cốt kiếm người thu được kỹ năng triệu hoán k h ô lâu người thu được pháp sư tiến giai chứng minh tổng cộng ba món đồ mỗi một dạng cũng để cho tô mộ thích thú dị thường pháp sư cốt kiếm a cấp lực công kích năm mươi trí lực hai mươi lăm nhu cầu đẳng cấp mười triệu hoán k h ô lâu tiêu hao một trăm điểm lam lượng triệu hoán một cái khô lâu chiến sĩ triệu hồi r a khô lâu chiến sĩ đẳng cấp cùng người chơi đẳng cấp nhất trí pháp sư tiến giai chứng minh cấp mười sau đó đem nó giao cho pháp sư chức nghiệp đạo sư sắp mở mở tiến giai tri lộ có thanh này cốt kiếm liền có thể đem ta pháp trượng đổi lại nữa rồi a so sánh với tinh anh pháp trượng cốt kiếm công kích càng cao đối với thỉnh thoảng cần sử dụng cận chiến kỹ năng tự mình tới nói thanh kiếm này thuộc tính càng gián vào cái này triệu hoán loại kỹ năng cũng rất thực dụng có gánh q u á i tiểu đ ệ ta là có thể an tâm thâu xuất còn có cái này chứng minh ta có thể trực tiếp hồi thôn con bên trong đi tiến giai rồi tô mộ trực tiếp học tập triệu hoán khô lâu đồng thời đổi lại pháp sư cốt kiếm bởi vì b ộ chết đi sơ động bên trong cũng xuất hiện một cái rời đi cổng truyền thống tô mộ thông qua cổng truyền thống đi tới cửa vào khối đá kia bên cạnh mở ra cột nhiệm vụ vệ binh đội trưởng cái nhiệm vụ kia cũng thay đổi thành hoàn thành trạng thái hồi trong thôn giao nhiệm vụ thuận tiện mở ra tiến giai thanh này pháp t r ư ở n g có thể bán hết liền q u ả i cái ba trăm cái kim tệ đi trên đường trở về tô mộ mở ra phòng đấu giá vậy mà bán đi nhiều như vậy nhìn thấy đợi lấy ra kim tệ số lượng vì chín trăm cái tô mộ đều thật có chút bất ngờ không muốn đến kia hai kiện trang bị vậy mà có thể chụp tới một cái kim tệ đây hai kiện khô lâu trang phục mới có thể vũ càng nhiều đi hiện tại toàn thế giới đều biết rõ ta thông q u a phó bản bằng không thừa dịp hiện tại đem đây trang bị bắn đi tô mộ khởi tâm tư vẫn là quên đi điệu thấp một chút có thể nghĩ lại hắn từ bỏ ý định này chỉ là vào vip thanh kia tinh anh pháp trượng thiết lập giá khởi đầu là ba trăm kim tệ làm xong những n à y hắn hướng đến thôn phương hướng bước nhanh trở lại ta cái quái gì vậy mọi người chơi chính là cùng một cái trò chơi sao lao tử liền cấp hai quái đều đơn soát bất quá đã có người qua cửa phó bản sao tô mộ đại lao thói số a phó bản bao nhiêu cấp bảo dùng một cái đội vẫn là một đoàn có người có thể nói cho ta một hồi phó bản tại vị trí nào sao ta cũng muốn đánh vốn lâu trên đ ừ n g hỏi biết rõ ngươi cũng không vào được tiến vào ngươi cũng không đánh lại tô thần thói xấu tiếp theo hai ngày đều là gấp đôi kinh nghiệm hát quốc muốn quật khởi a các h u y n h đệ l i ề u mạng luyện cấp ba tô thần phát phúc lợi rồi l i ê n hướng này đôi lần kinh nghiệm tô thần vĩnh viễn là thần tượng của ta trên kênh thế giới tại sở cổn thông báo sau đó hát quốc quần chúng không khỏi nhảy cấm hoan hô trái tim tất cả mọi người bên trong đều hiểu kéo dài hai ngày gấp đôi kinh nghiệm ý vị như thế nào thần đồ không chỉ là cá nhân giữa cạnh tranh càng là giữa các nước cạnh tranh bởi vì tô mộ hát quốc đã ở lúc rồi hàng bắt đầu lên phiêu lượng quốc khu Phút. Phút. vt ois tô mộ gia hỏa này thật sự là quá ghê t ở m hai ngày gấp đôi kinh nghiệm đây quả thực là gian lận ta phải đem tô mộ cắt thành một trăm khối đây là cái vô s ỉ hỗn đản vô số người đều ở đây lục mạ tô mộ tại thông báo vang lên một khắc này bọn hắn phiêu lượng quốc nhân dân nội tâm phần kia cảm giác ưu việt hiển nhiên bị tô mộ hung hãn mà đã vỡ đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được có thể cho dù lại không cách nào tiếp nhận bọn hắn có thể làm cũng bất quá là trong lời nói phát tiết anh hoa quốc tám vạch giang đường tại sao có thể để cho hát quốc cuộc khởi đáng chết này t ố mộ chỉ có chúng ta anh hoa quốc mới có thể trở thành thế giới bá chủ làm sao có thể để cho một cái hát quốc thằng hề đi ở phía trước đây quả thực x ỉ nhục chúng ta anh hoa quốc những cao thủ kia đều ở đây làm sao bọn hắn nhất thiết phải mổ bụng tạ tội không chỉ là phiêu lựa quốc trên thế giới mỗi cái quốc gia đều triệt để sôi sùng sục cơ hội tại thông báo xuất hiện cũng trong lúc đó bọn hắn có được một cái cùng cựu hận mục tiêu mà cái này bọn hắn hận không được đem băm thành t á m ảnh ngũ mã phân thây mục tiêu lúc này đang mặt tươi cười không lo lắng đứng tại một cái h i ể n hòa lao pháp sư trước mặt xem ra ngươi mang về dũng khí chứng minh nếu nói như vậy ngươi đem lấy được lên cấp tư cách lao pháp sư giơ lên cao trong tay pháp trượng nhỉ non một đoạn chú ngữ một giây kế tiếp một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ tại tô mộ thân thể bột phía ngươi đã thu được lên cấp tư cách đánh chết đẳng cấp khác nhau quái vật đem tích lũy tiến gia trị tiến gia trị đạt đến một trăm phần trăm ngươi đem thành công t i ế n giai tiếp theo một cái nhắc nhở cũng xuất hiện tại trước mặt của hắn chương ba mươi sáu một mực tụ quái một m ự c d â y tiến gia trị tô mộ mở ra cấp bậc của mình cột nguyên bản tại kinh nghiệm t r ị chỗ đó hiện lên một cái tiến gia trị không có cụ thể con số chỉ có một cái tỷ lệ phần trăm chỉ muốn giết quái đều có thể tích lũy nói như vậy mặc kệ bao nhiêu cấp quái đều có thể nhìn thấy nêu lên miêu tả tô mộ h i ế p mắt lại ta muốn học tập kỹ năng hắn nhìn về phía pháp sư đạo sư chờ ngươi tiến giai sau đó mới đến đây đi hoa ái đạo sư cười một tiếng mở miệng nói、Này. tô mộ sửng sốt một chút lập tức đi mua nếu mình không học được cấp m ộ ư ơ i kỹ năng kia những nghề nghiệp khác chắc một dạng đi tìm vệ binh đội trưởng giao nhiệm vụ thuận tiện mở ra cái này chính tuyến mở ra cột nhiệm vụ phía trên hai nhiệm vụ đều hiện lên có thể kết giao trạng thái tô mộ cáo biệt chức nghiệp đạo sư hướng phía vệ binh đội trưởng mà đi tôn kính người mạo hiểm xem ra ngươi đã lên tới cấp m ộ ư ơ i vệ binh đội trưởng nhìn thấy tô mộ m ặ t đ ầ y n h i ệ tình t tiến lên đón ta cũng nghĩ thế thời điểm đ ã thông đi tới thành trấn muốn đạo rồi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ đánh chết sói tráng vương chính tuyến vậy khẳng định tiếp nhận a cơ h ộ i không có do dự tô mộ tiếp nhận nhiệm vụ này được à ta quả nhiên không có nhìn lầm người thuận theo rừng rậm phía nam muốn đạo liền có thể đến sói trắng vương xào h u y ệ t chỗ đó nguy cơ từ phía ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận vệ binh đội trưởng giọng điệu đột nhiên thay đổi nghiêm túc nhiệm vụ này quan hệ đến trong thôn người chơi khác có thể hay không đi tới thành c h ấ n ngươi có thể liên hợp bọn hắn cùng nhau từ ngôn ngữ của hắn bên trong không khó nhìn ra cái này nhiệm vụ chính tuyến hiển nhiên không phải một người có thể hoàn thành ta biết rồi tô mộ gật đầu một cái cũng không nóng này đối phó đầu kia sói trắng vương chi trước mình vẫn là hoàn thành trước rồi tiến giai lại nói đúng rồi trước để ngươi thăm dò sơn cốc có phát hiện gì không nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành vệ binh đội trưởng mở miệng lần nữa ở mảnh này trong sơn cốc có một nơi khô lâu xảo h u y ệ t bên trong có một cái thực lực cường đại khô lâu pháp sư tô mộ đem trong sơn động tình huống đúng sự thật báo cáo đúng rồi cũng chỉ có bị t à thần nô dịch bất tử sinh vật mới có thể thúc giục những cái k i a giã chư nhân rồi vệ binh đội trưởng sắc mặt cảm khái thật may ngươi nói cho chúng ta biết tin tức này làm tưởng thưởng ta sẽ là ngươi ban phát một khối anh dũng huân chương ngươi thu được anh d u n g huân t r ư ơ n g đặc thù anh d u n g huân t r ư ơ n g đặc thù trang bị sau đó gia tăng một nghìn điểm sinh mệnh trị tăng một trăm phòng ngự vật lý thứ tốt a nhìn đến vệ binh đội trưởng đưa cho mình khối kia huân trường tô mộ cười lên cái này đặc thù trang bị vậy mà trực tiếp tăng thêm một nghìn điểm sinh mệnh trị còn có một trăm điểm vật phòng nhất định chính là vì huyết ngưu chiến sĩ chế tạo riêng cái s i ê u di này nhiệm vụ cuối cùng tưởng thưởng quả nhiên không bình thường a tô mộ cáo biệt vệ binh đội trưởng chuẩn bị đi tới sói tráng vương xào huyện tìm tòi kết quả trước tiên thêm chút hắn nhìn về phía mình kêu mười cái chưa phân xứng đôi thuộc tính điểm vẫn là tiếp tục thêm thể chất đi người chơi tô mộ t r h ứ c nghiệp pháp sư đẳng cấp mười tiến giai trị 0%. sinh mệnh trị 1580. pháp l ự c t r ị 9200. công kích 266. pháp thuật công kích 644. p h o n g ngự vật lý 148. p h o n g ngự pháp thuật 240. t h u ộ c tính lực lượng 8, thể chất 38, m ư ờ i nhanh nhẹn 208, t i n h t h ầ n 210, 20. c h í lực tháng hai năm t h á n bảy ba mươi lăm trang bị pháp sư cốt kiếm da sói bố giáp tê da hộ thối thủy triều dày ống cao vải sáng ngũ học đồ bao tay anh dũng h ơ n trường không tồi thuộc tính nhìn thấy mình thuộc tính sau đó tô mộ mỉm cười gật đầu hắn cũng không có vì vậy dương dương tự đ ắ c đi trước quái vật khu trên đường thăng cấp một hồi cái kia triệu hoán khô lâu hướng phía phía nam đại đạo trên đường đi phía trước tô mộ mở ra cột kỹ năng triệu hoán khô lâu thành công thăng cấp thành triệu hoán khô lâu e cấp triệu hoán khô lâu e cấp thành công thăng cấp thành triệu hoán khô lâu G cấp triệu hoán khô lâu a cấp thành công thăng cấp thành triệu hoán khô lâu s cấp triệu hoán khô lâu s cấp triệu hoán bốn cái tinh anh cấp khô lâu chiến sĩ vì ngươi tác chiến thời gian đi lấy một giờ khô lâu chiến sĩ đẳng cấp cùng người chơi đẳng cấp liên hệ cùng b ộ t triệu hoán số lượng giống nhau như ba -ca. cao cấp nhất triệu hoán khô lâu có thể triệu hoán bốn chỉ tinh anh cấp khô lâu chiến sĩ tô mộ vẫn là thật hài lòng có đ â y bốn cái khô lâu q u á i mình đánh cái gì bột đều có thể cứng rắn rồi xung quanh không có người nào rồi có thể đem tiểu đệ của ta nhóm gọi ra tới xem một chút triệu hoán khô lâu ấn xuống kỹ năng bốn cái khô lâu chiến sĩ đột nhiên xuất hiện tại tô mộ trước mắt khô lâu chiến sĩ thinh anh đẳng cấp 10. sinh mệnh t r ị 30000-3000. n lực công kích 200. phòng ngự vật lý 50. phòng ngự pháp thuật 0. so sánh đối phó ta những cái kia khô lâu chiến sĩ thuộc tính thấp hơn đây mấy con khô lâu chiến sĩ thuộc tính để cho tô mộ nhữ mày vô luận là sinh mệnh t r ị vẫn là công kích những khô lâu chiến sĩ này so với phó bản bên trong những cái kia đều muốn thấp hơn rất nhiều hơn nữa phòng ngự cũng thay đổi thấp dù vậy Kỹ khô năng này cũng 10 phần Bốn nắm chiến giữ cho lực.、Bốn、chỉ nắm giữ điểm HP khô lâu điểm So ĩ liền tính đối mặt bột cũng có thể đỡ lên đối thời gian rồi. quái tính cũng không xung quanh mặt bột thể ít h đỡ Đem đều có c vật ta qua dẫn đến qua đây.、So、sánh o s với phân thân, khô lâu chiến sĩ có một chút bản thân ý thức tô mộ đối với bọn nó ra lệnh sau đó lập tức hành động. Chung quanh đây có không ít cấp sáu g i ã quái. Lấy khô lâu chiến sĩ thuộc tính hoàn toàn có thể đơn đấu bất quá tô mộ có thể chẳng muốn một cái một con dọn dẹp. Tại chiến khô lâu tô mộ trực tiếp một cái kỹ năng đập xuống 2.576 2.576 2.576 m ộ t đống lớn tổn thương con số toát ra tô mộ nhìn về phía mình tiến giai trị thoáng cái tăng hai đây có thể so sánh bản thân một người luyện cấp hiệu suốt nhiều không biết ta có thể hay không cho những thứ này khô lâu chiến sĩ tăng máu tô mộ hướng về phía một cái trong đó khô lâu chiến sĩ sử dụng thánh q u a n thuật 1932 c á i kia khô lâu chiến sĩ lượng máu bị trong nháy mắt nhấm mát xem ra cơ chế cùng phân thân là giống nhau chỉ cần bất tử là có thể một mực tồn tại nếu như bốn cái khô lâu chiến sĩ đều chết hết kỹ năng liền tiến vào đi lấy rồi làm rõ ràng kỹ năng này cơ chế sau đó tô mộ cười lên có mình cái này siêu cấp mãi ba ở đây đây bốn cái khô lâu chiến sĩ căn bản không thể nào ngả à nói như vậy ta có thể dùng những tiểu đệ này một mực tụ quái một mực miểu rồi trên đường trong sạch quá khứ đến lúc đầu kia sói t r ắ n g vương xào huyện ta khẳng định có thể tiến dai rồi đến lúc hỏa vũ đi l â y suýt kết thúc tô mộ ra lệnh khô lâu chiến sĩ lần nữa hành động một cái tân thủ thôn bên trong vậy cái tô mộ thật đúng là thần thông quảng đại a thậm chí ngay cả phó bản đều thông quan một cái pháp sư trong giọng nói tràn đầy tán thưởng trước mặt của hắn là một cái anh vũ chiến sĩ ta rất ngạc nhiên hắn đến tột cùng là hạ người gì chiến sĩ cũng đi theo mở miệng ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi hy vọng có thể cùng hắn gặp mặt một lần không tìm được pháp sư nhún vai một cái mặt đầy bất đắc gì nói người của chúng ta tìm mấy ngày không hề có một chút tin tức nào g i a hỏa kia dùng chỉ s ợ là cái dùng tên giả theo ta thấy ngươi chính là hảo hảo luyện cấp đi về sau nói không chừng còn có thể đ ư phải gấp đôi kinh nghiệm, vậy khẳng định phải đôi định kinh vậy lời u y ệ n Chiến sĩ cũng cấp c A. sĩ ư trả lời. này ó i chiến sĩ dừng một chút, biểu tình thay đổi nghiêm、túc. hai đến đây, dừng tình n thay chút, túc, sĩ g một này để bọn hắn tự mình đi luyện tự đi cho ấ p đi, k ô đôi n cần thiết vì ta một người lãng phí gấp đôi kinh nghiệm. Ngậy! này g gấp c thiết ta một phí h Lời vì để cho pháp sư ngây ngẩn cả người có thể ngươi không phải còn muốn hung hăng cái thứ nhất cấp m ộ ư ơ i sao chiến sĩ nghe vậy tự rêu c ờ i lên có cái kia tô mộ ở đây ngươi cảm thấy ta còn có thể xông đi lên sao vì nước làm vẻ vang vinh dự liền giao cho hắn ta vừa vặn cũng có thể thở một ngụm được rồi pháp sư bị môi gật đầu nói đúng rồi ta xem đấu giá chính tại đập thanh kia tinh anh p h á p trượng cái kia tô mộ qua cửa phó bản sau đó phải có vũ khí tốt hơn nếu không cho ngươi lời mời một hồi đem cái bọc kia bị vô xuống đến chiến sĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì giọng điệu có chút g i o hoạt đi nhiều người như vậy có tiền đại lão bản kia đến phiên ta a pháp sư lật một cái lướt mắt nhưng hắn lời nói mặc dù là nói như vậy nhưng vẫn là không nhịn được mở ra phòng đấu giá nhìn đến thanh kia tinh anh p h á p trượng thèm chảy nước miếng đối với một cái pháp sư mà nói pháp trượng cao trí lực t h u tính không thể nghi ngờ là khó có thể kháng cự cám rộ a chương ba mươi bảy cái thứ nhất tiến dài người đánh chết hôi bị dã lang người đánh chết hôi bị dã lang nam phương trên đường lớn tô mộ trên đường đi phía trước trên đường đụng phải rất nhiều cao đẳng cấp hôi bị dã lang những dã lang này đẳng cấp đều ở đây cấp tám khô lâu chiến sĩ còn có thể kéo ở chó sói công kích không thấp bất quá lượng máu còn đang hỏa vũ có thể nháy mắt giết trong phạm vi cái này tiến dài t r ị tăng lên thật nhanh n a trải qua một đoạn thời gian giết q u á i sau đó tô mộ tiến dài chị cũng tới đến năm mươi hẳn đúng là gấp đôi kinh nghiệm nguyên nhân tiếp tục đi hát quốc khu thu được gấp đôi kinh nghiệm mình g i ế t quái một dạng cũng là gấp đôi tô mộ khống chế khô lâu chiến sĩ đem bốn phía dã lang toàn bộ kéo qua đây không thể không nói khô lâu chiến sĩ vẫn là rất chịu gánh duy nhất một lần gánh cái ba bốn con quái không có áp lực chút nào bốn cái tiểu đệ cùng nhau một đợt là có thể kéo lên mười bảy mười tám chỉ độ thừa hòa vũ thuật và quái vật tụ lại sau đó tô mộ một phát hỏa vũ toàn bộ miểu sát không có ai đoạt quái tất cả đều là ta chính là sửa sang lại túi có chút phiền phức ca đánh quái hiệu suất tăng v ư t lên sáu mươi cách thanh túi cũng có chút không quá đủ dùng rồi trực tiếp đem túi kéo căng liền như vậy tô mộ nhìn nhìn trong tay mình kim tệ lại mở hai cái cắn răng heo tốn tám trăm cái kim tệ sau đó bọc đồ của hắn cột cũng đạt tới một trăm vạch lần này thư thái đầy đủ thanh túi để cho tô mộ cười lên đã như thế trong tay mình mấy cái rác dưới này chỉ nhìn treo ở phòng đấu giá bên trên chậm rãi bán đi thanh này pháp trượng cư n h i ê n vỗ ra bảy trăm i tiền vàng giá cả không tệ a phòng đấu giá đợi lấy ra kim tệ số lượng có bảy trăm cái t ô mộ biết rõ đây là thành tia tinh anh pháp trượng bán rồi cái giá tiền này ngược lại cùng mình theo dự đoán không sai biệt lắm đồ hỗn tạp một tia ý thức treo rẻ hơn một chút là được t ô mộ tiếp tục sửa sang lại phòng đấu giá hóa trang khỏa cột đầu tiên là những cái kia phổ thông đồ trắng những thứ này đã không tốt bán đi có thể thất lạc lại quái đáng tiếc mấu chốt là mình đàn quái bạo còn nhiều hơn phòng đấu giá trưng bày trang bị số lượng đều siêu hạn mức tối đa rồi phiền não a t ô mộ chỉ có thể nhìn một nửa túi đồ trắng lắc đầu nếu như những người khác biết do hắn có phiền não như vậy nhất định sẽ chen lấn hô to xin đem những phiền não này vứt cho ta phía trước quái đẳng cấp bắt đầu biến cao vậy chút cho sói tướng mạo cũng không quá giống nhau một bên thanh quái một bên tiến tới tô mộ vô cùng nhanh phát hiện có cái gì không đúng xung quanh bắt đầu xuất hiện một ít đẳng cấp đạt đến cấp mười dã lang hơn nữa những cái kia chó sói phân bố cũng thay đổi được dày đặc thỉnh thoảng có một chút g i ã lang tại tứ xứ đi dạo lung tung tựa hồ là đang tuần tra tô mộ hướng phía bên kia tới gần cũng nhìn thấy những cái kia chó sói thuộc tính ác lang đẳng cấp mười s i n mệnh trị một nghìn hai trăm lực công kích 200. phòng ngự vật lý 30. lượng máu thật cao lực công kích cũng không thật a từ về số lượng đến xem phụ cận đây nói ít có 50, 60 con để cho khô lâu tiểu đệ đi dẫn đến nhìn đến phía trước đàn sói tô mộ tính toán một chút dã lang thuộc về tốc độ hơi cao dã quái khô lâu chiến sĩ tuy nói là tinh anh nhưng phương diện tốc độ chưa chắc có dã lang nhanh đây nếu là bị mười mấy con dã lang đuổi theo cắn khô lâu chiến sĩ 0 0 điểm hp cũng trụ không được a để cho phân thân đến đây đi tô mộ suy nghĩ một chút triệu hoán gia huyễn ảnh phân thân mình bây giờ lượng máu có 1.580 điểm phân thân lượng máu gấp đội cũng đạt tới 3.160 điểm lại thêm mình kia tiếp cận 150 phòng ngự vật lý cùng hơn 200 n h a n h nhẹn tốc độ di động dù quái vẫn là dư sức có thừa các người đứng tại chỗ không nên động hướng về phía khô lâu tiểu đệ ra lệnh tô mộ khống chế phân thân bước chân vào trong b ầ y sói nga ô cùng bên ngoài những cái kia dã lang khác nhau những dã lang này tính cảnh giác hiển nhiên càng cao tại phân thân đạp vào sau đó một đầu dã lang càng là phát ra hô to đều không cần thiết phân thân cố ý lù quái xung quanh cái khác dã lang phảng phất đã nhận được mệnh lệnh nào đó một dạng hướng phía phân thân xuống tới đương nhiên cũng không phải toàn bộ dã lang đều lên còn có một phần nằm ở tại chỗ lười biếng nhìn đến phân thân không lãng phí thời gian một đợt toàn bộ kéo tô mộ không chê phân thân chạy thẳng tới những cái kia xem trò vui dã lang mà đi g ơ lên trong tay cốt kiếm chính là một hồi nga ô hành động này không thể nghi ngờ chọc giận những cái kia dã lang khiến cho bọn nó cặp mắt đỏ bừng đuổi theo phân thân không thả chỉ là tốc độ của bọn họ tuy rằng rất nhanh nhưng hoàn toàn không đạt được hơn hai trăm n h a n h nhẹn cấp bậc chỉ có thể đuổi theo phân thân sau lưng kêu g ạ o không sai bịt lắm đến lúc phân thân đem g i ã l a n g trên căn bản đều tụ lại sau đó tô mộ bước nhanh ra ngoài hòa vũ thuật một phát trời g i á n g h ò a vũ phân thân xung quanh g i ã l a n g bị toàn bộ bảo phủ 2.576 2.576 2.576 Người đánh chết tác lang. Người đánh chết tác lang. Thông thần quang Người đánh được điểm tác tác pháp chết chết hào thu chết cơ sở lực. một trí qua sở liên tiếp nhắc nhở bắn đi ra tô mộ trực tiếp nhìn về phía mình trị số trí lực trí lực 290, 35. đây một đợt trực tiếp tăng thêm ba giờ trí lực tô mộ hai mắt sáng lên vừa mới z d cấp quái thời điểm pháp thần hào quang có thể một lần đều không có kích động không nghĩ tới bây giờ vậy mà trực tiếp kích phát ba lần xem ra vẫn phải là z cùng đẳng cấp quái a tô mộ cũng đã minh bạch cái này bị động z càng thêm cường lực quái kích động s á t suất cũng càng cao giống như mình zết quái vật tinh anh thì kích động s á t suất cơ hồ đạt tới năm mươi trở lên với ề tư cách n h ế tuân thủ thôn nhiệm vụ chính tuyến buốt soi tráng vương bên cạnh nếu là không có tinh anh tiểu đệ đi theo kia đều thật có chút mất mặt rồi vẫn là trước tiên đàn quái lấy được tiến giai trị đi sớm một chút tiến giai mới là đạo lý cứng rắn vậy đầu sói trắng vương làm không tốt là tiến dài sau đó buột k h i sâu một hơi tô mộ đem l ự c chú ý đặt ở đường đi phía trước những cái kia ác lan g trên thân đến lúc h ỏ a vũ đi lẩy nhanh hảo sau đó hắn k h ô n g chế phân thân đi ở phía trước nga o khi phân thân vừa tiến vào những cái kia ác lan g lánh địa sau đó lập tức liền tao nổ ác lan g công kích tô mộ cũng rất quả quyết k h ô n g chế phân thân chạy hết tốc lực hết khả năng hấp dẫn tối đa số lượng ác lan g sau đó hướng phía bản thể vị trí chạy tới nhìn đến những cái kia ác lan phân bộ vị trí tô mộ cũng không gấp phóng thích họa vũ khi ác lan bước vào cao nhất khu vực sau đó hắn dơ lên cốt kiếm hỏa vũ thuật toàn bộ miểu sát tô mộ cũng không nhìn tới những cái kia đánh chết gợi ý trực tiếp nhìn mình chằm chằm trị số trí lực hai trăm chín mươi hai ba mươi lăm lần này lại tăng lên hai giờ cơ sở trí lực tiến giai t r ị cũng đạt tới bảy mươi sáu phần trăm lại đến hai đợt ta liền có thể tiến giai rồi nắm chặt thời gian nhớ lại trước mình một phát một phát hỏa cầu thăng cấp cảnh tượng tô mộ hiện tại cũng muốn đem hỏa cầu kỹ năng này cút phạm là chỉ cần hỏa vũ có thể miểu mình liền chắc chắn sẽ không đa tạ một cái kỹ năng tiếp tục tiến lên tô mộ đối với phân thân không chế đã đạt đến thông h i ể u đạo lý trình độ dù quái thân pháp được gọi là một cái phiêu g i ậ n tuy nói vẫn sẽ bị một ít ác lan g công kích trúng mục tiêu có thể phòng thủ cao cao huyết chi bên dưới phân thân không có áp lực chút nào lại là nhị luân sau đó tô mộ tiến giai chị cũng rốt cuộc đạt tới một trăm linh cũng chính vào lúc này hắn cảm giác k h ắ p toàn thân đột nhiên bị một cổ năng lượng kỳ dị bao vây cả người nhất thời sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái cảm giác một giây kế tiếp liên tiếp nhắc nhở càng là xuất hiện tại tô mộ trước mắt chúc mừng ngươi thành công tiến giai tất cả thuộc tính cơ sở để thăng 20 điểm sau đó mỗi lần thăng cấp sẽ được hai mươi điểm thuộc tính cơ sở mười điểm điểm kỹ năng thông báo chúc mừng người chơi tô mộ trở thành thần đồ cái thứ nhất lên cấp người chơi đặc biệt ở đây tưởng thưởng dành riêng chức nghiệp kỹ năng pháp thân huyết, huyết mạch bảng xếp hạng đẳng cấp đã khai mở chương ba mươi tám tô phát thần nguyên lai là dạng này nhìn thấy những này nhắc nhở sau đó tô mộ cũng trong nháy mắt phản ứng lại Cái thứ nhất lên tới cấp mười đúng là thật sự không có tưởng t h ư ợ n g nhưng cái thứ nhất lên cấp có tưởng t h ư ợ n g a hơn nữa từ cái kỹ năng đó tên gọi đến xem sợ rằng lại là một cái có thể lên tới thần cấp kỹ năng nhanh chóng xem tô mộ lập tức mở ra cột kỹ năng pháp thần huyết mạch s cấp có thể lựa chọn mở ra hoặc là không mở ra mở ra sau đó tất cả pháp thuật kỹ năng làm tiêu hao để thăng năm mươi phần trăm thi pháp phạm vi để thăng ba mươi phần trăm lý l ầ giảm bớt ba mươi phần trăm thi pháp thời gian giảm bớt ba mươi phần trăm có thể thăng cấp thói số a nhìn thấy kỹ năng này miêu tả thời điểm tô mộ con mắt đều trừng trực đây quả thực là vì pháp sư lượng thân định tố thần kỹ a tuy nói lam lượng sẽ gấp b ộ i nhưng chỉ cần mở ra kỹ năng này mình hoàn toàn có thể biến thành một cái pháp thuật súng máy rồi điểm trọng yếu nhất là kỹ năng này còn có thể tiếp tục thăng cấp a không biết kéo căng về sau sẽ là hiệu quả gì mang tâm tình kích động tô mộ bắt đầu đối với kỹ năng này tiến hành thăng cấp pháp thần huyết mạch s cấp thành công thăng cấp thành pháp thần huyết mạch cấp độ ss pháp thần huyết mạch cấp độ ss t h à n h cấp ô n thăng g c thành pháp t h ầ n huyết m ạ c h t h ầ n cấp. c m n g p h o á n một dạng, k ỹ n ă n g này t r ự c cấp. tiếp tăng đến thần cấp. Thăng đến cấp sau đó vẫn là tất h i sâu A. b quá n h ì n t h ấ y kỹ năng n à y m ã n cấp h i ệ u quả s a u đ ó t mộ vẫn là k h ô n g n h ị n được t ấ m tắc lấy l à m kỳ lạ. pháp t h ầ n h u y ế t m ạ c h t h ầ n c g hai trăm phần mở r ă m lý lầy giảm bớt một trăm p h đ n trăm thi pháp thời t i a n giảm bớt một trăm phần g r ă m thi pháp phạm vi để thăng gấp đôi ý vị này nguyên bản b 0 mươi m mở tầm bắn hỏa cầu thuật bây giờ có thể đạt đến 9 0 í m ư tầm bắn mà 3 0 m ư ơ phạm vi h ỏ a vũ bây giờ có thể đem 9 0 í m ư trong phạm vi quái vật toàn bộ bao phủ mấu chốt là cái gì chỉ cần mình mở ra cái này huyết mạch tất cả kỹ năng đều đem không có cd cũng không có làm phép phía chất dung không hổ là thần cấp kỹ năng a tô mộ đối với kỹ năng này quả thực là rất hài lòng rồi chỉ cần mình mở ra kỹ năng này pháp thuật súng máy đều là nhỏ hoàn toàn được gọi là pháp thuật pháo đại a về phần kỹ năng tiêu hao để thăng 200 lam lượng lấy mình bây giờ lam lượng hoàn toàn đầy đủ chống đỡ Cũng、chính ũ n g c là hỏa vũ tương đối tiêu hao l à m cái khác kỹ năng cũng khỏe bất quá mở ra kỹ năng này thì ma pháp h ộ thuẫn có phải hay không cũng biết hao phí ta ba mươi lam lượng tô mộ nhìn nhìn mình hiện hữu kỹ năng phải nói hao nhất l à m thật ra thì vẫn là ma pháp h ộ thuẫn thử một lần đi suy nghĩ một chút hắn nhấn pháp thần huyết mạch khiến cho biến thành mở ra trạng thái ma pháp h ộ thuẫn một giây kế tiếp tô mộ sử dụng ma pháp h ộ thuẫn quả nhiên hao phí ba mươi lam lượng bất quá h ậ thuẫn chị biến thành nguyên lai、like、gấp ba tô mộ nhìn đến kia cao đến mười lăm phẩy không không không hộ thuẫn chị miệng há lao đại tại pháp t h â n huyết mạch g i a trì bên dưới kỹ năng này lấy được để t h ă n g cũng quá mạnh đi hẳn không có thời gian đi l ấ y đi tô mộ tiếp tục chờ đợi hộ t h u ậ n thời gian kéo dài biến mất quả nhiên cùng dự liệu một dạng khi hộ t h u ậ n thời gian kéo dài sau khi biến mất cũng không có bước vào đi l ấ y trực tiếp liền có thể mở ra những pháp thuật khác kỹ năng hẳn đều giống nhau cận chiến loại kỹ năng hẳn không có gia trì tô mộ vừa nhìn về phía mình những cái kia cận chiến kỹ năng không cần suy nghĩ những kỹ năng này nhất định là không có thêm được không biết lõe lên khoảng cách sẽ, sẽ không biến xa tô mộ vừa nhìn về phía t h i ể m thức kỹ năng kỹ năng này là tương đối đặc thù t h i ể m thức sử dụng một trăm điểm lam tô mộ tính toán là thuấn di mười thước khoảng cách có thể t h i ể m thức sau đó hắn lại xuất hiện ở ba mươi m ở bên ngoài vị trí bị pháp thần huyết mạch giá trị nhìn đến tiêu hao ba trăm điểm lam lượng tô mộ cũng đã minh bạch pháp thần huyết mạch tăng lên hai trăm linh thi pháp phạm vi thích hợp với tất cả pháp thuật loại kỹ năng nói cách khác mình bây giờ sử dụng băng đ n g thuật hoàn toàn có thể đóng băng bản thân đường kính chín mươi m bên trong toàn bộ định nhân kỹ năng này cũng quá dễ chịu rồi a biết rõ kỹ năng cơ chế sau đó tô mộ ngửa mặt lên trời một tiếng hô lớn hắn gọi mở thanh thuộc tính của mình người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp nhất giai cấp một không m ư ơ i nghìn sinh mệnh trị một nghìn bảy trăm tám mươi pháp l ự c t r ị một mươi nghìn công kích ba trăm linh sáu pháp thuật công kích sáu trăm chín mươi bốn phòng ngự vật lý một trăm sáu mươi tám phòng ngự pháp thuật hai trăm sáu mươi thuộc tính lực lượng hai mươi tám thể chất năm mươi tám m ư ơ i nhanh nhẹn hai trăm hai mươi tám tinh thần hai trăm ba mươi hai mươi trí lực 312, 3 ă m trang bị pháp sư cốt kiếm da sói bố giáp tê da hộ tối h thủy triều dày ống cao vải sáng m ũ học đồ bao tay anh dũng h ơ n trường tiến dài sau đó mang theo thuộc tính để thăng không thể nghi ngờ là k h ủ n g l ộ nhìn đến đây cao siêu thuộc tính tô mộ đối phó sói t r ắ n g vương cũng có niềm tin tuyệt đối trước tiên đem phân thân cùng khô lâu triệu hồi đi mình vừa mới để thăng phân thân cùng khô lâu chiến sĩ vẫn là trước thuộc tính tô mộ hủy bỏ triệu hoán để cho hai cái này kỹ năng bước vào thời gian đi dày hai cái này kỹ năng hẳn không thuộc về pháp thuật loại kỹ năng đi đối với hai cái này triệu hoán kỹ năng tô mộ cũng không mong đợi bọn nó có thể có được pháp thần huyết mạch giá trị nên thử một lần ta siêu cấp liên chiêu rồi tô mộ nhìn về phía trước một mảnh kia ác lang đàn pháp thần huyết mạch mở ra trạng thái mình hỏa vũ phạm vi đủ để đạt đến một trăm m duy nhất một lần đàn a sạch trên trăm con á c lang hiển nhiên không có gì khó mở ra ma pháp hậu thuẫn bên trên hướng theo ma pháp hậu thuẫn bao phủ thân thể của mình sau đó tô mộ cười xông về ác lang đàn hôm nay chú định là để cho toàn thế giới chấn động một ngày tại tiến g i a thông báo vang lên trong nháy mắt đó cho dù đã hơi choáng thế giới nhân dân nội tâm cũng không khỏi lần nữa nhấc lên g ậ n sóng cái này tô mộ cũng quá mạnh đi cái này tiến giai là ý gì a xem bảng đẳng cấp a tên kia cấp bậc là nhất giai cấp một muốn lên tới bao nhiêu cấp mới có thể đi vào giai chẳng lẽ nói là bắt cấp hay hoặc là cấp chín sau đó cái này nhất giai cấp một kỳ thực là cấp m ộ ư ơ i không hiểu l ắ m a hiện tại có ai lên tới cấp tám sao ta không quan tâm ấy ta quan tâm quốc gia chúng ta lúc nào có thể vượt qua cái kia tô mộ không thể để cho hắn đắc ý đi đi rồi đáng ghét tô mộ nhất sinh chi Những quốc gia khác tán kênh ngoại ngang hàng khắc gia gấu quốc c trừ phiêu t ả o luận ra, càng n ra, h ề đều u tuyệt hơn vẫn là đối với tô mộ hâm mộ và ghen ghét. những phẫn hận đồng thời, một ít chính tại tăng vẻo đám thổ háo h vẫn người này đồng tăng trong với và vẻo vào vọng. là lẹ lâm Mà đối đám tại tại i tô một ít tất mộ mộ p cả l ư ợ n g quốc lãng đặc biệt n ặ t mặt đầy mợ m ị t đứng tại một đội người trước mặt con mắt nhìn chằm chằm đến bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên cái tên đó hắn đã đến cấp sáu khoảng cách cấp bảy còn có một nửa kinh nghiệm nhưng dù cho như thế hắn căn bản không có leo lên bảng đẳng cấp cơ hội nhất g i i hai chữ kia giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng trái tim của hắn cuối cùng nội tâm của hắn vô tận phẫn nộ cũng chỉ có thể dùng một cái từ đơn để phát tiết đại hàn quốc a tây đi triệu đời a chửi như tắt nước cầm trong tay vũ khí trực tiếp quăng ra ngoài hai tay chống n ạ n h biểu tình trên mặt cực độ khó chịu đứng tại bên cạnh hắn những cái kia tiểu đệ từng cái từng cái toàn thân run không dám nói chuyện trái tim tất cả mọi người bên trong đều rất rõ ràng ai vào lúc này mở miệng đó chính là hướng trên lưới thương đâm vào a tìm cho ta tốt nhất sát thủ qua rất lâu triệu đời a tức giận trên mặt vẫn càng là cao giọng giống lên trái lại hát quốc tán gỗ k ê n một phiến an lành thêm t h i bạo tô thần thói xấu thiên hạ đệ nhất đây nhất giai là cấp m ộ ư ơ i về sau mới có thể đi vào giai đi ta muốn tiến giai nhất định là muốn đánh vốn cho nên tô thần là cấp m ộ ư ơ i đi đánh bùn đây con mẹ nó liền vượt quá bình thường a ta còn đang là rồi năm điểm kinh nghiệm dây rùa đ o ạ t quái tô thần đã cấp m ộ ư ơ i rồi đây chính là muốn trở thành pháp thần nam nhân sao ta đang nghĩ tô thần danh tự làm không tốt là dùng tên giả a không thì làm sao không hề có một chút tin tức nào tô pháp thần chính là chúng ta hát quốc tiêu nạo a tiểu đệ bắt đầu từ bây giờ liền cùng phụng tô pháp thần trở thành ngài tín đồ Tô thần, Mộ, mãi mãi là thần, cả này, thần. chương ả đời tín n n ba mươi chín giàu đ ổ nước vách người qua đây a ác lan g trong đám tô mộ nhanh chóng chạy trên thân đỡ lấy một vạn năm hộ thuẫn trị nội tâm của hắn không chút nào h o ả n g mặc cho một ít ác lan g công kích mình nga ô những n à y ác lan g từng cái từng cái nhe răng trận mắt hận không được đem tô mộ cắn thành mười khối tám khối có thể sự công kích của bọn họ đánh vào hộ thuẫn bên trên nhô ra tổn thương con số đều thật là có chút không đáng chú ý rồi 32. 32. dựa theo 14.400 h ộ thuẫn trị làm tính toán ta được bị những n à y ác lang công kích 450 bên giới mới có thể p h á thuẫn cái này căn bản là không thể nào đem sau lưng ác lang kéo chạy tô mộ thanh này định tới cái đại thiểu g i a hỏa mau tới đây mang theo cất kiếm hắn hướng về phía xung quanh có thể đụng tới ác lang chính là nhất kiếm 276. đừng nói đây phổ thông tổn thương thật đúng là không thấp ác lang rõ ràng cũng bị trọc giận đuổi sát hắn không thả tô mộ hoàn toàn không có ý dừng lại tiếp tục hướng phía bên trong ác lang đàn lao nhanh ngao lại là một đợt đàn sói bị hắn hấp dẫn cái này hẳn có một hơn một trăm đầu không sai biệt lắm đi nhìn đến xung quanh k i a m ộ t đoàn ác lang tô mộ cười lên nếu không phải phía trước không có trách rồi chính mình cũng nhớ duy nhất một lần kéo lên hai ba trăm con cái đến đây đi đến đây đi ác lang đàn chen chúc mà đến tô mộ đứng tại chỗ không núp đ í c h khi phía trước một ít ác lang tới gần sau đó tô mộ vẫn không có vội vã phóng thích kỹ năng mặc cho bọn nó công kích mình ba mươi hai ba mươi hai lần lượt tổn thương con số từ tô mộ trên đầu t o á t ra kia thật dày hộ t h u ẫ n trị rơi phi thường c h ậ m chậm l á n h đống thuật lại qua một hồi cái khác ác lang đều dựa vào qua đây sau đó tô mộ toàn thân đột nhiên dâng lên một cổ cường đại băng xương chi lực đây cổ băng xương chi lực bao phủ toàn trường tại đường kính chín mươi thức trong phạm vi tạo thành một cái hàn băng khu vực nga ô thân ở trong đó ác lang tất cả đều bị đông lại rồi hòa vũ tiếp theo tô mộ giơ lên cao c ố t kiếm trong miệng nỉ non một phiến so với trước kia lớn hơn gấp mấy lần hỏa vũ thành hình đem xung quanh chín mươi em mở khu vực bên trong toàn bộ bao phủ người đánh chết á c lan g thu được hai điểm kinh nghiệm người đánh chết á c lan g thu được hai điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người đánh chết á c lan g thu được hai điểm kinh nghiệm ngay tại một cái trước mắt tô mộ giao diện bên trên bắn ra trên trăm đầu nhắc nhở chỉ tăng thêm hai điểm trí lực hắn nhìn về phía mình trị số trí lực so với trước đây một đợt đánh chết á c lan g số lượng rõ ràng càng nhiều nhưng chỉ vẹn vẹn tăng lên hai điểm trí lực cũng không tệ ta bây giờ đẳng cấp hiển nhiên đã vượt qua những này cấp m ư ơ i quái xoa xoa mũi tô mộ nhìn, nhìn kinh nghiệm của mình chị linh nghìn. đánh chết những này cấp m ộ ư ơ i quái chỉ có hai điểm kinh nghiệm đây là tại gấp đôi kinh nghiệm dưới tình huống muốn dựa vào đánh chết những này cấp m ộ ư ơ i quái thăng cấp sợ rằng phải tốn trên chừng mấy ngày đường thời gian tân thủ thôn bên trong cao cấp nhất chỉ có cấp m ộ ư ơ i quái nói như vậy ta đi trong thành trấn mới có thể thăng cấp như vậy giết quái tuy rằng cũng có thể kích động pháp thần hào quang nhưng hiển nhiên không phải biện pháp hơn nữa đàn a cao cấp hơn quái rõ ràng càng thơm a trước tiên cần phải đem nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành muốn đi tới thành trấn vậy thì nhất định phải hoàn thành chính tuyến tô mộ cũng không đói hoài tới giết quái rồi hắn hướng đến phía nam đại đạo tiếp tục đi phía trước lợi dụng đẳng cấp cùng tốc độ tránh được không ít tác lang rất nhanh phía trước con đường bên trên xuất hiện một ít băng xương sắp đến một xào huyệt biến hóa bất thình lình cũng để cho tô mộ cẩn thận một chút lên nga ô đột nhiên một tiếng thanh thúy tiếng sói chu vang lên chỉ nghe âm thanh cũng biết đây không phải là tiểu nhân vật ta tô mộ thuận theo phương hướng của thanh âm nhìn mà đi trong tầm mắt cũng xuất hiện một cái toàn thân trắng như tuyết sói trắng cái kia sói trắng tùy ý đi tại trên đường lớn dưới chân chạm đến khu vực vậy mà ngưng ra một tầng băng xương đây cũng là một đầu băng thuộc tính b ú n thấy như vậy mà nói ta hai cái khống chế kỹ năng đối với hắn há chẳng phải là không có hiệu quả sao sự phát hiện này để cho tô mộ chân mày khẩn thúc sói trắng vương vừa nhìn chính là băng thuộc tính b ú n đối với băng thuộc tính kỹ năng làm không tốt sẽ có miễn dịch hiệu quả hơn nữa ta hỏa thuộc tính kỹ năng sẽ có hay không có giảm tổn thương nói thế nào nhìn đến đầu kia vừa nhìn thì không phải hời hợt hạ người sói trắng vương tô mộ lâm vào trong do dự nó bên cạnh những cái kia ác lang lớn lên cũng không quá giống nhau cũng đều là quái vật tinh anh từ về số lượng đến xem ít nhất có hai mươi đầu t hơn nữa mình còn phải mở ra ma pháp hậu thuẫn cứ tính toán như thể đến lam lượng nhất định là không đủ dùng ta tiến g dai rồi hẳn là có thể học một đợt kỹ năng vẫn là học sòng kỹ năng lại để đi liên tục cân nhắc phía dưới tô mộ quyết định trước tiên phản hồi thôn chủ yếu là huyễn ảnh của mình phân thân cùng triệu hoán khô lâu vẫn không có đi lầy hiện tại trở lại thôn học tập kỹ năng lại đuổi lúc tới hai cái này kỹ năng vừa vặn cũng đi lẩy xong rồi có bốn cái tiểu đệ cộng thêm một cái phân thân mình nối phó sói t r ắ n g vương nắm bắt cũng biết càng lớn hơn không biết tiến giai sau đó có thể học được kỹ năng gì hướng phía trong thôn trở lại tô mộ cũng không n ó n g n ả y h ắ n gọi mở phòng đấu giá tìm tòi kỹ năng trước h ỏ a vũ cùng lãnh đống thuật đều là từ phòng đấu giá bên trên mua điều này nói do thế giới rơi xuống hẳn sẽ có không ít hữu dụng kỹ năng đây là lúc này tô mộ thấy được phòng đấu giá bên trên chính tại bán đấu giá một cái kỹ năng cứng rắn thể phách gia tăng m ộ ư ơ i điểm thể chất chức nghiệp chiến sĩ có thể thăng cấp kỹ năng bị động kỹ năng này thoáng cái hấp dẫn sự chú ý của hắn dĩ nhiên là một cái gia tăng thể chất kỹ năng bị động tuy rằng kỹ năng này hạn định rồi nghề nghiệp chiến sĩ nhưng đối với tô mộ lại nói cái này giới hạn là vô hiệu nếu mà lên tới s cấp mà nói hẳn là có thể trực tiếp gia tăng hai trăm điểm thể chất lượng máu của ta cùng phòng ngự là có thể trở lên một cấp bậc tô mộ nhìn chằm chằm đến kỹ năng này hai mắt phát quang chụp tới một trăm cái kim tệ sao nhìn lại kỹ năng này giá cả bây giờ giá đấu giá vạch là một trăm cái kim tệ rất nhanh lại có người ra một trăm linh một đồng tiền vàng giá cả đối với chiến sĩ lại nói thể chất phi thường m ẫ u chốt sơ kỳ hoàn toàn có thể bỏ cho vào một ít điểm kỹ năng vào trong hơi thăng mấy cấp cái này bị động cũng có thể gia tăng hai ba mươi điểm thể chất rồi người cạnh tranh không phải ít t a tô mộ sờ lên cầm suy tính loại này bị động loại kỹ năng tỷ lệ rơi đồ h à n không cao hiện tại nếu là không bắt lại sau đó còn không biết rõ lúc nào mới có thể gặp thấy ngược lại có tiền khẳng định muốn được a nghĩ tới đây tô mộ quả quyết xuất thủ đến một cái một trăm hai mươi đồng tiền vàng giá cả tay này tăng giá hiệu quả không thể nghi ngờ là rõ rệt qua một hồi lâu đều không có người tăng giá bất quá tô mộ tâm lý rất rõ ràng cái giá tiền này mình khẳng định không bắt được đến lại qua một hồi có người ra một trăm hai mươi lăm đồng tiền vàng giá cả không n hay ngắn những cái k i a giả trực tiếp hai trăm trong túi sách kim tệ dồi dào tô mộ vừa làm rồi một nắm đất anh hào cảm giác một cái tân thủ thôn bên trong tân thiếu đến một cái lợi hại đối thủ cạnh tranh a một hơi trực tiếp thêm đến hai trăm cái kim tệ rồi làm sao đây một người nhìn đến bên cạnh gắn lại chiến sĩ liền vội vàng mở miệng nói chúng ta bây giờ có bao nhiêu kim tệ được gọi là tần thiếu gắn lại chiến sĩ chân mày cao lại hỏi gần sáu trăm cái kim tệ đi bất quá tốn nhiều như vậy kim tệ mua kỹ năng này có phải hay không không quá có lời cái k i a thủ hạ giọng điệu so đo nói ngài cũng không có bao nhiêu điểm kỹ năng để t h ă n g a toàn diện lại nói sơ kỳ vẫn là công kích quan trọng hơn a tiếp tục thêm liền tính không tăng có thể gia tăng mười điểm thể chất cũng không thua thiệt tần thiếu do dự một hồi một bộ tình thế bắt buộc tư thái cái k i a thủ hạ cũng không nói tiếp tục bắt đầu tăng giá chính là rất nhanh trên trán của hắn toát ra mồ hôi tần thiếu g i a hỏa kia bị điên một dạng trực tiếp hoàn toàn trăm thêm hiện tại đã thêm đến năm trăm rồi chúng ta còn ra giá sao vậy g i a hỏa có tiền như vậy tần thiếu nghe vậy thoáng cái ngây ngẩn cả người sáu trăm cái k i m tệ không phải một số lượng nhỏ rồi hoàn toàn có thể mua được một ít không tồi trang bị lại thêm một cái k i m tệ hắn cắn răng mở miệng thủ hạ lập tức làm theo có thể một g i â y kế tiếp cũng lộ ra một bộ khẩu tương tại hắn tăng giá sau đó đối phương lại trong nháy mắt đem giá cả mang lên sáu trăm cái k i m tệ cái giá tiền này đã vượt qua trong tay hắn tiền vàng tổng cộng đến tột cùng là ai như vậy giàu đổ nước vách thủ hạ tâm lý không khỏi toát ra một cái nghi vấn hắn cũng không có chú ý tới biết được vô pháp vỗ xuống kỹ năng này sau đó thần thiếu sắc mặt cũng thay đổi được hết sức khó coi truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện f h u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé t r ư ơ n g 40, toàn chức nghiệp tiến d à i 600 kim tệ không đắt lắm đi phòng đấu giá nhìn thấy mình vỗ xuống cái kỹ năng đó tô mộ cười lên đừng nói 600 r ồ i coi như là một nghìn cái kim tệ bản thân cũng muốn quay xuống so với những người khác mình chính là có thể lập tức đem kỹ năng này toàn bộ rất đầy lấy được sách kỹ năng tô mộ trực tiếp lựa chọn học tập cũng không gấp đề thăng trở lại thôn hắn ngay lập tức hướng phía pháp sư đạo sư căn phòng mà đi ta muốn học tập kỹ năng như ngươi mong muốn một phen đối thoại sau đó tô mộ xuất hiện trước mặt một cái kỹ năng năng lượng đánh thức mở ra sau đó trong vòng một phút hồi làm tốc độ đề thăng một trăm linh đi lây m ộ mươi phút kỹ năng này không tệ a một cái có thể thăng cấp hồi làm kỹ năng đúng là mình trước mắt cần gấp rút cáo biệt pháp sư đạo sư tô mộ ngựa không ngừng vó chạy tới mục sư đạo sư chỗ ở căn phòng tôn kính người mạo hiểm chờ ngươi lấy được mục sư tiến giai chứng minh ngươi mới có thể đến chỗ của ta học tập kỹ năng cho chuyện sau đó mục sư lời của đạo sư để cho tô mộ ngây n g ẩ n cả người cần tiến giai chứng minh đây con mẹ nó ta còn phải đi soát cái kia phó bản tô mộ đau cả đầu nếu mục sư đạo sư đều nói như vậy cái khác chức nghiệp đạo sư khẳng định cũng như nhau đi soát vốn pháp sư kỹ năng đã học đối với những nghề nghiệp khác kỹ năng tô mộ ngược lại không làm sao để ý dù sao những kỹ năng kia cũng là có cũng được không có cũng được hay là đi soát vốn đi ngược lại kia sói t r ắ n g vương ngay tại kia học thêm chút kỹ năng nắm bắt cũng lớn hơn một ít hơn nữa ta nếu là không đệ giao tiến giai chứng minh mà nói đánh giá những nghề nghiệp khác sau này kỹ năng cũng không có biện pháp học có thể nghĩ lại tô mộ vẫn là quyết định đi trước soát khô lâu sơn động phó bản mình nắm giữ vô hạn điểm kỹ năng những nghề nghiệp khác hữu dụng kỹ năng tuyệt đối là chắc chắn phải học l i ê n tính hiện tại không làm tiến giai chứng minh sau đó khẳng định cũng phải làm chẳng đem toàn chức nghiệp đều tiến g i a rồi tiếp tục đem toàn chức nghiệp kỹ năng đều học đối phó sói tráng vương cũng có thể nhiều mấy phần nắm bắt go hướng phía khô lâu sơn động phó bản vị trí mà đi tô mộ mở ra cột kỹ năng cứng rắn thể phách thành công thăng cấp thành cứng rắn thể phách e cấp cứng rắn thể phách e cấp thành công thăng cấp thành cứng rắn thể phách z cấp cứng rắn thể phách a cấp thành công thăng cấp thành cứng rắn thể phách E cấp cứng rắn thể phách s cấp để thăng 200 điểm cơ sở thể chất năng lượng đánh thức thành công thăng cấp thành năng lượng đánh thức e cấp năng lượng đánh thức a cấp thành công thăng cấp thành năng lượng đánh thức s、e、cấp năng lượng đánh thức s cấp mở ra sau đó trong vòng một phút hồi làm tốc độ đề thăng 500%, t r l i n y n phút cứng rắn thể chất mãn cấp hiệu quả tăng lên 200 điểm thể chất cái này khiến tô mộ lượng máu cùng phòng ngự vật lý đều thu được một mảng lớn tăng lên mà năng lượng đánh thức kỹ năng này tô mộ đại khái tính toán một chút sau khi mở ra mình hồi làm tốc độ có thể tăng lên đến mỗi giây hồi âm hơn 100 điểm lam lượng nói cách khác trong vòng một phút mình có thể thần tốc hồi âm hơn 6.000 điểm lam lượng trước mình là không thiếu xanh bất quá hiện tại có được pháp thần huyết mạch sau đó kỹ năng này đối với trợ giúp của mình có thể t h lắm kỹ năng này hẳn đúng là không chịu pháp thần huyết mạch ảnh hưởng thử một lần đi đi dọc trên đường tô mộ bắt đầu thử mở ra ma pháp hậu thuẫn hắn trước tiên mở ra hậu thuẫn kỹ năng lam lượng trong nháy mắt giảm xuống ba điểm năng lượng đánh thức sau đó hắn mở ra cái này kỹ năng mới một giây kế tiếp một cổ năng lượng kỳ dị đột nhiên hiện lên tô mộ có thể cảm giác đã có một loại nào đó năng lực chính tại chuyển vào thân thể của mình lam lượng đang nhanh chóng khôi phục nhưng cũng không có bị pháp thần huyết mạch gia tăng bất quá tại pháp thần huyết mạch mở ra trạng thái kỹ năng này không có đi đ ầ nhìn lại thanh xanh mỗi một nhảy đều ở đây hồi phục hơn một trăm điểm lam lượng cái kết quả này hoàn toàn tại tô mộ như đã đoán trước dù vậy bản thân cũng có thể một mực duy trì một phút thần tốc hồi làm trạng thái hắn bước nhanh hơn chạy thẳng tới mê vụ sơn cốc phó bản cửa vào mà đi khi phó bản kia cửa vào thạch trụ sau khi xuất hiện tô mộ lộ ra mỉm cười một cái có mở ra hay không phó bản k h ô lâu s ơ n động mở ra quả quyết xác định sau đó tô mộ đi vào phó bản cửa vào vẫn như cũ quen thuộc cảnh tượng bất quá có chức kinh nghiệm sau đó tô mộ tính toán là nhanh soát đến đây đi hoạt động một chút gân cốt sau đó tô mộ bước nhanh hướng phía con đường phía trước nỗ lực rất nhanh hắn bước chân vào cái thứ nhất khô lâu chiến sĩ khu vực đem kích hoạt tô mộ không có dừng lại mà là tiếp tục đi phía trước có được pháp thần huyết mạch sau đó quái vật tinh anh lượng máu cao cũng không có cao như vậy chạy hết tốc lực bên dưới tô mộ lần lượt kích phát phía sau tinh anh khô lâu chiến sĩ toàn bộ một đợt kéo sau lưng bởi theo một đám quái vật tinh anh tô mộ không chút nào hoảng đi đến cái tia đống lựa trại vị trí sau đó giơ tay lên chính là một phát hoa cầu d a một tiếng sơn động bên trong thay đổi đèn đ u ố c sáng n g ờ i lên tô mộ đem một lớp cuối cùng khô lâu chiến sĩ kích động sau đó đứng ở tại chỗ mở ra ma pháp hậu thuẫn hậu thuẫn mở một cái lúc này nắm giữ hơn ba trăm phòng ngự vật lý tô mộ hoàn toàn không thấy những cái kia khô lâu chiến sĩ công kích tổng cộng là một năm con quái vật tinh anh ba phát hỏa vũ có thể hoàn thành rồi khi tất cả tinh anh khô lâu chiến sĩ tới gần sau đó tô mộ xuất thủ h ỏ a vũ thuật h ỏ a vũ thuật h ỏ a vũ thuật tại pháp thần huyết mạch gia chỉ bên dưới hỏa vũ là không có đi lầy thời gian cho dù hao phí lam lượng đề cao một phát cũng bất quá mới một nghìn năm trăm điểm làm lượng ba phát hỏa vũ phía dưới liền tính hộ thuẫn hao phí ba nghìn điểm làm tô mộ thanh xanh cũng còn có hai nghìn năm trăm điểm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi bốn ba phát hỏa vũ trọng điểm mỗi một đầu khô lâu chiến sĩ trên đầu đều toát ra ba cái giống nhau con số bọn nó lượng máu vừa vặn t ớ i đáy người đánh chết khô lâu chiến sĩ thu được mười điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người đánh chết khô lâu chiến sĩ thu được mười điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực liên tục đánh chết nhắc nhở toát ra đi ra nhìn thấy lấy được kinh nghiệm t r ị sau đó tô mộ sửng sốt một chút những tinh anh này quái vậy mà chỉ có mười điểm kinh nghiệm t r ị đây là tại gấp đôi kinh nghiệm dưới tình huống xem ra tiến giai sau đó quái vật tinh anh cung cấp cho ta kinh nghiệm cũng trở nên ít đi, đi pháp thần hào quang kích động cũng thay đổi thấp hơn nữa mười lăm đầu khô lâu chiến sĩ cũng chỉ là kích phát hai lần pháp thần hào quang đi tới những thi thể này trước mặt tô mộ để ý vẫn là các chức nghiệp tiến giai chứng minh ngươi thu được hai cái k i n tệ ngươi thu được khô lâu hộ thối t r a p h ụ ngươi thu được hai cái k i n tệ ngươi thu được cung t i ễ n thủ tiến giai chứng minh tạm được nhặt xong toàn bộ trùng sáng ngoại trừ cung t i ễ n thủ tiến giai chứng minh tô mộ còn chiếm được khô lâu trang phục còn lại kia một kiện vừa vặn có thể thấu cái ba k i ệ n bộ đây ba k i ệ n bộ thuộc tính hoàn toàn có thể chống đỡ khởi một cái thói xấu chiến sĩ ta là hiện tại bán đâu vẫn là hai ngày nữa nhìn đến trong tay ba k i ệ n bộ tô mộ h í p mắt lại hát quốc mở ra gấp đôi kinh nghiệm hai ngày này thời gian bên trong nhất định là có người có thể vọn tới cấp tám bộ này trang bị giá trị cũng chỉ thể hiện ra ngoài một bộ trang bị giá tổng cộng hai nghìn năm trăm kim tệ để cho đám kia đám thổ hào gom tiền đi tô mộ không có tiến hành đấu giá mà là bố trí một cái phi thường vượt quá bình thường giá cả mình cũng không mong đợi có thể bán đi chỉ là cho những cái kia muốn mua cái này trang phục đám thổ hào mua tiền vàng động lực đương nhiên nếu như có thể lấy cái giá tiền này bán đi bản thân cũng tuyệt đối không thua t h ì t a tiếp theo đến phía ngươi vào vip trang bị tô mộ nhìn về phía bên trong khô lâu pháp sư tại pháp thần huyết mạch ra trì bên dưới mình tuyệt đối có thể giết chết đầu này một rồi suy nghĩ một chút thật đúng là có chút nhỏ kích động đâu chương bốn mươi mốt cái này phó bản soát cũng quá nhanh đi trước tiên về mạn nạ đương nhiên tại cùng một đối kháng trước lượng mạn nạ hết sức trọng yếu năng lượng đánh thức tô mộ trực tiếp mở ra năng lượng đánh thức một phút thời gian trôi qua hãn lượng mạn nạ cũng khôi phục được một vạn điểm mát mạn nạ trạng thái ma pháp hậu thuẫn đỡ lấy hậu thuẫn tô mộ để lộ ra hai hàm răng trắng hướng phía bên trong khô lâu pháp sư phóng thích khởi hỏa cầu h ỏ a cầu thuật 2608. n g u y ê n bản hai s t i pháp thời gian hỏa cầu tại pháp thần huyết mạch mở ra trạng thái trực tiếp biến thành t u ậ n phát khoảng cách cũng đạt tới chín mươi m đáng ghét nhân loại ngươi lại dám xúc phạm uy nghiêm của ta khô lâu pháp sư bị hỏa cầu trúng mục tiêu dẫn tí m ặ t liền vội vàng hướng phía tô mộ phóng thích khởi ám ả n h tiễn đối với bao a tô mộ vẻ mặt tươi cười không chút nào sợ so với trước mình bây giờ chính là một cái pháp thuật pháo đ ạ i a h ỏ a cầu thuật h ỏ a cầu thuật một phát lại một phát hỏa cầu bay hướng khô lâu pháp sư những cái kế h ỏ a cầu liền cùng như đạn pháo liên miên bất tuyệt ngay cả tô mộ mình nhìn thấy vậy ngay cả tiếp theo bay vụt ra hòa cầu đều bị giật mình một phát hỏa cầu hai nghìn sáu trăm người này ba vạn điểm lượng máu không đáng chú ý a tô mộ không nhịn được rủi rủi con mắt đây bột lượng máu rơi cũng quá con mẹ nó i nhanh đi đáng ghét ta đi ra đi chúng ta bọn nô bục mắt thấy lượng máu liền muốn thấy đáy k h ô lâu pháp sư liền vội vàng d ơ lên pháp trượng muốn triệu hoán tiểu đệ hòa câu thuật hòa câu thuật tô mộ cũng lời giống như trước đó t h i ể m thức sử dụng thận nện vào c h ặ t đức lại là liên tục mấy phát hỏa cầu xuất thủ a k h ô lâu pháp sư lượng máu trong nháy mắt thấy đáy biến thành một đống xương khô vừa bị nó triệu hồi ra tiểu đệ cũng mất đi lực lượng chống đỡ biến trở về rồi một đống xương c h i ế c người đánh chết khô lâu pháp sư thu được một trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm cơ sở trí lực đây cũng quá nhanh đi hướng theo bột chết đi tô mộ có chút ngây người t ừ m ì n h tiến vào vốn đến đánh xong bột dường như vẫn chưa tới m ộ ư ơ i phút ta thần cấp kỹ năng thật quá mạnh tô mộ nhìn về phía pháp thần huyết mạch mặc dù có thể đạt đến hiệu suất như vậy cái này thần cấp kỹ năng không thể bỏ qua công lao a sờ bột x o á t xong phó bản tô mộ xoa xoa đôi bàn tay đi đến khô lâu pháp sư bên cạnh thi thể ngươi thu được khô lâu chiếc nhẫn ngươi thu được mục sư tiến giai chứng minh đã nhận được hai loại đồ vật khô lâu chiếc nhẫn b cấp 20 trí lực chiếc nhẫn này có thể tô mộ quả quyết đem cái này trí lực chiếc nhẫn trang bị tại trên tay mở ra thanh thủ tính người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp nhất giai cấp một năm trăm năm mươi hai m ư ơ i nghìn sinh mệnh chị ba nghìn bảy trăm tám mươi pháp lực t r ị một mươi nghìn công kích ba trăm linh sáu pháp thuật công kích bảy trăm bốn mươi bốn phòng ngự vật lý hai trăm sáu mươi tám Phong pháp pháp thuật,、260. Thuộc tính, lực lượng 28, thể chất 258, 10, nhanh nhẹn 228, tinh thần ngự lượng Trang lực lực trí 260. 28, 258, 228, 230, 20, 10, cốt sư 55. 317, i bị, k ế một da da sói giáp, bố tê h h thủy ố i chuyến ống cao, vải sáng cao, học đồ bao tay, anh tay, trường, khô lâu t h chuyến ẫ n Một phó bản xuống lấy được thu hoạch cũng không ít mấu chốt là đánh chết bột có thể 100% t h u được một chút trí lực còn lại một cái thích khách tiến giai chứng minh còn phải xoa ta các chức nghiệp chứng minh chỉ còn lại một cái t ô mộ quyết định tiếp tục soát cái này phó bản ít nhất phải đem toàn chức nghiệp chứng minh đều bạo đủ mới thôi thông qua phó bản bên trong cổng truyền tống đi đến phó bản lối vào t ô mộ đi đến khối kia phó bản thạch bên cạnh phó bản đi lầy bên trong một giờ một cái nhắc nhở bắn ra ngoài được rồi t ô mộ bất đắc dĩ nhún vai một cái được rồi trước tiên lui ra chờ một giờ sau lại vào trò chơi phó bản đi lầy cần một giờ t ô mộ thật đúng là có chút không biết làm gì rồi rời khỏi trò chơi trở lại thực tế t ô mộ mở tủ lạnh ra rót cho mình một ly nước trái cây sau đó mở ra một bao nhanh đông sủi cào ăn uống no đủ nghỉ ngơi một hồi tiếp tục đánh vốn vàng không thử một lần dùng mà pháp nấu sủi cào đem sủi cào rót vào trong nồi sau đó tô mộ chơi tâm nổi lên hắn giang tay ra bắt đầu ngưng tụ ma lực chỉ chốc lát một đoàn hỏa d i ễ m từ lòng bàn tay của hắn toát ra tô mộ cầm lên nồi đem đặt ở trên lòng bàn tay mới tại thần đồ bên trong tăng lên lượng lớn thuộc tính sau đó hắn tại trong thực tế thể chất cũng nhận được tăng lên cực lớn chơi thật vui rồi khi nước trong nồi từng bước đốt lên sau đó tô mộ nhịn không được bật cười không biết dùng ma pháp nấu sủi cào có thể hay không ăn ngon hơn một ít thần đồ bên trong khi tô mộ vào vip khô lâu ba kiện bộ sau đó n h ắ c lên phong ba không thể bảo là không nhỏ ngựa tổng trong phòng đấu giá có một cái s á o trang xem ra hẳn đúng là phó bản trang phục thuộc tính bảo tàng ca có chuyện như vậy vậy khẳng định mua lại a vậy cái một bộ giá bán 2.500 cái kim tệ chúng ta không có nhiều như vậy 2.500. bất quá tô mộ gửi bán giá cả thật sự là quá cao đối với cao cấp tập đoàn đại lão lại nói trong tay bọn họ kim tệ số lượng tối đa cũng chỉ có hai n cái hết cách rồi kim tệ giữa cạnh tranh thật sự là quá mức kịch liệt rồi cơ hồ tất cả đại lao bản đều ở đây mua sắm kim tệ vương tổng làm sao bây giờ chúng ta phải tiếp tục thu mua kim tệ sao thu mua bộ kia trang bị nếu có thể mua lại ta nhất định có thể tại thần đồ bên trong quận khởi a nhưng khi các các đại lão bản nhìn thấy khô lâu ba kiện bộ thuộc tính sau đó từng cái từng cái cũng không đói hoài tới nhiều như vậy đem công ty có thể bán bán tất cả nhanh nhất hạn độ moi ra tiền mặt toàn bộ dùng để mua trang bị đại đa số người không hẹn mà cùng làm lựa chọn giống vậy đây chính là không phải đấu giá chỉ cần ai trước tiên tiến tới 2.500 cái kim tệ liền có thể nắm lấy bộ này đủ để tại tiền kỳ sất trá phong vân sao trang lại thêm hai ngày này vẫn là gấp đôi kinh nghiệm bộ này trang bị đề thăng đại luyện cấp hiệu suất cũng tuyệt đối là cao cấp vương tổng cổ phần của công ty sản nghiệp bán không được a ngựa tổng chúng ta cổ phần rất rẻ rồi nhưng vẫn là không ai muốn a tân tổng tiền mặt sợ là không lấy ra được nhưng mà ngay tại cái này trước mắt bên trong các sĩ nghiệp lớn rối rít phát hiện cổ phần của bọn hắn sản nghiệp của bọn họ tất cả đều thay đổi không có người hỏi han quả nhiên ma pháp sủi cào chính là ăn ngon hơn a đem một mâm sủi cào tiêu diệt xong tô mộ uống một ngụm nước trái cây hết sức hài lòng sờ bụng thời gian còn sớm khoảng cách phó bản đổi mới còn có một đoạn thời gian hắn cầm lên điện thoại di động nếu như tại trước điện thoại di động đồ chơi này căn bản không thể nào rời khỏi người vượt qua mười phút nhưng mấy ngày nay thời gian bên trong mình còn giống như thật không có chơi thế nào qua tay cơ mở ra h u i bù phía trước điểm nóng rất cao tất cả đều là cùng mình có liên quan xếp số một cái kia tìm kiếm hot càng là viết hát quốc anh hùng tô mộ Tô mộ tò mò điểm vào trong bên trong cơ hồ tất cả đều là đối với mình khen ngợi cũng có sâu b á i thân phận mình nhìn thấy những cái kia có lý có chứng cớ phân tích mình nhất định là một cái ẩn thế gia tộc đại lao hay hoặc giả là vạn ức tài sản nhà giàu ẩn hình dầu gì cũng là một con nhà giàu phân tích rán tô mộ tự dễ ư một dạng cười lên ai có thể nghĩ tới ta chỉ là một cái ẩn nó tại phòng nhỏ bên trong ăn bữa nay lo bữa mai hai mươi mốt thế kỷ tự trạch hắn tin tưởng coi như mình hiện tại đi phát một rán nói mình chính là tô mộ tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng ngược lại sẽ chào phúng mình sờ họt Ta n g h ĩ k h ô n g b a o lâu, cái thế giới thế n à y hết thể đều đ e m phát s i n hai t h y đ ổ Đến đó chắc á i t ờ i điểm, ta lại sẽ đứng tại đứng đâu. ta trí trên sẽ nào bên vị chiến sĩ tiếp tục xem một ít thiệp tô mộ đại khái rõ ràng thế cục trước mắt thần đồ phát triển vô pháp ngăn trở trong trò chơi kim tệ thậm chí vượt qua các đại tiền tệ trở thành thế giới hiện thật tiền tệ đủ loại kiểu trò chơi công hội tầng tầng lớp lớp tất cả đều tại triều binh mãi mã tại các đại áp bên trên c à n g là tràn ngập liên quan tới thần đồ quảng cáo có thể nói cái trò chơi này vừa mới bắt đầu mấy ngày đối với thế giới hiện thật ảnh hưởng đã đạt tới cực kỳ sâu xa trình độ tiếp tục luyện cấp nhất thiết phải để cho mình thay đổi mạnh hơn về phần đang trong thực tế không thể bại lộ thân phận của ta một giờ trôi qua rất nhanh tô mộ triệu hồi ra thần đồ thủy tinh đăng nhập vào trò chơi xung quanh hình ảnh biến đổi hắn đi tới phó bản lối vào có mở ra hay không phó bản k h ô lâu s ơ n động mở ra không do dự tô mộ một lần nữa tiến vào phó bản bên trong nhanh soát bước vào phó bản ngay lập tức tô mộ thần tốc hành động dựa theo trước soát pháp bắt trước làm theo Mười phút không đến. khô lâu pháp sư cũng t h ế ở đống kia xương khô bên trên đủ một lần này vận khí không tệ thích khách tiến ra chứng minh nổ đi ra chuyến này phó bản xuống pháp thần hào quang cũng kích phát ba lần coi như không tệ nếu như cái này phó bản không có thời gian đi l à y hoàn toàn có thể tại tại đây soát thuộc tình a nhìn đến mình lại tăng lên ba giờ trí lực tô mộ vẫn là thật thỏa mãn mở ra phòng đấu giá hắn đem những cái kia hôn tạp trang bị điều chỉnh một hồi giá cả khiến cho có thể nhanh chóng bán ra cái giá tiền này vẫn là cao a đánh giá hai ngày này không bán ra được bộ kia khô lâu trang bị còn đang treo tô mộ cũng không có điều chỉnh ý tứ hồi đi học kỹ năng cầm lấy chứng minh hắn không kịp đợi quay trở về trong thôn xin chào ta muốn học tập kỹ năng đi trước tìm dĩ nhiên là mục sư đạo sư ngươi mang đến tiến giai chứng minh ngươi đem học tập mục sư tiến giai kỹ năng mục sư đạo sư lần này thái độ phát sinh chuyển biến q u â n thể chỉ d ũ thuật nhưng đồng thời đối với ba cái mục tiêu phong ra trả lời hắn nhóm bản thân pháp thuật công kích í t hai trăm linh lượng máu tiêu hao hai trăm điểm lượng ma nạ thuần phát thời gian đi l ấ hai mươi s tô mộ quả quyết học tập cái này đàn thêm kỹ năng q u â n thể trì dũ thuật a cấp đã thăng cấp thành q u â n thể trì dũ thuật s cấp q u â n thể trì dũ thuật s nhưng đồng thời đối với sáu cái mục tiêu thi pháp trả lời hắn nhóm bản thân pháp thuật công kích l i t sáu trăm phần trăm lượng máu tiêu hao 200 điểm lượng mana thuấn p h á p thời gian đi lấy hai m ư s tính cả bản thân ta còn có khô lâu tiểu đệ cùng phân thân vừa vặn sáu cái mục tiêu đúng rồi mục sư kỹ năng có thể thụ pháp thần huyết mạch ra chỉ sao nhìn thấy mục sư kỹ năng tô mộ chòng mắt quay vòng lên mình thật đúng là bỏ quên một điểm này cường hiệu chỉ dũ thuật hắn đối với mình sử dụng một cái tăng máu kỹ năng mãn nạ tiêu hao không thay đổi xem ra không hữu dụng a sự phát hiện này để cho tô mộ hơi có chút thất vọng bất quá bây giờ bản thân cũng không cần thiết dựa vào tăng máu kỹ năng học tập đều chỉ là vì lo trước khỏi họa tiếp theo cái cáo biệt mục sư đạo sư tô mộ đi tới thích khách đạo sư t r ỗ ở địa điểm đây là khi nhìn thấy thích khách tiến giai sau đó có thể học tập kỹ năng thì tô mộ trận to hai mắt tiềm hành mở ra hậu tiến vào ba mươi s tần thân trạng thái tốc độ di động giảm bớt tám mươi ẩn thân trong lúc chủ động công kích biết đánh phá ẩn thân hiệu quả thời gian đi lầy ba phút thân là một cái thích khách tính đại biểu kỹ năng là cái gì vậy khẳng định là tiềm hành a ngươi học tập kỹ năng tiềm hành học tập kỹ năng này sau đó t ố mộ lập tức mở ra cột kỹ năng đem nó trực tiếp kéo căng tiềm hành a cấp thăng lên làm tiềm hành s cấp tiềm hành mở ra hậu tiến vào ba mươi s ẩn thân trạng thái ẩn thân trong lúc chủ động công kích biết đánh phá ẩn thân hiệu quả thời gian đi lầy hai phút không tệ thăng đầy về sau ẩn thân trạng thái sẽ không giảm tốc độ di động rồi ta tới thử thử một lần đi tô mộ nhìn nhìn bốn phía đi đến không có một cái người góc tiêm hành mở ra kỹ năng này sau đó thân thể của hắn nhất thời biến thành hư huyện trạng thái ba mươi s thời gian có thể làm rất nhiều chuyện rồi dưới trạng thái ẩn thân tô mộ bước nhanh chạy nhanh hướng phía cung tiễn thủ đạo sư mà đi trên đường ẩn thân thời gian suýt lúc kết thúc hắn tránh được những người khác tầm mắt đây nếu là bị những người khác phát hiện mình có thể ẩn thân chuyện kia có thể lớn chuyện vậy hứa thiếu gần đây không tìm đến ta phiền t h o i a đi dọc trên đường tô mộ đột nhiên nghĩ tới hứa thế kiệt g i a hỏa kia đối với mình để không ít lời đ ư c gắt làm sao sau đó ngược lại thì một chút âm thanh cũng không có ta hiện tại đã vượt qua cấp m ộ ư ơ i rồi có phải hay không có thể vở cờ sao được rồi luyện cấp quan trọng hơn trước tiên rời tân thủ thôn đi đến cung tiện thủ đạo sư đây t ố mộ nộp tiến giai chứng minh trước mắt cũng ra mấy cái c u n g tiện thủ kỹ năng cũng là muốn cầm cung mới có thể dùng sẽ không có bị động sao cung tiện thủ kỹ năng cần sử dụng cung t ố mộ nhìn đến trong tay cốt kiếm lắc đầu bất đắc dĩ thân là một cái pháp sư mình không có tầm sa vật lý công kích chỉ có tầm sa pháp thuật công kích học cùng tiện thủ kỹ năng tổn thương tính toán tính thế nào cũng không biết chờ bị động đi đi tìm vệ binh đội trưởng tô mộ hướng phía cửa thôn phương hướng chạy tới tôn kính người mạo hiểm n g ư ờ i gặp qua đầu kia bạch lang vương sao nhìn thấy tô mộ vệ binh đội trưởng vẫn là bộ kia khách khí tư thái có chút khó đối phó a tô mộ trả lời ta đề nghị ngươi tốt nhất xây dựng một đoàn đội vệ binh đội trưởng giọng điệu cũng thay đổi được nghiêm túc lời nói của hắn để cho tô mộ mìm môi một cái ta muốn học tập chiến sĩ tiến giai kỹ năng được rồi nộp tiến giai chứng minh tô mộ trước mắt xuất hiện chiến sĩ tiến giai kỹ năng đón đỡ giơ lên trong tay vũ khí bày ra đón đỡ tư thế có ba mươi xác suất có thể ngăn cản đối phương một lần vật lý công kích đi l ấ y mười s kỹ năng này tạm được tô mộ học tập sau đó trực tiếp kéo căng đón đỡ s cấp dơ lên trong tay vũ khí bày ra đón đỡ tư thế một trăm phần trăm đến đối phương một lần vật lý công kích bao gồm vật lý kỹ năng đi l ấ y mười s là thời điểm đi t r i n h phạt bạch lang vừa rồi có thể học kỹ năng đều học tô mộ cũng không do dự hướng phía thôn phía nam đại đạo mà đi những cái kia cấp bậc thấp dã lang quái hắn trực tiếp lựa chọn tranh né đẳng cấp kém quá nhiều những cái kia quái đã không có kinh nghiệm pháp thần hào quang chắc kích động không mấy lần cấp m ộ ư ơ i quái vẫn là có thể r ế t một giết đàn a đi đến cao cấp quái vật u tô mộ không có chút nào k h á c h k h í hai điểm kinh nghiệm cũng là kinh nghiệm a m ẫ u chốt là còn có thể kích động pháp thần hào quang trực tiếp đem những n à y quái kéo đánh lúc này tô mộ được gọi là một cái tàn rỡ mình bây giờ phòng ngự vật lý cao đến ba trăm sáu mươi tám lấy những n à y phổ thông ác lang lực công kích căn bản không có biện pháp phá mình phòng có thể kéo toàn bộ lôi đi liền hộ thuẫn cũng không cần mở dựa vào mình bây giờ cao máu châu phỏng tô mộ hướng phía ác lang đàn đi lên nga o ác lang tại phát hiện tô mộ sau đó gào lên phát động công kích một một đúng như dự đoán sự công kích của bọn họ vô pháp phá vỡ chỉ có thể tạo thành một điểm cưỡng chế tổn thương cho dù không có mở ra hộ thuẫn dưới tình huống tô mộ hiện tại cũng có tiếp cận bốn lượng máu ác lang công kích quả thực cùng cù lét không có sự khác biệt ác lang oan đi theo ca ca cùng đi tô mộ mặt đầy hòa ái vớt ve trước người ác lang hướng phía phía trước chạy đi chương à ngày càng n n g i ề u ác lang l hắn hấp dẫn, bị hấp số ợ n trừng g ước chừng đạt tới đạt h đầu. Nếu n n là có h ữ người khác tại tại đây, nhất định tại tại khác đây, sẽ bốn ị c mươi ba bạch lang vương một người đánh chết các lang thu được hai điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm cơ sở trí lực đây cũng quá dễ chịu rồi đi gánh vác hơn hai trăm con k h á i một phát hỏa vũ trực tiếp toàn bộ miễu sát loại cảm giác cảm này đương ể cho tô m no thoả m tiếp tục, tiếp tục càng càng nhiên Tuy n k h nhức g i h hơn có đầu địa phương cũng có thanh túi cao nhất hạn mức tối đa chỉ có một trăm l n h cái tô mộ đợt này quái toàn bộ miễu sát sau đó Thanh bất đắc dĩ tô mộ chỉ có thể đem các loại trang bị đều thất lạc vẫn là không đàn quái trước tiên tự giải quyết đầu kia bạch lang vương lại nói phía trước cũng không thiếu các lang tô mộ lợi dụng đẳng cấp ưu thế trực tiếp tránh bọn nó rất nhanh đầu kia bạch lang vương xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn ngoại trừ bạch lang vương ra còn có cái khác quái vật tinh anh nơi này không thấy được thuộc tinh a khoảng cách quá xa tô mộ không thể nhìn thấy bạch lang vương cụ thể thuộc tính tiêm hành cũng may hắn hiện tại có thích khách kỹ năng bản thân tiềm hành trạng thái bên dưới tô mộ thần tốc hướng phía bạch lang vương tới gần đi ngang qua những cái kia ác lang bên cạnh bọn nó không có chút nào phát hiện bạch lang vương bụt đẳng cấp nhất giai cấp một sinh mệnh trị năm mươi nghìn năm mươi nghìn lực công kích một nghìn phòng ngự vật lý hai trăm phòng ngự pháp thuật hai trăm băng xương k h á n g tính tám mươi hạ xuống băng xương hệ ma pháp tám mươi tổn thương hỏa diễm k h á n g tính năm mươi hạ xuống hỏa hệ ma pháp năm mươi tổn thương kỹ năng băng xương trợn đâm xương lang cuồng bạo cắn xé băng lang phân thân ngoa tạo khi tô mộ thấy rất rõ bạch lang vương thuộc tính sau đó không nhịn được hô lên đ ầ u n à y bụi thuộc tính c ư nhiên cao như vậy trước tiên lui trở về ẩn thân còn sót lại chừng mười giây tô mộ quả quyết lùi về sau bạch lang vương có h ỏ a diễm cùng băng xương kháng tính mình là không trông cậy nổi sử dụng h ỏ a cầu kỹ năng vậy liền dùng ma pháp phi đạn đi nhìn nhìn cột kỹ năng ma pháp phi đạn kỹ năng này thích hợp nhất tuy rằng tại pháp thần huyết mạch xuống mạ nạ tiêu hao so với họa cầu càng cao nhưng kỹ năng này sẽ không được giảm tổn thương sau đó chính là những cái kia quái vật tinh anh rồi tô mộ ánh mắt đặt ở bạch lang vương bốn phía quái vật tinh anh trên thân ác lang tinh anh đẳng cấp nhất giai cấp một sinh mệnh trị một mươi một mươi lực công kích sáu trăm phòng ngự vật lý một trăm năm mươi phòng ngự pháp thuật một trăm năm mươi những tinh anh này quái không có ma pháp k h á n g tính lấy mình bây giờ pháp thuật công kích một phát hỏa vũ có thể tạo thành một chín trăm chín mươi tám điểm tổn thương ngũ phát hỏa vũ dày không h ế t t a tô mộ tính toán một chút lấy mình bây giờ pháp thuật công kích tất phải sáu nổi g i ậ n mưa mới có khả năng sạch những cái kia tinh anh ra lang tại mở ra ma pháp hộ thuẫn dưới tình huống mình bây giờ lượng mạn nạ là tuyệt đối không đủ cho dù tại mở ra ma pháp hộ thuẫn sau đó ngay lập tức sử dụng năng lượng đánh thức lượng mạn nạ cũng vẫn vô cùng khẩn trương mặc kệ những cái kia quái vật tinh anh trực tiếp đánh bột tô ngộ nghĩ tới một cái biện pháp khác mình có thể chịu hoán bốn cái khô lâu tiểu đệ cùng một cái phân thân bây giờ phân thân tuyệt đối là một siêu cấp huyết như một dạng tồn tại ngăn cản mấy con quái vật tinh anh hoàn toàn không là vấn đề khô lâu tiểu đệ cũng có thể giút mình chia sẻ bốn cái quái vật tinh anh lấy lực phòng ngự của mình cùng ma pháp hộ thuẫn hộ thuẫn trị hẳn có thể tại mình phá hủy bột phía trước gánh vắc còn lại quái vật tinh anh cái biện pháp này có chút mạo hiểm a có thể tưởng tượng rồi nhớ tô mộ hủy bỏ cái biện pháp này hơn hai mươi con quái vật tinh anh không phải là đùa g i ỡ n huống chi đầu kia bạch lang vương cũng không tốt đối phó a trước tiên giết chết quái vật tinh anh sau đó dùng phân thân cùng khô lâu tiểu đệ đi gánh bột u dạng này hoàn toàn có thể chờ ta hồi âm lượng mạ nạ rồi nhìn đến những cái kia quái vật tinh anh tô mộ có chủ ý huyễn ảnh phân thân triệu hoán khô lâu đem chính mình tiểu đệ cho đòi đi ra tô mộ đưa chúng nó khống chế tại một bên đóng kín pháp thần huyết mạch mở ra cột kỹ năng tô mộ tắt đi pháp thần huyết mạch mở ra ma pháp hậu thuẫn hắn đem hộ thuẫn mở ra chỉ cần hao mười phần trăm lượng mà nạ bên trên Hít sâu một hơi tô mộ khống chế phân thân cùng khô lâu tiểu đệ xông vào phía trước nga ô hướng theo phân thân cùng khô lâu tiểu đệ tới gần tinh anh ác lang nhất thời phát giác phát ra kêu gạo n h à o tới tô mộ ánh mắt lạnh lẽo khống chế phân thân hất ra những cái kia quái vật tinh anh chạy thẳng tới bạch lang vương mà đi tinh anh ác lang tự nhiên sẽ không mặc cho phân thân tấn công vua của bọn nó muốn đem phân thân cùng khô lâu chiến sĩ cản lại lãnh đống thuật đang lúc này tô mộ đi tới những cái kia quái vật tinh anh bên cạnh trực tiếp sử dụng lãnh đống thuật đưa chúng nó đông cứng tại chỗ mở ra pháp thần huyết mạch cùng lúc đó tô mộ đem đóng lại pháp thần huyết mạch lại lần nữa mở ra k ề m chế bạch lang vương hướng về phía khô lâu tiểu đệ ra lệnh một tiếng tô mộ khống chế phân thân nhất kiếm chém vào rồi bạch lang vương trên thân một trăm linh sáu một cái tổn thương con số toát ra cũng tương tự chọc giận bạch lang vương nó để tay sau lưng một vớt vũ vào phân thân trên thân 632. t ô mộ một chút không hoảng hốt phân thân bây giờ lượng máu làm mình gấp đôi có chừng 7.560 điểm hoàn toàn có thể đỡ lên một đoạn thời gian lúc này bốn cái khô lâu tiểu đệ cũng hướng bạch lang vương phát động công kích bạch lang vương thù hận nhất thời bị hấp dẫn hòa vũ thuật đối mặt hơn 20 con quái vật tinh anh tô mộ cũng không có k h á c h khí không ngừng gọi về hòa vũ 1998. 1998. 1998. cái này tiếp theo cái kia tổn thương con số từ nơi này chút quái vật tinh anh trên đầu t o á t ra tô mộ lượng mạ nạ cũng tại lấy mắt thường tốc độ rõ rệt ngã xuống ngũ phát hỏa vũ là được những này quái tàn huyết sau đó sẽ không có áp lực năm nổi g i ậ n mưa rơi xuống tô mộ cũng tiêu hao bảy năm trăm điểm lượng mạ nạ tính cả vừa mới mở ra ma pháp hộ thuẫn một điểm hiện tại cũng chỉ còn lại có một năm trăm điểm tuy rằng lại đến một phát hỏa vũ có thể đem toàn bộ quái vật tinh anh miểu sát nhưng điều này cũng sẽ để cho tô mộ bước vào hết mạ nạ trạng thái đối với chỉ còn lại mười điểm lượng máu một đám quái vật tinh anh đây hiển nhiên là không cần thiết giơ lên trong tay cốt kiếm tô mộ nhất kiếm chém vào rồi một đầu tinh anh ác lang trên thân một trăm năm mươi sáu người đánh chết ác lang tinh anh thu được hai trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm cơ sở trí lực năng lượng đánh thức tô mộ quả quyết mở ra năng lượng đánh thức một bên hồi phục lượng mã nạ một bên thu cắt những cái kia tàn huyết tinh anh ác lang lượng máu chỉ còn lại mười điểm trạng thái bọn nó tất cả đều lâm vào trạng thái sắp chết không thể nghi ngờ trở thành tô mộ trong mắt dê lợi làm thịt chương bốn mươi b ố liền ngươi còn cuồng bạo 156. lại là nhất kiếm tô mộ trực tiếp chém vào rồi một đầu tinh anh ác lang trên đầu người đánh chết át lang t i n h anh thu được 200 điểm kinh nghiệm 232. 232. đương nhiên tại khoảng cách gần chiến đấu bên dưới tô mộ cũng bị vài đầu quái vật tinh anh công kích trúng mục tiêu bất quá mở ra hộ thuẫn d ư ớ i tình huống những công kích này hoàn toàn có thể gánh xuống người đánh chết át lang t i n h anh thu được 200 điểm kinh nghiệm tô mộ tiếp tục tiến công đem những cái tia tàn huyết quái vật tinh anh từng cái chạm sát mà đổi thành ra một bên tại phân thân cùng khô lâu tiểu đệ kèm chế bên dưới bạch lang vương lượng máu rơi rất chậm nó phòng ngự vật lý không thấp phân thân cùng khô lâu chiến sĩ công kích đều không cao tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn trái lại bạch lang vương k i ê u cao đến một điểm công kích phân thân cùng khô lâu chiến sĩ ngược lại có chút chống đỡ không được rồi quân thể chỉ rũ thuật tô mộ lại đánh chết một đầu tinh anh ác lang sau đó hướng phía phân thân sử dụng đàn thêm kỹ năng 4.308 4.308 4 a t r vừa vặn một cái kỹ năng trên ô Mộ t ự c tiếp đ e sân thoáng â n cái xuất hiện hai đầu bạch lang trong đó một đầu cảng là lao thẳng tới tô mộ mà đi bạch lang phân thân nhìn đến nào về phía mình bạch lang tô mộ chân mày to lại hắn nhìn về phía mình lượng màn ạ tại năng lượng đánh thức gia tăng bên dưới đây một hồi đã khôi phục hơn ba nghìn điểm ma pháp phi đạn lợi dụng tốc độ cùng những cái kia tinh anh giã lang kéo dài khoảng cách tô mộ hướng phía sông về phía mình bạch lang thả kỹ năng 2672. m ộ t cái khả quan tổn thương con số từ đầu kia bạch lang trên thân toát ra ma pháp phi đạn tô mộ xuất thủ lần nữa 2672. g h r ă o lại là một phát kỹ năng trúng mục tiêu bạch lang vương cũng nào h tới tô mộ trước người nó mở ra tấm k i a miệng lớn dính máu đột nhiên hướng phía tô mộ thân thể cắn xé mà đi đây là bản thể nhìn thấy bạch lang vương cử động tô mộ trận to hai mắt đối phương đây rõ ràng chính là cái kỹ năng a đón đỡ tô mộ liền tranh thủ trong tay cốt kiếm dơ lên bày ra một cái đón đỡ tư thế mỹ bạch lang vương cắn xé kỹ năng bị tô mộ đón đỡ lại đến đi d ế t này chút quái vật tinh anh tô mộ quả quyết quyết đoán đối với mình khô lâu tiểu đệ ra lệnh những cái kia tinh anh đều là tan huyết khô lâu chiến sĩ hoàn toàn có thể xử lý mà đầu kia bạch lang phân thân huyết ảnh của mình phân thân cũng có thể đem cân chế hiện tại đã đến chúng ta cứng rắn thời điểm rồi tô mộ dơ lên trong tay cốt kiếm hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bạch lang vương cán r ư ợ c một phát ma pháp phi đạn xuất thủ tô mộ sử dụng một bình màn ạ tuy rằng khôi phục không nhiều nhưng trò chuyện thắng cùng gào bạch lang vương phát ra gầm thét gầm thét lần nữa đánh về phía tô mộ nó s ắ c bén kia móng vớt chỉ cần trúng mục tiêu là có thể tạo thành lượng lớn tổn thương t h i ệ m thước ngay tại công kích của nó suýt trúng mục tiêu thì tô mộ trực tiếp lóe lên một cái đi tới sau lưng của nó thật đánh đâm lưng đâm xuyên công kích ma pháp phi đạn thật đánh sau đó một é cho váng t ô Mộ liên n tục đ á h ra c á i kỹ n ă n g thước í c khách h h kỹ năng tổn t ơ n dạng, bất quá không màn không dùng liền vùng g một Thiểm bất tiêu t quá hao phí. h ư công kích thắng lợi sau đó tô mộ lần nữa sử dụng t h i ệ m thước cùng bạch lang vương kéo dài khoảng cách ma pháp phi đạn ma pháp phi đạn tại vị trí an toàn bên dưới ma pháp phi đạn liên tục bay ra bạch lang vương lượng máu cũng tại kéo dài không ngừng hạ xuống người đánh chết tinh anh đắc lang thu được hai trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm cơ sở trí lực người đánh chết tinh anh đắc lang thu được hai trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm cơ sở trí lực lúc này tại khô lâu chiến sĩ dưới sự công kích những cái kia tàn huyết tinh anh ác lang cái này tiếp theo cái kia ngã xuống tô mộ cũng liên tục nhận được nhắc nhở khô lâu chiến sĩ mười phần ra sức giải quyết xong những cái kia quái vật tinh anh sau đó ngựa không ngừng vó hướng phía bạch lang vương s ô n g tới lần này thư thái có những cái kia tiểu đệ k i m chế tô mộ cũng có thể đứng ở đằng xa yên tâm tâu suất năm vạn điểm lượng máu chỉ cần mình lượng mạn nạ đầy đủ những n à y lượng máu căn bản không phải vấn đề dù sao pháp thuật pháo đài xưng hô cũng không phải là chương cho đẹp gạo tựa hồ cũng phát hiện có cái gì không đúng bạch lang vương đất bằng p h ẳ n g rít lên một tiếng một giây kế tiếp một cổ băng xương chi lực ở chung quanh hiện ra tiếp theo những băng xương tiêu biến thành băng thứ ở chung quanh tạo thành không khác biệt đà kích 2.000 2.000 1.740 1.740 k h ô lâu chiến sĩ trên đầu trực tiếp toát ra 2.000 điểm tổn thương mà tô mộ cùng phân thân cũng toát ra 1.700 t tổn thương con số kỹ năng này mạnh mẽ à nếu như người chơi khác tại đây làm không tốt đã bị dây một đám rồi tô mộ đối thoại lang vương kỹ năng này vẫn là thật công nhận không biết giết nó kỹ năng này có thể hay không bạo xuất đến được rồi xử lý trước rồi nói sau khô lâu đám tiểu đệ rơi xuống không ít lượng máu tô mộ lập tức sử dụng quần thể trị liệu thuật lần này trong n g á y mắt đem bốn cái khô lâu chiến sĩ lượng máu toàn bộ nhấp mát g à o bạch lang vương triệt để nổi giận nó p h o n g thích vừa mới kỹ năng h i ệ n nhiên chính là vì giải quyết xong những ngày vướng bận khô lâu chiến sĩ sau đó đối với tô mộ phát động m á n h công có thể nó đại chiêu tổn thương trực tiếp bị tô mộ một cái tăng máu kỹ năng t r i tiêu thế thì còn đánh như thế nào ma pháp phi đạn tô mộ cũng sẽ không quản bạch lang vương ý nghĩ bắt chuẩn kỹ năng liền phóng thích kỹ năng nga ô có lẽ là lượng máu suýt thấy đáy có lẽ là nhìn tô mộ phi thường không vừa mắt bạch lang vương ngẩng đầu lên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng một giây kế tiếp trên người nó kia trắng như tuyết da lông hiển nhiên phát sinh biến hóa một cổ máu đỏ đem nó ra lông nhộn dần không chỉ như vậy bạch lang vương cặp mắt cũng thay đổi thành màu đỏ côn bạo tô mộ nghĩ đến bạch lang vương còn lại cái kỹ năng đó vậy cái phân thân biến mất cũng chỉ tại bạch lang vương côn bạo cũng trong lúc đó nó bạch lang phân thân cũng đã biến mất tô mộ lập tức khống chế viễn ảnh phân thân xông về bạch lang vương nhưng mà bạch lang vương lại không nhìn thẳng phân thân kia hai mắt màu đỏ chặt chẽ nhìn đến tô mộ nó tựa hồ đã mất đi lý trí trong đầu bản năng chỉ còn lại có một cái ý niệm xé nát tô mộ bạch lang vương động nó cao cao một cái nhảy lên tiếp tục mà đánh về phía tô mộ tại cái này c u ồ n g bạo trạng thái tốc độ của nó đã nhận được cực lớn g i a t r ì trong khoảnh khắc nó kia sắc bén rằng đã đi tới tô mộ trước mắt chương bốn mươi lăm đại thu h ạ c h bạch lang vương lại lần nữa sử dụng cắn xé kỹ năng trạng thái quần bạo bên dưới nó kỹ năng này tổn thương sẽ có cao bao nhiêu tô mộ cũng không dám tùy tiện nếm thử đón đỡ giơ lên trong tay cốt kiếm tô mộ lần nữa sử dụng ra đón đỡ kỹ năng、Mít. kỹ năng này tốt dùng a đỡ được bạch lang vương công kích tô mộ cho đón đỡ kỹ năng dựng thẳng một ngón tay cái ma pháp phi đạn chặn công kích đồng thời tô mộ cũng phát động phản kích bạch lang vương cũng không phải một cái khó đối phó bột nếu so sánh lại hắn kia tinh anh tiểu đệ ngược lại càng v ữ n g bận nếu không phải tiểu đệ của ngươi lãng phí ta quá nhiều mã nạ ngươi sớm đã không có hướng theo lượng mãn nạ tại năng lượng đánh thức trạng thái bên dưới không ngừng khôi phục tô mộ bắt đầu phóng đáng ma pháp phi đạn g à o bạch lang vương phát ra gầm thét muốn lấy quần g bạo trạng thái đem tô mộ xé nát t h i ệ m thức tô mộ căn bản không cho bạch lang vương cơ hội này trực tiếp t h i ệ m thức kéo dài khoảng cách x ô n g lên a hướng theo khô lâu tiểu đệ còn có huyến ảnh phân thân x ô n g về bạch lang vương cuộc chiến đấu này cũng bước vào giai đoạn cuối người đánh chết bạch lang vương thu được năm điểm kinh nghiệm người thăng cấp thu được hai mươi điểm có thể phân phối thuộc tính một mươi điểm kỹ năng thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm cơ sở trí lực nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành bạch lang vương ngã xuống đất trong nháy mắt tô mộ giao diện bên trên cũng bắn ra một đống nhắc nhở tại gấp đôi kinh nghiệm gia tăng bên dưới tô mộ đánh chết bạch lang vương sau đó thành công lên tới nhất giai cấp hai lần này có thể rời tân thủ thôn rồi rất khiến tô mộ để ý vẫn là nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành nhắc nhở ý vị này mình có thể rời khỏi tân thủ thôn t h a m dò càng rộng lớn hơn thần đồ đại địa rồi toàn bộ thêm tinh thần nhìn đến kia hai mươi điểm có thể phân phối thuộc tính tô mộ tạm thời không định đi gia tăng thể chất rồi cùng bạch lang vương một trận chiến này sau khi kết thúc mình đã minh bạch một chuyện chỉ cần mình có mã nạ mười đầu bạch lang vương cũng chiếu theo dây không lầm a xem bột nổ cái gì đi tới bạch lang vương bên thi thể tô mộ mặt đầy mong đợi vương dành tay người thu được băng lang bố giáp người thu được băng lang hộ thối người thu được bạch lang vương đầu lâu băng lang bố giáp a cấp hai mươi tinh thần hai mươi trí lực nhu cầu đẳng cấp nhất dài cấp một băng lang hộ thối a cấp hai mươi thể chất hai mươi tinh thần nhu cầu đẳng cấp nhất dài cấp một bạch lang vương đầu lâu đem giao cho tân thủ thôn vệ binh đội trưởng đây hai kiện trang bị thói xấu a ba món đồ không có giống nhau là vô dụng đặc biệt là kia hai kiện bố giáp trang bị gia tăng tinh thần được gọi là hơn một a tô mộ lập tức đem đây hai kiện trang bị mặc vào người người chơi tô mộ t r ư ớ c nghiệp pháp sư đẳng cấp nhất giai cấp hai không m ư ơ i hai nghìn sinh mệnh trị ba nghìn tám trăm ba mươi pháp l ự c t r ị một mươi hai nghìn công kích ba trăm linh sáu pháp thuật công kích bảy trăm năm mươi sáu phòng ngự vật lý ba trăm tám mươi ba phòng ngự pháp thuật ba trăm m t ư ơ i thuộc tính lực lượng hai mươi tám thể chất 258, 25, n h a n h n h ẹ n 228, t i n h thần 250, 50, trí lực 328, 50. t r a n g bị pháp sư cốt kiếm thủy triều dày ống cao vải s ắ m mũ học đồ bao tay anh dũng huân trường k h ô lâu chiếc nhẫn băng lang bố giáp băng lang hộ thối đáng tiếc không có bạo kỹ năng hai kiện trang bị cùng thăng cấp sau đó tăng lên lượng lớn tinh thần vừa vặn đền bù mình bây giờ lượng mạng nạ khan hiếm hoàn toàn có thể được xưng là đại thu hoạch rồi còn có nhiệm vụ tưởng thường đâu nhìn đến thanh túi bên trong cái kia lang vương đầu lâu tô mộ hết sức phấn khởi quay trở về tân thủ thôn đây chính là nhiệm vụ chính tuyến cho tưởng t ư ở n g chắc chắn sẽ không t h ấ p a hát quốc một thành phố một tòa cao ốc bên trong một người tuổi còn trẻ xoáy khí nam nhân cầm điện thoại di động gọi đến một cái mạ số đô đô đầu kia vang lên một hồi lâu mới có người tiếp thông điện thoại là lao vương sao nam nhân cười mở miệng nói chào ngài a tần h tổng vương tổng hắn chính tại thần đồ trong trò chơi ngài có chuyện khẩn cấp gì sao nam nhân chân mày cao lại theo sắt nói nói cho các ngươi vương tổng ta tìm hắn có việc gốc ta đây liền đi báo cáo một hồi cho ngài trở về người kia lập tức đáp lời nam nhân cúp điện thoại đi đến cao ốc bên cửa sổ sát đất thứ nơi này nhìn xuống to lớn ma đô thu hết vào mắt n g à y thường lúc này ma đô trên đường đều là lui tới người đi đường nhưng bây giờ ít ỏi không có làm ấy nam nhân ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ gì đinh đinh đinh một lát sau điện thoại của hắn văng lên nam nhân không nhanh không chậm cầm điện thoại di động lên nhận nghe điện thoại ta nói lao tần ngươi không ở thần đồ bên trong lượt cấp tìm ta tán róc hay là uống rượu ta cũng không rảnh rỗi a nam nhân nghe vậy cười một tiếng ta mới không có thời gian tìm ngươi uống rượu đâu có chính sự chính sự gì nghe nói như vậy đầu kia tiếng người khí cũng nghiêm túc ta tìm ra cái kia tô mộ rồi được gọi là lao tần người chậm rãi mở miệng ngươi nói cái gì hắn giọng nói nhàn nhạt lại khiến cho bên đầu điện thoại kia người phát ra kinh hô ngươi nói là thật sự là giả ngươi xác định là cái kia tô mộ sao bên đầu điện thoại kia truyền đến không ngừng truy hỏi vẫn không thể xác định là người kia chủ động liên hệ ta hắn muốn cho ta an bài một đợt phát sóng trực tiếp nói là sẽ ở trên thực tế hiện ra thần đồ bên trong kỹ năng lao tần trả lời đây đầu kia lão vương rơi vào trầm mặc sống tốt một hồi âm thanh mới vang lên ngươi đáp ứng lao tần gật đầu một cái ta đáp ứng đây không phải là muốn mời ngươi cùng đi chứng kiến một hồi sao ta đi cơ h ộ i không có do dự lao vương trực tiếp đồng ý an bài xong sau đó ta lại thông báo ngươi lao tần nói xong c ú p điện thoại hắn lật ra điện thoại di động danh bạn tìm được một người tên là tô mộ người liên lạc lao tần cũng không có gọi thông chỉ là nhìn đến cái tên đó trong miệng không ngừng n ỉ non ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái tên này có phải thật vậy hay không có thể đem thần đồ bên trong kỹ năng mang ra ngoài a xí thần đồ bên trong tô mộ hắt xì h ơ i một cái trong trò chơi cũng biết bị cảm hắn xoa xoa m ũ i mặt đầy mở bức giao nhiệm vụ quan trọng hơn trở lại tân thủ thôn tô mộ chạy thẳng tới vệ binh đội trưởng mà đi ta đã giải quyết xong đầu kia bạch l a n vương ông trời của ta à nghĩ không ra ngươi c ư nhiên liền nhanh như vậy giải quyết xong đầu kia bạch l a n vương vệ binh đội trưởng nhìn thấy tô mộ đưa tới bạch l a n vương đầu lâu trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị Tôn kính sĩ, thật kính dũng ngươi nhiên sĩ, cư l à một được, đã như thế, đi thông thành con đường liền bị đà thông, đem được như thư giao cho bạch trấn thái pháp sư, ngươi thường chấn con cho Bạch Tony thông thành liền thông, phần này Trấn ân phần phong thế, thái pháp phú. giao bị m Vụ sẽ hồi lâu vệ binh đội trưởng ý thức được bản thân thất thố liền vội vàng lấy ra một phong thơ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ đi tới bạch vụ trấn nhiệm vụ thưởng b ă n g xương phong bạo cùng lúc đó tô mộ trước mắt cũng bắn ra một cái nhiệm vụ nhắc nhở bạch lang vương cái kỹ năng đó nhìn thấy nhiệm vụ tưởng thưởng sau đó tô mộ nhất thời hai mắt sáng lên đây là cái đưa tin n h i ệ vụ chỉ cần mình đến bạch vụ trấn lập tức liền có thể lấy được kỹ năng này trực giác tự nói với mình cái quần thể này kỹ năng khẳng định so sánh hỏa vũ mạnh hơn chương 46, đàn quái phiền não nhất thiết phải tiếp nhận a tô mộ lập tức tiếp nhận nhiệm vụ này tôn kính người mạo hiểm đi tới bạch vụ chấn con đường cũng không bình thản bất quá ngươi có thể đánh chết bạch lang vương hẳn là có thể bình a n đến chúc ngươi thuận buồm xuôi gió vệ binh đội trưởng mặt đầy tôn kính nhìn đến tô mộ trong giọng nói càng là mang theo ân cần gặp lại sau tô mộ mỉm cười cùng vệ binh đội trưởng táo biệt đi tới thôn bên ngoài cho ấ p một quái vật trong quái k u từng cái từng cái dù có người biết rõ bọn hắn vô pháp tại thần đồ bên trong cuộc khởi nhưng thừa dịp trong khoảng thời gian này bọn hắn liền tính đánh nhất cấp quái cũng có thể để giành được không ít đồng tệ bán lấy tiền nhìn đến những người này tô mộ có loại không nói ra được cảm giác nếu mà không phải kia xảy ra bất ngờ vô hạn điểm kỹ năng mình sợ rằng còn đang cùng những người này mặt đỏ tới mang thai đoạt q u á i đi nên ra thôn nhìn về bên kia con đường lớn kia tô mộ vứt đi những cái kia hôn tạp ý nghĩ mình bây giờ chủ yếu mục tiêu vẫn là đến cái kia bạch vụ c h ấ n t h u ậ n theo nam phương đại đạo trên đường đi phía trước là có thể đến bạch vụ c h ấ n rồi vậy trên đường hẳn sẽ có cấp một tiểu q u á i đi t h u ậ n theo bạch lang vương xào huyệt phương hướng tiến lên tô mộ đi rất nhanh nơi này quái vẫn không có đổi mới không biết đầu kia bạch lang vương sẽ còn hay không đổi mới đi đến lúc trước hắn đánh chết bạch lang vương địa phương bốn phía c h ố n g không một quái tô mộ tiếp tục thuận theo phía trước con đường đi xuống rất nhanh phía trước con đường bên trên xuất hiện một ít thân hình cao lớn gấu xám gấu xám đẳng cấp nhất giai cấp một sinh mệnh trị 2 0 0 0 g h 0 0 h a lực công kích 200. phòng ngự vật lý 100. phòng ngự pháp thuật 50. m m i ê u tả những ngày gấu xám có rất mạnh lãnh địa ý thức bọn nó lượng máu rất cao phòng ngự cũng không thấp nhưng vừa dày vừa nặng thân thể cũng để cho hành động của bọn nó phi thường cồng kềnh so với cùng đẳng cấp quái những n à y gấu lượng máu có chút cao a hơn nữa phòng ngự còn không thấp điển hình chướng ngại vật a gấu s á m thuộc tính cùng miêu tả một dạng máu trâu phòng cao công kích ngược lại có chút thấp không phá được ta phòng a nhìn thoáng qua phòng ngự của mình tô mộ vươn người một cái nếu không phải những n à y gấu s á m ngăn ở mình trên con đường phía trước mình thật đúng là không muốn dọn dẹp bọn nó chủ yếu là kinh nghiệm có chút ít thời điểm này tự mình đi bạch vụ chấn giết đồng cấp quái còn có thể nắm bắt mấy ngày này gấp đôi kinh nghiệm đâu liền coi như soát pháp thần q u a n huy gấu s á m l ã n h đ ị a ý thức rất mạnh tô mộ vừa mới ngang nhiên xông qua lập tức liền hấp dẫn gần đây hai đầu gấu s á m thù hận gào gấu s á m phát ra phẫn nộ g ầ m thét muốn đem xông vào bọn nó l ã n h đ ị a người băng thành tắm mảnh một một nhưng khi sự công kích của bọn họ trúng mục tiêu sau đó tạo thành tổn thương chỉ có cưỡng chế tính một điểm gào dù vậy gấu s á m vẫn là vui này không kia huy động thực lực mạnh mẽ móng bớt t h i ể m thước một điểm thương tổn đánh vào người cùng cù lét một dạng tô mộ quả quyết sử dụng thiệp thước đi tới mặt khác mấy con gấu xám trước mặt gào những ngày gấu s á m lập tức đối với hắn phát động công kích l i ê n tổn thương kia ta đều chẳng muốn mở mà pháp hộ thuận a nhìn đến mình tiếp cận bốn lượng máu tô mộ liền hộ t h u ậ n kỹ năng đều chẳng muốn dùng mặc cho đám này gấu s á m đánh tới nửa ngày mình một cái kỹ năng là có thể s ư a đầy quả nhiên là đại bồn hùng đi quá chậm đứng tại chỗ tô mộ nhìn đến hướng mình đuổi tới hai đầu gấu s á m biểu tình bất đắc dĩ lấy những ngày gấu s á m tốc độ di động muốn đem bọn nó tụ tập một chỗ thật đúng là được hao tốn một ít thời gian từ nơi này đi vào trong rồi sau đó trực tiếp t h i ể m thức đến tận cùng bên trong lại đem phía sau kéo ra ngoài duy nhất một lần miễu sát kích động pháp thần huy hoàng sát xuất cũng lớn hơn t h i ể m thước tô mộ lần nữa t h i ể m thước hướng phía phía trước gấu xám mà đi bởi vì lãnh địa ý thức rất mạnh đều không cần thiết hắn cố ý t r e o chọc những cái kia gấu xám từng cái từng cái tất cả đều đuổi theo như thế tiết kiệm thời gian của ta rồi gấu xám đuổi theo mình không thả tô mộ cũng không đợi bọn họ t h i ể m thước tại pháp thần huyết mạch gia tăng bên dưới vô hạn liên thiểm nhất định chính là chuyện nhỏ lấy mình tia cao đến một vạn hai lượng ma nạ dù quái còn không phải việc rất nhỏ nhanh chóng tại gấu xám trong đống tới lui xuyên qua t h o á n g hiện tô mộ tuân theo một cái nguyên tắc có thể kéo bao nhiêu là bao nhiêu thật giống như hơi nhiều a đến lúc hắn quay đầu lại thời điểm con đường hai bên đuổi theo chẳng chịt gấu xám đây nếu là có dày đặc trứng sợ hai bệnh nhân tại đây sợ là trực tiếp liền không cũng không cần tụ quái tại chỗ phóng hỏa mưa liền xong chuyện gấu xám tốc độ di động chậm c h ạ m kéo rất dài một đầu đội ngũ chờ gần đây một nhóm tới gần sau đó tô mộ khẽ mỉm cười g i lên phát trượng một giây kế tiếp trên bầu trời rơi xuống một phiến hỏa vũ 2.218 2.218 2.218 một mảng lớn tổn thương con số toát ra những ngày máu trâu phòng cao gấu xám quái đều không ngoại lệ bị tô mộ i trực tiếp biểu sát người đánh chết gấu xám thu được hai điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm cơ sở trí lực người đánh chết gấu xám thu được hai điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm cơ sở trí lực liên tục không ngừng nhắc nhở và dội tô mộ i trực tiếp nhìn về phía mình trị số trí lực lần này vận khí không tệ một đợt dây quái trực tiếp tăng thêm năm điểm trí lực còn chưa xong đâu những cái kia gấu s á m chạy tới còn phải một hồi hắn cười một tiếng nhìn về phía phía sau bên kia đuổi theo tới mình gấu s á m so sánh với tốc độ di động khá nhanh ác lang những n à y gấu s á m đều thật là quá mập tô mộ cũng không n ó n g nảy đứng tại chỗ kiên nhẫn cùng đợi một một một một ít đi ở phía trước gấu s á m đã tới trước người của hắn trực tiếp phát động công kích hắc tô mộ đánh một cái hắc cắt hoàn toàn không thấy không sai bị lắm đến lúc còn lại gấu s á m toàn bộ bước vào hỏa vũ phạm vi sau đó hắn xuất thủ lần nữa hòa vũ 2.248 2.248 2.248 n g ư ờ i đánh chết gấu s á m thu được hai điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm cơ sở trí lực lần này tất cả gấu s á m đều ngã trên đất để lại chẳng c h ị một phiến thi thể đâu đâu cũng có bạo suất trùng sáng lại tăng thêm bảy điểm trí lực kinh nghiệm cũng lấy được một nghìn tám mươi điểm tô mộ nhìn nhìn thanh thuộc tính của mình trí lực đạt tới ba trăm bốn mươi năm mươi đây một đợt mình vậy mà a rồi hơn năm trăm con gấu sáng khoái pháp thần hào quang cũng kích phát mười hai lần quả nhiên ao e dây quái càng nhiều kích động pháp thần huy hoàng sát xuất cũng càng cao a chính là ta túi này khỏa có thể trách trình a đàn quái tuyệt đối là vui sướng có thể nhìn bọc đồ của mình cột tô mộ trái tim mơ hồ đau lên nếu là có mấy cái giúp ta liếm túi tiểu đệ là tốt thật phiên a hắn bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời c ả m khái chương 4 ố n sinh hoạt đại sư chỉ nhặt đáng tiền đầy đất túi đặt ở trước mắt tô mộ từng cái từng cái nhặt lên đều là nhất giai cấp một đồ trắng so với trước kia những cái kia đáng tiền nhiều những thuốc này cũng thay đổi cao cấp trước tiên có thể giữ lại mỗi cái ô có thể trồng chất hai mươi bình chỉ nhặt vũ khí cái khắc r á c dưới trang bị cũng không lớn đánh quái ba phút liếm túi một giờ đem phần lớn chiến lợi phẩm sửa soạn xong hết sau đó tô mộ xoa xoa mồ hôi trên trán phải nghĩ biện pháp đem túi này khỏa cột mở rộng một hồi a những này cấp một trang bị cũng không tốt bán thanh túi bên trong đều là cấp một đồ trắng vũ khí tô mộ bất đắc dị nhún vai một cái phía trước những cái kia trên đường gấu xám đều bị miểu rồi hắn dọc theo đường đi thông suốt rất nhanh một phiến dày đặc khu kiến trúc xuất hiện trong tầm mắt của hắn bên kia chính là bạch vụ trấn tô mộ nhìn về phía bên ngoài trấn mặt coi chừng đám k i a gấu xám chân mày c a o lại khoảng cách này mà nói ta có thể trực tiếp thuấn di vào thành túi lều i đầy hắn cũng mất đàn q u á i tâm tư bay thẳng đến vùng này kiến trúc chạy đi mắt thấy suýt hấp dẫn đến gấu xám thù hận thì tô mộ ánh mắt một tia sáng hiện lên t h i ệ m thước pháp lực trị toàn bộ triển khai một vạn hai lượng mạ nạ để cho hắn trong nháy mắt xuất hiện ở một hai trăm linh m ra veo một hồi tô mộ cũng tới đến trong trấn thật lớn a đây là một cái thiên về cổ điện phong cách thôn trấn bốn phía khu kiến trúc phi thường dày đặc tô mộ vừa m ớ i đến trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên hướng đi đâu cũng may vào lúc này trong một gian phòng đi ra một cái nông phụ ăn mặc nữ nhân trong tay bưng một cái giỏ tựa hồ đang muốn đi mua thức ăn chào ngươi tô mộ bước nhanh về phía trước mười phần có lễ phép mà hỏi xin chào a tôn kính người mạo hiểm đang nhìn đến tô mộ đầu tiên nhìn nông phụ hiển nhiên nhận ra thân phận của hắn bị người mở miệng đáp ứng ta muốn hỏi một hồi ân thái pháp sư ở địa phương nào hắn ngay tại thôn trấn phía bắt những tòa tráng lệ trong phòng ngươi thuận theo cái phương hướng này là có thể đến nông phụ mười phần nhiệt tình vì tô mộ chỉ khởi đường cảm ơn nói cám ơn sau đó tô mộ dựa theo nông phụ phương hướng chỉ hành động đây trong c h ấ n có thật nhiều kiến trúc ca đó là lò rèn tiệm may còn có tiệm thuốc dọc theo đường đi tô mộ thấy được rất nhiều cửa hàng trong đó không thiếu một ít nở tờ cờ trên đầu có nhiệm vụ nhắc nhở một hồi lại đi tìm cái kia ân thái pháp sư đi đi trước những cửa hàng kia bên trong xem tô mộ tò mò đi về phía một gian lò rèn lạch cạch, lạch cạch. đập s á t âm thanh rất nhanh vang lên mấy cái vạm vỡ thợ rèn chính tại ra sức công việc xin chào a người mạo hiểm có cần trợ giúp gì không một cái trong đó thợ rèn thấy tô mộ đến mỉm cười mở miệng ta sẽ nhìn một chút tô mộ cười đáp ứng nếu ngươi muốn học tập đoán tạo kỹ thuật mà nói ta có thể dạy ngươi thợ rèn lên tiếng lần nữa nói để cho tô mộ ánh mắt sáng lên nếu mà ta học tập đoán tạo kỹ thuật có thể mình chế tạo vũ khí sao đương nhiên bất quá ngươi cần nắm giữ đầy đủ tài nghệ mới được thợ rèn cho ra trả lời khẳng định lúc này tô mộ trước mắt cũng bắn ra một cái nhắc nhở phải t r ă n g học tập đoán tạo thuật sơ cấp có học hay không đâu tô mộ s ơ lên cảm có chút do dự đoán tạo thuật hiển nhiên là sinh hoạt kỹ năng như muốn luyện nhất định sẽ hao tốn mình thời gian dài trước tiên học lại nói bất quá nghĩ lại trước tiên học cũng không cần trả ta có dành thời gian mình còn có thể luyện một chút học tập đoán tạo thuật sơ cấp hao tốn năm mươi cái k i m tệ xác định sau đó lại một cái nhắc nhở bắn ra ngoài tạm được học tập một cái sinh hoạt kỹ năng hao tốn năm mươi cái k i m tệ đổi thành những người khác tuyệt đối là không dám tưởng tượng bất quá tô mộ lại mắt cũng không nháy một cái hắn gọi mở cột kỹ năng đoàn tạo thuật sơ cấp h i ệ n nhiên ở tại bài ra có thể trực tiếp thăng cấp để cho tô mộ bất ngờ là cái kỹ năng đó phía sau cư nhiên có một cái hắn nếm thử tính điểm một cái đoàn tạo thuật sơ cấp thăng cấp thành công cùng lúc đó đoàn tạo thuật sơ cấp phía sau cũng nhiều thêm một cái tháng một năm một không cư nhiên thật có thể biến hóa như vậy để cho tô mộ mừng rỡ không thôi hắn không có do dự trực tiếp hướng về phía cái kia điên cùng nhấn lên đoàn tạo thuật sơ cấp thăng cấp trở thành đoàn tạo thuật trung cấp đoán tạo thuật trung cấp thăng cấp trở thành đoán tạo thuật cao cấp đoán tạo thuật cao cấp thăng cấp trở thành đoán tạo thuật đại s ư cấp vừa v ậ n chỉ trong chốc lát tô mộ trực tiếp đem kỹ năng này kéo căn g rồi lúc này trong đầu của hắn cũng nhiều thêm rất nhiều liên quan tới chế tạo kiến thức ta cần học tập chế tạo đồ họa mới có thể chế tạo trang bị bất quá hiện tại ta có thể trực tiếp phân giải vũ khí rất khiến hắn hưng phấn là đoán tạo thuật kỹ năng này bổ sung thêm phân giải năng lực người chơi khác còn chưa nhanh như vậy lên tới một giai những trang bị này cũng không tốt bán ta đang giàu nên làm cái gì hiện tại được rồi hắn nhìn về phía thanh túi bên trong những vũ khí kia mở ra phân giải chức năng chọn chúng trong đó một thành vũ khí sau đó một cái nhắc nhở bắn ra ngoài phải trăng phân giải phân giải ngươi thu được rèn sắt ít hai một giây kế tiếp tô mộ trong túi sách nhiều hơn hai khối cương thiết một dạng đồ vật tiếp tục phân giải tô mộ cũng không do dự tiếp tục phân giải lấy trong tay đồ trắng vũ khí những này rèn sắt có thể trồng chất một trăm cái lần này thư thái đem lượng lớn vũ khí phân giải sau đó tô mộ đã nhận được một trăm khối rèn sắt chỉ chiếm dùng một cái thùng vật phẩm lần này không cần lo a r e n sắt là chế tạo vũ khí cơ bản vật liệu liền tính hiện tại đối với tô mộ không có tác dụng gì có thể đến lúc người chơi khác đẳng cấp để thắng cần làm trang bị thời điểm những tài liệu này giá cả chắc chắn sẽ không thấp hơn nữa so sánh những cái k i a đồ trắng mình có thể tích góp càng nhiều hơn rèn sắt ta nếu có thể học kỹ thuật rèn có thể vậy có phải hay không cũng có thể học cái khác sinh hoạt kỹ năng tô mộ nhìn về phía trong trấn những cửa tiệm khác ngược lại có thể dùng điểm kỹ năng toàn bộ kéo căng vậy ta còn khách khí cái gì tô mộ quả quyết hướng phía những cửa hàng kia đi tới thông qua đối thoại sau đó hắn vừa học tập đến mấy cái sinh hoạt kỹ năng thợ may chế tạo có thể chế tạo đồ phòng ngự đồ trang sức chế tạo có thể chế tạo đủ loại đồ trang sức luyện kim thuật có thể chế tạo đủ loại dược phẩm lột da kỹ xảo có thể cắt lấy động vật da lông đào mỏ kỹ xảo có thể biết quặng mỏ vị trí hơn nữa thu thập kỹ thuật hái thuốc đúng dịp có thể phân biệt thảo dược tiến hành thu thập những này tất cả đều là sinh hoạt kỹ năng m u ố n toàn bộ luyện tuyệt không phải một chuyện dễ dàng kéo căng nhưng đối với tô mổ mà nói có thể sử dụng điểm kỹ năng giải quyết chuyện kia đều không gọi chuyện a toàn bộ đại sư cấp đây cũng quá vui vẻ đi đem những cuộc sống này kỹ năng toàn bộ thăng mát sau đó tô mộ nội tâm thoải mái tuy rằng trong đó có một chút sinh hoạt kỹ năng cần phối phương mới có thể phát huy ra tác dụng nhưng phối phương vật này tự mình nghĩ làm còn không phải nhẹ nhàng thoải mái mặc kệ có cần đến hay không học xong mới là đạo lý cứng rắn mời gọi ta sinh hoạt đại sư trong đầu có mỗi cái sinh hoạt kỹ năng đại sư cấp kỹ xảo tô mộ cũng không nhịn được khoe khoang lên chương bốn mươi tám ẩn tàng c h ứ c nghiệp có thể đi tìm cái kia ân thái pháp sư rồi tại trong trấn lại đi dạo một chút Có p h á trên hiện không ồ i sinh đi. có học đó, thể tập hoạt Tô mộ hướng phía chấn trung tâm t hướng phía sau năng chấn kỹ Mộ mà r thị tiệm trọ, biết chấn còn có tiệm cơm cùng quán、trọ. không biết ở nơi ở đường ó có có ăn cơm dừng chân, có phải hay không liền có thể không cần trở lại thực tế. Trên cơm thực phải hay thể lại trở tế. đ tô mộ thấy được một cái nhà viết bạch vụ trấn quán trọ kiến trúc từ quy mô đến xem cái này quán trọ thật đúng là không nhỏ chứa một mươi người cũng không thành vấn đề cái chấn này hẳn là có thể dung nạp nhiều cái tân thủ thôn người chơi phía sau hẳn sẽ có càng lớn hơn thành thị hoặc là chủ thành đi căn cứ vào game online á o lộ đến xem đổi chỗ đồ hiển nhiên là tránh không khỏi tô mộ vừa mới rời tân thủ thôn trong đầu đã đang suy tư đi tới chủ thành rồi rất nhanh hắn đi tới một nơi kiến trúc phía trước bạch vụ trấn pháp sư hiệp hội đây là một nơi tương tự làm việc đại s ả n h một dạng địa phương phi thường mở rộng vào cửa vị trí còn đứng hai cái pháp sư ăn mặc người các ngươi tốt ta tìm đến ân thái pháp sư tô mộ đi tới lễ phép mở miệng nói xin mời đi theo ta hai cái pháp sư quan sát tô mộ mấy lần một cái trong đó người tỏ ý nói tô mộ theo phía sau hắn tiến vào người pháp sư này hiệp hội vừa vào cửa ma pháp khí tức phả vào mặt Toàn bộ hiệp hội phong cách tràn t phong bộ hội hiệp cách h đầy ân xưa cũ cảm giác. Ân thái pháp sư cũng phản ứng lại chỉ đến trong phòng bàn ghế mở miệng cười nói tô mộ cũng không khắc khí ngồi ở trên một cái ghế lúc này ân thái pháp sư vươn tay tại hư không khoa tay múa chân một cái tô mộ trước mặt trên bàn trong nháy mắt xuất hiện một bát trà ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không là tân thủ thôn vệ binh đội trưởng để cho ta tới đây là hắn để cho ta chuyển giao cho thơ của ngươi tô mộ dựa theo nhiệm vụ quy trình đem lá thư này lấy ra ân thái pháp sư nhận lấy thư lập tức mở ra xem lên hắn nhìn rất nghiêm túc một hồi lâu sau đó lộ ra một cái thưởng thức nụ cười có thể sớm như vậy liền đến bạch vụ trấn ngươi cái tên này tiềm lực vô hạn a đối mặt nờ tợ tán thưởng tô mộ hơi có chút lúng túng đang lúc này trước mặt của hắn bắn ra một cái nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ đi tới bạch vụ trấn thu được tưởng thưởng băng xương phong bạo đến nhắc nhở này để cho tô mộ ánh mắt sáng lên hắn liền vội vàng nhìn về phía kỹ năng này miêu tả băng xương phong bạo s cấp tiêu hao năm trăm điểm lượng mana tại đường kính năm m m ở khu vực bên trong phong thích một phiến băng xương phong bạo thời gian kéo dài năm s mỗi g i â y tạo thành một trăm phần trăm pháp thuật công kích tổn thương ở tại trong báo địch nhân giảm bớt ba mươi phần trăm tốc độ di động điện chín mươi s quả nhiên là cái s cấp quần công kỹ năng a Nhìn qua cái vấn đề này để cho tô mộ có chút không biết trả lời thế nào cũng may ân thái không có hỏi tới ý tứ ngược lại mở miệng nói ta xem ngươi là người tu luyện ma pháp tài liệu tốt ta nơi này có một dạng vật phẩm có lẽ có thể đối với ngươi có chút giúp đỡ nhiệm vụ đến nghe thấy đây tô mộ h i ế p mắt lại bất quá ngươi muốn lấy được vật như vậy mà nói còn phải giúp ta làm một chuyện ân thái bán đi một cái t h ắ t hút chuyện gì bạch vụ chấn phía đông yêu tinh rừng rậm bên trong có một cái để cho ta đặc biệt ghét ra hỏa nếu mà ngươi có thể đem đầu của nó mang về vật này sẽ là của ngươi ân thái một bên vớt râu vừa lấy ra một khối thủy tinh chính là một khối hình sáu cạnh màu lam thủy tinh phía trên tựa hồ tràn ngập cường đại ma lực có tiếp nhận hay không nhiệm vụ chinh phạt yêu tinh rừng rậm đánh chết yêu tinh pháp sư trước nghiệp trước nghiệp nhiệm vụ đối với nhiệm vụ xuất hiện tô mộ cũng không ngoài ý mớn mấu chốt tại tại đây cái nhiệm vụ ghi chú trước nghiệp hai chữ vậy cái ta có thể hỏi một câu vật này có ích lợi gì sao tô mộ nhìn đến khối kia thủy tinh đăm chiêu mà hỏi khối này thủy tinh quan hệ đến một vị pháp sư truyền thừa ân thái trầm rãi mở miệng truyền thừa những lời này trong nháy mắt để cho tô mộ trận to hai mắt đây không phải là ẩn tàng trước nghiệp chuyển chức sao chuyển chức trở thành n n tàng trước nghiệp khẳng định có thể học tập càng nhiều hơn kỹ năng đi tô mộ vui vẻ trong lòng nghĩ không ra đưa phong thư còn có chỗ tốt như vậy bất quá hắn nghĩ lại điều này cũng có thể là bởi vì chính mình là cái thứ nhất rời tân thu thôn cho nên mới có thể nhận được cái này liên quan tới ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ ta biết rồi ta đây liền đi tô mộ liền vội vàng tiếp nhận nhiệm vụ này lấy thực lực của ngươi bây giờ chưa chắc có thể đối phó những cái kia yêu tinh trong trấn có một nơi treo giải thưởng đại sảnh có thể nhận đủ loại treo thưởng nhiệm vụ cho thưởng thưởng cũng rất phong phú có thể giúp ngươi thần tốc tăng thực lực lên biết rõ tô mộ khẽ gật đầu cáo biệt tân thái lấy mình bây giờ thuộc tính đối phó một đầu yêu tinh pháp sư bột hẳn không có độ khó gì trừ phi nói đầu kia bột thuộc tính đặc biệt cao nói tóm lại tìm được trước đầu kia bột nhìn thấy nó cụ thể thuộc tính lại nói một bên tìm kiếm bột tung tích một bên l u y ệ n cấp đi chỗ đó cái treo giải thưởng đại s ả n h xem một chút đi thuận tiện làm một ít nhiệm vụ đi ra pháp sư hiệp hội cửa chính tô mộ ở cửa cái pháp sư kia dưới sự chỉ dẫn đi trước treo giải thưởng đại s ả n h pháp sư trong hiệp hội ân thái trong tay còn cầm lấy tô mộ mang theo lá thư này trên tay hắn đột nhiên hiện lên một đoàn hòa diễm tại ngọn lửa bùng cháy bên dưới lá thư này chậm rãi biến thành cho bụi thiếu niên này tiềm lực có lẽ vượt quá tưởng tượng của ta nhưng hắn có thể ở mảnh này đất chết bên trong c u ộ t khởi sao ân thái nắm chặt khối kia đá quý màu xanh lam trong miệng lẩm bẩm có từ hắn tấm kia giàn mua trên gương mặt mang theo một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được yêu sầu thế giới hiện thật thần phân chính tại sửa sang lại mình tiểu tóc thân làm a đô nổi danh phú nhị đại hắn luôn luôn cực kỳ k i ê u căng tin tức thả ra sao bên cạnh một cái tiếp thông điện thoại để ở nơi đó mở ra miễn nói đã thả ra hiện tại thấy bùi top mười h c tất cả đều là tô mộ liên hợp chúng ta tần thị tập đoàn mở ra lần đầu chuyển trực tiếp tin tức đầu kia rất nhanh vang lên âm thanh địa điểm chọn xong c h ư a tần phân lau một chút sáp c h á i tóc đem tóc cạnh góc lấy đi lên nhìn qua cực kỳ chính thức định công ty cao ốc phòng họp ngươi xem phát sóng trực tiếp thời gian đặt ở lúc nào thích hợp đầu kia hỏi l i ê n định ở ngày mai tám giờ tối đi biết rõ tần tổng tần phân lập tức cút điện thoại hắn cầm lên điện thoại di động lục soát đến danh b ạ trong tia cái gọi là tô mộ người liên lạc gọi đến quá khứ đô đô thần â n Tổng, n lôi đ ị xong báo tiếng tín hiệu báo máy bận giữa đứa đó, đ Hai sau bé rồi hả? hiệu máy u kia a v g mang theo khẩu âm âm thanh. Định xong, tối mai 8 giờ, ngươi lên thanh. Định một âm âm mai theo tối cái khẩu phân á máy t một trí cho ta, ta hiện tại phải máy bay tư vị cho hiện phải h bay n đi đón ngươi. Tân Phân lập tức trả lời được à bất quá đám ngẫu có nói trước rồi lần này phát sóng trực tiếp tiền kiếm được ta muốn đem một nửa rồi yên tâm đều là ngươi thần phân một ngụm đáp ứng hoàn toàn không có trả giá ý tứ cung t â n tổng hợp tác chính là thống quái a đầu kia cũng chuyển tới một cái vui thích âm thanh chương bốn mươi chín thật hay giả tô mộ trong thế giới hiện thật liên quan tới thần đồ đệ nhất pháp thần tô mộ muốn mở ra truyền trực tiếp tin tức truyền khắp các đại bình đại càng là đưa tới k h ủ n g l ộ phong ba tô thần nhất định dung mạo rất xoáy đi lại muốn mở phát sóng trực tiếp thật mong đợi a ta tương đối hiếu kỳ tô thần luyện cấp phương thức còn có sau l ư n g đoàn đội không nhìn thấy là theo tần thị tập đoàn liên hợp sao nói không chừng tô thần chính là tần thị tập đoàn ở rể nghe nói lần này tô thần sẽ ở trên thực tế phóng thích thần đồ bên trong kỹ năng không biết thật hay giả đây nếu là thật cả thế giới đều sẽ nhấc lên dao động đi trên internet đủ loại ngôn luận bay đời trời lần này chuyển trực tiếp hoặc vượt qua trước kia tất cả phát sóng trực tiếp mặc dù có thể đạt đến hiệu quả như vậy hết thảy đều là bởi vì tô mộ cái tên này a xí bạch vụ chấn tiền thưởng đại sảnh tô mộ xoa xoa m ũ i lông mày véo thành một c h ữ hình làm sao có loại không đúng lắm cảm giác đây to lớn trong phòng khách ngoại trừ những cái k i a nở tờ cờ ra không có một bóng người lại mang cho tô mộ một loại bị chú ý cảm giác không muốn những cái k i a tìm một chút có hay không cùng yêu tinh rừng rậm có liên quan nhiệm vụ dứt bỏ hôn tạp ý nghĩ tô mộ ở trong phòng khách tìm kiếm Cơ hồ cái hộ mỗi nhiệm vụ đều có rõ r à này g tưởng thưởng cũng đánh địa điểm, đi nhóm chính cho cho dấu cấp ra. tiếp kim Có trực tiếp cho kim tệ, có tệ, l trực tiếp cho trang bị, còn có một ít là trực tiếp cho tài cho còn có cho liệu. Nhiệm n bị, là à vụ t h í cho hợp hồi, nhiệm hấp chú Chu tinh chiến sĩ, tinh anh đi tới yêu tinh rừng rậm, đánh chết 100 cái yêu tinh chiến h ta Tim một một tô diệt tới A. cái đi cái mộ rậm, lực dẫn quầng rừng quầng vụ ý. yêu yêu yêu sĩ, sĩ, à thành n tưởng thưởng, cũng á pháp i kim tinh Nhiệm tệ, trượng, yêu này họa. cho đồ vụ c không phải trang bị mà là một kiện trang bị đồ họa yêu tinh a cấp công kích 50 tinh thần trị 50 trí lực 50 đẳng cấp nhất giai cấp năm chế tạo nhu cầu rèn sát 50, yêu tinh chi huyết 20, yêu tinh chi cốt 20, nhất giai ma pháp thủy tinh cao tinh thần cao trí khôn vũ khí có thể a nhìn thấy cái này vũ khí đồ họa sau đó tô mộ cũng định cho tự mình luyện chế một phen pháp sư cốt kiếm tuy rằng công kích thêm nhiều nhưng thanh này yêu tinh pháp trượng cao tinh cao trí hiển nhiên thích hợp hơn mình hơn nữa cầm lấy pháp trượng gó người có thể so sánh dùng cốt kiếm có cảm giác hơn nhiều t ô mộ trực tiếp tiếp nhận cái này tinh anh nhiệm vụ về phần chế tạo kèm này trong tài liệu đi đâu làm tin tưởng những cái kia yêu tinh sẽ cho mình đ á p á n đều tiếp nối đi t ô mộ lại nhìn một chút nhiệm vụ danh sách đem một ít cùng yêu tinh rừng rậm có liên quan nhiệm vụ đều tiếp ngược lại đều là thuận đường làm những cái kia tưởng thưởng không muốn tỷ phí xuất phát tiếp xong rồi nhiệm vụ t ô mộ dựa theo chỉ dẫn đi trước yêu tinh rừng rậm đem kỹ năng này kéo căng vừa đi hắn một bên để thăng khởi bằng xương phong bạo bằng xương phong bạo s cấp thành công thăng cấp thành bằng xương phong bạo cấp độ s s bằng xương phong bạo cấp độ ss thành công thăng cấp thành băng xương phong bạo cấp độ ss s băng xương phong bạo cấp độ ss s tiêu hao 1.000 điểm lượng mana tại đường k í n h 1 0 0 m m ở khu vực bên trong phong thích một phiến băng xương phong bạo thời gian kéo dài 8 s mỗi giây tạo thành 200% pháp thuật công kích tổn thương ở tại trong báo địch nhân giảm bớt 50% tốc độ di động có 10% sát x u ấ t bị đống kết đi từ tám mươi s không hổ là cấp độ ss s kỹ năng a nhìn đến băng xương phong bạo mãn cấp hiệu quả tô mộ há to miệng mình bây giờ pháp thuật công kích là bảy điểm băng xương phong bạo mỗi một nhạy tổn thương chính là 1.560 điểm kéo dài 8 m s thời gian tổng cộng tổn thương chính là 12.480. h ơ n nữa tại mở ra pháp thần huyết mạch trạng thái kỹ năng này phạm vi ước chừng có thể đạt đến đường tính 3 0 0 m 3 0 0 m khoảng cách sợ rằng không có người có thể thoát khỏi băng xương phong bạo phạm vi đi chính là quá hao phí lượng mạn nạ rồi tô mộ càng xem càng yêu thích kỹ năng này cho dù tại pháp sư huyết mạch mở ra thời điểm một cái băng xương phong bạo liền muốn hao phí ba điểm lượng mạn n có thể từ mấy lượng mạn n hoàn toàn đủ dùng a Có bao nhiêu, tôi a bao đàn n ê u Tô mộ vừa m mới tới gần trong rừng liền vang lên động tính không nhỏ có mai phục tầm mắt chưa đủ tôi mộ không thấy được trong rừng bái vật tình huống bất quá lấy mình bây giờ phòng ngự cùng lượng máu cho dù có một đội yêu tinh đi mặt cũng không chút nào hoàng a mặt thám bùi gọi là cái cử động nguy hiểm ta vẫn là trực tiếp thả kỹ năng đi bất quá tô mộ không có trực tiếp hướng đi lâm tử đây là một cái người chơi ý thức thử một lần kỹ năng mới hắn nhìn về trong rừng n h é miệng lên băng xương phong bạo mở ra pháp thần huyết mạch trạng thái phạm vi ba trăm l i m ở trong phạm vi không khí đột nhiên thay đổi ấm lãnh một giây kế tiếp trong không khí hơi nước bắt đầu ngưng kết biến thành một phiến lại một phiến hoa tuyết hô hô cồn phong nổi lên một phía hoa tuyết phiêu linh cực thấp nhiệt độ trong nháy mắt đối với phiến này trong báo tất cả quái vật đã tạo thành ảnh hưởng người đánh chết yêu tinh trinh sát thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người đánh chết yêu tinh đạo tặc thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người đánh chết yêu tinh chiến sĩ thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm vài giây sau tô mộ giao diện bên trên bắn ra một đầu lại một cái tin tức loại cảm giác này có chút sảng khoái a một cái băng xương phong bạo diện tích lớn bao phủ tô mộ liền lù q u á i cũng không dùng mấu chốt nhất là mình liền yêu tinh như thế nào đều còn chưa nhìn thấy đâu thế giới hiện thật một người đang ngồi ở trên ghế salon thỉnh thoảng đem chuẩn bị trong tay một cái đạo cụ hòa câu thuật hắn hô to một câu tay trái hất lên một giây kế tiếp một quả cầu lửa bỗng dưng bay ra tại không trung đi tiếp mấy mét sau đó biến mất cái này ma thuật mới có thể lừa đến những người đó l i ê n tính bị khám phá ngược lại cũng có tần da cóp nổi nếm thử sau khi thành công người này lộ ra một cái nụ cười bị đuổi không sai hắn chính là liên hệ t ầ n phân chuẩn bị lấy pháp thần thân phận mở ra c h u y ể n trực tiếp tô mộ dù sao tại thế giới hiện thật bên trong không có ai có thể phân biệt hắn đẳng cấp tự nhiên cũng không có người biết do hắn là không phải thật tô mộ nói cách khác chỉ cần hắn ma thuật thủ pháp đầy đủ là có thể lừa gạt tất cả mọi người bao gồm t h ầ n phân về phần mục đích hắn làm như vậy chỉ có một cái tiền p h á p thần tô mộ tuyệt đối là lập tức lưu lượng đề tài hợp nhất tồn tại đỡ lấy dạng này đ ộ chú ý mở ra phát sóng trực tiếp hắn có thể mò được tiền tuyệt đối đếm không hết có số tiền này hắn liền có thể mua sắm lượng lớn thần đồ kim tệ tại thần đồ bên trong lẫn vào càng tốt hơn vì trận này phát sóng trực tiếp hắn luyện tập đống dưng biến hỏa cầu ma thuật không dưới n g h ì lần Căn bản là không là tại h thất thủ. ể nào t Đa n g ư ơ nữa r liên Tô h tiếp nhắc nhở sau khi kết thúc tô mộ nhìn về phía kinh nghiệm của mình cái ba nghìn một trăm hai mươi một mươi hai nghìn khoảng cách thăng cấp cũng không thiếu đây một đợt hơn hai trăm con quái lại kích phát năm lần p h á p thần hào quang nhìn lại trí lực ba trăm bốn mươi lăm năm mươi toàn diện lại nói đánh chết cùng đẳng cấp quái vật p h á p thần hào quang kích động sát xuất vẫn là có thể bắt đầu liếm túi phạm vi ba trăm em m ở bên trong yêu tinh đều bị giải quyết xong tô mộ s ả i bước đi vào trong rừng rất nhanh tại một ít lùn cây bên cạnh hắn thấy được n ằ m trên đất yêu tinh thi thể cùng đại đa số hoạt hình bên trong yêu tinh hình tượng một dạng nhưng những n à y yêu tinh cao hơn nữa lớn một chút trong tay cũng cầm lấy khác nhau vũ khí bởi vì tử vong nguyên nhân tô mộ không thấy được bọn nó cụ thể thuộc tính phân tán quá mở liếm túi so sánh đánh quái còn phiền thoái tại đông đảo lồn cây ngăn tre bên dưới tô mộ rất khó phân biệt chỗ nào có thể liếm túi chỉ có thể từng cái từng cái góc đi tìm mười mấy món đồ trắng toàn bộ phân giải còn có ba cái yêu tinh chi huyết năm cái yêu tinh chi cốt đây tỷ lệ rơi đồ có chút thấp à. kiểm lại một chút tới tay thu hoạch tô mộ gãi đầu một cái đây nếu là tại truyền thống game online bên trong mình tuyệt đối sẽ bị phủ lên một cái danh sưng quả vách tường nhưng khi một cái quả vách tường vui vẻ ai có thể cự t u y ệ đâu lời nói ta đây bật h ợ p làm sao đến ta có cái gì hệ thống sao mở ra mình kỹ thuật rèn có thể tô mộ một bên sử dụng phân giải chức năng vừa suy tính chỉ là mặc cho hắn thế nào phỏng đoán cái gọi là hệ thống cũng không có đưa ra bất kỳ đáp ứng không muốn tiếp tục để thăng liền xong chuyện tô mộ cũng lời suy nghĩ chờ mình thành thần sau đó hết t h ả đều không là vấn đề phân giải xong vũ khí thợ may kỹ năng cũng có thể phân giải đồ phòng ngự nhìn đến trong túi sách đồ trắng đồ phòng ngự tô mộ tiếp tục phân giải phân giải thành công ngươi thu được ma văn bố trí x một phân giải thành công ngươi thu được ma văn bố trí ít một cung gen sắt một dạng những ma văn này bố trí lớn nhất cũng có thể trồng một trăm cái giữ lại không cần cũng có thể bán lần này túi đủ dùng rồi học tập hai cái này sinh hoạt kỹ năng sau đó tô mộ cũng có thể yên tâm nhặt đồ trắng rồi lại đánh chết hai mươi sáu cái yêu tinh c h í n h sát bốn mươi bảy cái yêu tinh đạo tặc mười tám cái yêu tinh chiến sĩ là có thể hoàn thành ba cái nhiệm vụ một cái nhiệm vụ một trăm kim tệ thật không tệ nhìn nhìn thanh nhiệm vụ của mình ngoại trừ cái kia tinh anh nhiệm vụ ra mặt khác ba cái nhiệm vụ phân biệt yêu cầu đánh chết một trăm cái yêu tinh c h í n h sát một trăm cái yêu tinh đạo tặc và một trăm cái yêu tinh chiến sĩ mình vừa mới một cái bao tuyết đi xuống cơ hồ sắp muốn hoàn thành trước tiên nhìn về phía trước nhìn đến q u á nhiều địa phương lại thả kỹ năng trong rừng dầm địa hình phức tạp cỏ dại rầm rạp tô mộ hướng phía một phiến l ù m cây đi phía trước mà đi tuy nói mình có thể trực tiếp bao tuyết mở đường nhưng liếm túi thật sự là quá phiền thoái tìm được trước mấy con yêu tinh nhìn một chút bọn nó thuộc tính lại nói nhưng ngay khi tô mộ tới gần sau đó sau lưng của hắn đột nhiên toát ra một cái yêu tinh người bị đánh n g ấ t một giây kế tiếp tô mộ cảm thấy trên đầu truyền đến một cổ hôn mê cảm giác cả người trực tiếp sừng sở tại chỗ cùng lúc đó trên đầu của hắn cũng toát ra một cái tổn thương sáu mươi bảy một s sau đó tô mộ khôi phục thanh tỉnh cũng nhìn thấy sau lưng vậy chỉ độ t h ử a đó là một cái cầm trong tay truy thủ yêu tinh đạo tặc yêu tinh đạo tặc đẳng cấp một giai cấp hai sinh mệnh trị một nghìn ă m trăm l i h m nghìn năm trăm linh lực công kích ba trăm phòng ngự vật lý năm mươi phòng ngự pháp thuật năm mươi kỹ năng phục kích miêu tả n hai ữ n này g yêu cái che giấu tổn thương ư i không con i ngươi i làm tập ta. t kích Yêu số đồng ạ o tặc thời thoát ra tại không có kỹ năng gia tăng bên dưới yêu tinh đạo tặc đòn công kích bình thường chỉ có thể đối với tô mộ tạo thành một chút cưỡng chế tính tổn thương tô mộ tấn công phổ thông lại có thể mang đi yêu tinh đạo tặc không ít lượng máu t h ậ t đánh đâm lưng đâm xuyên công kích tô mộ chỉ sử dụng rồi thích khách kỹ năng cũng không có sử dụng cái khác kỹ năng đây là một đợt đạo tặc giữa đối quyết ngươi đánh chết yêu tinh đạo tặc hướng theo yêu tinh nga xuống tô mộ cũng thu được thắng lợi vừa tay hắn đem yêu tinh đạo tặc bạo s u ấ t đồ vật nhật lên ngươi thu được kỹ năng phục kích ra kỹ năng nhìn thấy thanh túi bên trong nhiều hơn cái kỹ năng đó t、e、vẫn là cái e cấp kỹ năng trực tiếp kéo căng kỹ năng này là yêu tinh đạo tặc bạo xuất đến điển hình thích khách trước nghiệp kỹ năng dù sao không có ẩn thân trước nghiệp hiển nhiên là vô pháp sử dụng kỹ năng này cũng may tô mộ đã học tập tiềm h ì n h phúc ích e cấp thành công thăng cấp thành phúc ích c ấ p phục kích a cấp thành công thăng cấp thành phục kích s c ấ p phục kích s cấp dưới trạng thái ẩn thân lần đầu tiên đối với địch nhân tạo thành khả năng công kích khiến cho c h ó c n g váng ba s cũng tạo thành vật lý công kích lít t h ầ trăm tổn thương không tệ kỹ năng này coi như là đối với bột cũng có thể tạo thành một s bị c h ó á n g rồi đi nghĩ đến phục kích kỹ năng phối hợp tiềm h à n h tô mộ i trong đầu đã có hình ảnh thích khách chức nghiệp vẫn luôn là pháp sư chức nghiệp khắc tinh nhưng nếu như mình người pháp sư này so sánh thích khách còn thích khách đâu mado sân bay thân là cao cấp phú hảo máy bay tư nhân loại vật này đều là phù hợp lao vương đã lâu không gặp a tần phân ngồi ở hắn trên máy bay nhìn trước mắt cái kia hơn ba mươi tuổi nam nhân n h i ệ tình t tiến đến ôm ở đối phương từ hơn một tháng trước thần đồ trò chơi xuất hiện chúng ta liền không gặp mặt đi lao vương cũng ôm chặt vào tần phân nhìn ra được quan hệ của hai người rất không tồi đừng nói nữa đều là đây thần đồ gây chúng ta vốn là ngày tốt xem như chấm dứt nhà những cái kia lão ra tử đều tiến vào trò chơi tần phân giọng điệu tràn đầy bất đắc dĩ ai nói không phải thì sao lao vương cũng đi theo thở dài một cái Bọn hắn vốn lần à áo cơm không lo, phong một cói, địa vị áp lo, hoài phong cơm cói, có một mấy không thể người tồn đại tuyệt tại, t địa đảo vị đồ xuất h i ệ này lại Lần khiến cho bọn hắn cảm thấy chưa bọn nguy từng n cảm cơ trước đó chưa từng có. đó đi gặp cái kia tô mộ chúng ta cùng nhau liên thủ cùng hắn nói chuyện hợp tác tin tưởng bằng vào chúng ta hai nhà tài lực hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt chờ đem hắn nhận được ma đ ồ chúng ta liên thủ tại thần đồ chế tạo một cái c ô n g hội thần phân t r ầ m rãi mở miệng trong tâm đã sớm có hành o đồ đại kế mượn tô pháp thần lực hiệu triệu hắn tin tưởng thần đồ sẽ trở thành tiếp theo cái để cho hắn hô phòng hoán vũ địa phương nhất định huynh đệ chúng ta hai liên thủ chương ò n có c u năm g l mươi mốt khâu lâu trang phục bán ra phiến rừng rậm này rất lớn hơn nữa nguy cơ từ phía đối với những cái kia vừa tới bạch vụ chấn người chơi lại nói chỗ này tuyệt không phải cái gì luyện cấp hảo nơi trong rừng tô mộ không dừng được trận trắng mắt vốn là mình làm u ố n đi dẫn đến một đ ợ t quái sau đó trực tiếp bằng xương phong bạo có thể những cái kia nhìn như an toàn cỏ dại bên cạnh luôn là thỉnh thoảng toát ra một cái yêu tinh đạo tặc đi lên chính là một cái phục kích đây con mẹ nó ai chịu nổi a trực tiếp trên đường trong sạch vào trong cùng lắm thì liếm túi phiền thái điểm tuy rằng yêu tinh đạo tặc tổn thương không cao nhưng vũ nhục tính rất mạnh tô mộ cũng không muốn tụ quái sự tình rồi băng xương phong bạo pháp thân huyết mạch mở ra trạng thái tô mộ hướng về phía phía trước khu vực chính là một cái không khác biệt đà kích băng xương tấu h xương phong bạo vô tình lấy quái bình thường vật lượng máu căn bản không chống nổi hoàn chỉnh băng xương phong bạo mấy mẹ tổn thương đã đi đời nhà ma rồi mà những cái kia n ú t ở trong bụi cây r ậ m rạp yêu tinh đạo tặc sau khi chết cũng hiện ra thi thể của bọn họ người đánh chết yêu tinh trinh sát thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người đánh chết yêu tinh đạo tặc thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm người đánh chết yêu tinh chiến sĩ thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm chỉ tăng thêm một hơn bốn điểm kinh nghiệm pháp thần hào quang kích phát hai lần lần này phía trước trong khu vực quái vật hiển nhiên không có như vậy dày đặc năng lượng đánh thức thiềm thức tô mộ quả quyết mở ra đánh thức để cho mình nằm ở thần tốc hồi làm trạng thái sau đó lợi dụng thiềm thức tại mỗi cái trong đùi cây tới lui thoáng hiện đem bạo s u ấ t đến những thứ đó từng cái nhặt lên Tích, tích, tích. Nhặt không ít túi sau đó, hắn dì vặt chát đột nhiên văng lên. Tô chân mày cao lại, mở ra tán gâu tin tức. Thần đồ tán gâu thiết trí tiến hành che dấu thiết lập, chỉ có một loại tin tức có thể gửi tới. Hữu, người bộ kia khô lâu trang bị, kim tệ có thể bán không? Nếu như cái giá tiền chân cao cực che chỉ có có có cái cũng không hắn nhiên hóa, mình hành hữu, khô không, như không hài lòng, đó cũng là không có biện pháp. văng lên. năng Bằng người bán nếu này lòng, biện kỳ kia kim gâu gâu gửi giá mội lại, loại sau ra dấu lâu đó, đồ đó có dì bộ lập lập, là mày mở bị, từ nơi này một câu nói đơn giản không khó nhìn ra hai nghìn kim tệ đã là đối phương làm danh lúc này có thể lấy ra hai nghìn kim tệ chỉ sợ là cái gì đầu dòng đại lão a nhìn đến cái tin này tô mộ sờ khởi cảm đối với khô lâu trang phục trong lòng của mình giá cũng là hai nghìn kim tệ đây cũng là đối phương cái tin này vì sao có thể gợi tới nguyên nhân mình thiết lập đúng là hai nghìn kim tệ trở xuống ra giá toàn bộ che giấu nhiều hơn nữa cho gọi đi đây chính là trang phục a bất quá liền tính đối phương nói vô cùng trực tiếp tô mộ cũng không có ý định cứ như vậy bắn đi điểm mấu chốt loại vật này Cũng là dò xét đi ra ngoài. Số 489 tân thủ thôn bên trong bên một người dáng dấp anh dấp t u ấ n n a m thử v ó c người k h ô i n g ô c ầ m trong tay một thanh l ợ i kiếm một Đang cùng c á i cấp 5 giã lang u một cái thương tổn không nhỏ con số từ chó sói trên đầu toát ra lấy cấp năm chó sói lượng máu một đòn này mang đi nó một phần ba đủ để nhìn ra người chiến sĩ này lực công kích cao bao nhiêu lao ra bán khô lâu trang phục cái kia người chơi có liên lạc có thể nghe hắn giọng điệu 2 hai kim tệ tựa hồ chưa đủ tên chiến sĩ này đứng bên cạnh không ít người một cái trong đó người mở miệng nói lấy nam tử bề ngoài nhìn đến tối đa cũng liền hơn hai mươi tuổi bộ dáng thế nhưng người ấy lại kêu lao gia hắn đây là đang thăm dò chúng ta điểm mấu chốt ngươi trả lời hắn chúng ta chỉ chủ đến hai nghìn k i m tệ lao gia nghe vậy biểu tình mười phần bình tĩnh tiếp tục cùng đầu k ê a dã lang chiến đấu ô dã lang rất nhanh ngã xuống đất lao gia không có tiếp tục lái quái đứng ở một bên kiên nhẫn cùng đợi tên của hắn gọi là lý tiêu lý cái họ này tại hát quốc tuyệt đối có thể nói là một cái họ lớn rồi mà thân phận của hắn cũng rất cường đại hắn là cả người giá trăm tỷ nhà giàu ẩn hình đây cũng không phải là cái gì tài sản quá ngàn ước hắn là thật nắm giữ trăm tỷ tiền mặt rộng lớn hát quốc giống như hắn dạng này nhà giàu ẩn hình mặc dù không nhiều nhưng tuyệt đối không ít so với những cái kia tại trên mặt đài tài sản ca s ấ u bọn hắn có lẽ danh lợi bên trên không bị kịp lại có thể khoảng không ít xí nghiệp sinh tử cũng chỉ có giống như bọn hắn dạng này nắm giữ số tiền lớn người mới có thể tại loại này thời gian tọa độ bên trên kiếm ra hai nghìn cái k i m tệ lao ra người kia còn chưa trở về ngài nhìn đợi một hồi lâu thủ hạ có chút thấp p h ò n dò hỏi loại thời điểm này so sánh đúng là ai hơn có kiên nhẫn lý tiêu trên mặt không có bất kỳ biến hóa hắn gái tư thái này ở những người khác trong mắt xem ra không hẹn mà cùng đầu nhập vào bội phục ánh mắt có thể có được ngàn ước giá trị con người nhà giàu ẩn hình mỗi một cái không phải bụng dạ cực sâu tư bản lão luyện loại người này am hiểu nhất chính là đàm phán lý tiêu càng là trong đó đích h ả o thủ nhưng mà lại qua một hồi lâu tin tức đều không còn sau đó hắn bình tĩnh bắt đầu giao động k h ô lâu trang phục mang theo gia tăng không cần nói cũng biết một cái chiến sĩ chỉ cần mặc vào bộ này trang bị tại t h ầ n đồ thế giới sau này luyện cấp bên trong tất nhiên thuận buồm xuôi gió nếu đây chỉ là một trò chơi căn bản không có cần thiết hao tốn giá lớn như vậy có thể hỏi đề chính là cái này không chỉ là một cái trò chơi lý tiêu đã hơn sáu mươi tuổi rồi mỗi một thiên hắn đều có thể cảm giác đến mình sức sống tại h a mòn t h ầ n đồ trò chơi đưa hắn tỏa sáng sức sống cơ hội cũng cho hắn một cái hy vọng mới cải lao hoàn đồng vĩnh sinh bất tử đây là dùng bao nhiêu tiền đều không đổi lại đến chúng ta tổng cộng có bao nhiêu cái k i n tệ hắn hít sâu một hơi trên mặt bình tĩnh không còn tồn tại 2.200 cái bộ tài vụ người còn đang thu bên cạnh thủ hạ một mực cung kính trả lời nói cho người kia 2.200, đấu giá chúng ta trực tiếp hiểu rồi lý tiêu nắm chặt n ắ m đ ấ m bình sinh lần đầu tiên lựa chọn thỏa hiệp 2.200. n h ì n đến trò chuyện riêng tin tức tô mộ chòng mắt quay vòng lên cái giá tiền này tuyệt đối không thấp hiện tại bán đi bản thân cũng chắc chắn sẽ không thua thiệt nói như thế nào đây lấy mình bây giờ đẳng cấp nói là lũng đoạn phòng đấu giá t ự c phẩm nhất trang bị đều không quá lắm đến lúc đại đa số người đều có thể mặc vào khô lâu trang phục thời điểm mình sợ là đánh giá cao cấp hơn trang bị chờ mình vào vip những cái kia trang bị hai người dưới so sánh khô lâu trang phục đối với những cái kia thổ hào lao bản lực hấp dẫn nhất định sẽ hạ xuống bán đi tô mộ quả nhiên xuất thủ kim tệ loại vật này đổi thành ai cũng sẽ không ngại nhiều a mở ra phòng đấu giá hắn đem khô lâu trang phục giá cả sửa đổi vì 2.200 cái kim tệ gửi bán thành công cơ hồ ngay tại thay đổi giá cũng trong lúc đó khô lâu trang phục liền bị m i ệ n rồi đây là thật lão bản a nhìn đến đợi lấy ra kim tệ số lượng tô mộ hài lòng cười lên hợp tác vui vẻ có thể hay không thêm cái hào hữu nếu là có chiến sĩ cường lực trang bị hoặc là kỹ năng có thể trực tiếp liên hệ ta giá cả túi n g ư ờ i hài lòng chỉ chốc lát đối phương lại phát tới một đầu tin tức đối với lần này tô mộ trực tiếp lựa chọn mặc kệ lão bản nhiều như vậy chỉ cần mình đồ vật đầy đủ còn sợ bán không được về phần kỹ năng ngại ngùng bản thân ta học cũng không đủ đâu a a a vừa hư tiểu khúc tô mộ vừa tiếp tục ở trong rừng r ầ m thím thước nếu là có cái khác pháp sư nhìn thấy tô mộ sử dụng tiềm thức chỉ là vì mo hơn l i ế m túi từng cái từng cái sợ là sẽ phải xem thường trực thiên đây con mẹ nó chính là pháp thần tì hứng chương năm mươi hai trong rừng rầm nở bờ cờ, cờ hát quốc một đám người đứng tại bờ sông đ á lan can bên cạnh hiện tại trên internet huyên náo sôi sùng sục á i kia tô mộ muốn cùng tần gia hợp tác mở phát sóng trực tiếp chuyện này được bà k h ô n g được ca yên tâm đi người của chúng ta đã qua đang cùng tần gia tiếp xúc sợ rằng trận này phát sóng trực tiếp toàn thế giới ánh mắt đều bị hấp dẫn tới rồi ta ngược lại thật ra tương đối hiếu kỳ trận này chuyển trực tiếp hài hước trong trò chơi kỹ năng thật có thể dẫn đến thực tế sao tối mai liền thấy rõ ràng rồi những người này ngươi một lời ta một câu biểu tình trên mặt đều rất nghiêm trọng ngươi thu được yêu tinh chi huyết ngươi thu được yêu tinh đầu khớp xương vật liệu trên căn bản suýt g ọ p đủ bất quá cái này nhất giai ma pháp thủy tinh đi đâu đi làm nhặt lấy yêu tinh thi thể tô mộ nhìn đến trong cái bọc chất đống những tài liệu kia k h í p mắt lại ma pháp này thủy tinh hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy là có thể đoạt tới tay hết cách rồi thần đồ thủy tinh bên trên chỉ ghi lại một ít cơ bản trò chơi tin tức cái khác không nói tới một chữ mình cũng không phải là cái gì trọng sinh trở về trò chơi đại thần chỉ có thể dựa vào nhiều năm trò chơi kinh nghiệm tự mình lục lọi chủ yếu mục tiêu vẫn là l u y ệ n cấp chỉ cần đẳng cấp cao mới là đạo lý cứng rắn a đem xung quanh túi đều nhặt xong tô mộ đi về phía bên trên một cái băng xương phong bạo danh giới vị trí tuy nói không thấy được trong rừng yêu tinh số lượng nhưng mình trên tay nắm không khác biệt đả kích băng xương phong bạo vậy khẳng định muốn làm không đông tha không rơi xuống băng xương phong bạo quả quyết xuất kích mở ra pháp thần huyết mạch xuống hao mạ nạ bị tô mộ trực tiếp mặc kệ người đánh chết yêu tinh trinh sát thu được mười điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực liên tiếp nhắc nhở rất mau ra hiện tại giao diện bên trên so sánh với h ỏ a vũ pha vi băng xương phong bạo kỹ năng này cường đại tại lúc này hoàn toàn thể hiện ra ngoài chỉ cần tô mộ nguyện ý đủ để đem đây toàn bộ yêu tinh trong rừng rậm quái vật tiêu diệt không còn một ngống tại loại này cường độ cao đàn quái dưới năng lực tô mộ kinh nghiệm cũng tại thật nhanh tăng trưởng phiến t o á i duy nhất vẫn là về điểm kia nhặt túi thật sự là một chuyện đau cũng chuyện vui sướng một bên phân giải đến trong cái bọc đồ trắng vừa sửa sang lại tới tay những tài liệu kia tô mộ bất đắc dị nhún vai một cái có một chút vị trí hẻo lánh yêu tinh không đợi mình nhặt thi thể đã biến mất được rồi chỉ nhặt những cái kia tương đối nổi bật tô mộ cũng lời đi đem tất cả túi nhặt xong tương đối nổi bật thuận đường nhặt một nhặt liền xong chuyện băng xương phong bạo đi tới phía trước trong rừng hắn không chút khách khí lại là một cái phong bạo xuất thủ ma đô một cái khách sạn kèn gì rồi các hạ cái kia tô mộ sẽ ở tối mai tiến hành phát sóng trực tiếp hết thể đều an bài thỏa đáng đến lúc đó ngài có thể vào trong chỉ là một khi đậu thủ ta người sợ rằng tiếp ứng không ngươi vì anh hoa quốc vinh dự ta là chắc chắn sẽ không để cho cái kia tô mộ sống sót cho dù đem ta mệnh ở lại chỗ này kèn dị d i nhìn đến bên cạnh người kia thân xác trên mặt có loại không nói ra được bệnh hoạn hắn đối với cái gọi là vinh dự đã đạt đến si mê trình độ vậy liền nhờ cậy các h ạ đây là võ sĩ vinh quang kèn dị d i nhìn về phía giường bên trên để bộ kia đồng phục an ninh cầm chặt rồi n ắ m đấm chúc mừng ngươi thăng cấp thu được hai mươi điểm thuộc tính một mươi điểm kỹ năng cuối cùng cũng thăng cấp này đôi lần kinh nghiệm cũng nhanh đến thời gian đi trên thân dân lên thăng cấp h u y ễ n quang sau đó tô mộ nhìn về phía mình trí lực ba trăm sáu mươi năm mươi p h á p thần huy hoàng kích động vẫn tính thường xuyên tại cái này kỹ năng bị động ra chỉ bên dưới mình pháp thuật công kích sẽ thay đổi càng ngày càng cao đó là đem khu vực này vật phẩm n h ạ t hơn phân nửa sau đó tô mộ ở phía trước rừng rậm bên trong phát hiện một bóng người trừ t a r a tại đây sẽ không có người chơi khác cho nên đó là một cái nở cờ cờ nhân ảnh xuất hiện để cho tô mộ h i p mắt lại nói như vậy tại loại này nguy cơ t ứ phía trong rừng rậm xuất hiện n ở tờ cờ vậy nói rõ nhiệm vụ sắp đến a đi qua nhìn một chút hắn bước nhanh hướng phía nhân ảnh đi tới bóng người kia cũng đứng tại chỗ không núp ních tô mộ ngang nhiên xông qua mới phát hiện thân thể của đối phương bị thật d à i đấu đ ồ n g màu đen túi căn bản phân biệt không rõ tướng mạo chào ngươi hắn hướng về phía n ở tờ cờ lên tiếng chào hỏi ân n ở tờ cờ tự a hồ bị đột nhiên xuất hiện tô mộ sợ hết hồn lập tức hướng về phía hắn quan sát toàn thể lên ngươi là người mạo hiểm đúng tô mộ gật đầu một cái nờ tờ cờ đâm chiêu lên một lát sau mở miệng nói người mạo hiểm phía trước vùng này doanh điệu bên trong c ó một con phi thường cường tráng yêu tinh nếu mà ngươi có thể đưa nó đầu lâu mang cho ta ta đem để cho ngươi phần thưởng phong phú quả nhiên có nhiệm vụ nghe nói như vậy tô mộ mỉm cười lên một cái nhắc nhở theo sát xuất hiện có tiếp nhận hay không nhiệm vụ cùng n ộ yêu tinh bột tự nhiên là bột nhiệm vụ nhiệm vụ này để cho tô mộ có chút thích thú bột trên thân có thể tất cả đều là b ả o a hơn nữa nhiệm vụ này tưởng thưởng chắc chắn sẽ không kém a ta tiếp nhận tô mộ lập tức tiếp nhận nhiệm vụ này nờ tờ cờ không có nói gì nhiều ở đó đen nhẻm trường bảo bên dưới hắn nhìn qua tựa hồ có hơi quỷ dị hành vi của hắn cử chỉ cũng để cho tô mộ không tự chủ suy tư cái này nờ tờ cờ nhìn qua có chút thần bí a đây sẽ không là cái nhiệm vụ ẩn cái gì đi bất kể trước tiên đem nhiệm vụ này làm lại nói hướng phía doanh trại phương hướng đi tới tô mộ cũng không để ý cái này nờ tờ cờ rồi nhiệm vụ nha chỉ cần có tưởng thưởng là được toàn bộ thêm tinh thần vẫn là phân một nửa đến trí lực bên trên đi dọc trên đường tô mộ nhìn về phía vừa thăng cấp hai mươi điểm t h u tính lập tức phải đối kháng muộn pháp thuật công kích tựa hồ càng hữu dụng vẫn là toàn bộ thêm tinh thần đi pháp thần huyết mạch mở ra trạng thái ta mạ nạ tiêu hao quá cao còn không biết rõ đầu kia bột có bao nhiêu huyết đâu tô mộ đem hai mươi điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại về tinh thần người chơi tô mộ chức nghiệp pháp sư đẳng cấp nhất giai cấp ba một trăm hai mươi tám m ộ t bốn nghìn sinh mệnh chị ba tám trăm ba mươi pháp l ự ậ t c ị một mươi hai tám trăm linh công kích ba trăm linh sáu pháp thuật công kích tám trăm hai mươi phòng n g vật lý ba trăm tám mươi ba phòng ngự pháp thuật 330. thuộc tính lực lượng 28, t h ể chất 258, 25, n h a n h n h ẹ n 228, t i n h thần 270, 50, trí lực 360, 50. trang bị pháp sư có kiếm thủy triều dày ống cao vải s á m mũ học đồ bao tay khô lâu chiếc nhẫn anh dũng huân trường băng lang bố giáp băng lang hộ thối 820 điểm pháp thuật công kích một phát h ỏ a cầu 3280 điểm thương t ổ n rồi đầu kia một phòng ngự pháp thuật cũng sẽ không vượt qua 300 điểm ta một hồi làm sao cũng có thể đánh 3000 đã làm thương tổn cứ ó băng nhiên tại tại đây đụng phải một cái người mạo hiểm v ậ n khí của ta thật sự là quá tốt rồi trong rừng cái kia nở tờ cờ phát ra thấm người tiếng cười hắn đưa ra một cái tay tại trong hư không ra dấu một đạo pháp lực phù văn thuận theo hiện ra nếu mà tô mộ ở chỗ này nhất định sẽ giật n ả y cả mình nở tờ cờ đưa ra đấu đồng cái tay kia cũng không phải một người tay có thể hướng theo pháp lực phù văn phung trào hắn c á i kia hai tay từng bước biến thành một đôi bóng l o á n g cánh tay tiếp theo hắn t h ở ra đấu đ ồ n g đó lại là một người dáng dấp dung mạo xinh đẹp nữ nhân chương năm mươi ba phích lịch lôi quang quá tốt nhiệm vụ mục tiêu nguyên lai tại đây một cái doanh trại lớn như vậy bên ngoài t ố mộ nhìn về phía trước doanh địa bên trong du đãng yêu tinh biểu tình thích thú yêu tinh cùng chiến sĩ tinh anh đẳng cấp nhất giai cấp hai sinh mệnh trị một mươi năm một mươi năm lực công kích sáu trăm năm mươi phòng ngự vật lý 150. phòng ngự pháp thuật 100. kỹ năng cuồng chiến phi phủ huyết nộ miêu tả đây là một đám h ư n g thú với chiến tranh yêu tinh bọn hắn có thân thể cường tráng đối với xâm nhập giả không chút lưu t ì n h từ nơi này doanh trại quy mô đến xem chỗ này nói ít có hơn mấy trăm con quái vật tinh anh à coi như là mở ra pháp thần huyết mạch băng xương phong bạo cũng muốn chia xong mấy lần mới có thể đánh xong yêu tinh cuồng chiến sĩ cầm trong tay lợi phủ mặc trên người đơn giản khôi giáp phụ thuộc tính nhìn lên cũng là công kích cao thấp phỏng có thể hỏi đề tại ở tại bọn nó lựa máu tự có 820 điểm pháp thuật công kích băng xương phong bạo mỗi một cái tổn thương là 1540 điểm cho dù là 8 s thời gian có thể tạo thành cũng chỉ có 12.320 điểm những này yêu tinh cùng chiến sĩ còn có thể còn lại hơn 2.000 điểm lượng máu phối hợp hỏa vũ dọn dẹp sạch bọn nó không là vấn đề đương nhiên tô mộ cũng không phải chỉ có băng xương phong bạo một cái này kỹ năng tại mở ra băng xương phong bạo quá trình bên trong hỏa vũ vừa vặn có thể bổ sung phát ra trong chỗ bây giờ vấn đề ngay tại ở tại là đàn một đợt đại lây này vẫn là phân nhiều mấy lần đánh nhìn đến pháp thần huyết mạch mở ra trạng thái tô mộ sờ lên cằm suy tư băng xương phong bạo hỏa vũ đủ để miễu sắt một phiến khu vực bên trong yêu tinh c u ầ n chiến sĩ bất quá hỏa vũ phạm vi so sánh băng xương phong bạo thấp hơn mình còn phải hơi tụ một hồi quái ta mã nạ đủ rồi cùng lắm thì đánh thời điểm trực tiếp năng lượng đánh thức làm lớn hướng về phía phía trước doanh địa quan sát một hồi tô mộ đầy đủ phô bảy cái gì gọi là người tài cao g ă n lớn đóng kín pháp thần huyết mạch mở ra ma pháp h ậ thuẫn mở ra pháp thần huyết mạch vì tiết kiệm một ít lượng mã nạ tô mộ cũng từ bỏ cao ngạch hộ thuất trị dù sao chỉ cần mình thao tác thỏa đáng những cái kia yêu tinh của chiến sĩ là đánh không đến mình đỉnh hộ tuẫn h cũng bất quá là vì không sơ hở tí nào năng lượng đánh thức tô mộ trực tiếp mở ra năng lượng đánh thức tiếp tục điều chỉnh một hồi băng xương phong bạo thi pháp phà vi một nửa vị trí đặt ở bên ngoài doanh trại một nửa kia vị trí đem doanh đ ị a bên trong gần một trăm con quái vật tinh anh toàn bộ bao phủ trong đó mục đích làm như vậy chính là vì cho mình càng nhiều hơn thao tác không gian dù sao băng xương phong bạo không giống như là hỏa vũ dạng này trực tiếp tính toán toàn bộ tổn thương mình ở băng xương phong bạo hoàn toàn thả ra đây tám mét trong thời gian còn phải cùng những cái kia yêu tinh c u ồ n g chiến sĩ lôi kéo băng xương phong bạo lượng mã nạ hồi phục không ít sau đó tô mộ trực tiếp thả kỹ năng nha nha ô nha tại băng xương phong bạo dưới sự công kích trong doanh trại những cái kia yêu tinh cũng nhìn về tô mộ trong miệng không biết n h ỉ non nôn g ngữ gì bọn nó g ơ lên cao trong tay l ấ i búa muốn đem cái này xông vào bọn nó doanh trại người một búa hai nữa một nghìn năm trăm bốn mươi một nghìn năm trăm bốn mươi một nghìn năm trăm bốn mươi có thể hướng theo trên đầu của bọn nó xuất hiện một cái tổn thương con số những này yêu tinh trên thân đều nổi lên một tầng băng xương ở tầng này băng xương dưới ảnh hưởng hành động của bọn nó tốc độ đều trở nên chậm thậm chí có một ít yêu tinh bị băng xương hoàn toàn bao phủ hiện nhiên đây là kích phát băng xương phong bạo đóng băng tỷ lệ nhìn đến những cái kia hành động chậm dạ yêu tinh tô mộ bước nhanh về phía trước hòa vũ phạm vi tương đối nhỏ mình nhất thiết phải đem càng nhiều hơn yêu tinh bao phủ trong đó hòa vũ hai nghìn m ộ t hồi hỏa vũ rơi xuống kỹ năng này tổn thương tại yêu tinh của m ộ chiến sĩ cao ngạch lượng máu biên giới tựa hồ có hơi không quá đủ nhìn mà hạ xuống hỏa diễm cũng hỏa tan những cái kia yêu tinh của m ộ chiến sĩ trên thân băng xương đối với một điểm này tô mộ đã sớm dự liệu được trực tiếp một cái thoáng hiện kéo dài khoảng cách những này yêu tinh của m ộ chiến sĩ chính là có kỹ năng cho dù một cái tổn thương không cao có thể một trăm cái yêu tinh cùng nhau phóng thích kỹ năng liền tính mở ra ma pháp hậu thuẫn mình chỉ sợ cũng không chịu nổi duy trì hảo khoảng cách ta lượm mã nạ đầy đủ giải quyết bọn đó hướng theo tô mộ lùi về sau những cái kia yêu tinh lần nữa hướng về phía nó chạy như điên 1.540 1.540 1.540 b ă n g xương phong bạo tổn thương lần nữa đánh tới kỹ năng này cường đại nhất địa phương ngay tại ở tại mỗi một nhảy tổn thương đều có thể kích động giảm tốc độ cùng đóng băng hiệu quả tại bị lần này tổn thương đồng thời yêu tinh cùng chiến sĩ tốc độ di động lập tức bị ảnh hưởng cơ hội tốt tô mộ nhắm ngay thời cơ tiến đến phóng thích khởi hòa vũ ô nha đang lúc này yêu tinh cùng chiến sĩ phát ra gầm thét huyết dịch của bọn họ tựa hồ sôi trào lên kỹ năng. t ô mộ nghĩ tới cái kia huyết nộ kỹ năng không bị ảnh hưởng sao quả nhiên tại mở ra kỹ năng này thời điểm yêu tinh cùng chiến sĩ trên thân giảm tốc độ cùng đóng băng hiệu quả toàn bộ biến mất ngay cả tốc độ cũng thay đổi được nhanh hơn bọn nó giơ trong tay lơi bữa từng cái từng cái chờ cơ hội chờ phân phó không thể để cho bọn nó cái kia phi phủ kỹ năng đánh chúng ta loại thời điểm này cũng không cần tỉnh ma nạ rồi đối mặt loại tình huống này t ô mộ ứng đối mười phần bình tĩnh hắn bay thẳng đến sau l ư n g vị trí dự đoán trước một cái hòa vũ hòa vũ hai nghìn ba trăm sáu mươi 2360. pháp thần huyết mạch mở ra trạng thái hỏa vũ phạm vi vẫn rất lớn đem nhiều hơn phân nửa yêu tinh c u ồ n g chiến sĩ bao phủ vào trong phối hợp lên trên băng xương phong bạo mỗi một nhảy tổ thương những tinh anh này yêu tinh lượng máu cũng tại cấp tốc hạ xuống h ỏ a vũ tô mộ từ đầu tới cuối duy trì đến để cho yêu tinh c u ồ n g chiến sĩ vô pháp phóng thích phi phủ khoảng cách không để ý lượng mạ nạ k h ủ n g lồ tiêu hao vô n à o thả ra hỏa vũ người đánh chết yêu tinh của một chiến sĩ thu được hai trăm điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực ngươi hoàn thành nhiệm vụ chu diệt yêu tinh cùng chiến sĩ lượng mãn nạ từng bước thấy đ ấ y b ă n g x ư ơ n g phong bạo kéo dài tám m thời t gian sau khi kết thúc hơn một trăm đầu yêu tinh cùng chiến sĩ cũng toàn bộ ngã trên đất loại này đàn a quái vật tinh anh cảm giác quả thực là quá con mẹ nó dễ chịu rồi a nhiệm vụ hoàn thành chỉ cần trở về giao nhiệm vụ đồ họa là có thể tới tay mà để cho tô mộ càng hưng phấn chính là những tinh anh này quái kích động pháp thần huy hoàng sát xuất có thể so sánh quái bình thường cao hơn vừa mới đây một đợt mình trực tiếp tăng thêm mười lăm điểm trí lực chờ đến hồi lam phía sau quái vật tinh anh tiếp tục loại đấu phát này bất quá vẫn là phải chú ý bột vị trí tại đàn a quái vật tinh anh trạng thái dẫn tới bột thì phiền thoái tô mộ hít sâu một hơi thừa dịp hồi lam bắt đầu nhặt những cái kia quái vật tinh anh rơi xuống rất nhiều kim tệ a còn có phẩm chất cao trang bị thật không tệ một bên nhặt tô mộ vừa lộ ra rồi nụ cười hưng phấn tinh này anh quái cùng quái bình thường chính là không giống nhau a rất nhanh khi hắn nhặt rồi phần lớn rơi xuống sau đó một cái nhắc nhở đột nhiên bắn ra ngoài người thu được kỹ năng phích lịch lôi quang chương năm mươi b ố n g ư ờ i là tô phát thần đến kỹ năng tô mộ liền vội vàng mở bọc r a cột một bản sách kỹ năng an tĩnh bày ra ở một cái ô bên trong phích lịch lôi quang b cấp tiêu hao ba trăm điểm pháp lự trị tại phạm vi trong phạm vi một trăm l i n tùy ý vị trí triệu hoán một đạo xét đánh đối với địch phương tạo thành pháp thuật công kích l i t ba trăm linh pháp thuật tổn thương hai s ngâm sướng thời gian sáu mươi s đi lầy c ư nhiên là b cấp kỹ năng hơn nữa mới bắt đầu tổn thương gia tăng thật cao a nhìn thấy kỹ năng miêu tả sau đó tô mộ trận to hai mắt không hổ là cấp một quái vật tinh ánh a bạo xuất đến đồ vật chính là ga ta hiện tại đang cần một cái cường lực phát ra kỹ năng nhân phẩm này cũng quá xong chưa tô mộ sờ một cái xó lại lần nữa cảm thấy nữ thần may mắn chiếu cố thành công học tập phích lịch lôi quang phích lịch lôi quang b cấp thành công thăng cấp thành phích lịch lôi quang a cấp phích lịch lôi quang cấp độ ss thành công thăng cấp thành phích lịch lôi quang cấp độ ss s mãn cấp s a u đem kỹ năng này lên tới cấp độ ss sau s đó tô mộ phát hiện không thể tăng thêm phích lịch lôi quang cấp độ ss s tiêu hao 500 đ i ể m pháp lự c trị tại phạm vi 1 0 0 0 m trong phạm vi tùy ý vị trí triệu hoán một đạo xét đánh đối với địch phương tạo thành 1000% pháp thuật công kích tổn thương đồng thời để cho đối phương lọt vào mất cảm giác trạng thái 3 s 2 s ngâm sướng thời gian 6 0 s đi lầy gấp 10 lần pháp thuật công kích tổn thương còn có mất cảm giác hiệu quả đây cũng quá cho lực đi bất quá nhìn thấy cấp độ ss hiệu quả sau đó tô mộ không nhịn được giống lên một câu tuy rằng kỹ năng này thi pháp phía trước dung cần hai giây lý lầy cũng cao đến một phút có thể tại pháp thần huyết mạch ra chỉ bên dưới 1.500 điểm lượng mạ nạ t h u ầ n phát lôi quang uy lực kia cũng không để cho khinh thường a lập tức phải đánh bột rồi kỹ năng này bây giờ tới là quá kịp thời có kỹ năng này tô mộ đối tiếp đi xuống bột lòng tin mười phần cho dù không có mở pháp thần huyết mạch kỹ năng này cũng có 1.000 em mở phạm vi công kích đủ để bảo đảm mình nắm giữ tuyệt đối tiên thủ rồi đối phó bậc trước vẫn phải là đem quái vật tinh anh đều giải quyết xong nhìn về phía trước yêu tinh doanh địa tô mộ chờ đợi lượng mạ nạ hồi âm mở bọc ra hắn lấy ra một bình thuốc đại bình lam khôi phục năm điểm lượng mạ nạ đi lây một phút trong cái bọc dạng này bình lam nhiều chưa dùng hết tô mộ cũng không k h á c h khí trực tiếp dùng chỉ là đây năm trăm điểm hồi lam số lượng với hắn mà nói chính là như muối b ỏ biển may mà có năng lực số lượng đánh thức mấy phút là có thể hồi mãn rồi tiếp tục phân giải trang bị hồi lam quá trình bên trong tô mộ mở bọc ra cột đem mấy cái rác dưới này trang bị từng cái phân giải đấy có mấy món trang bị không tệ a thích hợp ta tại những trang bị này bên trong tô mộ tìm được mấy món thích hợp bản thân vị trí nộ diễm dày ống cao c cấp m ư ơ i làm tinh thần m ư ơ i năm thể chất đẳng cấp nhất dài cấp một xứ đồ bao tay c cấp 25 trí lực đẳng cấp nhất dài cấp một mậu lam pháp mũ c cấp 25 tinh thần đẳng cấp nhất dài cấp một so với những nhiệm vụ kia cho trang bị những này tốt dùng nhiều a không do dự tô mộ đem các loại trang bị toàn bộ thay đổi nói như thế nào đây tiếp theo một đoạn thời gian rất dài bên trong mình ở trang bị lựa chọn trên đều sẽ ưu tiên lo lắng tinh thần tương đối cao ngược lại có pháp thần hào quang trí lực có thể vô hạn chồng mình pháp thuật công kích s o n g toàn bộ theo kịp đánh quái tốc độ lại thêm một trăm con tinh anh yêu tinh mang theo kinh nghiệm cũng để cho tô mộ thành công lên tới nhất dài cấp bốn loại này c gây tên lửa một dạng tốc độ lên cấp những người khác căn bản là không dám tưởng tượng hai mươi điểm thuộc tính vẫn là toàn bộ thêm tinh thần người chơi tô mộ t r ư ớ c nghiệp pháp sư đẳng cấp nhất giai cấp bốn ba trăm hai mươi m ư ơ i sáu nghìn công sinh mệnh trị ba nghìn chín trăm ba mươi pháp l ự c t r ị một mươi bốn nghìn tám trăm công kích ba trăm linh sáu pháp thuật công kích tám trăm chín mươi phòng ngự vật lý ba trăm chín mươi ba phòng ngự pháp thuật ba trăm năm mươi thuộc tính lực lượng hai mươi tám thể chất hai trăm năm mươi tám ba mươi lăm nhanh nhẹn 228, t i n h thần 290, 80, t r í lực 375, 70. trang bị pháp sư cốt kiếm khô lâu chiếc nhẫn anh dũng huân trường băng lang bố giáp băng lang hộ thối nộ diễm dày ống cao sứ đồ bao tay màu lam phát ngũ lượng mã nạ sắp một vạn năm a lượng mã nạ tăng trưởng để cho tô mộ nội tâm đại định đến lúc thanh xanh triệt để hồi mãn sau đó hắn hướng đến doanh địa đi tới cũng không cần kéo quá nhiều quái một trăm con không sai b i ệ t lắm ta thăng cấp về sau những tinh anh này quái cũng chỉ có m ư ơ i điểm kinh nghiệm đây là gấp đôi kinh nghiệm dưới tình huống không biết chơi chết đầu kia bột sau đó có thể hay không lên tới nhất dài cấp năm nhìn mình thanh điểm kinh nghiệm tô mộ h í p mắt lại vừa rồi tại giải quyết xong hơn phân nửa yêu tinh cùng chiến sĩ sau đó mình liền thăng cấp sau đó những cái kia nhắc nhở kinh nghiệm đều biến thành mười điểm hơn nữa mình nhìn kỹ một hồi pháp thần hào quang trên căn bản đều là thăng cấp trước kích động điều này nói rõ mình đánh chết đẳng cấp t h ấ p quái lợi nhuận là có thẳng t ấ p tính giảm xuống đương nhiên tô mộ cũng không so đo những này hắn bay thẳng đến doanh địa bên trong phóng thích khởi kỹ năng Băng xương phong bạo. tần phân cùng lão vương ngồi ở một chiếc sang trọng xe cứu thương bên trên ngươi cảm thấy người kia thật sự là trong trò chơi tô mộ sao lão vương nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh đột nhiên hỏi nói như thế nào đây ta cũng không biết ta tần phân cười một tiếng l ã o tần a vẫn là ngươi biết chơi a nghe thấy đáp án này l ã o vương không kinh ngạc chút nào ngược lại lộ ra một bộ vẻ hiểu rõ ta đương nhiên hy vọng hắn là dạng này hai anh em chúng ta là có thể cùng hắn cùng nhau hợp tác tất nhiên có thể xông ra một mảnh trời sắt trời ngoài cửa sổ đã bước vào hoàng hôn tần phân biểu tình trên mặt mang theo một cổ mong đợi tô mộ là thật hay là giả hắn cũng không có nghiệm chứng qua tối mai phát sóng trực tiếp trên thực tế chính là một đợt nghiệm chứng đối với tần phân mà nói đây tuyệt đối là một đợt không thua thiệt phát sóng trực tiếp nếu mà tô mộ vô pháp tại phát sóng trực tiếp trung tướng trong trò chơi kỹ năng dẫn thực tế thì hắn đại khái có thể tuyên bố bản thân bị lừa đem nổi hất ra còn có thể vai diễn người bị hại thân phận nhân cơ hội hấp dẫn nhất ba lưu số lượng quả thực huyết chẳng a t ầ n tổng đến lúc này xe dừng ở một cái nhà bên ngoài đây là một cái nhà biệt thự lớn ít nhất có hơn bốn trăm cái mở hát thành phố cũng coi là năm gần đây phát triển khá nhanh thành thị có thể ở chỗ này nắm giữ dạng này một bộ biệt thự giá trị con người khẳng định không thấp bất quá tại tần phân cùng lao vương trong mắt biệt thự này không đáng kể chút nào len k e n tần phân nhấn trúng cửa rất nhanh cửa tự động mở ra tần phân cùng lao vương liếc nhau một cái cùng nhau đi vào ẩm đột nhiên hai người phía trước bay tới một quả cầu lửa ối tần phân cùng lão vương nhất thời giật mình liền vội vàng tránh né ngượng ngùng hai vị các ngươi không có bị thương chứ giữa lúc hai người chưa tỉnh hồn thì m ộ tần g i phân cùng lão vương nghe vậy không nhịn được nhìn về phía đối phương ánh mắt bên trong ngoại trừ một cổ khiếp sợ ra còn có không nói ra được hưng phấn trong thực tế phóng thích hỏa cầu ngoại trừ cái kia tô pháp thần ra hiện giai đoạn còn có ai có thể làm được bọn hắn đây là tìm đúng người a trái lại cái kia t ô mộ nhìn thấy trên mặt hai người biểu tình sau đó nội tâm của hắn không nhịn được vui vẻ lên thân là một cái tư thâm ma thuật sư hắn biết rõ thế nào mới có thể nắm chặt người xem tâm lý tần phân cùng lão vương đã bị hắn vừa mới thủ pháp hủ dọa rồi tiếp theo chỉ cần hắn có thể tại trong trực tiếp hoàn thành lần này biểu diễn nên đón hắn chính là hưởng c h i vô tận b i n h hoa phú quý hai vị đồ của ta đã thu thập xong các ngươi cảm thấy lúc nào xuất phát tốt hơn hắn nụ cười chằn trệ chậm rãi mở miệng càng sớm đi tới ma đô hắn nơi lộ ra kẽ hở cũng chỉ càng ít chương năm mươi lăm người nhất định phải chết hòa vũ thoáng hiện yêu tinh bên ngoài doanh trại tô mộ đang cùng một đám yêu tinh cuồng chiến sĩ quấy dày có lần đầu tiên đàn soát kinh nghiệm lần này hắn rõ ràng lưu loát hơn nhiều những cái kia yêu tinh căn bản liền chéo áo của hắn đều không sờ được lượng máu liền đi từ từ đi xuống băng xương phong bạo phối hợp hòa vũ chỉ cần lượng mạ nạ đầy đủ ta là không phải có thể liền bột cùng nhau đàn soát loại đấu pháp này để cho tô mộ có một loại suýt lung lay cảm giác sau đó trí lực lên tới đi tới hoàn toàn có thể thử một lần hơn nữa chỉ cần học tập càng nhiều hơn kỹ năng làm không tốt ta đều có thể cùng bột đối với chém lại là một phát h ỏ a vũ đi xuống trên sân đứng yêu tinh cuồng chiến sĩ còn dư lại lác đác tô mộ hoàn toàn không có áp lực bắt đầu ước mơ tốt đẹp tương lai người đánh chết yêu tinh chiến sĩ thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm người đánh chết yêu tinh chiến sĩ thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực chỗ nhắc nhở bên dưới trí lực lại tăng lên nữa rồi bốn điểm so sánh bên trên một đợt m ư ơ i năm điểm hiển nhiên có chút thiếu hết c á c rồi cho dù yêu tinh cuồng chiến sĩ là quái vật tinh anh có thể đẳng cấp bên trên so với mình thấp c ấ p hai đem trên mặt đất bạo suất đồ vật sửa soạn xong hết tô mộ cũng tới đến doanh trại bên trong đó là bột doanh địa bên trong một cái khổ người rõ ràng so sánh cái khác yêu tinh lớn có ít nhất cao hai mét yêu tinh đang nằm tại một tấm trên chiếu nó khoảng cách tô mộ vị trí ước chừng có hơn ba trăm mét khoảng cách này là không thấy được nó thuộc tính bột xung quanh đều là quái vật tinh anh ta nếu như làn soát làm sao cũng biết kéo đến bột ta nói như vậy ta còn thực sự đến nỗi ngay cả đến bột cùng nhau đàn quét qua tô mộ tính toán một chút mở ra trận này bột chiến mà nói mình ít nhất phải đối mặt bốn mươi năm mươi cái quái vật tinh anh đàn soát những này quái hao phí lượng mạ nạ trên thực tế cùng soát một trăm cái không có sự khác biệt điều này cũng làm cho có nghĩa là mình ở đối kháng b ộ t thời điểm mình không có cách nào bật hết hỏa lực trước tiên chạy đi xem nhìn bột thuộc tính lại nói tiềm hành mở ra ẩn thân trạng thái bên dưới tô mộ bước nhanh hướng phía bột vị trí chạy tới rất nhanh cái này yêu tinh thuộc tính cũng xuất hiện tại trước mặt hắn cùng n ộ i yêu tinh chiến sĩ b ộ t đẳng cấp nhất dài cấp ba sinh mệnh trị năm mươi năm mươi nghìn vật lý công kích một nghìn hai trăm phong ngự vật lý ba trăm p h o n g ngự pháp thuật ba trăm kỹ năng cùng n ộ công kích huyết nộ cồn g phụ trở ấn miêu tả đây là một cái hiếu chiến yêu tinh cũng là yêu tinh đại quân chú đóng rừng dẫm dẫn đầu cẩn thận một chút tính tình của nó phi thường táo bạo chỉ có năm văn huyết nhìn thấy đầu này bột lượng máu sau đó tô mộ lập tức lui về ba mươi é thời gian đủ để cho hắn lui về an toàn khu vực ta bây giờ pháp thuật công kích là tám trăm chín mươi tám điểm một phát phích lôi ị c h l quan tổn thương là tám sáu trăm tám mươi điểm năm vật máu vậy liền cần sáu bên dưới cũng chính là chín điểm lượng mạn nạ nắm giữ một vạn n ă n lượng mạn nạ lại thêm năng lượng đánh thức tô mộ bắt đầu tính toán cuộc chiến đấu này phải đánh thế nào những này yêu tinh cùng chiến sĩ nắm giữ một cái có thể không thể khống chế huyết n ộ kỹ năng điểm này là để cho mình thứ nhất vạn nhất đang giải phóng kỹ năng thời điểm bị bọn nó tới gần sợ làm ấ y chục cái phi phủ liền muốn bay đến trên mặt vậy cái quần phủ c h ấ n là cái gì kỹ năng rất khiến tô mộ để ý vẫn là một cái thứ ba kỹ năng một dạng mang chấn làm không tốt sẽ có khống chế hiệu quả vạn nhất bản thân bị khống chế tình huống vẫn là rất nguy hiểm trước tiên đem đám tiểu đệ gọi ra đến huyễn ảnh phân thân triệu hoán khô lâu rất nhanh tô mộ bên cạnh nhiều hơn năm cái tiểu đệ ta thăng cấp sau đó khô lâu chiến sĩ thuộc tính đã gia tăng rồi lượng máu cư nhiên đến năm nghìn để cho tô mộ vui mừng chính là khô lâu chiến sĩ lượng máu so với trước tăng lên hai nghìn hiện nhiên đây là bởi vì mình lên tới nhất giai cấp bốn nguyên nhân dùng băng xương phong bạo ngăn cản tiểu quái sau đó để cho đám tiểu đệ vì ta tranh thủ thời gian ta trực tiếp cho bột mang đến ngũ lôi d o n h đỉnh nếu như vậy trên căn bản liền không sơ hở tí nào tại pháp thân huyết mạch ra trì bên dưới phích lịch lôi quang kỹ năng này trên căn bản chỉ cần đối phương tại trong tầm mắt của mình liền có thể sử dụng cho dù phóng thích lôi quang sẽ có ngắn m g i cứng gắc nhưng chỉ cần mình ở vị trí an toàn liên tục phóng thích năm phát phích lịch lôi quang 1 0 s thời gian dư giả có thừa tại đây 1 0 s bên trong đầu kia bột căn bản là không đến gần được mình l i ê n tính đám tiểu đệ bị quái vật tinh anh quần đầu dẫn đến tử vong mình lúc đó cũng có thể thoát ra khỏi tay đến đàn quét qua cứ như vậy làm ma pháp hậu thuẫn năng lượng đánh thức nâng tay mở thuẫn tiếp đánh thức tô mộ lại cắn rồi một bình màn ạ lượng mã nạ trở về đi lên sau đó hắn đi đến băng xương phong bạo xa nhất phóng thích vị trí một cái tân thủ thôn bên trong một đám người đang luyện cấp bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp hết sức c ắ n ý mà bọn hắn vị trí hiện thời đã đến khô lâu sơn động phó bản bên ngoài rồi có này đôi lần kinh nghiệm thăng cấp tốc độ thật sự là quá nhanh lập tức phải cấp tám rồi hướng theo một con quái ngã xuống đất có người không nhịn được mở miệng nói thật đúng là phải thật tốt cảm tạ cái kia tô mộ a một cái pháp sư ăn mặc người cười đến mở miệng nói xong nhìn về phía trong đội ngũ người chiến sĩ kia long phi ngươi đạt được ngày mai phát sóng trực tiếp hiện trường vé vào sân s a o lấy được tần thị tập đoàn bên kia vẫn là thật dễ nói chuyện chiến sĩ gật đầu một cái ta là thật muốn đi gặp cái kia tô pháp thần à để cho hắn dạy một chút ta chơi thế nào pháp sư thuận tiện ký cái tên cái gì pháp sư hơi xúc động đi chính là biết do ngươi đ ứ c hạnh cho nên mới để cho ta đi chiến sĩ bíu môi trên mặt lộ ra một bộ vẻ dầu gì ta cuối cùng cảm thấy ngày mai sẽ xảy ra trạng thống gì có ngươi ở đây còn sợ gì pháp sư nghe vậy xem thường vấn đề chính là ta chỉ là một cái tham gia của chúng cái khác tần thị tập đoàn cũng không để cho ta tham dự ta sai nhân thủ chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài chiến sĩ thở dài một cái vậy cái tô m ộ an toàn cực kỳ trọng yếu ngươi nghĩ rằng ta chính là đi chơi trọng trách rất nặng a i một hồi kinh nghiệm đều cho ngươi ngày mai tham gia phát sóng trực tiếp biết ngươi luyện cấp thời gian coi như í đi pháp sư cũng thu hồi kia c i n h ô n g tư thái chỉ mong tất cả thuận lợi chiến sĩ biểu tình như cũng n g h n g trọng trong miệng nhẹ dọn g h ỉ non phiêu lược quốc phút phút một cái nhà sang trọng trong biệt thự dàn nạ đờ mặt đầy lửa giận miệng phun hương thơm vậy cái tô mộ thì đã nhất giai cấp bốn rồi ta còn chưa tới cấp bảy tiếp tục như vậy khoảng cách chỉ có thể càng kéo càng lớn vậy chút thay đổi thăng cấp pháp sư lại không thể lại tăng m g o hơn một chút sao tiếng gầm gừ của hắn vang vọng cả tòa biệt thự đã là tốc độ nhanh nhất rồi một người làm thấp thỏm trả lời giao phó ngươi sự tình thế nào g i à n nạ đờ quay đầu cặp mắt kia cũng sắp bốc cháy trên thế giới sát thủ cao cấp nhất đã ngồi ngài máy bay tư nhân đi trước hát quốc nô bục lập tức trả lời nghe nói như vậy dàn nạ đơ l ử a g i ậ n tựa hồ lắng xuống một ít hắn một cái tháo ra trên cổ c ả v ạ n âm thanh cực kỳ băng lãnh dịu ạ rg ea g t r ư n g năm mươi sáu khống chế kỹ năng yêu tinh doanh điệu băng xương phong bạo tô mộ phóng thích kỹ năng sau đó lập tức nhìn về phía đầu kia yêu tinh bột kèm theo ánh mắt s ắ p bén một vùng trời nhất thời ngưng tụ ra một cổ cường đại năng lượng phích lịch lôi quang ẩm đất bằng phẳng sấm xét một tiếng nổ vang tám nghìn sáu trăm tám mươi một cái cực kỳ khuyết đại tổn thương con số từ yêu tinh bột trên đầu toát ra đi ra nếu là có cái khác pháp sư ở cái địa phương này cho dù xem đến phần sau ba cái con số tổn thương đều sẽ hù dọa không nói ra lời lên một kích thành công tô mộ đối với phân thân cùng khô lâu tiểu đệ ra lệnh năm cái tiểu đệ cùng nhau xông về đánh tới chớp loang yêu tinh đại quân tại bọn hắn còn chưa mở ra huyết nộ i trạng thái an băng xương phong bạo giảm tốc độ hơi kềm chế một hồi là được nhất tâm lưỡng dụng tô mộ một bên không chế phân thân kéo quái v ậ t tinh anh vừa tiếp tục hướng phía bột phóng thích khởi kỹ năng phích lịch lôi quang tám nghìn sáu trăm tám mươi lại là một phát xét đánh b ộ t lượng máu lần nữa đi xuống một mảng lớn g à o yêu tinh bột mắt thấy tô mộ lớn lối như thế trên thân lập tức nổi lên một hồi màu đỏ máu tại cái trạng thái này bên dưới tốc độ của nó thoáng cái tăng lên rất nhiều phích lịch lôi quang 8.680. t ô mộ cũng không lui lại ánh mắt lạnh lẽo lần nữa triệu hoán xét đánh cùng lúc đó bột tốc độ đột nhiên đã nhận được một loại nào đó ra trì chạy như bay tới công kích khoảng cách xa như vậy tô mộ chân mày cao lại trong miệng dù gì nói mình cùng bột d ự a ít nhất có một trăm l mờ trở lên khoảng cách đây công kích kỹ năng thật đúng là đủ xa t h i ệ m thước cũng may khoảng cách này cũng cho tô mộ đầy đủ thời gian phản ứng t h i ệ m thước trốn công kích loại thao tác này hắn cũng không phải lần đầu tiên trái lại b ộ t công kích đến tô mộ trước vị trí sau đó thoáng cái bị mất mục tiêu trong nháy mắt sừng sờ tại chỗ phích lịch lôi quang tám nghìn sáu trăm tám mươi nhân cơ hội này tô mộ không chút k h á c h k h í ba phát lôi quang phía dưới bột lượng máu đã đi xuống một nửa g à o bột tựa hồ cũng ý thức được cục diện không đúng giơ cao trong tay lưới bữa muốn ném lưới b ú a sao tô mộ nhìn chằm chằm đến bột vũ khí làm xong bất cứ lúc nào né tránh chuẩn bị nhưng ngay khi một giây kế tiếp bột hung hãn mà đem vật cầm trong tay lưới b ú a đập vào trên mặt đất tiếp theo mặt đất phát ra chấn động kịch liệt tại này cổ chấn động dưới ảnh hưởng xung quanh khoảng cách mấy trăm thước đều hứng chịu tới ảnh hưởng ngươi bị mê mội rồi thời gian kéo dài ba s không chỉ là tô mộ bị mê mội rồi k h â lâu chiến sĩ cùng phân thân cũng như nhau bị nất g ở hai n t r ă mộ trên đầu càng là toát ra một cái thương tổn không nhỏ con số bất quá cái tổn thương này cũng không có khả năng đánh vỡ ma pháp hậu thuẫn ba s thời gian không thể bảo là không dài bột cũng vọt tới tô mộ trước người tám trăm linh bảy tám trăm linh bảy cùng n ộ trạng thái bên dưới công kích của nó tốc độ cao vô cùng liên tục đối với tô mộ tạo thành không ít tổn thương cũng may tô mộ còn đỡ lấy ma pháp hậu thuẫn đối mặt những công kích này căn bản không hoảng hốt không muốn đến cái này không chế kỹ năng s a i như vậy a c h ó á n g v a n g kết thúc tô mộ lập tức chuyển thân lõe lên một cái phích lịch lôi quang kéo dài khoảng cách sau đó s é đánh lần nữa từ trên trời rơi xuống gào bột phát ra chậm quát chạy thẳng tới tô mộ mà đi phích lịch lôi quang lại là một tia sét rơi xuống đông bột khổng lồ kia thân thể tiếp tục mà ngã trên đất trừ ra ngũ phát phích lịch lôi quang tổn thương bột còn kéo dài nhận được b ă n g xương phong bạo tổn thương nó năm vạn điểm hp đã hoàn toàn chống giải quyết xong tô mộ biểu tình trên mặt rất bình tĩnh cuộc chiến đấu này nhắc tới thật đúng là không có độ khó gì b ă n g xương phong bạo quân thể chỉ rũ thuật không có đi liêm túi tô mộ hướng phía một bên khác chiến trường bên trên xuất thủ lần nữa một cái bằng xương phong bạo đồng thời sữa r ồ i năm cái tiểu đệ một ngụm cái này khiến nguyên bản suýt tử vong khô lâu chiến sĩ cùng phân thân trong nháy mắt trở về đi lên hòa vũ còn có một ít lượng mã nạ tô mộ thả một hồi hòa vũ người đánh chết yêu tinh cùng chiến sĩ thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm người đánh chết yêu tinh cùng chiến sĩ thu được m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực c h ú a nhắc nhở xuất hiện doanh trại lớn như vậy bên trong tất cả yêu tinh đều bị giải quyết xong đây bột mới cho bốn điểm kinh nghiệm đánh giá phải ngày mai mới có thể thăng cấp tô mộ nhìn về phía kinh nghiệm của mình cái 6 1 8 n g h 0 n m t h ă n g cấp còn cần một vạn điểm trời sắp tối rồi n g n g đầu lên thân đồ thế giới thời gian cùng thực tế thì đồng bộ hiện tại đã đến t r ạ n g vào tối ta cũng cảm giác đến một ít mệt mỏi đem nhiệm vụ giao lò gập đi tô mộ đi về phía yêu tinh bột thi thể nhặt lên cái quan g đoàn kia ngươi thu được một trăm cái k i m tệ ngươi thu được yêu tinh c h i ế n phủ ngươi thu được c ổ n nộ yêu tinh đầu lâu ngươi thu được kỹ năng cồn p h ụ chấn bột kỹ năng mấy thứ đồ xuất hiện tại thanh túi để cho tô mộ vui mừng chính là cái kỹ năng đó tô mộ quả quyết lựa chọn học tập thằng mát quân p h ụ chấn s cấp thành công thăng cấp thành quân p h ụ chấn cấp độ ss đã đẩy quân p h ụ chấn cấp độ ss phóng thích sau đó đối với xung quanh 3 0 0 m địch nhân tạo thành vật lý công kích lit ba t t ổ n thương hơn nữa choáng váng đối phương ít nhất b s lực lượng càng cao choáng váng thời gian càng dài đem kỹ năng này kéo căng sau đó hắn nhũ mày kỹ năng này chỉ có thể lên tới cấp độ ss hơn nữa tổn thương cũng không cao nhưng khống chế hiệu quả phi thường đủ đáng tiếc lực lượng ta quá thấp không biết có thể hay không tìm một gia tăng lực lượng bị động không đúng kỹ năng này gọi c u ầ n phụ c h ấ n ta không cầm lưỡi búa có thể thả đi ra tô mộ không khỏi nhìn về phía bột bạo xuất cái dịu kia chức nghiệp hạn định rồi chiến sĩ tự cầm không lên thử một lần đi hết cách rồi hắn nếm thử thả một hồi kỹ năng này giơ cốt kiếm dùng sức bủ về phía mặt đất bốn phía nhất thời sinh ra một cổ chấn động có thể thả ra cái kết quả này để cho tô mộ ánh mắt sáng lên nếu cầm lấy cốt kiếm có thể phong thích kia cầm lấy pháp trượng chắc không có vấn đề a đi tìm cái kia nở bờ cờ không biết hắn sẽ cho ta tưởng thật gì tô mộ vẻ mặt tươi cười cầm lấy yêu tinh đầu lâu hướng phía vừa mới gặp phải nở tờ cờ vị trí mà đi một chiếc máy bay tư nhân bên trên lập tức phải hạ xuống tô p h á p thần thần phân nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh cười nói hát thành phố khoảng cách ma đô không xa nắm giữ máy bay tư nhân hai vùng bay căn bản không cần bao nhiêu thời gian chờ đến khách sạn ta cũng phải lợi cấp tô mộ gật đầu một cái giả vờ thâm trầm tần phân cùng lão vương nhìn đến hắn cái tư thái này cũng không có tiếp tục q u á y dày hai người cũng không biết tô mộ trong lòng kỳ thực phi thượng hoàng hắn vẫn luôn ở đây chú ý đẳng cấp bảng xếp hạng biến hóa tại tần phân đến từ trước cái kia tô pháp thần đã lên tới nhất giai cấp bốn nếu mà tại hắn đi tới ma đô trong khoảng thời gian này tô pháp thần nếu như lên tới nhất giai cấp năm kia thân phận của hắn coi như để lộ cho nên đến ma đô sau đó hắn nhất thiết phải ngay lập tức bước vào trò chơi ít nhất tại tô pháp thần đẳng cấp biến hóa trước hắn muốn bảo đảm mình là ở trong đêm hy vọng ngày mai phát sóng trực tiếp trước cái kia tô pháp thần có thể lên tới cấp năm dạng này ta chuyển trực tiếp thời điểm cũng sẽ không xảy ra vấn đề nhìn đến phía dưới phồn hoa ma đô tô mộ nội tâm nỉ non đối với hắn mà nói bại lộ thân phận nguy hiểm vẫn luôn không nhỏ nhưng này chính là một đợt đánh bài thắng cuộc cái gì cần có đ ề u có có thể thua cuộc bất quá chỉ là đắc tội tần g i a mà thôi cùng lắm thì liền trốn vào thần đ ồ trong trò chơi tần g i a lại làm sao thần thông q u ò n g đ ạ i còn có thể đi thần đồ bên trong đem hắn bắt tới chương năm mươi bảy ta muốn mở phát sóng trực tiếp ta làm sao không biết n ờ tờ cờ người đâu trở lại trước gặp phải n ờ tờ cờ địa phương tô mộ cũng không có phát hiện nhân ảnh hắn gãi gãi đầu tại bốn phía tìm kiếm người đang tìm ta sao đột nhiên một cái thanh â m từ sau lưng của hắn vang dội ra hỏa này có đủ thần bí đó a Tô mộ quay đầu nợ h nợ hoàn thành. nợ nhiên có chút bất ngờ. Tô mộ không nói nhảm, tinh Ngậy, n chút cái kia yêu có bất Tô lấy mộ đem đầu ra. lâu sửng sốt một chút tiếp tục thời r a hắn đấu đồng đấu đồng phía dưới đó là một người vóc dáng yêu kiểu mỹ nữ bất quá tại tô mộ trong mắt người mỹ nữ này nợ t ợ cũng ờ c không có cái gì lực hấp dẫn thật sự là thần đồ bên trong có thể điều chỉnh bề ngoài mình những ngày qua tại tân thủ thôn nhìn thấy mỹ nữ thật sự là quá nhiều Tiểu xoay ca, nữ g ư ơ i thực thật lực đúng nở tờ cờ vừa nói một bên hướng về phía tô mộ vứt lên rồi ánh mắt quyến rũ càng là hướng phía tô mộ sẽ tới nhiệm vụ hoàn thành tưởng thường đâu tô mộ lui một bước cùng nữ nở tờ cờ kéo dài khoảng cách nếu mà ngươi có thể tiếp tục giúp ta tấn công yêu tinh đại bản doanh mà nói ta bảo đảm ngươi có thể lấy được phần thưởng phong phú nữ nở cờ chậm rãi mở miệng trong giọng nói mang theo mấy phần cám dỗ vậy chính là ngươi tưởng tượng không tới tưởng t ư ờ n g nga nữ nở tờ cờ lời nói khiến cho tô mộ ngây ngẩn cả người đây ý là mình d ế t b u ộ c còn không lấy được t ư ở n g thưởng phải tiếp tục đi xuống mới được x u a di nhiệm vụ tô mộ chân mày khẩn túc thế nào người tiếp nhận sao nữ nở tờ cờ nhìn đến lọt vào trầm tư tô mộ lộ ra một bộ nụ cười quyến rũ lúc này tô mộ trước mặt cũng bắn ra một cái tuyển hạ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ tấn công điều tinh đại bản doanh không có ghi rõ t ư ở n g thưởng nhìn thấy nhiệm vụ này sau đó tô mộ phát hiện nhắc nhở này cùng trực tiếp nhiệm vụ thời điểm mở dạng chỉ có nhiệm vụ nhắc nhở lại không có đánh dấu tường thưởng bản thân cũng đã làm nhiều lần nhiệm vụ tình huống như thế cũng ít khi thấy trước tiên tiếp đi ngược lại cũng không thua thiệt suy nghĩ một chút tô mộ tiếp nhận nhiệm vụ này thân ái người mạo hiểm vậy liền nhờ ngươi nha nữ nở tờ cờ lần nữa hướng về tô mộ vứt lên rồi ánh mắt quyến rũ tô mộ không có để ý tới chuyển thân rời khỏi đến lúc một cái vị trí an toàn sau đó hắn lựa chọn lò gấp trong rừng ngay tại tô mộ sau khi rời khỏi cái kia nữ nở tờ cờ tướng mạo đột nhiên phát sinh thay đổi nguyên bản bóng loáng ra trong nháy mắt thay đổi nhắn đúng phía trên cảng là tre lấp một tầng hát ban tấm kia gương mặt xinh đẹp cũng thay đổi thành một đoàn thị thối giữa nhìn qua giống như là một cái phệ thi quái một dạng mà nờ tờ cờ tiếp theo cử động càng là nghe g i ậ n cả người nó vậy mà nâng k h ỏ a kia yêu tình bật đầu miệng to gặm